Xong, Sở Giang Vương thấy một lần đỉnh đầu cự trưởng lập tức mặt xám như cho, hắn nghĩ không ra Tạ Vân sẽ ở đó âm hiểm. Kim Luân bay trở về, bản thân tiếp được, cái này nguyên bản là tư duy theo có tính. Nhưng Tạ Vân vậy mà ngược lấy sáo lộ đến, lấy Kim Luân làm mồi nhử, chờ lấy bản thân đưa tới cửa sau đó tại một chiêu giết địch. Siêu, một đạo xiềng xích cơ hồ tại thủ trưởng Vỗ Chúng một nháy mắt quấn ở Sở Giang Vương bên hông, xích sắc thu hồi Sở Giang Vương trong nháy mắt bị kéo đến tống đế vương bên người trốn khỏi một tiếp. Sở Giang Vương chưa tỉnh hồn nhìn xem cự trưởng đập xuống, một nháy mắt đất dùng núi truyện. Vô tận bụi mù cùng với cuồng phong chấn động tới, trung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành đầy trời cho bụi. Mà tại bụi mù tràn ngập đồng thời, một thân ảnh phảng phất như chớp giật xâm nhập trong bụi mù. Tần Quảng Vương trong tay quỷ diện đại đao đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt, đao khí hoành không, hóa thành lôi đỉnh hung hăng hướng về Tạ Vân thần hồn hư ảnh chặn ngang chém xuống. Tạ Vân biến sắc, tay trái đột nhiên nắm tay, một quyền hung hăng từ trên xuống dưới hướng về Tần Quảng Vương đỉnh đầu đập tới. Vô hình, liệt tinh quang bắn ra mà ra, cả phiến thiên không bị chói mắt bạch quang chiếu sáng. Đao quang hung hăng gác ở Tạ Vân trên nắm tay, dưới chân đại địa đột nhiên nứt toát. Vô số bùn đất phảng phất đã mất đi sức hút trái đất đồng dạng cấp tốc lơ lửng sông lên bầu trời. Cách dao khí phía trên, thời gian dần trôi qua hiện ra một tia vết rạn, tần Quảng Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Đang tại dao quang sắp vỡ vụn trong nháy mắt, hai thân ảnh phảng phất quỷ mị một đám xuất hiện tại tần Quảng Vương sau lưng. "Lão tử còn không tin, ba người chúng ta không thu thập được một cái tạ vân." Sở Giang Vương nổi giận quát, cùng Tống Đế Vương cùng nhau đưa bàn tay chống đỡ tại tần Quảng Vương sau lưng. Hung hậu nội lực tràn vào trong cơ thể, một máy mắt, nguyên bản lung lay sắp đổ dao quang đột nhiên bắn ra nhức mắt bạch quang. Thần hồn hư ảnh năm đấm thời gian dần trôi qua bị đẩy cao, thì liền hư ảnh tạo ra năm đấm phảng phất như gặp phải cực nóng hỏa diễm đồng dạng dần dần hòa tan. Tạ Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia giãy rủa. Một máy mắt, bàn tay xoay tròn, một đạo thần bí pháp tuấn tại Tạ Vân lồng ngực ngưng kết. Bằng, đột nhiên, một cỗ đáng sợ âm lãnh khí thế bay thẳng trong mây. Lần này, không chỉ là thần hồn hư ảnh hai con người, toàn bộ thần hồn hư ảnh cũng thay đổi thành đỏ tía tương giao nhan sắc, huyết sát khí thế giống như sôi trào huyết hải kịch liệt lan loạn. Đạo nguyên hộ đỉnh thần công. Tân Quảng Vương quá sợ hãi, Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có một tia nhan sắc. sở giang vương, tổng đế vương, rút lui, mau bỏ đi. một, tạ vân khỏe miệng có chút câu lên, một tia giang cười đầy lạnh lẽo hiện lên ở khỏe miệng. phảng phất bỗng nhiên ở giữa thiên địa phảng phất trở về đã đến mùa đông khắc nghiệt. cùng tạ vân chạm nhau ba người tựa hồ nhận lấy xét đánh đồng dạng toàn thân run rẩy. nội lực như vỡ đê hoàng hà đồng dạng điên cuồng hướng về tạ vân rung bánh lao tới. hỗn đản, ngươi, ngươi làm sao biết? đạo nguyên hộ đỉnh thần công, ngươi làm sao biết chúng ta? huyền âm giáo, suy. Trong lúc đột nhiên, một đạo kiếm quang đông dương dâng lên, phản phất Cựu Thiên bên ngoài vẫn lạc sao trổi. Tại kiếm khí dâng lên sát na, đã rơi xuống Tạ Vân đỉnh đầu. Mắt thấy muốn đem ba người hút thành người khô, nhưng Tạ Vân nhưng lại không thể không từ bỏ. Thần hồn hư ảnh hai tay của Vũ, phản phất muốn xé mở bầu trời màn đêm. Kiếm khí hung hăng cùng bàn tay giáp nhau, một cái mắt, Tạ Vân sắc mặt biến thành cho tàn. Kiếm khí quá mạnh, vượt ra khỏi Tạ Vân vốn trước. Huyền Âm giáo muốn ở đây giải quyết bản thân, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Huyền Âm giáo vậy mà lại vì hắn một cái nho nhỏ ngân bài bổ khoái mà phát động lớn như vậy chiến trận ba cái thực lực không kém hắn nửa bước tiên nhân hợp nhất, mà bây giờ, cái này âm thầm ra tay phát ra cường hãn kiếm khí lại là một cái chân chính tiên nhân hợp nhất cao thủ. Huyền âm giáo tiên nhân hợp nhất cũng không phải rau cải trắng, đã biết cũng liền thượng thiện phạt ác, hắc bạch vô thường. Mà những cao thủ này, từ trước đến nay là cùng tứ đại thần bộ đối kháng. Cách, bàn tay tại kiếm khí giáp nhau, phản phất đập nát thủy tinh đồng dạng nổ tung, đầy trời sao trời tản mát như hoa anh đào đồng dạng loa mắt. Kiếm khí xu thế không thay đổi, hung hăng đụng vào Tạ Vân đỉnh đầu, thần hồn hư ảnh vì đó du lên cơ hội trong trước mắt cũng hóa thành đầy trời mưa khói hoa nổ tung, Phốc, máu tươi phun ra, tạ vân thân thể phảng phất như đạn pháo bay ngược mà đi, liên tiếp đụng gãy ba cây đại thụ mới dừng lại, rơi xuống trên mặt đất, lần nữa hẻ ra một ngụm máu tươi, ba người còn không thu thập được một cái tạ vân, thật sự là phế vật, tốc chiến tốc thắng chớ chậm trễ, lanh lảnh thanh âm xa xa truyền đến, lúc sáng lúc tối chợt xa chợt gần, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Tân quảng vương ba người không mình hành lễ, mặc dù bọn họ cũng không biết người xuất thủ là ai, nhưng huyền âm giáo bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, chức vị cùng võ công trực tiếp móc đối. Có thể một kiếm trảm phá Tạ Vân thần hồn hư ảnh, tự xưng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không sai. Đợi nửa ngày, người thần bí không còn có âm thanh. Tân Quảng Vương mới chậm rãi ngẩng đầu, ba người nghi ngờ liếc nhau lần nữa không hẹn mà cùng quay đầu nhìn xem đã ủ dụ Tạ Vân. Tạ Vân cố gắng chống lên thân thể, trên mặt nhưng không có mảy may tuyệt vọng cùng tinh mệnh. Mặc dù khỏe miệng còn mang theo vết máu, nhưng Tạ Vân khóe mắt lại lộ ra nhàn nhạt trêu tức Tiếu Dung. Đương, một tiếng vang dọn, Sở Giang Vương đang muốn bắn ra phi luân đánh giết Tạ Vân, lại bị Tống Đế Vương một cái ngăn lại. Tống Đế Vương, ngươi làm cái gì? Sở Giang Vương thấp giọng quát đạo, nhưng bởi vì trước đó Tống Đế Vương đã cứu mệnh của hắn, cái này cũng khiến Sở Giang Vương đồng thời không có nổi giận quá lớn. Tạ Vân là tứ đại thần bổ phía dưới nhân vật trọng yếu nhất một trong, cứ thế mà chết đi có phải hay không lợi cho hắn quá rồi? Tống Đế Vương khẽ mắt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, ý của ngươi là để hắn hưởng thụ một chút địa ngục cực hình, nếu như có thể hỏi ra một chút thiên mạng phủ cơ mật thì tốt hơn. Ta nghĩ tại trong đầu của hắn biết đến nhất định không ít. Ha ha ha! Đột nhiên Tạ Vân tiếng cười đánh gãy Tống Đế Vương lời nói, ba người sắc mặt hơi đổi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, sắp chết đến nơi người, là như thế nào có thể cười đến đắc ý như vậy như thế thoải mái. Nhẹ nhàng, Tạ Vân đưa tay vươn vào bên hông. Một con xanh biết bầu rượu bị nhẹ nhàng cầm lấy, cậy mở cái nắp, ngửa đầu đem rượu phong khoáng rót vào trong miệng. Một bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhẹ nhàng mang bầu rượu ném sau lưng, cùng loạn khí thế bay lên không. Huyết sát sát khí đột nhiên tràn ngập, phảng phất cực nóng rung nham dâng trào tứ phương. Tân Quảng Vương một nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn qua Tạ Vân lao nhanh khí thế lộ ra thật sâu kiên kỵ ánh mắt. Huyết sát tiệt huyết đại pháp. Người Vậy mà như thế quyết tuyệt. Tống Đế Vương thanh âm có chút mang theo vẻ run rẩy. Bởi vì một chiêu này thì liền trong ma giáo cũng là cấm pháp bí thuật. Huyết sắt tiệt huyết đại pháp, lấy chặn đứng huyết mạch thủ pháp, để cao máu trong cơ thể cùng nội lực tốc độ chạy. Cưỡng ép để cao chiến lược đồng thời, bởi vì vượt qua phụ tải vận hành trong thân thể sẽ sinh ra như xé rách thống khổ. Đây cũng là Tạ Vân vì sao muốn uống rượu nguyên nhân, loại trừ để cao huyết khí bên ngoài, chính là vì tê liệt thống khổ. Thân thể cường độ không đạt được nội lực tốc độ chạy, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền có thể tạo thành chí mạng tổn thương một nháy mắt để cao gần gấp 5 lần thực lực, nhưng đại giới liền là sử dụng về sau bạo thể mà chết. Tạ Tạ Vân là ai? Các ngươi không phải gọi ta cùng sư a? Cho dù chết, lao tử làm sao cũng phải kéo mấy cái đệm lương không phải? Ba cái thập điện diêm la, cái này mua bán chỉ kiếm không lỗ. Với anh, đột nhiên huyết sát sát khí phảng phất bạo tạc giống như dâng lên. Tạ Vân cái chán tĩnh mạch phảng phất vặn vẹo con run đồng dạng kịch liệt và mèo. Không chỉ là trên mặt, phải nói toàn thân tĩnh mạch đều đang điên cuồng du động. Một đạo tinh mang lóe lên, liên bính đao chui đau bên trong một thanh trường kiếm màu bạc bị trong nháy mắt rút ra vào tay. Khí thế quét sạch, lạnh lùng tập trung vào tần quảng vương ba người. Vô luận như thế nào, một kiếm này chém xuống đem long trời lở đất. Mau ra tay, không thể để cho hắn hoàn thành tụ lực, Sở Giang Vương vội vàng hét lớn, trong tay kim luân hóa thành ánh sáng lung linh hướng về Tạ Vân cổ họng chém tới. Thân hình cũng đi theo mang ra đạo đạo tàn ảnh, trong lòng bàn tay, một đạo hiện ra hồ quang điện trường lực cấp tốc ngưng kết, điện quang như sấm bộc phát ra bén nhọn đều to âm. suy, đột nhiên, phảng phất một cơn gió mát thổi qua. Cấp tốc bắn về phía Tạ Vân mặt kim luân bị từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau dừng lại. Phảng phất bị cái gì cắt chém hóa thành hai nửa rơi xuống. Và anh! Một đạo tiệm điện vạch phá bầu trời, tất cả mọi người không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tại Sở Giang Vương vị trí, đột nhiên buộc phát ra chói mắt quá mang. Vô tận đuổi mù lên không, đem tầm mắt mọi người che đậy. Tần Quảng Vương mở to hai mắt nhìn, cùng Tống Đế Vương liếc nhau trong phút chốc tâm nâng lên cổ họng. Ma Tà Vân, lại một mặt đờ đẫn nhìn qua trước mắt một đoàn ngưng tụ không tan đuổi mù ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm chấn kinh. Chương 405, tiện tay giết đi. Tự bảo rồi. Tạ Vân không thể tin nghĩ đến, rõ ràng không có cái gì phát sinh, rõ ràng mang theo tuyệt sát khí thế hướng mình vào tới. Vì cái gì trong lúc đột nhiên dâng lên một đạo bạch quang, liền không còn có cái gì nữa, bụi mù chậm rãi tan hết, một thanh cổ phát trường kiếm tại trong bụi mù như thế chói mắt. Trường kiếm mang theo vỏ kiếm, cắm ở nguyên bản sở giang vương vị trí, mà trên mặt đất đã thấy không đến sở giang vương một tia tung tích, chỉ có kia một đoàn tàn ra mùi thịt hòa đoàn, nhắc nhở lấy Tạ Vân vừa rồi xảy ra chuyện gì. Huynh đệ của ta mệnh như thế đáng tiền, dùng để đổi ba tên phế vận mệnh, không đáng ra. Thanh linh thanh âm vang lên, phảng phất đến từ lên chín tầng mây lại phảng phất mọi người ở đây bên hai. Tân Quảng Vương hoảng sợ nhìn bốn phía, nhưng thủy trung tìm không thấy thanh âm đến từ phương nào. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên bầu trời, Tần Quảng Vương cùng Tống Đế Vương đội vàng ngẩng đầu. Trên bầu trời ánh trăng như thế trong sáng, phảng phất một mặt to lớn khay ngọc. Ở trong ánh trăng, một đạo thân ảnh màu trắng càng ngày càng rõ ràng, và áo đồng bền, tóc xanh như nước, chậm rãi từ bầu trời rơi xuống. Mười chân nhẹ nhàng điểm tại Thái thủy kiếm trên chuôi kiếm. Chắp hai tay lạnh lùng nhìn trước người hai người, ánh mắt bên trong sắc ý bắn ra. Còn kém một điểm, tạ vân liền bị bọn họ cho hố chết. linh nguyệt nổi giận, nổi giận hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng. tiểu nguyệt nguyệt, người rốt cuộc đã đến. ngậm miệng, ngươi cái này ngu ngốc, còn không triệt hồi công lực, ngươi liền không đau a. linh nguyệt cũng không quay đầu lại lạnh lùng quát. huyết sát tiệt huyết đại pháp, mặc dù là ma giáo bí thuật, nhưng lấy linh nguyệt thời khắc này cảnh giới tu vi, chỉ cần nhìn một chút liền biết hắn nguyên lý công dụng. mỗi giờ mỗi khắc xé rách thân thể kinh mạch thống khổ, nguyên bản liền không phải người thường có khả năng chịu đựng. dạng này công pháp bản thân liền là sống không bằng chết cực hình. a một máy mắt, huyết sắt chi khí tiêu hết. Mặc dù không có phát động công kích khiến khí huyết sói mòn, nhưng đao cắt đồng dạng nội lực cũng hoàn toàn chính xác đem Tạ Vân kỳ kinh bắt mạch quấy đến như che kín tổ kiến đê lập. Phúc, một ngụm máu tươi vọt ra, Tạ Vân lại một lần nữa ủ rũ xuống dưới. Các hạ là ai? Mặc dù biết rõ tới là địch nhân, hơn nữa còn là mình tuyệt đối không thể thừa nhận địch nhân, nhưng Tần Quảng Vương vẫn cảm thấy có cần phải hỏi một chút. chí ít chết cũng nên chết minh bạch. Thiên Mặc Phủ Phong Hào Thần bổ, Quỷ Hồ. Một câu, đánh nát Tần Quảng Vương sau cùng may mắn. Quỷ Hồ là ai? Thiên Mạc Phủ hiện nay đệ nhất cao thủ. Nguyên bản nghe nói bổ thần sở nguyên sợ tội tự sát, huyền âm giáo trên dưới vỗ tay khen hay. Nhưng toát ra một cái quỷ hồ lại tại đỉnh đầu của bọn hắn lại ngâm một thùng nước đá. Thậm chí có giang hồ truyền ngôn, quỷ hồ dù chưa xếp vào thiên bảng, nhưng võ công tựa hồ không tại sở nguyên phía dưới. Thiên Mạc phủ sao mà may mắn, vậy mà tại mười mấy năm qua ở giữa cao thủ xuất hiện lấp lớp. lớp. Tống Đế Vương, đừng sợ, coi như muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Thiên Ma lập thế, huyền âm vi tôn, giáo chủ Thiên Thu vạn đại, vấn đỉnh Vũ Nội. Giết, tần Quảng Vương quát lên một tiếng lớn, trong tay quỷ diện đại đao đột nhiên phát ra vô số khói đặc. Khi Tống Đế Vương câu hồn tỏa liên bắn về phía Ninh Nguyệt thời điểm, hắn lại vòng quanh hắc vụ phảng phất như cuồng phong hướng về nơi xa lao đi. Nhàm chán, Ninh Nguyệt nhàn nhạt quát nhẹ, dưới chân một điểm, nhẹ nhàng một cước đá ra. Cắm trên mặt đất Thái Thủy kiếm phảng phất lưu quang đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo vỏ kiếm Thái Thủy kiếm phảng phất không có gì xuyên qua Tống Đế Vương cổ họng, như xuyên phá không gian mũi tên hung hăng đâm vào trong khói dày đặc. A, quen. Khói đặc nổ tung, vô số thịt nát bay tán loạn. Tại linh Nguyệt trước mặt, một cái nửa bước tiên nhân hợp nhất còn như chạy trốn, muốn thật làm cho hắn chạy. Linh Nguyệt chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Tống Đế Vương che lấy cổ họng, mở to hai mắt nhìn phát ra ha hà hà tiếng vang. Nhưng vô luận như thế nào cố gắng, cổ họng thương lại là không trăn nổi, lời muốn nói cũng chỉ có thể giấu ở trong cổ mang về u minh. Khi Tống Đế Vương thi thể ngã xuống về sau, đi theo cùng nhau đến đây huyền âm giáo giáo chúng mới kinh hồn sơ định. Từng cái hoảng hốt rút lui, đột nhiên hóa thành chim thú đồng dạng bốn phía chạy trốn. Hừ. Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, một đạo kiếm khí đột nhiên hoành không hóa thành mưa sao bạo liệt. Vô số kiếm khí phảng phất mạnh liệt bầy cá tại huyền âm giáo đệ tử ở giữa qua lại, vẹn vẹn một hơi ở giữa, đến đây mười mấy tên huyền âm giáo đệ tử bị toàn bộ đánh giết một tên cũng không để lại. Ba ba ba, tiểu nguyệt nguyệt, lợi hại a? Nghĩ không ra một năm không thấy, võ công của ngươi lại lợi hại nhiều như vậy. Đúng, trang cảnh này làm sao lại như thế nhìn quen mắt đâu? Có thể ta nghĩ không nổi, tiểu nguyệt nguyệt, nhắc nhở một chút. Ba năm trước đây một buổi tối, ta lấy tiệt huyết thủ pháp lắc lư một kẻ ngu ngốc một khắc đồng hồ thời gian, không giống đêm nay, có thằng ngu vậy mà đến thật. Linh Nguyệt thu hồi Thái Thủy Kiếm chầm rãi đi vào Tạ Vân trước mặt ngồi xuống. đúng nga, nghĩ tới, thật sự là phong thủy luân chuyển a lúc trước ngươi còn không hiểu võ công, lại nói ngươi con hàng này làm sao lớn lên. võ công tiến độ nhanh làm người tuyệt vọng. uy, ngươi nhìn cái gì? trên mặt của ta có hoa. ngươi lại đem dâu cạo đi. hơn nữa còn tắm rửa thay quần áo. kỳ tích a. khắc thường như vậy, nhất định có cái gì không đúng. có cái gì không đúng? Lão tử dù sao cũng là ngân bài bổ đầu, tại Bác địa Ba Châu một mẫu ba phần đất cũng là nhân vật có mặt mũi, còn giống như trước như thế lôi thôi. Đây không phải cho Thiên Mạc phủ mất mặt a. Có nữ nhân a." Linh Nguyệt hèn mọn cười nói. "Thiếu nói bậy, ngươi biết ta, nữ nhân loại đồ chơi này quá đáng ghét, muốn nữ nhân lão tử trực tiếp đi thanh lâu tiết hỏa chẳng phải xong. Người ta giúp ta dưỡng hảo còn ôn nhu quan tâm, bản thân nuôi nữ nhân, khó khăn không nói còn toàn thân không được tự nhiên, cho nên đừng đoán. Không đánh đã khai." Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng người lên, phủi tay nói. "Khai? Khai cái gì rồi? Thứ nhất, ngươi không có nữ nhân làm sao sẽ biết nữ nhân không ôn nhu quan tâm. Cái này nói rõ ý trung nhân của ngươi có bạo lực hướng hướng." chi ít rất cường thế, tốn thời gian mà lại toàn thân không được tự nhiên, cái này đã nói rõ ngươi không chỉ có ý trung nhân, hơn nữa còn là làm rõ. Nói đi, ai vậy? Đánh dám! Linh Nguyệt, ngươi có phải hay không rất ngàn a? Lại nói ngươi qua đây truy ta làm gì? Chẳng lẽ ta dựa vào, ta nhưng đem ngươi làm minh đệ? Ừm. Linh Nguyệt nhẹ nhàng hư lạnh, lập tức Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không chỗ không còn hàn ý phảng phất thú linh cọ rửa ngũ tạm lục phủ của mình. Nhưng khí thế một nháy mắt thất thu, Tạ Vân cũng tại một cái lạnh run về sau lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Tạ Vân hoảng sợ không phải Ninh Nguyệt sát ý, mà là võ công của hắn. Tại Tạ Vân coi là, Ninh Nguyệt lúc này thiên nhân hợp nhất đã cao nữa là. Dù sao thiên nhân hợp nhất tiến thêm một bước, liền là vấn đỉnh võ đạo trở thành võ lâm chí tôn. Nhưng từ vừa rồi cảm thụ khí thế đến xem, Ninh Nguyệt võ công hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã đột phá võ đạo rồi? Còn không có. Ninh Nguyệt trả lời để Tạ Vân có chút thở dài một hơi, từ nhỏ cùng Ninh Nguyệt cùng nhau lớn lên Tạ Vân có thể nói đối Ninh Nguyệt bình sinh rõ như lòng bàn tay chừng nào thì bắt đầu tập võ, không ai so với hắn rõ ràng hơn. tính toán đầu ra đấy cũng mới thời gian 3 năm, vẹn vẹn 3 năm liền trở thành võ đạo cao thủ, cái này đã không thể xưng là thiên tài, mà là không chọn không giữ yêu nghiệt. nhưng cũng sắp. phúc khu khu khu. nói chuyện không cần thở lớn như vậy khí được không? có vấn đề A. linh nguyệt vô tội quay mặt chỗ khác liếc mắt nhìn thấy tạ vân, lại nói: ngươi muốn đi đón một đại nhân vật. cái kia đại nhân vật là ai? thật xin lỗi, quân tình cơ mật, không thể trả lời. tạ vân biến sắc, một mặt nghĩa chính từ phản bác. thật sao? Linh Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vô vu Tạ Vân phía sau lưng, dẫn tới Tạ Vân hoa hoa tiêu đau. Bởi vì Tạ Vân vừa sử dụng huyết sát tiệt huyết đại pháp, toàn thân cao thấp không chỗ không phải vết thương, kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, thậm chí da đều là tinh mịn miệng vết thương. Ngoại lực vừa chạm vào, kia như dao cắt đồng dạng đâm nhói, tựa như triều tịch đồng dạng cuốn tới. Nói đi, có phải hay không đi đón Trung Châu Cự Hiệp ra cắt thành Ta hiện tại cũng lời nhắc đối ngươi trả tấn, ngươi muốn không bàn giao ta cho ngươi đến cái toàn thân xoá bớt. Linh Nguyệt, xưa nay không nghĩ tới ngươi ti bị vô sỉ như vậy. Tạ Vân một mặt trung trinh liệt sĩ bộ dáng chỗ thủng mắng. Theo ngươi học, Linh Nguyệt bất vi sở động, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Tạ Vân trên vai chậm rãi nhào nặn. A, ta thao, ngươi đùa thật, ta dựa vào, mẹ nó, mẹ nó, ngừng, ngươi cho láo tử dừng lại. A, ta nói, ta nói hay sao a? Là là, ta phụng hải đường thần bổ chi mệnh đi nên đón ra các cự hiệp, sau đó đi theo bên cạnh hắn chờ đợi sai phái. Nói sớm không phải được rồi. Ngươi là huynh đệ của ta, ta sao nhẫn tâm đối ngươi dùng hình đâu? Nói xong Linh Nguyệt chậm rãi đi vào Tạ Vân trước người, nhẹ nhàng túi người nắm lên Tạ Vân một cái chân chậm rãi đứng lên. "Uy, ngươi làm cái gì? Mang theo ngươi rời đi a?" Linh Nguyệt một mặt vô tội quay sang. "Ngươi không phải là muốn kéo lấy ta đi thôi." "Uy, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi đến mức a." À? à, bén nhọn tiêu thảm vạch phá bầu trời, tại ban đêm yên tĩnh, ngân sương dưới ánh trăng như thế chói hay như thế thế lương. Bóng cây lắc lư, trống vắng sơn cốc lần nữa yên tĩnh. Ngẫu nhiên có hạ trùng tại ở ngực cỏ thơm ở giữa hoa ca. Trên bầu trời ánh trăng càng phát trong trẻo, tối nay là 14. Ngày mai chính là 15. Đột nhiên, một đen một trắng hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Màu trắng nữ tử, một thân như nguyệt quang giống như váy liền áo triển hiện như trang hoa giống như vũ mị. Tinh mỹ khuôn mặt phản phất hòa tan ở trong ánh trăng, nhẹ nhàng đến gần giống như trong nguyệt cung hạ phàm thần nữ. Mà thân ảnh màu đen, lại giống như một cái bóng, phản phất hòa tan tại trong bóng cây âm u. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, không nói gì. Nhẹ nhàng dẫm lên cỏ thơm, nhẹ nhàng thưởng thức thế giới này yên tĩnh. Người bao lâu không có theo giúp ta như vậy toàn bộ. Nữ tử áo trắng đột nhiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm như thế u hoãn nhưng lại cho người ta vô tận linh hoạt kỳảo là rất lâu người muốn mang ta đi đâu người áo đen thà khẽ vội vàng nói sang chuyện khác người không phải một mực lo lắng kinh thành cái kia ra cắt thanh a ta và người đi giải quyết cái phiền vấy này nữ tử tựa hồ có chút sinh khí nữ khí cũng biến thành có chút tấm lánh nhưng nàng cũng không có hờn dỗi quay lưng lại mà là thu hồi ôn nhu cười lần nữa đem mặt hóa thành băng hàn ra cắt thanh nhớ tới cái tên này người áo đen phảng phất có chút kích động liền là gọi ra tên của hắn tựa hồ cũng mang theo một tiếng nghiến răng nghiến lợi nhưng qua trong giây lát Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó lại thật dài thở ra một hơi hơi thở. Chương 406: Huyền âm giáo chủ. 20 năm trước, ngươi chợt cảm thấy thiên đạo tiến đến bế quan. Gia Cắt Thanh một thân màu xanh, Liêm Kiệt Thanh Bạch rời đi Trung Châu, đơn thương độc mã đánh vào Cửu ưu lĩnh. Thập Điện Diêm La không thể cẩn thận, nhị sứ bị một trưởng coi mạng, Hắc Bạch vô thường không phải địch. Ta cùng hắn giao thủ, trong vòng trăm chiêu chúng hắn một quyền, từ đây phiêu nhiên mà đi phảng phất giống như ra vào chỗ không người. 20 năm trôi qua. Gia Cắt Thanh võ công nhất định càng thêm xuất thần nhập hóa. 20 năm qua Ta mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến báo một quyền này mối thủ, nhưng là ta nhưng thủy chung không hề có một chút niềm tin. Hiện tại tăng thêm ta đây. Nữ tử đột nhiên dừng chân lại, có chút ngẩng đầu lên một mặt tự ngạo mà hỏi, "Ngươi thật nguyện đánh vỡ lệ cũ cùng ta liên thủ đối địch?" Nam tử áo đen kinh ngạc hỏi, "Lệ cũ? Ai quyết định? Ngươi không phải muốn thành tựu đại nghiệp à? "Đã muốn thành tựu đại nghiệp, những cái kêu bảo thủ không chịu thay đổi tính là gì?" Nữ tử áo trắng có chút quay sang, ánh mắt lạnh lùng bắn vào người áo đen đôi mắt, "Ngươi nói đúng." Người áo đen nhẹ nhàng gỡ xuống phía sau áo choàng. Ôn Nu trạng tại nữ tử áo trắng trên vai, ngược lại là, chúng ta liên thủ có thể thắng qua gia Cát Thành, nhưng chúng ta không để lại hắn. Ngươi chưa thấy qua võ công của hắn, cho nên ngươi không hiểu hắn đáng sợ. Gia Cát Thành là ta trong cuộc đời nhìn thấy cường đại nhất, đáng kính nhất đối thủ. Hắn võ đạo chính là nhân, chính là thiên hạ. Cho nên, không ai có thể dao động tín niệm của hắn, mà tín niệm của hắn bất tử, hắn liền là vô địch thiên bảng thứ nhất. Nam tử áo đen thanh âm phảng phất có được không hiểu vận luật, nghe liền là một loại hưởng thụ. Cảm nhận được trên bờ vai ấm áp, nữ tử áo trắng sắc mặt lại một lần nữa bị hòa tan. Có chút lười biếng gián tại nam tử áo đen trong ngực, trên mặt nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù là trói trang ngày mùa hè, nhưng thâm lâm vũ cốc bên trong khí ẩm cực nặng. Mặc dù võ công đã đến cảnh giới của bọn hắn mà không thể có thể lại chịu rét phong hàn cái gì, nhưng nữ tử áo trắng tựa hồ rất hưởng thụ người áo đen vẽ vời thêm chuyện quan tâm. Nếu như lại thêm tiểu sư muội đâu? Nữ tử áo trắng thanh âm rất lười biếng, phảng phất gió mát đồng dạng ôn nu. Nhưng nghe tại nam tử áo đen trong lốt lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Toàn thân run rẩy, phảng phất thoát đi đồng dạng hướng về sau tránh đi. Hoảng sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vào một mặt kinh ngạc nữ tử áo trắng. Thiếu sư muội, lao đầu tử, hắn, hắn lúc nào thu nhận đệ tử, hắn lúc nào chuẩn tới, không ai sẽ nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quay đến toàn bộ thiên hạ đều rời sông lấp biển huyền âm giáo chủ, vì sao sẽ như thế hoảng sợ? Cũng rất khó tưởng tượng trên đời này còn có cái gì có thể để cho hắn như thế sợ hãi sự tình. Ha ha ha! Đột nhiên nữ tử áo trắng khoái ý nở nụ cười, thẳng đến cười nghiêng trước ngả sau mới dần dần thu hồi tiếng cười, chậm rãi xoay người lộ ra nàng nguyên bản linh lung đường cong nhẹ nhàng nhặt lên trên đất áo trắng, tự nhiên lần nữa choàng lên trên người. Nữ tử vẻ đẹp có thể để cho thiên địa động dung. Nhưng nam tử áo đen lại không dành thưởng thức, không chỉ có không có thưởng thức, một đôi như ương đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng. Phảng phất một con đẻ nén nổi giận sợ hãi manh thú. Người đang sợ cái gì? Sư phụ bị ngươi nhốt 40 năm, hắn muốn ra tới ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Còn nhớ rõ 20 năm trước, cái kia lương châu tiết độ sứ thiên sùng sân a? Chuyện cũ năm xưa, dẫn hắn làm cái gì? Nam tử áo đen lạnh lùng nói ra. Ngày đó được ta cứu lại cái kia bẻ gái, ngươi nên có ấn tượng a. Ta gặp được nàng cốt cách kinh kỳ trời sinh mang theo linh quang, liền thay sư thu đồ đưa nàng thu làm tiểu sư muội. Làm sao? Coi là sư phụ thoát khốn rồi. Ngươi đã dám làm ra chuyện như vậy, còn sợ bị sư phụ thanh lý môn hộ a? Nam tử áo đen sắc mặt rốt cục trở nên dễ nhìn điểm, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ trong mắt lóe ra vô số tinh mang. Có chút không đành lòng, có chút hoài nghi, lại có chút không cam lòng. Cuối cùng hóa thành thật dài thở dài, lão đầu tử thoát khốn cũng tốt, không có thoát khốn cũng được. Không quan trọng. Hắn là lao tử của ta, ta cái mạng này hắn muốn cũng tốt không cần cũng được. Nói một chút người tiểu sư muội kia đi, 20 năm, chẳng lẽ Thiên Phú Tuyệt Luân có thể giúp được chúng ta? Đại sư minh a, xem ra trong mắt của ngươi thật chỉ còn lại có thiên hạ hoàng quyền mà không có giang hồ. Nếu không, ngươi làm sao lại đối giang hồ hoàn toàn không có hiểu rõ hoàn toàn không biết gì cả? Năm đó cái kia bé gái, chính là hiện tại Thiên Sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Nếu như ngay cả nàng đều không giúp được chúng ta, thiên hạ còn có ai có thể giúp được chúng ta? Là nàng." Nam tử áo đen lập tức khẽ giật mình trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng lại có chút không tin. quả nhiên là mộ tuyết kiếm tiên, nàng là tiểu sư muội của chúng ta. thế nhưng là ta nghe nói mộ tuyết kiếm tiên cùng cái tia thiên mạc phủ ninh nguyệt có hữu nước, ít ngày nữa liền muốn thành thân. mà lại nếu không phải mặc vô ngân có mộ tuyết kiếm tiên tương trợ, tại đỉnh núi thái sơn, chúng ta đại kế sớm đã thất thủ. mộ tuyết kiếm tiên ban đầu là ta sơ sẩy, vạn bạn không nghĩ tới tiểu sư muội vậy mà có thể nhanh như vậy phá rồi lại lập, lại thêm lúc trước tiểu sư muội ký ức hoàn toàn biến mất, coi như ta tiến lên khuyên lui nàng cũng sẽ không nhận biết ta đợi đến tiểu sư muội khôi phục ký ức nhưng lại là thái sơn chi dịch cùng ngày không thể làm gì chỉ có thể để nàng hỏng chuyện tốt hôm nay tiểu sư muội trở lại võ đạo tu luyện thế nhưng là thái thượng vong tình lục ngươi cảm thấy thái thượng vong tình sẽ cùng người thành thân liền xem như có hố nước vậy cũng bất quá một tờ giấy lộn mà thôi ta thế nhưng là phế đi thật là lớn sức lực mới nói động tiểu sư muội xuống núi giúp bọn ta một chút sức lực hợp ba người chúng ta thiên bảng liên thủ chẳng lẽ còn không đối phó được một cái gia cắt thanh a nếu như tăng thêm mộ tuyết kiếm tiên như vậy tự nhiên không có vấn đề. Liền sợ ra cắt thanh không dám tới, nếu không tất nhiên hắn có đến mà không có về. Đột nhiên, Huyền Âm giáo chủ lông mày có chút nướng tụ, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tinh thần lực phảng phất dã đạt đồng dạng chậm rãi dập dờn mở ra. Có cao thủ tới qua nơi này. Nữ tử áo trắng tựa hồ cũng cảm nhận được trong không khí một chút không bình thường. Linh lực mặc dù dư giả, nhưng có nhỏ xíu dị thường chập trùng ba động. Mà có thể bị Thủy Nguyệt cung chủ xưng là cao thủ, võ công cũng chí ít võ đạo chi cảnh. Ta nhớ được hôm qua tiếp vào thuộc hạ đến báo, tần quảng vương bọn họ tựa hồ muốn phục sát một cái thiên phủ ngân bài bộ khoái. Huyền âm giáo chủ có chút chần chờ nói, địa điểm tựa hồ ngay tại kề bên này, một cái thiên mạc phủ ngân bạch bộ khoái. Vậy mà cần tần Quảng Vương bọn họ xuất thủ, còn muốn dùng phục sát biện pháp. Cái kia ngân bài bộ khoái, không phải là Tạ Vân A? Nữ tử áo trắng chần chờ hỏi, có khả năng. Huyền âm giáo chủ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, đồ hỗn trướng, dám tự tiện chủ trương, trở sau khi trở về nhất định nghiêm trị. Chúng ta đi trước nhìn xem, nếu như Tạ Vân chết rồi, 15 năm tâm huyết đem trôi theo dòng nước. Hai thân ảnh lượn lên, trong chớp mắt xuất hiện xuất hiện tại tạ vân bị phục kích trong sân gốc giao chiến vết tích như cũng như mới trong không khí còn tràn ngập gây mùi huyết tình huyền âm giáo chủ sắc mặt âm trầm đi qua hẻm núi duy nhất có thể nhìn thấy liền là tống đế vương cùng một đám huyền âm giáo đồ thi thể thật là sắc bén kiếm khí tống đế vương liền phản kháng tư cách đều không có liền bị một kiếm xuyên qua giết hầu mà lại có thể kết luận đối phương vây tay một cái cơ hồ hứng hờ giết tống đế vương sư minh ngươi đoán là ai ra tay thiên địa linh lực ba động nói cho ta kia là võ đạo cao thủ để lại khí tức nhưng ta có thể kết luận tuyệt đối không phải thiên bảng bên trong bất kỳ một cái nào đối phương kiếm khí sắc bén chính là kiếm đạo cao thủ mà thiên bảng bên trong lấy kiếm đạo vấn đỉnh võ đạo chỉ có ngươi mộ tuyết kiếm tiên còn có cái kia trốn ở doanh châu chưa từng xuất hiện võ lâm linh hoa sương hẳn là ninh nguyệt nữ tử áo trắng khẳng định dị thường nói ồ có mấy phần chắc chắn bảy phân ta tại ba ngày trước cùng tiểu sư muội từng có một lần nàng nói với ta ninh nguyệt mặc dù không vào thiên bảng nhưng võ công cũng đã không tại dưới thiên bảng nhưng nếu như là ninh nguyệt xuất thủ vì cái gì không thấy tần quảng vương cùng sở giang vương thi thể võ đạo cao thủ xuất thủ cái kia còn có thể lưu lại toàn thể tự nhiên là đã biến thành cho bụi nam tử áo đen lạnh lùng quát tạ vân được cứu đi tự nhiên là chuyện tốt nhưng thêm ra một cái linh nguyệt lại quả thực vướng bận vương nguyệt tìm cơ hội trước diệt trừ hắn sư minh ngươi là chăm chú nữ tử áo trắng đột nhiên thân hình dừng lại một mặt ngưng trọng hỏi có gì không thể linh nguyệt hiện tại là ta hoàn quyền trên đường lớn nhất chướng ngại vật bởi vì hắn chúng ta mới chụp năm bố cục phí công nhọc sức nếu như không phải hắn chúng ta sẽ còn giống bây giờ bị động như vậy à? sư huynh chẳng lẽ quên rồi? ninh nguyệt là bất lao thần tiên đệ tử, nữ tử áo trắng ung dung than nhẹ, trong giọng nói cũng là đúng không lao thần tiên cực kỳ kiên kỵ. khó trách bọn hắn sẽ như thế. trung châu cự hiệp ra cắt thanh mặc dù là thiên bảng thứ nhất, nhưng bất lao thần tiên lại là trong đó đặc thù nhất một cái. vượt ngang ba đời thiên bảng, trên thiên bảng thần bí nhất sâu không lường được nhất nhân vật. hừ, một cái thai nghe là giả võ lâm thần thoại, không đủ gây sợ. huyền âm giáo chủ mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia nồng đậm kiên kỵ. Bầu trời sáng lên, ngày đến buổi trưa, Linh Nguyệt đỡ lấy Tạ Vân đi tới Thiên Diệp Phủ. Thiên Diệp Phủ ở vào Hoang Châu chính Nam Phương, rời đi Thiên Diệp Phủ đi về phía Nam đi liền là Kinh Châu Cảnh Nội. Linh Nguyệt đi vào Hoang Châu cũng là đi ngang qua Thiên Diệp Phủ. Đến mức kéo lấy Tạ Vân đi, đó cũng là vì trừng Trị hắn dùng cái gì huyết sát tiệt huyết đại pháp, loại này võ học một khi sử dụng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng may Tạ Vân không biết kinh lịch cái gì vận khí cướp chó, tu luyện võ công thậm chí có cơ động khôi phục bản nguyên công hiệu. Tại trải qua Linh Nguyệt hùng hậu nội lực chữa thương phía dưới. Thân thể tổn thương vậy mà tốt hơn ba thành. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Còn lúc nào khỏi hẳn, Linh Nguyệt cũng nói không chính xác chỉ có thể dựa vào chính hắn tạo hóa. Cho nên, Tạ Vân hiện tại nhiệm vụ là nên đón ra cát thành, đến mức theo bên người chờ đợi sai phái. Chỉ có thể gọi người đi vào tiên diệp phủ dịch trạm, báo ra danh hào đến cùng ý đồ đến về sau, Linh Nguyệt lại đạt được một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng đáp án, cái gì? Ra các tự hiệp đồng thời không có tại dịch trạm dừng lại. Hôm nay sáng sớm liền đã rời đi rồi. Hắn đi đâu? Khởi bẩm đại nhân, Cái này chúng tiểu nhân liền không biết hiểu. Ra các cự hiệp thân phận địa vị siêu nhiên, hành tung của hắn há lại chúng tiểu nhân có thể hỏi tới. Kia, Tăng Duy Quốc tăng tướng quốc đâu? Linh Nguyệt vội vàng hỏi. Tướng quốc đại nhân, tướng quốc đại nhân không phải ở kinh thành phụ tá hoàng thượng quản lý thiên hạ a? Dịch Trạm Nha dịch tò mò hỏi. Ra các cự hiệp tùy hành nhân viên có bao nhiêu? Linh Nguyệt tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Dịch Trạm Nha dịch địa vị thấp, không biết tăng Duy Quốc muốn đi sứ thảo nguyên cũng thuộc về bình thường. Nhưng đột nhiên, Linh Nguyệt đấy lòng lại có một cái dự cảm bất tưởng. Có lẽ Gia cát Thanh lần này xuất hiện Hoàng Châu khả năng cũng không phải là vì hộ tống tăng tướng Quốc. Chương 407, săn bắn ra cát Thanh. Vốn là có 10 cái, còn lái một cái xe ngựa trống. Nhưng sáng sớm hôm nay, ra cát cư hiệp thời điểm ra đi cũng làm cho bọn họ ăn sáng về sau hồi kinh. Ra cát Cự hiệp một đoàn người làm việc rất điệu thấp, nếu không phải đại nhân đến đây bẩm báo, ta còn thực sự không biết bọn họ trong miệng ra cát tiên sinh liền là đại danh đỉnh đỉnh ra cát cư hiệp. Dịch Trạm Nha dịch lời nói xác nhận linh suy đoán, có lẽ Tăng Duy Quốc đồng thời không có đi sứ thảo nguyên hoặc là bọn họ đi là mặt khác lộ tuyến. Mà ra Cắt Thanh đi vào Hoang Châu mục đích, lại là vì Thiên Mộ Tuyết mà đến. Tạ Vân được an bài tại Thiên Mạc phủ tu dưỡng, lấy hắn thời khắc này trạng thái ít nhất phải nằm trên giường bảy ngày, Linh Nguyệt phân phó người chiếu cố tốt Tạ Vân về sau một thân một mình truy tìm ra Cắt Thanh bước chân. Bóng đêm lần nữa bao phủ đại địa, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Hôm nay là 15, 15 tháng 6. Tiếp qua 2 tháng, liền là Trung Thu ngày hội. Gió đêm mang đi ban ngày không nhật, hạ trùng tại khe đá bên trong vui sướng ca hát. Một đạo tuyết trắng thân ảnh cô độc ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá có chút ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bên mặt. Ánh trăng tung xuống, cho thiên mộ tuyết nhiễm lên một tầng bạch quang. Nàng làm mỹ lệ như vậy, như thế siêu thoát tại trần thế. Thậm chí, dù là không núc núc ngồi ở chỗ đó, cũng có thể làm cho thiên địa vì một đạo phong cảnh này đã mất đi nhan sắc. Đẹp, tựa hồ đã chỉ là thiên mộ tuyết một người định nghĩa, mà tiên lại là nàng hiện tại hình dung. Thiên mộ tuyết nhìn qua trời đông trắng sáng, lớn như thế, phảng phất to lớn hay ngọc. Có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt si ngốc nhìn lên bầu trời nguyệt. Nguyên bản lạnh lùng ánh mắt lại không biết vì cái gì tuôn ra một tia nhàn nhạt đau thương. Ninh Nguyệt, con ta nặng a. Nếu như nặng có thể đem ta buông xuống, ta có thể tự mình đi. Làm sao lại như vậy? Ta nhưng là chuẩn bị con ngươi cả đời. Đợi ta không có vương diễu, hẹn ngươi lãng tích thiên ai. Ta không cần ngươi hẹn ta cái gì, ta chỉ cầu ngươi hảo hảo còn sống không nên gặp chuyện xấu. Nếu không ta tất vì ngươi giết hết thiên hạ. Mộ Tuyết, không nên buồn nào. Tiếp qua hai tháng chúng ta liền muốn thành thân. Cùng ta về nhà được chứ? Ta đã chặt đứt tơ tình một lòng kiếm đạo. Còn Hu Nước, ngươi vẫn là quên đi thôi. Thiên Mộ Tuyết, ta như thế xuất sinh nhập tử. Không phải là vì bản thân công thành danh đạn. đáy lòng của ta chỉ câu có thể tại thành thân ngày ấy, xứng với ngươi Nguyệt Hạ Kiếm Tiên Trượng phu danh phận. Không muốn có nhục ngươi Mộ Tuyết Kiếm Tiên uy danh. Thế nhưng là kết quả là, ngươi lại nói cho ta đây hết thảy đều là âm mưu. Thiên Mộ Tuyết, an ta một kiếm, một kiếm về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong đầu lời nói dừng lại tại câu này, Thiên Mộ Tuyết nhìn qua trang sáng, khỏe miệng có chút câu lên, một tia nhàn nhạt nụ cười mê người tại khòe miệng có chút tràn ra, nhưng là đang mỉm cười một máy mắt một giọt nước mắt chầm dai tràn ra khỏe mắt dọc theo gương mặt nhẹ nhàng nhỏ xuống. Thiên Mộ Tuyết không biết vì sao muốn rơi lệ, rõ ràng có thể giải thoát, rõ ràng đã cùng Ninh Nguyệt kết thúc, nhưng vì sao sẽ cởi khổ như vậy chắc chát, chát, đáy lòng lại như thế thương buồn. Liên xem như vong tình đan, coi như vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng này loại không hiểu nghẹn lòng, lại giống như độc dược bám xương ăn mòn lòng của nàng. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Nhưng là liền dục đều không có người, như thế nào lại bị tình ăn mòn? Thiên Mộ Tuyết vứt bỏ thất tình lục dục, nàng cũng không buồn, không thích, không giận, không đoán không niệm, không luyến mới đúng. nhưng là nàng hiện tại liền là cảm nhận được thương tâm, cảm nhận được khổ sở. mỗi ngày hồi tưởng nhiều nhất vẫn là cùng linh nguyệt ký ức cùng đêm hôm đó tuyệt tình tuyệt nghĩa lời nói. xa xa xa nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân văng lên, một cái lao nông đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, nhẹ nhàng đi tới. mỗi một bước, phản phất sử dụng thức cân nhắc qua đồng dạng, mỗi một bước thời gian đều là như vậy nhất trí. thiên mộ tuyết không quay đầu lại, lao nông cũng không có quấy rầy. hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời sáng, tựa hồ chỉ có vật này đối với thiên địa ở giữa chúng sinh mới là công bằng mỹ lệ ánh trăng là thuộc về tất cả mọi người vô luận cao thấp quý tiện đều có thể có tất cả mọi người đều có tư cách thưởng thức năm ngoái ngươi cùng ninh nguyệt đi đến Trà trang ta lúc đầu liền đề nghị các ngươi chặt đứt tình duyên như vậy chia tay lúc trước ngươi nói cho dù hưu tình chi đạo không đường ngươi cũng có thể bước ra một con đường hiện tại ta chân thành hy vọng ngươi có thể cùng ninh nguyệt đến già đồ bạc mà ngươi lại từ bỏ cực tình chi đạo bước lên thái thượng vong Tỉnh. trời cao tựa hồ rất thích cùng người nói đùa ngươi mong đợi vừa ý nhưng thủy chung khó mà vừa lòng để ý không liền là không có liền là có Đây là ngươi nói cho ta biết, nếu như vô tình thật có thể biến thành hữu tình, này thiên địa ở đâu ra thị cùng phi, trắng hay đen? Thế nhân thường nói, đa tình tổng bị vô tình thường, nhưng ta cảm thấy, là hữu tình tổng bị vô tình thương. Ta nếu không chặt đứt tơ tình vứt bỏ thất tình, ta sẽ chết. Thiên mộ Tuyết vẫn không có quay đầu, thanh lãnh thanh em lại ung dung chuyển đến. Tình chi sở trí, sinh tử vô hối. Ta không tin ngươi là tự nguyện vứt bỏ thất tình dục dụng, chuyển cực tình kiếm ký mà trùng tu vô Trần kiêu ý. Gia Cát Thanh nói rất chân thành, hắn là trung châu tự hiệp, là thiên bảng thứ nhất. Cho nên Linh Nguyệt đang hoài nghi vấn đề, hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết. Ngươi vì cái gì nhìn xem ánh trăng rơi lệ? Bởi vì hai tháng về sau hôm nay, liền là ngươi cùng Linh Nguyệt hôn kỳ. Bởi vì đáy lòng của ngươi có không bỏ, có hối hận, cho nên ngươi sẽ rơi lệ. Nếu quả như thật là ngươi tự nguyện chặt đứt tình duyên, ngươi liền sẽ không đột nhiên như thế nhất đau lương đoạn, ngươi cũng sẽ không ở lúc này nhìn qua ánh trăng tương tâm. Thiên địa vạn vật biến hóa, đều có bắt đầu quá trình cùng kết cục. Chỉ có kết cục sự vật, nhất định là không hoàn chỉnh. Ra các cự hiệp thật xa đi vào Hoang Châu tìm ta. Chẳng lẽ liền vì cùng ta đàm tình là vật chi? Thiên Mộ Tuyết trợ hô bị nói chúng tâm sự sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, chậm rãi xoay người, một mặt hờ hững nhìn qua Gia Cắt Thanh giản dị tự nhiên mặt. Vứt bỏ thất tình lục dục, chúng ta vô Trần kiếm đạo. Ngươi còn không bỏ xuống được cừu hận. Ngươi còn muốn vì 20 năm trước năm xưa bản án cũ báo thù. Gia Cắt Thanh Nghiên lặng lắc đầu, đây không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết, càng không phải là Vô Trần Kiêu bí, Cái này tự nhiên không phải. Thiên Mộ Tuyết không có phản bác, ngược lại nhận đồng nhẹ gật đầu, ta liền cùng Ninh Nguyệt Hồ Nước đều có thể chặt đứt, 20 năm trước thủ cha đáng là gì? Lương Châu người kia đơn giản là thuận tay giết mà thôi. Thăng duy quốc không có rời kinh a? Không có. Gia cát thanh nhẹ nhàng nói, ngươi nếu muốn tìm hắn, liền theo ta vào kinh đi. Ngươi muốn đem ta bắt về kinh thành. Thiên mộ tuyết đột nhiên lạnh lùng quát. võ đạo cao thủ không thể đối hoàng quyền động thủ. coi như huyền âm giáo chủ ngoài sáng khởi binh tạo phản, hắn cũng không có ám sát một cái mệnh quan triều đình. ngươi giết một cái lương châu tiết độ sứ đã phạm vào tối kỵ. nếu ta không đem ngươi mang về kinh thành, trung nguyên cửu châu nhất định tan đàn sể cái này không liên quan gì đến ta. thiên mộ tuyết nhẹ nhàng hé môi lạnh lùng nói. Thiên hạ quy trúc, ta không quan tâm. Vậy là ngươi vì cái gì? Gia cắt Thanh rốt cục có chút động dung, nàng không vì báo thù, không vì hoàn quyền, đã say mê võ đạo kia làm hết thể vì cái gì? Gia cắt Thanh không nghĩ ra, Thiên Mộ Tuyết không thể nào không mục đích gì giết Lương Châu Tiết độ sứ, dù là hắn thật cùng Thiên Sùng Sơn chết có quan hệ. Thiên Mộ Tuyết nói thuận tay giết. Kia La Thiên Thành quân doanh một trận chiến lại thế nào chuyện? Luôn không khả năng đây cũng là thuận tay giết ta. Vì ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mà nghe được thanh âm này, Gia Cát Thanh toàn thân du lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Bởi vì cái này thanh âm quá mức quen hay, bởi vì dù là qua 20 năm, Gia Cắt Thanh như cũ có thể trong nháy mắt nhớ tới chủ nhân của thanh âm kia. Hai thân ảnh chậm rãi bay xuống, một đen một trắng như thế tươi sáng. Huyền Âm giáo chủ cười lạnh nhìn qua Gia Cắt Thanh, cái này 20 năm qua một mực quanh quẩn lấy hắn náo động. Lúc này lại phạm phất cá trong chậu đồng dạng bị bản thân ba người một mực khóa ở giữa. Huyền Âm giáo chủ, Thủy Nguyệt công chủ. Đột nhiên Gia Cắt Thanh trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp, lạnh lùng bắn về phía đứng tại trước người không nhúc tiên mộ tuyết, mộ tuyết tiên tử vậy mà đầu nhập vào Huyền Âm giáo. Đây là vì cái gì? Gia Các Thanh tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, thân là Thiên Điệu thập nhị tuyệt, mỗi một cái đều có bản thân ngạo cốt cùng tự kiềm chế, không thể nào biến thành người khác thủ hạ. Thùy Nguyệt cung chủ cùng Huyền Âm giáo chủ cùng đi đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng nhất làm cho Gia Các Thanh không cách nào tưởng tượng lại là Thiên Mộ Tuyết. Năm trước Thái Sơn chiến dịch, mình bị điệu hổ Ly Sơn rời đi Trung Châu. Nếu không phải Thiên Mộ Tuyết cùng ninh nguyệt lực cản sóng to, thiên hạ này đã bị lật đổ. Cho nên, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên cùng Huyền Âm giáo chủ trà trộn cùng một chỗ trở thành triều đình đệ nhân để ra cát thanh vô luận như thế nào cũng nghị không thông, rất nghi hoặc phải không? Mặc dù ta không có hướng về người giải thích nghĩa vụ, nhưng gia cát huynh chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên bảng thứ nhất, thiên hạ kính trọng trung châu tự hiệp. Ta còn là cùng gia các huynh giải thích một câu đi, Thủy nguyệt cung chủ là sư muội của ta, mộ tuyết kiếm tiên cũng là sư muội của ta. Trên thiên bảng ba người là ta huyền đông giáo, mà chiêu đình đâu? Sở nguyên đã chết, ngươi tối nay cũng phải đuổi theo Sở nguyên mà đi. Toàn bộ đại chu hoàng triều chỉ có một cái mạc vô ngân một cây làm chẳng lên non, thiên hạ này. Cuối cùng sẽ là của ta, ta hoàng đồ bá nghiệp, liền từ ngươi ra cắt thanh bắt đầu. Thiên hạ này là của người thiên hạ. Huyền âm giáo làm điều ngang ngược, coi như được thiên hạ, cũng tự sẽ bị bách tính khởi nghĩa vũ trang lật đổ. Loại trừ bằng thêm chiến loạn, với thiên hạ ích lợi gì? Vì cái gì hắn mặc Vô Ngân ngồi tại trên long ỷ liền dân tâm sở hướng, mà ta thành tựu hoàng đồ bá nghiệp liền là làm điều ngang ngược. Ta không phục. Huyền âm giáo chủ chậm rãi bước đi thong thả ra mấy bước, lạnh lùng nhìn ra cắt thanh đôi mắt. Ra cắt thanh, ngươi vì thiên hạ chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Ngươi bình sinh khát vọng, ta cũng kính nể và phần. Ngươi vô tư vì thiên hạ, vậy ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì mà vô ngân có thể vấn đỉnh hoàng vị hưởng vạn dân triều bái, mà ta lại là không thể, liền là làm điều ngang ngược. Đương Kim Hoàng thượng chính là thuận theo kế vị, Đăng Cơ xưng đế thiên hạ tán thành. Mà ngươi, một giới giang hồ vũ phu nhu toan nhúng chàm thiên hạ quốc khí, thử hỏi thiên hạ bách tính sẽ đáp ứng a? Thiên hạ bách tính không đáp ứng, không phải làm điều ngang ngược là cái gì? Ngươi chỉ cần từ bỏ làm hoàng đế một đẹp, coi như ngươi nghĩ võ lâm sừng tôn ta cũng bất quá hỏi ngươi một câu. Huyền âm giáo chủ, có chừng có mực, thuận theo Đăng Cơ. Ha ha ha ha. Hắn chỗ đó thuận theo đăng cơ. Người khác không biết năm đó Tân Bí, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Như hắn thật là thuận theo đăng cơ, vì sao sẽ chôn xuống cùng giang hồ võ lâm 40 năm xung đột thai hoàng ẩm. Gia Cát Thanh, ta hỏi lần nữa, hắn Mạc Vô Ngân thật là thuận theo đăng cơ a? Hoặc là nói ra gia của hắn Mạc Kỳ tiên thật là danh chính ngôn thuận a? Một câu tán mất, Gia Cát Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt như kiếm bắn tại Huyền Âm giáo chủ trên mặt, ngươi đến cùng là thân phận gì? Cùng tọa trấn lương châu kỳ liên vương có quan hệ gì? Chương 408, Kinh Thiên động địa. Ha ha ha, ta là ai? Nghĩ không ra ta đưa ngươi coi là bình sinh kinh địch, ngươi đến bây giờ mới nhớ tới hỏi ta là ai. Huyền âm giáo chủ ngựa mặt lên trời cười dài, qua hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tiếng cười, ta là ai? Quên đi thôi, ta là ai đã không trọng yếu. Nói xong, khí thế trên người bỗng nhiên dâng lên, bầu trời trong phút chốc đã mất đi nhan sắc, vô luận là ngôi sao trên bầu trời vẫn là chân trời trăng sáng, đều trở nên như thế quỷ dị. Trăng sáng trở thành màu máu, sao trời phảng phất hóa thành từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa. Ra Cát Thanh sắc mặt ngẩn tụ, khí thế trong nháy mắt dâng lên. Hạo đang thiên uy phá tan không trung, mang theo hạo nhiên chính khí rửa sạch thiên địa. Trăng sáng màu máu dần dần biến mất, ngôi sao trên bầu trời dần dần sáng tỏ. Vô Nguyệt, không thể để cho ra các thanh đoạt lấy thiên địa chúa tể. Huyền Âm giáo chủ lạnh lùng quát. Một bên thủy nguyệt cung chủ đột nhiên bộc phát ra kiếm ý bén nhọn, trong phút chốc, một đạo kiếm khí gắc ngang bầu trời, mang theo trong suốt, mang theo long lanh. Thông linh kiếm thay, vô cấu kiếm khí. Ra các thanh nhìn lên bầu trời kiếm khí, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhưng gần như đồng thời, một đạo đột nhiên khí thế bỗng dưng dâng lên trọc tan bầu trời. Nếu như đối mặt Thủy Nguyệt cung chủ vô cấu kiếm khí là sắc mặt đại biến lời nói, mà đối mặt sau lưng kia một đạo dâng lên khí thế lại là đáy lòng thật lạnh. Gia Cát Thanh biết, hôm nay ba người tới đây vây giết không thể nào cho hắn đơn đả độc đấu cơ hội. Kết quả tốt nhất là xa luôn chiến, mà kết quả xấu nhất liền là ba người hợp kích. Chậm rãi quay đầu, tại gia Cát Thanh sau lưng một đạo kiếm khí cường thế như vậy, như thế sắc bén, kiếm khí như chăng, tản ra hào quang chói mắt. Đồng dạng là thông linh kiếm khai, nhưng cùng trước mắt kiếm khí nhưng lại có khác biệt cực lớn. Thông linh kiếm khai Vô trần kiếm khí không hổ là 3.000 năm nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, gia cát thanh lẩm bẩm thở dài, đáng tiếc. Vậy mà bỏ mặc thương sinh, vay một đạo quang trụ từ gia cát thanh đỉnh đầu sông thẳng lên trời, đó cũng không phải tiên thiên cảnh giới linh lực chi trụ, mà là gia cát thanh dâng lên khí thế dẫn động thiên địa dị tượng. Gia cát thanh là thiên bảng thứ nhất, tuy nói thiên bảng xếp hạng không phân tuần tự, nhưng vì cái gì đệ nhất là gia cát thanh mà không phải huyền âm giáo chủ, không có đệ nhất thực lực, làm sao có thể thành tựu đệ nhất tôn vị? Khí thế cường hãn lên không, liền đã đánh tan thiên địa phong tỏa. Cái gì vô cấu kiếm khí? cái gì vô trần kiếm khí, tại gia cắt thanh khí thế trước đó, lại có vẻ có thể bỏ qua không tính. gia cắt thanh phong quyền vài chục năm, mười mấy năm qua chưa hề xuất thủ. cái này một đôi tay, làm vài chục năm việc nhà nông, trồng vài chục năm cây trà. đôi tay này, mặc dù dày đặc vết chai bùn đất, mặc dù tràn ngập vết dạ, nhưng ở gia cắt thanh nhẹ nhàng nắm tay trong nấy mắt, phản phất thông điện bóng đèn đồng dạng tản mát ra cực nóng quang mang. hồ quang điện chớp động, hai đầu ống tay áo phản phất bị cái gì biến mất hóa thành nhẹ nhàng hồ điệp tiêu tán không thấy. đen nhánh vết chai cùng bùn đất, tại quang mang bên trong nước ra dần dần chốc ra coi như phủ bụi tại dưới bùn đất bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, nó lại là khắc thiên địa run dậy ngọc cốt thần quyền, nắm đấm như ngọc, thản ra bắt mắt quan mang, hồ quang điện lưu chuyển, chiếu sáng ra cắt thanh thân hình, cơ hồ trong nháy mắt, ra cắt thanh đã hóa thành một vệ ánh sáng, một đoàn lôi điện. Tốt tốt tốt. Ra cắt thanh, ngươi phong quyền vài chục năm, còn tưởng rằng dừng bước vài chục năm, nghĩ không ra mười mấy năm qua, tu vi của ngươi không lùi mà tiến tới đã đến đáng sợ như vậy tình trạng. Nếu như cho ngươi thêm thời gian 10 năm, có lẽ ngươi liền có thể lần nữa bước ra một bước thành tựu vấn đạo chi cảnh a từ xưa đến nay loại trừ hiên viên cổ hoàng còn có ai bước vào vấn đạo chi cảnh vấn đạo chi lộ sao mà xa lão hủ sao dám hy vọng xa vời bất quá hai quả đấm này vì thiên hạ dẹp tiên đạo trích cũng hẳn là đủ suy bầu trời kiếm khí đột nhiên rơi xuống thủy nguyệt cung chủ xuất thủ trước nhất thủy nguyệt cung chủ tu luyện chính là vô tướng thần công coi đây là tế có thể mô phỏng thiên hạ võ công mà lại uy lực đều không tại nguyên bản phía dưới đây cũng là thủy nguyệt cung chủ thần bí nhất khó lường nguyên nhân thiên mộ tuyết mặc dù xương thủy nguyệt cung chủ là sư tỷ nhưng ở trong sư môn Thủy Nguyệt Cung Chủ thế nhưng là đảm nhiệm mẫu thân nhân vật. Vô luận Thiên Mộ Tuyết tại võ học bên trên có cái gì nghi nan, trước hết nhất tìm liền là Thủy Nguyệt Cung Chủ. Thực sự không giải quyết được mới có thể để nàng thần bí sư phụ giải đáp. Có thể nói, Thủy Nguyệt Cung Chủ chứng kiến Thiên Mộ Tuyết tất cả võ đạo chi lộ, cũng là đối Thiên Mộ Tuyết võ công hiểu rõ sâu nhất người. Từ nàng thi triển vô cầu kiếm khí, uy lực của nó đã không chút nào tại Thiên Mộ Tuyết phía dưới. Vô cầu kiếm khí chém xuống, phản phất mang theo thiên địa cùng một chỗ rơi xuống tinh hà. Võ đạo cao thủ, liền là đối với thiên địa pháp tắc vận dụng, dạng này đi thế. Không phải võ đạo chi cảnh sẽ chỉ bị thiên địa đông kết. Gia Cắt thanh đạm mạc cái này nhìn lên bầu trời kiếm khí, nhẹ nhàng đưa tay, một quyển tùy ý xoành ra. Quyền cương hiện lên, hóa thành một đầu tại trong sấm sét gào thét kỳ lần hướng lên bầu trời kiếm khí phóng đi. Gia Cắt thanh kiếm kỵ, không phải trực diện đối mặt vô cấu kiếm khí, bởi vì vô cấu kiếm khí hiện ra, vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt tới võ đạo chi cảnh phát huy uy lực. Gia Cắt thanh chân chính kiếm kỵ, là soi lương thiên mộ tuyết, còn có bầu trời kia một đạo như nguyệt quang đồng dạng vô trần kiếm khí. Nếu như không có lĩnh ngộ vô trần kiếm khí thiên mộ tuyết, Nàng là Thiên bảng 12 Nguyệt hạ kiếm tiên. Như vậy hiện tại lĩnh ngộ vô trần kiếm khí, nàng khả năng nhảy lên trở thành thiên bảng thứ 7, thứ 6, thậm chí cao hơn. Bóng đêm đen như mực đột nhiên trở nên ban ngày sáng, thì liền bầu trời màn đêm phảng phất cũng bị ra cắt thành một quyền đánh nát. Vô tận tinh quang, như hoa anh đào mưa giống như vậy xuống, thiên địa chấn động, phảng phất quần cuộn hồng trần hướng bốn phía cuồn rũ tới. Đất bằng kinh lôi, vang vọng đại địa. Hai cái thiên bảng cao thủ đánh kích, uy lực của nó đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu như linh nguyệt ở đây, nhất định sẽ nhớ tới kiếp trước một câu kia đinh thai nhức góc lời nói một quyền có thể đánh nát bầu trời một cước có thể đạp nát đại địa tinh quang gần diện đầu chuyển tinh di vũ di sơn trong tiểu viện tử ngọc chân nhân bỗng nhiên mở to mắt thân hình lói lên liền đã đi tới ngoài viện ngửa đầu nhìn qua sao trời đầu chuyển tử ngọc chân nhân mở mịt lâm vào ngốc trệ trường môn có phải hay không một thanh em đột nhiên vang lên tỉnh lại tử ngọc chân nhân thanh ngọc đạo nhân thanh em vội vàng tan mất thời điểm thân hình xuất hiện ở từ ngọc đạo nhân sau lưng ngươi cảm ứng được cái gì từ ngọc chân nhân không quay đầu lại Nhìn qua phía Bắc tinh đấu nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi tính tọa thời điểm, đột nhiên cảm ứng được thiên địa linh lực có một tia không hề tầm thường rung động, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có một loại thiên uy, một cô hạo nhiên. Cho nên, trưởng môn, ta hoài nghi." "Hoài nghi gì?" Từ Ngọc Chân Nhân nhàn nhạt cười một tiếng, "Có thể tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm nhận được thiên địa rung động, loại trừ hai cái võ đạo chi cảnh giao thủ còn có cái gì mà có thể mang theo thiên uy hạo nhiên, loại trừ hắn còn có ai?" Nguyên Lai trưởng môn cũng cho rằng là hắn. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng thở phào một hơi, lần nữa trở về bình tĩnh. Không phải cho rằng là hắn, mà là liền là hắn. Phong quyền vài chục năm, rốt cục xuất thủ lần nữa, mà lại mỗi lần xuất thủ, nhưng lại như thế kinh thiên động địa. Thiên bảng thứ nhất, danh bất hư truyền, thiên bảng thứ nhất, thực chí danh quy. Vậy hắn đột nhiên xuất hiện tại Hoang Châu, mục đích gì không thể không phòng a? Phòng cái gì? Hắn là Trung Châu cự hiệp, là một cái duy nhất lấy lực lượng một người cùng ta Vũ Di phải đánh đồng người. Trong chốn võ lâm chân chính hiệp trung chi hiệp, chúng ta phòng hắn, không phải liền là nói rõ thẹn trong lòng a? Trưởng môn tại sao có thể nói như thế? Hắn ra cắt thành là ai? Không có võ đạo cao thủ tôn nghiêm, tự cam đọa lạc biến thành triều đình nhân quyền. Từ khi 20 năm trước, hắn duy triều đình như thiên lôi sai đâu đánh đó, mười mấy năm trước phong quyền lợi thể đều có thể vì hoàng đế một câu mà phá, hắn sớm đã không phải lúc trước gia Cắt Thanh. Thanh Ngọc đạo nhân không xóa nói, "Sư Minh, ngươi tại sao có thể đối ra Cắt Thanh có này thành kiến? Gia Cắt Thanh sớm đã nhảy ra giang hồ cùng triều đình, trong mắt của hắn chỉ có thiên hạ. Đối với thiên hạ có lợi, gia Cắt Thanh liền muôn lần chết không chối tử, đối với thiên hạ có hại vô luận là ai gia Cắt Thanh cũng sẽ không nhân nhượng. Triều đình là triều đình." Gia Cát Thanh là Gia Cát Thanh, chỉ cần chúng ta không vi phạm dân ý, không náo loạn thiên hạ, Gia Cát Thanh liền sẽ không nhắm vào chúng ta cùng chúng ta là địch. Từ Ngọc Trân Nhân ngữ khí tựa hồ có chút kích động, tu thân dưỡng tính 20 năm hắn sớm đã tâm phẳng như nước, giống bây giờ kích động như vậy tình huống đã thật lâu không có phát sinh. Trường môn bất giận Thanh Ngọc đạo nhân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức sắc mặt trầm lại chậm rãi chắp tay mệt lầm. Sư Minh, Gia Cát Thanh đối ta Vũ Di Phái có ân tình a? Từ Ngọc Trân Nhân ngữ trọng tâm chừng nói, 40 năm trước, chúng ta dẫn đầu bức vua thoái vị triều đình, thư sinh áo xanh một người một kiếm đem chúng ta giết sợ đến vỡ mật. Lúc kia, Triều đình Nguyên bản có cơ hội nhất cử dẹp viên Vũ Di đoạn mất Vũ Di 2000 năm truyền thừa. Là ai một người ngăn trở Triều đình đại quân, động chi di tỉnh, hiểu chi di Lý khuyên lui vinh nhân đế khiến cho ta Vũ Di phải biến nguy thành an. Gia cát thanh năm đó chỉ là một cái tiên tiên chi cảnh bao đầu tiểu tốt, tại các vị võ lâm danh túc cũng không dám thay Vũ Di phái ra mặt tỉnh hồ giới, hắn có thể làm như thế. Hôm nay ngươi như thế chửi rồ hắn, ngươi tại tâm có thể an. Đúng, đúng vì huynh có thiếu cân nhắc. Nhưng là, gia cát thanh 15 năm phong quyền, vì cái gì đột nhiên liền xuất thủ? 20 năm trước gia cát thanh vì cái gì một mình ra trung châu từ ngọc nhẹ nhàng nuốt dâu nhàn nhạt hỏi thì ra là thế thanh ngọc đạo nhân sắc mặt khẽ giật mình nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ nói mặc dù đột nhiên nhưng cũng hợp tình hợp lý chỉ là chỗ giao chiến vậy mà không tại đông bắc lại tại nam có chút khó hiểu 20 năm trước huyền âm giáo chủ bị gia cát thanh đánh lên cựu ưu lĩnh 20 năm sau hắn sao lại ngồi chờ chết nghĩ đến là xuất lĩnh cao thủ đánh đòn phủ đầu sớm ứng chiến gia cát thanh đi việc này cùng cửu châu võ lâm minh sáng tạo không quan hệ triều đình cùng huyền âm giáo giao thủ Chúng ta liền làm bảng quan là đủ. Trong núi sâu, một cây xanh biết nhánh cây theo gió mát có chút lay động. Đột nhiên, trên nhánh cây trong bóng đen bắn ra hai tia chớp, phản phất kiếm quang lập lòe đồng dạng. Một thân ảnh đằng không mà lên, trong chớp mắt đã đứng ở tán cây đỉnh. Ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa một đầu phát sáng đằng lòng chậm rãi lên không. Linh Nguyệt truy tìm ra cát thanh bước chân, nhưng bởi vì khuyết thiếu manh mối mà chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Cách Hựu Châu Võ Lâm Đại hội cử hành thời gian chính xác chỉ còn lại có hai ngày. Nếu như ngày mai còn tìm không thấy ra cát thành, Linh chỉ có thể chạy tới Vũ Di Sơn. Ngay tại Ninh Nguyệt lọt vào Tuyệt Vọng lưỡng Nan thời điểm, xa xa giao chiến đem linh nguyệt bừng tỉnh. Chương 409: Tuyệt Thế Mộ Tuyết. Truy tại thiên không vô cấu kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt, đột nhiên, thiên điệu phảng phất trở nên triệt để y mắng. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại khó tả linh hoạt kỳ hào bên trong, mỗi một quả linh lực đều phảng phất có linh tính đồng dạng nhảy vọt. Gia Cắt Thanh lưng bỗng nhiên cứng đờ, trên người quang mang nương theo lấy lôi quang càng ngày càng dâm trảo. Gia Thanh như thiểm điện xoay người, song quyền tại giữa ngực tương, dao, trên nắm tay như nguyệt quang đồng dạng xanh ngọc quang mang như đèn tín hiệu lập Thiên Mộ Tuyết không có thừa dịp thủy nguyện cung chủ chém xuống một kiếm thời điểm xuất thủ, mà là tại vô cấu kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt mới phát động vô trần kiếm khí công kích. Khi Hỏa kiếm đã ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng bị Thiên Mộ Tuyết nâng tại không trung. Một đạo kiếm quang, chọc tan bầu trời, phảng phất kết nối bầu trời ánh trăng đồng dạng. Nhưng dạng này thiên điệu dị tượng, cũng không phải khiến tất cả mọi người ở đây nhất động dung. Chân chính để ra cắt thanh lộ ra kinh hại ánh mắt, vẫn là tại Thiên Mộ Tuyết sau lưng, một trương như ẩn như hiện to lớn thần nữ khuôn mặt phảng phất hải thị thật lâu đồng dạng bắn ra ở dưới ánh trăng. Thần nữ gương mặt rất mông lung, thậm chí để cho người ta thấy không rõ dung mạo của nàng cái gì bộ dáng. Nhưng này một đôi lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm đôi mắt lại như thế tươi sáng phảng phất vô tận lố đen đem ra cắt thanh thật sâu hấp dẫn. Ra cắt thanh ngưng trọng, hắn mặc dù biết Thiên Mộ Tuyết tại võ đạo chi lộ lại tiến một bước, nhưng Ra Cắt Thanh thực sự nghĩ không ra, Thiên Mộ Tuyết tiến thêm một bước lại như thế to lớn. Lĩnh ngộ vô trần kiếm ý Thiên Mộ Tuyết đủ để cùng bọn hắn những này tại thiên bảng sống nhờ 10 năm 20 năm cao thủ phân cao thấp. Thiên Mộ Tuyết trong mắt không có tình cảm, chém xuống một kiếm này cũng không có nhìn một cái. Phản phất một kiếm này chỉ là một trận thần thánh nghi thức, vô luận kết quả như thế nào, chỉ vì chém xuống. Kiếm khí rạch ra thiên địa, phá vỡ thế giới linh hoạt kỳ hảo. Khi thiên địa yên lặng tại linh hoạt kỳ ảo bên trong về sau, lại là nó đem hết thể hóa thành hư vô. 20 năm trước, Gia Cát Thanh thành tựu vô địch chi trong chiến đấu cũng không có trải qua đáng sợ như vậy của diện. Bởi vì một kiếm này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là chết. Đột nhiên, Gia Cát Thanh hai tay bỗng nhiên mở ra, một xanh một tím hai đạo khí lưu đột nhiên dâng lên. Song quyền hung hăng đánh ra, Hóa thành hai đầu màu xanh tím cự long hung hăng đụng vào đối diện chém xuống kiếm khí. Anh thiên không vỡ vụn, vô tận bạch quang đột nhiên giống như là biển gầm dâng lên. Toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng trong suốt, cũng vô cùng sáng chói. Gia Cát Thanh sắc mặt tái xanh, song quyền truyền đến phản hồi nói cho hắn biết, Thiên Mộ Tuyết một kiếm này lạ thường cứng hãn, bản thân chiêu này song long giết cũng vô pháp lập tức đem vô trần kiếm khí đánh tan. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ sau lưng đánh tới, một đạo chưa hề cảm thụ qua kiếm khí đột nhiên dâng lên. Gia Cát Thanh không cần quay đầu, bởi vì đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới. Tinh thần cảm giác so với con mắt nhìn càng thêm thấu triệt càng thêm rõ ràng. Đồng dạng là thông linh kiếm thai, nhưng lần này lại không lại là vô cấu kiếm khí. Bầu trời kiếm khí như nước trật trờn, như trăng đồng dạng ngông lung. Từ đầu đến cuối bao phủ tại trong xương ngũ thủy nguyệt cung chủ, rốt cục lộ ra nàng chân chính diện ngũ. Thủy Nguyệt Cung Chủ võ công thiên biến vạn hóa, xuất đạo đến nay chưa từng có dùng qua lặp lại võ công. Vô luận là ai thần công bí kỹ, nàng đều có thể thi triển càng thêm xuất thần nhập hóa. Nhưng lần này. Thủy Nguyệt Cung Chủ đột nhiên sử xuất thế gian chưa hề xuất hiện võ công, mà cái này cũng có thể là Thủy Nguyệt Cung Chủ chứng đạo độc môn võ công. Vang đột nhiên, một đạo quang trụ dâng lên, phảng phất một đầu đằng long sông thẳng lên trời. Tại cùng gia cát thanh chống cự lâu như vậy, thiên mộ tuyết vô trần kiếm khí rốt cục nổ nát. Tại vô trần kiếm khí sụp đổ một máy mắt, cường hán dư ba dung chuyển trời. Bầu trời trong phút chốc trở nên trống rỗng. Mà gia cát thanh không chút nào không kịp điều tra bạo tạc bộc phát về sau tình cảnh, bởi vì cái kia đạo như mộng như ảo kiếm khí đã tập kích đến sau lưng. Gia cát thanh không quay đầu lại, cũng không kịp quay đầu một đạo thần hồn hư ảnh đột nhiên dâng lên, tựa như chóng rông xuất hiện đồng dạng trong trước mắt gác ngang giữa thiên địa. Mà ra cắt thanh thần hồn hư ảnh, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Linh nguyệt thần hồn hư ảnh là hoàn toàn trong suốt phảng phất thủy tinh đồng dạng mỹ lệ. Nhạc Long Hiên thần hồn hư ảnh tỏa ra hào quang, mà bên trong có rõ ràng khung xương. Nhưng trước mắt thần hồn hư ảnh, đã không thể xưng là thần hồn hư ảnh, bởi vì nó liền là một cái thần hồn thực ảnh. Giống như một cái to lớn tráng ngọc, đỉnh thiên lập địa phát tướng. Thần hồn hư ảnh ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay đều không hoàn toàn giống nhau, mà nhất làm cho người bắt mắt lại là trong đó hai đầu cánh tay, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, ngông lung kiếm khí hung hăng đi vào đỉnh đầu, phảng phất hoa trong gương, trong trong nước đồng dạng làm cho người nhìn không thấu. thân huân hư ảnh một cánh tay cấp tốc giơ lên, một đạo đao quang phảng phất giống như giải lụa chém ra, đao quang mang theo sao trời thiểm điện, lít nháy lít nhít giống như tinh không minh ngông. vang lại là một trận đất rung núi chuyển, hai đạo gần như đồng thời dâng lên dư ba đột nhiên nổ vang, đại địa vì đó rung rẩy, mãnh liệt chấn cảm, liền là ngoài trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm thụ. trong rừng rậm, một thân ảnh phảng phất bướm ma đồng dạng lấp lẽ mỗi một lần lấp lóe đều có thể nhảy ra trong trượng, cơ hồ trong nháy mắt đã nhảy ra bên ngoài một dặm. Đột nhiên, thân ảnh dừng lại bước chân, có chút không thể tin nhìn lên bầu trời sôi trào linh lực ba động, dưới chân chuyển đến chấn động để Linh Nguyệt tâm nâng lên cổ họng, kịch liệt như thế giao chiến, có phải hay không Thiên Mộ Tuyết đã đến Cung Dương hết đà? Có phải hay không gia các Thanh đã quyết ý chui sát Thiên Mộ Tuyết? Có phải hay không? Bản thân sẽ đi trễ một bước. Linh Nguyệt không dám nghĩ lại, bước chân hơi ngừng lại, thân hình lại một lần nữa hóa thành ánh sáng lung linh hướng về giao chiến phương hướng phóng đi. âm ầm đột nhiên lại là một trận lôi âm vang lên. Đại địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, dưới chân sơn phong đột nhiên sụp đổ. Hoàng Châu mây mù vùng núi, không phải cao ngất thẳng tắp sơn phong. Bọn họ dày nặng, bọn họ kéo dài, nhưng chính là dạng này sơn phong, lại tại giao chiến trong dư âm ầm vang tan vỡ hóa thành vô số lăn xuống cắt đá hướng bốn phía lan tràn. Bùi mù che đậy bầu trời, thì liền ánh trăng cũng thấu bất quá một tia khe hở. Thiên địa yên tĩnh, phảng phất lâm vào một loại đáng sợ tĩnh mịch. Tiếng vang sạc, là đá rơi thành âm, phong như rồng, khoáy động bụi mù phát ra gào thét. Huyền âm giáo chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm bụi mù, từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ. Bởi vì hắn hiểu rõ gia Cắt Thanh, hiểu rõ hơn gia Cắt Thanh thực lực. Thủy Nguyệt cung chủ rất mạnh, Thiên Mộ Tuyết cũng rất mạnh. Nhưng bọn hắn cộng lại, cũng chưa chắc có ra Cắt Thanh mạnh. Cho nên hắn rất có kiên nhẫn, hắn không nóng nảy lấy xuất thủ. Hắn chỉ cần đề phòng ra Cắt Thanh đào tàu, để hai cái sư muội chậm rãi làm hao mòn rơi ra Cắt Thanh tinh khí thần, thẳng đến hắn sức cùng lực kiệt, thẳng đến hắn không còn có trốn qua một kiếp cơ hội. Bùi mù dần dần vảy xuống, ánh trăng lại một lần nữa xuyên thấu bùi mù vào đỉnh đầu của mọi người dưới chân sơn phong đã biến thành đất bằng cháy đen thổ địa tản ra nồng đậm gây mùi hương vị mà ra cắt thanh như chạm ngọc thần hồn hư ảnh cũng đã cao nữa là mà đứng làm sao có thể thủy vô nguyệt kinh ngạc hét lên một tiếng đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất như thế thất thố. thiên mộ tuyết một kiếm kia mạnh bao nhiêu bản thân một kiếm này có bao nhiêu sắc bén cùng là thiên bảng cùng là võ đạo vì cái gì hai người mình hợp lực một kích đều không thể đem ra cắt thanh đánh giết không chỉ có không thể đánh giết thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có không có gì không có khả năng huyền âm giáo chủ nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra một bộ đều ở trong dự liệu thần sắc, trước ngươi hỏi ta, ta và ngươi liên thủ, có thể hay không muốn ra cắt thanh mệnh. Ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết, có thể bại hắn lại không giết được hắn. Hiện tại biết tại sao a? Chẳng lẽ đây chính là vấn đạo cảnh? Lạnh leo thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất tháng chạp gió bắc cọ giữa tất cả mọi người lỗ thai. Dĩ nhiên không phải, tiểu sư muội. Huyền âm giáo chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ xưa đến nay có ghi lại vấn đạo cảnh cao thủ chỉ có hiên viên cổ hoàng một người. Những người khác, hoặc là giả sử truyền thuyết hoặc là giả dối không có thật. Chân chính Vấn đạo cảnh há lại tốt như vậy là tới. Gia cắt Thanh võ công mặc dù đáng sợ, nhưng còn chưa đủ đạt tới độ cao như vậy. Vấn đạo cảnh cùng võ đạo cảnh ngăn cách lấy khác biệt thiên địa, liền giống với Thiên Nhân hợp nhất cùng chúng ta võ đạo cảnh trên lệch đồng dạng to lớn. Các ngươi quên rồi trên thiên bảng đối gia cắt Thanh một câu miêu tả: Quyền cước vô địch, thủy lục tung hành, đao kiếm song tuyệt. Thế nhân đều biết võ học chi đạo quý ở đã tốt muốn tốt hơn. Sở học càng nhiều, tinh lực phân tán lại càng lớn. Chỉ có tại gia Cát Thanh trước mặt, đầu này định luật tựa hồ cũng không có hiệu quả. Già cắt thanh tuyệt kỹ chính là Ngọc cốt thần quyền, nhưng các ngươi nhưng lại không biết, hắn tại kiếm đạo, đao đạo phía trên tạo nghệ không chút nào tại hắn một đôi quyền cước phía dưới. Nhất là hắn đem thần hồn hư ảnh cô động có thành tựu về sau, ba đầu sáu tay như thần như ma. 20 năm trước, ta một cây làm chẳng lên non, 20 năm sau, ta đem rửa sạch thẹn xưa. Hai vị sư muội, vì huynh thay các ngươi lực trận, hôm nay chúng ta liền đập phá hắn cái này thần thoại bất bại. Huyền âm giáo chủ một phen để thủy nguyệt cung chủ hiểu rõ, ba đầu sáu tay ra cắt thanh, liền giống với ba cái võ đạo cao thủ hợp lực có thể tại bản thân cùng thiên mộ tuyết đồng thời xuất thủ bên trong hoàn hảo không chút tổn hại cũng hợp tình hợp lý ông một trận ong kêu vang lên thiên địa đột nhiên nộn nhạo lên vô số đạo vận ra các thanh thần hồn hư ảnh có chút vũ động hai đầu cánh tay đột nhiên hóa thành phát sáng bạch ngọc mà hai đầu cánh tay hung hăng trùng điệp ở trước ngực kết thành phát lớn còn lại một đao một kiếm từng giao nộn nhạo lên vô tận sóng nước rồn rần thiên mộ tuyết có chút nhắm mắt lại tình đột nhiên một vệt ánh sáng điểm từ mi tâm dâng lên mi tâm điểm sáng càng ngày càng sáng hóa thành một đạo cực quang trọng tan bầu trời thăng lên không trung tay nhẹ nhàng buông ra chuôi kiếm Nhưng Trường Kiếm nhưng không có bởi vậy rơi xuống mà là yên tĩnh lơ lửng ở trước người Phán Phất có cái gì kéo lên đồng dạng. Đột nhiên, một đạo cường hãn Kiếm ý vạch phá bầu trời, đem thiên địa chia cắt thành bất đồng thời không. Giữa ngực Trường Kiếm, đột nhiên tách ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Một thanh to lớn Thiên Kiếm đột nhiên thành hình. Thiên Kiếm lấp lóe, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Thì Liên Thủy vô Nguyệt cùng Huyền Âm Giáo Chủ đều không có phát giác Thiên Kiếm đi phương nào, chỉ có Ra Cắt Thanh Thần Hồn hư ảnh có chút ngẩng đầu lên, như nhật nguyệt mênh đôi mắt bên trong bắn ra cực nóng tinh mang. Huyền Âm Giáo Chủ thuận theo Ra Cắt Thanh ánh mắt. Quả nhiên cảm nhận được thiên mộ tuyết thiên kiếm tung tích, nhưng là chôi kiếm này cũng đã không còn là kiếm, mà là ánh trăng, mà là bầu trời cái nào ngông lung hay ngọc. Nghĩ không ra tiểu sư muội vậy mà, vậy mà tới mức độ này, kia là tự nhiên, nếu không tiểu sư muội làm sao có thể trở thành từ xưa đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Thủy Vô Nguyệt một mặt tự ngạo nói, trong lòng lại dâng lên so sánh trời cao hào hùng. Chương 410, kính hoa thủy nguyệt. Thủy Vô Nguyệt trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tựa như từ bi bồ tát bảo tướng đoan trọng. Trường kiếm trong tay đột nhiên chợt lóe lên cũng như thiên mộ tuyết hóa thành một thanh mông lung như nước thiên kiếm. Đại sư huynh, thông linh kiếm thai là vô thượng kiếm quyết, mặc dù ta cùng tiểu sư muội đồng dạng tu luyện thông linh kiếm quyết, nhưng chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu sư muội bởi vì thái thượng vong tình lục mà đi lên cực hạn thuần túy kiếm ý, mà ta bởi vì vô tướng thần công đi đến phiêu miểu hư huyễn con đường. Có đôi khi, điểm xuất phát chú định điểm cuối cùng. Tiểu sư muội thái thượng vong tình lục không thể nghi ngờ muốn so vô tướng thần công có càng xa điểm cuối cùng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là cái này, điểm cuối cùng là người tại thọ hạn kết thúc trước đó có khả năng đạt tới. Sư phụ từng nói, Thái thượng vong tình là trực chỉ thiên đạo võ học, cái gì là thiên đạo? Thiên đạo vô tình, đại đạo chí công. Sư phụ dốc hết tâm huyết bỏ ra gần 20 năm mới sáng lập ra tuyệt thế thần công, cuối cùng rồi sẽ tại tiểu sư muội dưới kiếm tách ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Thủy Nguyệt Cung chủ lời nói để huyền âm giáo chủ sắc mặt có chút mất tự nhiên, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lao đầu tử bị phế võ công còn không đổi võ xi si một mặt. Được rồi, coi như là phế vật lợi dụng đi. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Cung chủ trước người Thiên Kiếm đột nhiên nổ tung. Phảng Phất một đạo thiên mạc từ đỉnh đầu mở ra, toàn bộ bầu trời trở nên như mộng như ảo, toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ tại sóng nước bên trong có chút. Gia Cắt Thanh tiếp ta Kính Hoa thủy nguyện, một tiếng khẽ kêu vang lên, đột nhiên một đạo kiếm khí xuất hiện tại Gia Cắt Thanh trước ngực. Kiếm khí vượt qua thời gian, đánh nát không gian bị lũy. Gia Cắt Thanh thần hồn hư ảnh chuyển động, chỉ có vào lúc đó, thần hồn hư ảnh mới cho thấy vượt qua dự liệu cấp tốc. Kiếm khí tới mau như vậy, nhưng thần hồn hư ảnh một cánh tay như cũ kịp thời xuất hiện tại kiếm khí trước người. Gia Cắt Thanh thần hồn hư ảnh đã ngưng là thật chất, giống như là ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ lại là thế gian vũ khí đáng sợ nhất. Một trường không sợ chút nào hướng về kiếm khí vô tới, nhưng ngoài dự liệu, bàn tay vô chúng lại phản phất là cái bóng trong nước đồng dạng. anh, cường hãn bạo tạc từ thần hồn hư ảnh bên hông truyền đến, cường đại lực trùng kích đem ra cắt thanh thân hình đâm đến rút lui ba bước, giẫm đạp đại địa phát ra đất rung núi chuyển rung động. Rõ ràng kiếm khí ngay tại trước người, vô luận con mắt vẫn là cảm giác, kiếm khí đều chưa hề cải biến. Nhưng vì cái gì? Sẽ ở bên hông nhận công kích. Ra cắt thanh hơi tập trung, thần hồn hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét. Sáu đầu cánh tay vung về khuấy động trung quanh nơi này khí lưu, màn trời vô tận bị quay vòng lên, tựa như một cây gậy khuấy động nước chảy. Thủy Vô Nguyệt triển khai luồng khí xoáy, bị trong nháy mắt phá vỡ cân bằng. "Hừ, vô dụng." Thủy Vô Nguyệt cười lạnh, đột nhiên, vô số thiên kiếm đột nhiên hiện hiện, tựa như nghe được máu tanh, cá mập đồng dạng vẫn nhìn ra cắt thanh gào thét thần hồn hư ảnh. Kiếm quang lập lòe, như ngư long múa đồng dạng phi tốc qua lại tại ra cắt thanh trung quanh. Kiếm khí lạnh tấu xương, phảng phất muốn vỡ nát phiến thiên địa này. Huyền Âm giáo chủ đột nhiên mở to hai mắt, có chút giật mình nhìn trước mắt một chiêu. Mặc dù cùng Thủy Nguyệt cung chủ là sư huynh muội, nhưng Huyền Âm giáo chủ chưa hề nghĩ tới chiêu này tính hoa thủy nguyệt vậy mà thể hiện ra mạnh mẽ như vậy một mặt. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành một chút, Huyền Âm giáo chủ tự hỏi bản thân còn làm không được bình yên vô sự đón lấy chiêu này. Đột nhiên, gia cắt thanh thần hồn hư ảnh bắt đầu chuyển động. Tại Thủy Nguyệt cung chủ phát động công kích sát na, ra cắt thanh thần hồn hư ảnh cấp tốc chuyển động lên. Tựa như một cái cao tốc vận chuyển con quay, không chỉ có đem chúng quanh quẩn lên ra một cái kết nối thiên địa vòng xoáy, cũng đem thủy vô nguyệt phát động màn nước lĩnh vực quấy thành mảnh vỡ. Thủy Vô Nguyệt biến sắc, Hàm răng khẽ cắn cũng không làm tam dò, vô số thiên kiếm hóa thành vạn kiếm lưu quang hướng về ra cắt thanh vọt tới. Ra cắt thanh hóa thân con quay, phản phất phòng ngự tuyệt đối đồng dạng, vô số thiên kiếm vừa mới đánh trúng, liền bị cao tốc chấn động cương phong chấn được đẩy trời mạnh vỡ. Tinh quang lập lòe, phản phất bông tuyết bay múa. Bay múa lung tung, giống như mưa hoa trong đêm. Vô tận chấn động vỡ vụn thời không, phóng lên tận trời dư ba còn chưa kịp bốc lên, nhưng lại bị mới bạo tạc tách ra. Thời khắc này ra cắt thanh, tựa như toàn thân quấn quanh lấy một chuỗi liên miên pháo không ngừng nổ vang. Thủy Vô Nguyệt hai tay nắm chặt, tại giữa ngực kết động quyết Ánh mắt như băng, nhìn trong chọc vào cao tốc xoay tròn bên trong da cắt thanh, kiếm quyết ngón tay run nhẹ nhẹ, trên chán bất chi bất giác tràn ra mồ hôi mịn. Một chiêu này uy lực lớn, có thể nói là thủy nguyệt cung chủ tất sát tuyệt kỹ. Mà uy lực lớn, tương đối tiêu hao cũng cực đoan kịch liệt. Vô tận kiếm khí mặc dù hủy thiên diệt địa, nhưng ở da cắt thanh cao tốc xoay tròn xuống tựa hồ cũng vô pháp lấy được kỳ hiệu. Trung quanh kiếm khí càng ngày càng ít, liên miên bạo càng ngày càng thư giãn. Rốt cục tại kêu đau một tiếng bên trong, thủy vô nguyệt rút lui một bước quẹt miệng diên xuống một tia tơ máu. Hừ. Thủy Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn vẫn tại cao tốc xoay tròn ra cát thanh, ánh mắt bên trong lóe ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ra cát thanh, là Thủy Vô Nguyệt cả đời giao chiến mạnh nhất đối thủ, cũng là làm nàng nhất bất đắc dĩ đối thủ. Ra cát thanh tựa như một cái mọc đầy gai tinh thiết, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không chốn mọc ăn. Nhìn trung thiên hạ của kim, chưa từng có một người võ công có thể có giống ra cát thanh như thế toàn diện như thế toàn tại. Mà bây giờ, ra cát thanh vậy mà có thể đem cả đời võ học cùng thần hồn hư ảnh dung hợp, thân hồn không phá, hắn đem vô địch thiên địa. Tới. Huyền Âm Giáo Chủ sắc mặt bình tĩnh như trước như thường, hắn đứng tại ngoài cuộc tự nhiên có thể minh bạch. Mặc dù Thủy Nguyệt Cung Chủ một chiêu về sau tiêu hao rất lớn, nhưng đối diện Ra Cắt Thanh cũng tuyệt đối không dễ chịu. Huyền Âm Giáo Chủ chiến lược một mực rất rõ ràng, liền là kéo, kéo tới Ra Cắt Thanh sức cùng lực kiệt. Muốn tốc chiến tốc thắng, tại gia Cắt Thanh trước mặt căn bản không thể nào, dù là lại đến hai cái Thiên bảng cũng không thể nào. Theo thoại âm rơi xuống, bầu trời đột nhiên trở nên hư ảo. ngông lưng ánh trăng từ bầu trời tung xuống, vô tận tinh quang ở trong ánh trăng lấp lóe. Huyền Âm Giáo Chủ từ đầu đến cuối mong đợi. Thủy trung là thiên mộ tuyết kia một đạo hóa thành ánh chăng thiên kiếm, Thủy Nguyệt cung chủ võ công, huyền âm giáo chủ rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối với cái này trước đó vẫn cho là là địch nhân tiểu sư muội, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối thiên mộ tuyết ấn tượng một mực chỉ là thiên bảng 12, Nguyệt Hạ Kiếm Thiên. Hôm nay mặc dù biết nàng là Thủy Vô Nguyệt thay sư thu đồ đệ tử, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, huyền âm giáo chủ cảm nhận được lại là chấn kinh hay là thật sâu rung động. Thủy Nguyệt cung chủ có thể thi triển ra mãnh liệt như vậy một chiêu cái này tại huyền âm giáo chủ trong dữ liệu Nhưng Tiên Mộ Tuyết mới đứng hàng thiên bảng mấy năm. Khó khăn lắm đặt chân võ đạo 5 năm mà thôi, mà bây giờ cũng đã là có thể cùng bọn họ sánh vai cùng cao thủ. Không phải Huyền Âm giáo chủ khiêm tốn, mà là Trật Đức Tơ Tình vứt bỏ thất tình lục dụng Tiên Mộ Tuyết mới là vô tình nhất, bá đạo nhất kiếm. Thi triển vô trần kiếm khí thời điểm thực lực đã không tại thủy nguyệt cung chủ phía dưới. Bầu trời ánh trăng như thế ôn nhu, mỹ lệ như vậy. Nhưng càng mỹ lệ hơn, càng sợ diễm, đồng thời lại là càng nguy hiểm. Nhất là kiếm khí loại vật này, nó ôn nhu là vì để người vô thanh vô tức đi chết thánh mỹ lệ là vì để ngươi trước khi chết không có tiết mới ánh trăng về xuống kiếm khí đột nhiên hóa thân thiên địa từ không trung va chạm mà đến ra cắt thanh thân hình vẫn tại xoay tròn đột nhiên xoay tròn con bay buộc phát ra cực nóng hồ quang điện như lôi đỉnh vạn kích đồng dạng cùng không gian chung quanh nối thành một mảnh trên trời trăng sáng như sương phía dưới hồ quang điện như nước đột nhiên một đạo như kình thiên chi trụ bạch quang từ ra cắt thanh đầu lâu phóng lên tận trời hung hăng nên tiếp thiên mộ tuyết chém xuống một kiếm khác biệt công pháp chú định mộ tuyết cùng thủy vô khác biệt võ học phong cách thủy vương có thể làm được vạn kiếm tề phát mà thiên mộ tuyết cũng chỉ có một kiếm, một kiếm sinh, một kiếm tử, một kiếm chấm dứt hết thảy. vang cương đại tiếng nổ vang lên, xoay tròn ra cắt thanh đột nhiên dừng lại, bốn cánh tay nhau nhau giơ cao, vô tận trưởng lực phảng phất đẳng long đồng dạng cùng thiên mộ tuyết hóa thân ánh trang giao kích ở cùng nhau, ra cắt thanh dưới chân đột nhiên chấm xuống, đỉnh thiên lập địa thần hồn hư ảnh đột nhiên thấp một đoạn, mà thần hồn hư ảnh dưới chân đại địa đột nhiên như bị thổi nhiễu mặt nước đồng dạng sóng nước lấp lóng, trong một chớp mắt, uy thế vô cùng từ trung quanh đại địa phía trên phát ra, đẩy trời bùn đất phảng phất nổ tung bọt nước đồng dạng phun lên không trung. Phương viên trong trượng đại địa đột nhiên sụp đổ xuống dưới, mà những này động tĩnh lại chỉ là hai người giao thủ trong tích tắc sinh ra dư ba, ra các thanh ngọc cốt thần quyền vô cấu vô chất, thần hồn hư ảnh trong sáng vô ngần, mà thiên mộ tuyết vô trần kiếm khí vốn là vứt bỏ hồng trần vô địch vô ngã, hai người đều là đem công pháp võ học đi tới cực hạn, đem ý cảnh kiếm ý lĩnh nộ được cực hạn, nói là kiếm khí cùng quyền cương giao phòng, nhưng thực tế lại là cảnh giới lĩnh nộ so đấu, vô địch vô ngã mới có thể vô kiên bất thối, vô cấu vô chất mới có thể vô dụng tác cương. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, thế giới lại tại cái này lăn mình một cái. Bầu trời mặt trăng càng ngày càng tròn, màn đêm sao trời càng ngày càng sáng. Ra cắt thanh cùng Thiên Mộ Tuyết đồng thời nhắm mắt lại, tinh thần của hai người thức Hải phát ra kịch liệt giao chiến. Thủy Vô Nguyệt một mặt khẩn trương nhìn qua trong giao chiến ở giữa, cùng Bạo Dư Ba Huy thế xoắn nát lấy hết thể trung quanh. Đây hết thảy đã là hai người bọn họ lĩnh vực, ngoại nhân không cách nào nhúng tay, cũng vô pháp tham gia. Thủy Vô Nguyệt nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Thiên Mộ Tuyết tuy là sư muội của nàng, lại là nàng nhìn xem lớn lên từ một cái chập trứng tập đi tiểu nữ hải chậm rãi lớn lên đã đến trở thành thiên địa thập nhị tuyệt nguyệt hạ kiếm tiên thủy vô nguyệt đối thiên mộ tuyết cảm giác tuyệt đối không phải đơn thuần sư tỉ muội không cần lo lắng ra cắt thanh khí huyết bắt đầu khô kiệt huyền âm giáo chủ nhẹ nhàng nói ánh mắt bên trong tách ra một đạo tinh mang nhìn về phía giao chiến hai người trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ một tiếng vang giòn rõ ràng vang lên giao chiến tiếp xúc điểm bên trong một vết nứt đột nhiên xuất hiện thời không vết dạng phản vứt xé rách không gian như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn gia cát thanh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thì liền hô hấp cũng trở nên rồn rập. liên tiếp cùng thủy nguyệt cung chủ cùng thiên sơn mộ tuyết hai lần giao thủ, đối gia cát thanh tiêu hao tới nói có thể nói to lớn. mà coi như đem thủy nguyệt cung chủ cùng thiên mộ tuyết đều liều sức cùng lực kiện, còn vừa có huyền âm giáo chủ ở đây nhìn chằm chằm. gia cát thanh biết hắn hiện tại không thể lại cùng thiên mộ tuyết giằng co, giằng co xuống tới loại trừ lưỡng bại câu thương không còn những khả năng khác, mà một khi bản thân thụ thương, một bên nhìn chằm chằm huyền âm giáo chủ liền biết thừa cơ xuất thủ, bản thân liền nguy hiểm. nghĩ đến đây, gia cát thanh quyết định thật nhanh chưa xuất thủ hai đầu cánh tay nhẹ nhàng dơ lên, điện quang lập lòe, đột nhiên sôi trào khí thế chọc tan bầu trời. Chương 411, đập nổi dìm thuyền. Thây một tiếng quát nhẹ, rảnh rỗi hai tay hung hăng hướng lên bầu trời đẩy lên, lại một đạo cường hãn kình lực phảng phất bản long xuất hải đồng dạng hướng lên bầu trời thiên mộ tuyết đánh tới. Cái gì? Gia Cát Thanh đến bây giờ còn không dùng hết toàn lực. Thủy Nguyệt cung chủ mở to hai mắt nhìn lộ ra một tia kinh hãi thân sắc. Kia là tự nhiên, nếu không, hắn Gia Cắt Thanh lại như thế nào được xưng là thiên bảng thứ nhất, trùng châu cử hiệp Huyền Âm giáo chủ trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn ẩn mà không ra, chính là vì bao gồm các thanh toàn lực xuất thủ một ngay mắt. Mà bây giờ, cơ hội ngàn năm một thở này rốt cục chờ đến, tại ra các thanh xuất thủ trong ngay mắt, thiên địa trở nên trầm thấp xuống, vô tận mây đen bao phủ mênh mông, đầy trời ánh trăng biến mất không thấy gì nữa, thì liền thiên mạc cũng bị vô tận hắc ám thay thế. Phương thiên địa này đột nhiên biến mất, phản phất lâm vào vô tận hỗn độn. Huyền âm giáo chủ nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một đạo thần hồn hư ảnh như ban đêm ma thần đồng dạng dâng lên ngựa mặt lên trời gào thét. Tại thần hồn hư ảnh xuất hiện trong nay mắt, bên trên bầu trời vạn đạo lôi điện phảng phất tận thế đồng dạng đánh rất đại địa. Một quyền mang theo nồng đậm xương mù cùng vô tận huyết sát hung hăng hướng về ra cắt thanh thần hồn hư ảnh đánh tới. Ngoài bên trên bầu trời, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, cùng thiên mộ tuyết giao chiến rốt cục bạo tạc lên. Bị đè nén lâu như thế bạo tạc, còn lại sóng là bực nào long trời lở đất. Vô tận bạch quang tách ra tầng mây, cường đại gió lốc quét sạch thiên địa. Một thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà đi, phá bạch quang hướng về xa xa mây mù vùng núi bay đi. Thủy Nguyệt Cung Chủ sắc mặt đại biến, thân hình lẽ lên liền tới đến Thiên Mộ Tuyết bên người đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Tiểu sư muội, ngươi thế nào? Phong một ngụm máu tươi hỏi ra, Thiên Mộ Tuyết sắc mặt lại hồi phục một tia huyết sắc. Không có việc gì. Thanh âm băng lãnh, tựa như hướng về phía người xa lạ đồng dạng bình thẳng nữ. Hai chữ, lại là để Thủy Vô Nguyệt tâm có chút đau sót. đã từng Thiên Mộ Tuyết, xưa nay sẽ không dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình. Là bản thân một tay tống táng Thiên Mộ Tuyết tình cảm, là bản thân một tay mai táng Thiên Mộ Tuyết trái tim. Thật xin lỗi, Thủy Vô Nguyệt không biết nên nói cái gì. Chuyện này vốn là chuyện không liên quan đến nàng, nàng có thể an tĩnh đợi tại Quế người cùng, trải qua siêu thoát hồng trần, lúc ẩn lúc hiện như tiên sinh hoạt. Không cần nói xin lỗi, ta lấy vấn đạo chi cảnh, các ngươi lấy thiên hạ, theo như nhu cầu mà thôi. Tiếng nói vừa mới tan mất, đột nhiên quay sang nhìn về phía giao chiến chỗ. Thiên mộ tuyết ánh mắt bên trong, tách ra không hiểu quang mang huyền âm giáo chủ ở thời điểm này, rốt cục xuất thủ. Cũng như ra cắt thanh như vậy ngưng thành thực chất thần hồn hư ảnh. Nhưng hình tượng nhưng lại có ngày đêm khác biệt khác biệt. Một thân màu đen phảng phất có được xương mù dày đặc lưu chuyển. Mơ hồ khuôn mặt thấy không rõ ngũ quan. Chỉ có hai con người bên trong đoàn tiệc như bạo thạch đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm đôi mắt như thế nhiếp nhân tâm phách. Huyền âm giáo chủ một quyền vạch phá bầu trời, hung hăng đánh về phía ra cắt thanh lực ngực. Giống bọn họ ngưng thành thực chất thần hồn hư ảnh, nội lực ngoại phóng đã rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có đem công kích ngưng làm một điểm mới có thể đánh tan. Đã đến cảnh giới này, võ học phảng phất lần nữa trở về đã đến nguyên điểm. Một chiêu một thức, đại khai đại hợp, nhưng cũng uy lực kinh người khai sơn phá thạch. Vừa mới đánh vỡ thiên mộ tuyết kiếm khí ra cắt thanh còn chưa kịp hoàn hồn, huyền âm giáo chủ một quyền đã gần tại mặt Không kịp ngâm nghĩ nữa, gia cắt thanh hai đầu cánh tay trước người giao thoa ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn huyền âm giáo chủ nắm đấm. Huyền âm giáo chủ nắm đấm giống như đen nhánh thiên thạch, tại đánh chúng gia cắt thanh cánh tay thời điểm, đột nhiên buộc phát ra một trận hoa mỹ bạch quang. Vây một cỗ khí lãng tại gia cắt thanh trên cánh tay nổ tung, vô tận kinh lực đột nhiên tại một điểm nổ tung. Gia cắt thanh giao tiếp cánh tay ầm vang ở giữa sụp đổ hóa thành đầy trời sao trời hướng bốn phía xuống. Một đạo bạch quang từ huyền âm giáo chủ trên nắm tay xông ra, gia cát thanh thần hồn hư ảnh bị bạch quang đẩy liên tục rút lui. Mà một màn này nhưng cũng để một bên quan chiến thiên mộ tuyết con người gò rụt lại. Bản thân cùng Thủy Vô nguyện tốn sức khí lực, cũng không có thể đối ra cắt thanh tạo thành một điểm tổn thương. Nhưng Huyền Âm giáo chủ vẹn vẹn một quyền, liền phế bỏ ra cắt thanh hai đầu cánh tay. Thiên Mộ Tuyết không thể tin được, bọn họ cùng Huyền Âm giáo chủ trên lệ sẽ có như thế to lớn. Nội lực tu ra, khí thế lại một lần nữa cất cao. Ra cắt thanh vỡ vụn cánh tay lần nữa chậm rãi sinh trưởng. Nhưng cũng tiếc, Huyền Âm giáo chủ đợi lâu như vậy cơ hội há có thể để ra cắt thanh được như ý. Thân hình xẹt qua một đạo tàn ảnh. Huyền Âm giáo chủ lại một lần nữa lấn người đi vào ra cắt thanh trước người. Lại làm một quyền hung hăng vung lên ra cắt thanh mặt, một quyền này sao mà bạo lực, tiếng xé gió tại trên nắm tay nổ lên, một đoàn xương trắng lóe ra ánh trăng. Võ công đạt tới cảnh giới nhất định, nhất quyền nhất cước đều là thạch phá kinh thiên, võ học chiêu thức đã không có ý nghĩa, chỉ có quyền quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mới có thể hiện ra mạnh nhất bạo lực. Ra cắt thanh sáu đầu cánh tay chỉ còn lại có bốn đầu, cấp tốc cường vũ ngăn cản Huyền Âm giáo chủ nằm đống. Nhưng là, ra cắt thanh khí huyết đang tại suy yếu, mà Huyền Âm giáo chủ lại là khí thế như hồng năm đấm phảng phất mưa sao băng đồng dạng mang ra vô số hỏa diễm vô số quan mang. Cho dù ra cắt thanh có bốn cánh tay, cho dù ra cắt thanh phí sức cấp thấp đều theo không kiềm huyền âm giáo chủ tốc độ. Rốt cục, một đạo sao băng vang phá thương khung đánh vỡ ra cắt thanh phòng ngự đánh trúng vào ra cắt thanh thần hồn hư ảnh lồng ngực. Cách một tiếng vang lanh lảnh vang lên, bị đánh trúng lồng ngực xuất hiện một vết nứt, đang lặng lặng trong bóng đêm như thế chói mắt. giống ra cắt thanh thần hồn hư ảnh nửa mặt lên trời gào thét, bích ngọc đôi mắt đột nhiên phát ra một tiếng thú giống. Như ngọn đuốc khí thế bỗng nhiên bùng phát, một quyền cũng vô cùng tốc độ ánh sáng đánh vào huyền âm giáo chủ lồng ngực gia cắt thanh từ bộ phòng ngự, mà huyền âm giáo chủ cũng giống như như điên như ma đồng dạng từ bộ chiêu thức. Hai cái cao hơn trăm trượng thần hồn hư ảnh, phảng phất trợ búa ẩu đá đồng dạng đánh nhau ở cùng một chỗ. Người một quyền ta một quyền, không có kết cấu gì có thể nói. Nếu như một cái giang hồ võ lâm nhân sĩ ở đây thấy cảnh này, đương nhiên sẽ chấn kinh trong mắt của hắn. Đây chính là thiên bảng cao thủ giao thủ. Căn bản chính là hai cái không biết võ công người xoay đánh. Vẫn là đường đường thiên bảng thứ nhất cùng thứ hai. Đơn giản hoang đường làm cho người hoài nghi nhân sinh. đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 một quyền liên tiếp một quyền, ra cắt thanh thần hồn hư ảnh đã che kín vết dạng, nhưng hắn như cũ điên cuồng cơ năm đấm. Mà đối diện huyền âm giáo chủ, thần hồn hư ảnh cũng lung lay sắp đổ, trong lồng ngực 10 cái to lớn lỗ thủng tựa như thủng trăm ngàn lỗ tổ ong. Nhưng là, bọn họ xem quá không đem đối phương xé nát thể không bỏ qua đồng dạng, nhất quyền nhất cước không ngừng nghỉ chút nào. Rốt cục, hai đạo lưu quang phảng phất đối chảng cơ xung kích đồng dạng nổ tung toàn bộ vũ trụ. Năm đấm cùng năm đấm dắp nhau, tại mảnh liệt trong bạch quang bị vỡ nát được đẩy trời tinh quang. Rốt cục, hai đạo thần hồn hư ảnh riêng phần mình liên tục rút lui, điên cuồng Liên miên bất tuyệt hành kích cũng ngừng lại. Tạch tạch tạch một trận giòn vang, da cắt thanh thần hồn hư ảnh rốt cục bắt đầu sụp đổ, vô số bạch ngọc đồng dạng mảnh vỡ chốc ra, trên không trung lần nữa phân liệt. Phản Phật bay xuống mưa hoa anh đào đồng dạng mỹ lệ ấm áp, mà đối diện huyền âm giáo chủ, thần hồn hư ảnh phản Phật hóa thành xương mù dày đặc, tại trong gió mát chậm rãi tiêu tán. Thế giới an tĩnh, cao lớn thần hồn hư ảnh biến mất. Trống rỗng vừa bọn đại địa bên trên, hai thân ảnh lẫn nhau nhìn nhau. Đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Cười đến như thế của Nhật, như thế thoải mái. Bang một tiếng bạo liệt tại da cắt thanh trên thân vang lên. Tỏa ra hàn khí vết máu từ trong miệng điên cuồng phun ra, nhưng ra cắt thanh còn tại cười như thế phóng khoáng như thế đắc ý giờ khắc này ra cắt thành, rốt cục cho thấy thân là thiên bảng đệ nhất hào hùng, hắn là trung châu cự hiệp, mà không phải xuống ruộng tại vườn trà bên trong nông dân trồng trẻ. Huyền âm giáo chủ cũng cười, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khoái ý từng ngụm vết máu phun ra miệng mũi, nhìn đáng sợ như vậy, nhưng là hắn lại cười đến như thế đắc ý, như thế điên cuồng. Sư Minh, ngươi thế nào? Thủy vương nguyệt thân ảnh như thiểm điện xuất hiện tại Huyền âm giáo chủ bên người, một mặt tân cần hỏi han. Huyền âm giáo chủ vung tay lên đã ngừng lại thủy vô nguyệt tới gần, cật lực đứng thẳng người, chậm rãi đứng thẳng lưng. Thu hồi thiếu dung, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm ra các Thanh Hòa Ái tự nhiên khuôn mặt. Gia Cát Huynh, lần này là ta thắng. Ngươi biết không, ta chờ một ngày này đợi 20 năm. Đúng, ngươi thắng. Gia Cát Thanh không có phủ nhận, rất tự nhiên rất quả quyết cười nói. Ngươi liền không cảm thấy ta thắng mà không võ Đáy lòng của ngươi liền không có một điểm không cam lòng. Huyền Âm giáo chủ ngưng trong hỏi, Gia Cát Thanh là làm thế một cái duy nhất bị hắn xem ở đáy mắt đệ nhân, cũng là hắn kính trọng nhất kình địch nếu như không phải là vì đại nghiệp, nếu như không phải là vì hoàn đồ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này đánh thắng gia cát thanh, thắng bại chỉ hỏi kết quả, vô luận biện pháp gì, thắng liền là thắng, có cái gì không cam tâm không phục. gia cát thanh thu hồi tiêu dung, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngông trầm. ngươi cả đời làm theo thiên hạ, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng kết quả là ngươi đạt được cái gì? Cuối cùng lại muốn tán thân nơi này. gia cát huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không còn hỏi đến ta cùng triều đỉnh tranh chấp, ta có thể để ngươi rời đi, đợi ta đạt được thiên hạ, ta sẽ cùng ngươi phần cao thấp. Ngươi biết ta, sao lại cần biết rõ còn cố hỏi? Gia cát không cầu có thể thành thần thành thánh, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thái bình thiên hạ, gánh vác thiên hạ, không phải của ta nguyện vọng, cũng không phải trách nhiệm của ta, mà là ta võ đạo. Ta được xưng là cự hiệp, vậy sẽ phải làm cự hiệp chuyện nên làm, trong chết không hối hận. Tốt. Huyền âm giáo chủ khẽ khẽ thở dài, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia tiết hận. Có chút nhắm mắt lại, qua hồi lâu, mới lần nữa chậm rãi mở ra. Gia cát thanh là ta bình sinh tinh địch, nhưng lại là chi kỷ của ta. Sư muội, cho hắn một cái chấm dứt đi. Huyền âm giáo chủ không có thắng lợi vui sướng, chỉ còn lại có một tia điệu hựu, vẻ cô đơn. "Tiểu sư muội, hắn giao cho ngươi." Thủy Nguyệt cung chủ điên lặng gật đầu, hướng về phía một bên Thiên Mộ Tuyết nói. "Đây là nàng cùng Thiên Mộ Tuyết giao dịch, cũng là Thiên Mộ Tuyết xuất thủ nội dung một trong." Suy một đạo kiếm khí hoành không xuất hiện, như nguyệt quang giống như trong sáng vô ngần. Đổi lại trước kia Thiên Mộ Tuyết, hắn sẽ không đối đã trọng thương ra cắt thanh xuất thủ, nhưng bây giờ Thiên Mộ Tuyết, thiên địa chúng sinh ở trong mắt nàng đều không có khác nhau. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt sẽ xuất hiện tại ra cắt thanh đỉnh đầu. Ra Cát Thanh Ngức nhìn đỉnh đầu kiếm khí, nơi khỏe mắt còn mang theo nụ cười thẳng nhiên. Dù cho đối mặt tử vong, hắn cũng giống như nên đón tân sinh, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Chanh chanh chanh một đạo tiếng đàn đột nhiên vang vọng đất trời, phảng phất tinh không tấu nhạc, ánh trăng minh sướng. Chương 412, thủy nguyệt tỷ tỷ mời tiếp kiếm. Trong lúc đột nhiên, một đạo kiếm khí năm màu xuất hiện tại vô trần kiếm khí trước đó, phảng phất vượt qua tuế nguyệt Trường hà, từ cách xa bến bờ vũ trụ đánh tới. Kiếm khí xô đổ, vô tận tinh hà vẩy xuống nhân gian, sáng chói tinh quang tựa như rậm rạp trời sao. Đặc biệt như thế kiếm khí Thiên Mộ Tuyết tự nhiên biết người đến người nào, nhưng Thiên Mộ Tuyết Như cũ có chút kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải Ninh Nguyệt có thể ở thời điểm này trùng hợp đổi tới, nàng kinh ngạc là bản thân vô trần kiếm khí lại bị người một kiếm đánh tan. Lần trước giao thủ, linh nguyệt thực lực đã bị Thiên Mộ Tuyết nhận biết phi thường thấu triệt. Dù là trong tay cầm thượng cổ thân khí, linh nguyệt thực lực tại Thiên Mộ Tuyết trước mặt như cũ không đáng chú ý, nhưng bây giờ, một đạo cầm tâm kiếm phách vậy mà đánh tan bản thân vô trần kiếm khí, dù là đây là một đạo bản thân tiện tay phát ra kiếm khí. Thân ảnh chậm rãi bay xuống, một thân đen nhánh phi ngư phục ở trong ánh trăng lóng lánh ngân sắc quá mang tóc xanh như nước, trong gió tung bay, và áo như tiên phàm phất bước trên mây chậm rãi bay xuống. kể từ cùng thiên mộ tuyết tại quân doanh từ biệt, ninh nguyệt liền lần nữa mặc và hồi lâu không mặc phi ngư phục. màu trắng chỉ thuộc về thiên mộ tuyết, cái này bị tổn thương nam nhân, tình nguyện đem bản thân giấu ở trong đêm tối. thái thủy kiếm thật chặt nắm trong tay, ánh mắt như kiếm nhìn trầm trầm trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt. hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì cứu thiên mộ tuyết một mạng. nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn cứu lại là thân là thiên bảng đệ nhất trung châu tự hiệp. thời gian dừng lại, khí thế ngưng kết, đột nhiên, thiên địa bay xuống tuyết thì liền thiên mộ tuyết cũng không biết bầu trời vì cái gì tuyết bay nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng tuyết bay là nàng lúc này tâm tình khắc hoạn tuyết đại biểu trắng đoán đại biểu tinh khiết nhưng tương tự cũng đại biểu cô độc đại biểu tịch mịch bởi vì có tưởng niệm tất cả mới có thể tịch mịch nhưng thiên mộ tuyết lại biết rõ đáy lòng của nàng đã không có bất kỳ vật gì thế nhưng là vì sao lại tuyết bay người không nên tới một thanh âm vang lên nhưng lại không phải tới từ thiên mộ tuyết tại ninh nguyệt sau lưng ra cắt thanh nhẹ dọng thở dài nhìn về phía ninh nguyệt bóng lưng có chút từ ái lại có chút tiết hận Ninh Nguyệt đương nhiên không nên tới. Giờ này khắc này, không phải thiên bảng tới ai cũng phải chết. Mà Ninh Nguyệt, hết lần này tới lần khác là trên đời này không nên nhất chết người. Gia Cát Thanh cả đời kinh lịch quá nhiều ầm ầm sóng dậy, cho nên mới sẽ có khám phá Giang Hồ ý chí. Hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Khi nhìn đến Ninh Nguyệt lần đầu tiên liền biết, thiên hạ này tương lai sẽ là hắn cùng Thiên Mộ Tuyết. Gia Cát tự hiệp thiên tâm, Ninh Nguyệt đã không phải năm đó Ninh Nguyệt. Bất quá Thiên Mộ Tuyết vậy mà thay đổi độc lai độc vãng phong cách mà học được tìm trợ thủ, đến khiến người ngoài ý a. Nói xong. Ninh Nguyệt ánh mắt đồng thời không có dừng lại tại Thủy Nguyệt Cung chủ trên mặt, mà là một bên Huyền Âm Giáo chủ trên mặt. Không phải Ninh Nguyệt lợi hại đến lần đầu tiên liền nhận ra ba người này bên trong lợi hại nhất nhân vật, mà là bởi vì Huyền Âm Giáo chủ là nam nhân, một cái mặc dù rất lớn tuổi từng trải, nhưng là thành thục có nhan trị đỉnh phong đại thúc. Tại Ninh Nguyệt trong mắt Thiên Mộ Tuyết là độc lai độc vãng tuyết liên, bất kỳ một cái nào cùng nàng đi cùng một chỗ giống được cũng có thể làm cho hắn sinh ra phản cảm, liền làm một đầu chó được đều không được chi là người. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang nghĩ ngợi đi cái nào tìm ngươi đây, nghĩ không ra chính ngươi đưa tới cửa. Thiên Mạc phủ thứ 5 thần bổ quỷ hồ. Lao gia gia là vị nào? Ngươi đối ta rất quân a. Linh Nguyệt có chút ngẩng đầu lên, trên mặt câu lên một tia tà tà cười xấu xa. Lao gia gia? Huyền Âm giáo chủ hơi sững sờ, nhưng qua trong giây lát lại lộ ra một cái so Ninh Nguyệt càng thêm tà mị tiêu dung, đổi thành người khác gọi ta như vậy, ta nhất định trầm rãi cậy mở miệng của hắn, sau đó một chút xíu rút ra đầu lưỡi của hắn. Nhưng là ngươi nha, ta còn thực sự thản nhiên tụ chi. Đã như vậy vội vã chạy đến nhận lấy cái chết có thể cho ngươi một cái minh bạch, Cứu ưu lĩnh, huyền âm giáo tri chủ, ngươi có thể gọi ta huyền âm giáo chủ. lộ bộn, một tiếng hàm răng nhẹ vang lên, Ninh nguyệt kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. nguyên bản tại Ninh nguyệt trong mắt chỉ có thiên mộ tuyết một người, nhưng nghe đến huyền âm giáo chủ danh hào về sau, Ninh nguyệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. huyền âm giáo chủ, thiên bảng thứ hai, kia là cái nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí tại thiên mạng phủ hồ sơ bên trong đối với hắn hết thảy tin tức chỉ là không nhân vật. huyền âm giáo chủ, 20 năm qua một lòng làm lấy mưu phản đại nghiệp. Cứ như vậy Thiên Mạc phụ còn đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thấy được người này chôn sâu mà sâu. Linh Nguyệt hít sâu vài khẩu khí mới đưa nhảy lên kịch liệt trái tim bình phục xuống tới, con mắt nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt né tránh từ Huyền Âm giáo chủ trên thân rời đem ánh mắt bắn ra đến đồng dạng toàn thân áo trắng, mỹ lệ Phượng Phất Nguyệt cung thần nữ thủy nguyệt cung chủ trên thân. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi tôn tính đại danh? Linh Nguyệt ngữ khí tận lực thư giãn nhu hòa, nụ cười trên mặt là như thế sáng lạn vô hại. Thấy cảnh này Thủy Vô Nguyệt kinh ngạc quay đầu xem xét mắt một bên thiên mộ tuyết. Thiên Mộ Tuyết có chút nghiêng mặt ra vẻ lạnh lùng. Nhưng từ nhỏ nhìn xem Thiên Mộ Tuyết lớn lên Thủy Vô Nguyệt vẫn là nhìn ra Thiên Mộ Tuyết khoẹt miệng có một tia vi diệu có rúng An vào vong tình đan về sau Thiên Mộ Tuyết đã không có một tia một hào cảm xúc nhưng bây giờ nàng lại có muốn cười xúc động vì cái gì gọi ta là tỷ tỷ ta thấy lên rất trẻ trung Thủy Vô Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng lộ ra một cái vũ mị lười biếng thiếu dung tỷ tỷ đẹp như tiên nữ tuổi đang thanh xuân tự nhiên nên gọi tỷ tỷ Linh Nguyệt rất tự nhiên định nọ nói thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quỷ hổ sẽ là như thế một cái ra lời người. Ngươi nói như vậy liền không sợ tiểu sư muội không cao hứng a? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy như thế khen người ta, ta chốc lát nữa chém xuống đầu ngươi thời điểm có thể hay không ôn nhu một điểm? Thủy Vô Nguyệt thanh âm rất ôn nhu, nhưng lời nói nội dung lại làm cho Ninh Nguyệt Lưng trong nháy mắt phát khởi lông. Nhìn xem Ninh Nguyệt có chút cứng ngắc thân thể, Thủy Vô Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng che lại môi son, khỏe mắt cong thành trăng lưỡi liềm lộ ra một cái thần bí mà nụ cười quyến rũ, "Không đùa với ngươi, thiếp thân Thủy Vô Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Thủy Nguyệt công chủ. Lấy ngươi thời khắc này tu vi, ngược lại là có tư cách biết được danh hảo của chúng ta." Muốn hay không tiếng kêu loạn mãe nghe một chút. Thủy Vô Nguyệt lời nói đánh nát linh Nguyệt tất cả may mắn, trên mặt lộ ra một cái hoài nghi nhân sinh cười khổ. Tiên Lặng đem ánh mắt từ Huyền Âm giáo chủ đạo qua Thủy Nguyệt cung chủ lại dừng lại tại Thiên Mộ Tuyết trên thân. Tất cả tâm tình, dưới đáy lòng hội tụ thành ba chữ, ngẩn cụ tỏi. Trên thiên bảng, một hai ba đều tới, cái này mẹ nó là Hoa Sơn Luận Kiếm a. Liền xem như Hoa Sơn Luận Kiếm, người ta cũng chỉ là chạm đến là thôi mà lúc này lúc này, lại là không chết không thôi a. Linh không muốn chết, một chút đều không muốn. Tiên Lặng xoay người, Hướng về phía Gia Cắt Thanh lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, Gia Cắt cự hiệp, làm sao bây giờ? Cho nên ta mới nói, ngươi không nên tới. Gia Cắt Thanh như cũ mặt mũi tràn đầy mặt mũi hiền lành, cười ha hả tựa như một tôn Phật di lạc. Nhưng cái này lại không phải Ninh Nguyệt muốn đáp án. Thế nhưng là, ta đã đến rồi. Ninh Nguyệt cười khổ trở lại. Tiểu tử, biết sợ rồi. Gia Cắt Thanh nhẹ nhàng đứng thẳng sống lưng, ta chúng Huyền Âm giáo chủ một chiêu huyền minh chân khí, hắn chúng ta một chiêu ngạo cốt thần quyền. Ta cùng hắn thực lực còn thừa không đủ bá thành. Cho nên, ta có thể thay ngươi kiềm chế một chút thủy vô Ngươi tiểu tức phụ mặc dù đoạn tình, bất quá tình cảm vẫn tại. Ngươi đi đi, không phải còn có một cái huyền âm giáo chủ a? Linh Nguyệt đấy lòng lo nghĩ mà hỏi, hắn a, hắn sẽ không xuất thủ. Gia Cát Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta cùng hắn, ai động thủ ai liền sẽ lưu lại ám thương. Ta hôm nay là thai kiếp khó thoát, ám thương không ám thương đã không trọng yếu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ, cho nên lấy võ công của ngươi, ngươi có thể đi. Như vậy a? Linh Nguyệt chất phát cười một tiếng, nhẹ nhàng gãi gãi cái hót chậm rãi sang, ánh mắt vô cùng ôn nhu, ánh mắt bắn ra tại thiên mụ tuyết như nguyệt quang đồng dạng trên mặt. Bị Ninh Nguyệt nhìn như vậy, Thiên Mộ Tuyết tựa hồ có chút mất tự nhiên. Phấn nộn gương mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng làm ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Ánh mắt nhìn thẳng nhìn xem Ninh Nguyệt, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. "Mộ Tuyết, ta nhớ được ngươi đã nói, ba lần thả ta không giết." Ninh Nguyệt rất không có cốt khí hỏi, "Là nói qua. Ngươi như muốn đi, vậy thì đi thôi." Thiên Mộ Tuyết ôm kiếm, lạnh lùng nói. Nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt, đột nhiên có chút lạnh, có chút thất lạc. Trong trí nhớ của nàng, Ninh Nguyệt cơ hồ là cái hoàn mỹ nam nhân, ngày thường vui cười giận mắng không có chính hành nhưng vì mình chiến đến thần hồn câu diệt kiếm thai vỡ vụn tại trong trí nhớ của nàng tựa hồ lưu lại chỉ là ninh nguyện mặt tốt có lẽ chính là bởi vì những này mới khiến cho thiên mộ tuyết dù là chặt đứt thất tình đối ninh nguyệt đều không đành lòng ra tay đáng tiếc ký ức chung quy là hoàn mỹ trước mắt ninh nguyệt, lại là chân thực trên đời không có hoàn mỹ người hoàn mỹ người cũng sẽ sợ chết giờ khắc này ninh nguyệt tại thiên mộ tuyết đấy lòng hình tượng có một tia dao động nhưng cùng lúc thiên mộ tuyết tâm lại có vẻ run rẩy tiểu sư muội đây là ngươi triệt để chặt đứt tình duyên cơ hội tốt ngươi cứ như vậy buông tha Thủy Vô Nguyệt một bên cau mày nhàn nhạt quát, "Ta đã đáp ứng hắn, sẽ tha cho hắn ba lần, lần này liền là lần thứ hai. Thiên Mộ Tuyết lời hứa ngàn vàng tuyệt không đổi ý, "Đi thôi." Thủy Vô Nguyệt còn muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống trong miệng lời nói. Có chút ánh mắt khinh bị, Phản Phất mũi tên đồng dạng đâm vào Ninh Nguyệt đối mắt, mà Ninh Nguyệt cũng lộ ra một cái âm nhu nụ cười như ý. Nhẹ nhàng dơ lên trong tay thái thủy kiếm, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt xuống tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Ông, trong một chớp mắt, thiên địa dị tượng nổ lên, khí thế cường hãn bay thẳng mấy đỉnh, hạo đãng khí thế quét ngang thiên địa. Vô tận đạo vận tại Thái Thủy kiếm quanh thân vần quanh, kiếm mang màu vàng nóng trong phút chốc chọc tan bầu trời chiếu rọi đại địa. Linh Nguyệt cử động vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, tại Thiên Mộ Tuyết đáp ứng không xuất thủ thời điểm, Linh Nguyệt vậy mà không có chọn rời đi, mà là lựa chọn rút kiếm. "Ra các cự hiệp không thể chết, mà ta cũng không muốn chết. Đã chỉ còn lại ngươi một người, Linh Nguyệt thì sợ gì đánh một trận." Thủy Nguyệt cung chủ đại danh như sấm bên hai, hôm nay Linh Nguyệt lấy kiếm ở trong tay hướng về ngài lĩnh giáo Thiên Bảng thứ 3 Huy Danh. "Ngươi muốn chết?" Thủy Vô Nguyệt lập tức tức nổi tung, bộ ngực cao vuốt kịch liệt chập trùng. Ngươi không cùng Thiên Mộ Tuyết đánh, hết lần này tới lần khác tìm tới ta. Trong mắt ngươi, có phải hay không cảm thấy ta là quả hờ mềm? Thiên bảng thứ ba, Thủy Nguyệt công chủ, ai dám kinh thường? Nhưng hôm nay, gia cát tự hiệp không cho sơ thất, nằm trong chức trách, muôn lần chết không chối tử. Thủy Nguyệt tỷ tỷ, tiếp kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, ánh kiếm tận trời pháng phất trảm phá mây xanh tách ra thiên địa hướng về Thủy Vô Nguyệt đỉnh đầu chém xuống. Chương 413, Nhất kiếm hóa thiên nguyệt hạ kiếm thiên. Không biết vì cái gì, Thiên Mộ Tuyết đấy lòng tuấn ra một tia mừng rỡ. Vốn cho là Ninh Nguyệt cũng có tham sống sợ chết một mặt, mặc dù nói chỉ cần là người đều sẽ tham sống sợ chết, nhưng Ninh Nguyệt cái này một mặt lại làm cho trước mắt thân ảnh cùng trong đầu lại một lần nữa trùng hợp. Chỉ là nghĩ không ra Ninh Nguyệt vậy mà như thế vô sỉ, trộn đổi khái niệm lấy lời hứa của mình với tư cách thẻ đánh bạc mà phân hóa bên mình. Nhưng là thiên hạ thật sự có chuyện tốt như vậy. Thiên Mộ Tuyết nghĩ đến đây, khoe miệng có chút câu lên một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, mà từ ăn vào vong tình đan về sau, Thiên Mộ Tuyết đã sớm quên đi cười là cái gì. Đón đầu chém tới một kiếm sao mà sắc bén, vô luận là võ đạo lĩnh vực vẫn là thiên địa đạo vận đều dưới một kiếm này, một phân thành hai. Thủy Nguyệt cung chủ kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ tới Ninh Nguyệt lại có như thế thực lực. Chưa tới võ đạo, nhưng chiến lực không chút nào không tại võ đạo phía dưới. Thủy Nguyệt cung chủ không kịp ngẫm nghĩ nữa, kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra chói mắt hào quang. Như nước màn đồng dạng bình trướng trong khoảnh khắc che đậy thiên địa liên tiếp bát hoang. Thủy Vô Nguyệt hộ thể bình trướng, cùng thế gian bất luận một loại nào cũng khác nhau, không chỉ có khác biệt, thậm chí khác biệt một trời một vực. Cưỡng ép cải biến thế giới, đem thế giới đều hóa thành sóng nước cái này đã không còn là bình thường, mà là lĩnh vực. tại lĩnh vực bên trong, thủy vương nguyệt liền là chỗ tể, liền là thần. mà chém xuống một kiếm linh nguyệt, lại là cái kim địch thiên mà đi người. thủy Vô nguyệt tại màn nước trống lên trong mắt, trước ngực thiên kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. chỉ cần tại lĩnh vực bên trong, kính hoa thủy nguyệt đem ở khắp mọi nơi. mặc dù biết rõ thủy Vô nguyệt một chiêu này ra sao đáng sợ, mặc dù biết rõ một kiếm này một khi động có lẽ chính là mình toi mạng thời khắc. nhưng linh nguyệt như cũng nhìn như không thấy, như cũng không thèm quan tâm. bởi vì tại linh nguyệt đáy lòng, những này đều đã không có ý nghĩa. Tại Ninh Nguyệt trong mắt, chỉ có bị bản thân tỏa định thủy vô nguyệt, còn có bản thân từ phía trên chém xuống kim quang. Ninh Nguyệt không có tư cách ngăn cản, không có tư cách đi suy đoán thủy vô nguyệt kiếm khí đi nơi nào. Bởi vì, thủy vô nguyệt là thiên bảng thứ 3 thủy nguyệt công chủ, mà bản thân lại chỉ là một cái mượn nhờ thần khí chi lực mới khó khăn lắm đạt tới võ đạo người. Không ngăn cản được, chống đỡ không được. Quả nhiên, một đạo thiên kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ninh Nguyệt sau lưng, thậm chí so trước chế nhân Ninh Nguyệt nhanh hơn một bước. Ninh nguyệt không có mở ra thần hồn hư ảnh, cũng không có mở ra âm dương thái huyền Bi bởi vì tất cả phòng ngự chống đỡ trước thực lực tuyệt đối là không dùng được thậm chí ninh nguyệt tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn sống xuống tính mệnh hắn đánh cược là hai người ai ác hơn càng không muốn sống ninh nguyệt tu vi mặc dù cùng võ đạo cao thủ có khoảng cách nhưng liền cái này chém xuống một kiếm nhưng cũng đủ để cho võ đạo cao thủ biến sắc thủy nguyệt cung chủ cùng thiên mộ tuyết đều là kiếm đạo cao thủ lấy kiếm nhập đạo nhất định là cái cao công thấp phòng ra dọn. đây cũng là ninh nguyệt duy nhất có thể lấy cùng thủy vương nguyệt cực mệnh tiền vốn đối mặt sắp đâm trúng thiên kiếm ninh nguyệt không có chút nào hồi kiếm ngăn cản bộ dáng mà là một kiếm hoàn toàn như trước đây chạm tại Thủy Vô Nguyệt trước người. Thủy Nguyệt cung chủ đấy lòng khẽ run lên, không kịp suy tư, tập tại Ninh Nguyệt phía sau thiên kiếm đột nhiên vượt qua thời gian đi tới đỉnh đầu. Thiên kiếm cùng Ninh Nguyệt kiếm quang chạm nhau, cường hãn luồng khí xoáy trong phút chốc dừng lại thời gian. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong chớp mắt, cường đại bạo tạc đánh tới phảng phất làm vỡ nát bầu trời. Vô tận bạch quang phảng phất tóe lên màn nước đồng dạng phóng tới cửu tiêu. Một kiếm này, không khỏi chém vỡ kính hoa Thủy Nguyệt, cũng chém vỡ Thủy Vô Nguyệt dâng lên sóng nước lĩnh vực. Vô tận linh lực triều tích tại chấn động trong nháy mắt bị trừng. Trên bầu trời ánh trăng trong phút chốc liền ảm đạm không ánh sáng. Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, nhìn xem Ninh Nguyệt như thần như ma một kiếm đáy lòng lần nữa lên vọt sóng. Ninh Nguyệt có thể một kiếm chém vỡ bản thân vô trần kiếm khí đã để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay, Ninh Nguyệt một kiếm vậy mà chạm phá thủy Vô Nguyệt lĩnh vực lại làm cho Thiên Mộ Tuyết có chút không thể nào tiếp thu được. Võ đạo chi cảnh là một cái là trời, ngăn cách lấy thế giới khác nhau thiên địa. Ninh Nguyệt dù là lại tiếp cận võ đạo, nhưng hắn lúc này dù sao còn không phải. Mà lại, Thủy Vô Nguyệt cũng không phải bình thường võ đạo cao thủ, mà là thiên bảng thứ ba. Tại thiên bảng bên trong chờ đợi như thế xa xưa, thực lực cũng không phải đồng dạng võ đạo cao thủ có thể so sánh với. Huyền âm giáo chủ sắc mặt trong phút chốc trở nên đen nhánh, âm trầm ánh mắt nhìn xem chấn động tới vô tận gần sóng. Hôm nay bọn họ lập thể muốn ở đây tuyệt sát ra cắt thanh, tuyệt đối không thể để cho ra cắt thanh hoàn toàn trở ra. Nhưng linh nguyệt đến, nhưng lại làm cho bọn họ kế hoạch sinh ra một tia biến số. Hắn không thể động thủ, ra cắt thanh cũng không thể xuất thủ, nhưng là, một bên thiên mộ tuyết lại có thể. Huyền âm giáo chủ trong nháy mắt quay sang, ánh mắt bắn về phía một bên ôm tay mà đứng tiên mộ tuyết, tiểu sư muội Lúc này không giết ra cắt thành còn đợi khi nào? Huyền âm giáo chủ lời nói như u hồn đồng dạng chui vào Thiên Mộ Tuyết trong hai, cũng đồng thời chui vào Linh Nguyệt cùng Thủy Vô Nguyệt trong hai. Linh Nguyệt thân hình lóe lên, vượt qua khinh công giới hạn thiên nhai nguyệt trong nháy mắt động. Thân hình lấp lóe, người đã xuất hiện tại Thủy Vô Nguyệt sau lưng. Bầu trời bạo tạc mới vừa vặn dâng lên, dư âm nổ mạnh mới vừa vặn bốc lên. Linh Nguyệt mới một kiếm cũng đã đột nhiên xuất hiện đi tới Thủy Vô Nguyệt sau lưng. Kiếm quang kim sắc, mang theo thiên địa uy thế hung hăng đâm về Thủy Vô Nguyệt sau lưng. Đinh thanh âm thanh thủy vang lên, một thanh thiên kiếm không biết như thế nào xuất hiện. Ninh Nguyệt tại nhìn thấy Thiên Kiếm thời điểm, mũi kiếm đã cùng Thái Thủy kiếm chạm nhau một mực lỗ thai chống đỡ ở cùng nhau. Thủy Vô Nguyệt lặng lặng mà đứng, chậm rãi xoay người nhìn sau lưng Ninh Nguyệt đột nhiên lộ ra vũ mị cười một tiếng. Tốt một cái Ninh Nguyệt, ngươi quả nhiên có cùng ngạo vô liếng. Từ khi bản cung đạp vào võ đạo về sau, cho tới bây giờ không có bị người làm cho chật vật như thế. Ninh Nguyệt gắt gao cắn chặt hàm răng, tay chống đỡ Thái Thủy kiếm ra từng đợt chói thay ong thê ở. Ninh Nguyệt ánh mắt lại gắt gao nhìn xem một bên lọt vào do dự dây rủ Thiên Mộ Tuyết, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, khẩn cầu Thiên Mộ Tuyết đừng xuất thủ khẩn cầu nàng cho mình một điểm chỗ trống. Ninh Nguyệt đối một cái Thủy Nguyệt Cung Chủ đã vô cùng phí sức, lại thêm Thiên Mộ Tuyết, hắn cùng Ra Cát Thanh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giờ khắc này Ra Cát Thanh lại có vẻ như thế xấu hổ, hắn là Trung Châu Cự Hiệp, hắn là Thiên Bảng thứ nhất, nhưng bây giờ hắn lại thành người khác thịt cá trên tất gỗ. Ra Cát Thanh nghĩ đến xuất thủ, dù là cùng Ninh Nguyệt cùng một chô đối phó Thủy Nguyệt Cung Chủ, dù là bản thân chiến tử cho Ninh Nguyệt một cái cơ hội chạy trốn, nhưng là hắn bây giờ lại không thể động, càng không thể xuất thủ. Một khi xuất thủ, Thiên Mộ Tuyết nhất định tham chiến. Tiểu sư muội. Vì cái gì còn không xuất thủ? Huyền Âm giáo chủ lại một lần nữa nghiêm nghị quát, "Xuất thủ em gái ngươi a, có bản lĩnh chính ngươi đến a?" Chỉ tại bên cạnh mềm lẻm, Linh Nguyệt hung hăng chống đỡ lấy Thủy Vô Nguyệt kiếm khí, cũng không quay đầu lại mở miệng mắng to. Thiên Mộ Tuyết còn nhớ rõ trước kia một điểm tình cảm, nàng không xuất thủ mình còn có một chút hy vọng sống. Một khi xuất thủ, ra cắt thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ từng tiếng lạnh hư lạnh, Thủy Vô Nguyệt trong mắt nổ bắn ra một tia hàn mang. Chấp ở trước ngực hai tay trong nháy mắt xoay chuyển, đột nhiên, vô số kiếm khí tại Linh Nguyệt quanh thân ngưng kết. Một chiêu này chính là trước đó đem ra cắt thanh cũng làm cho không thể không mở lớn bạn kiếm trận, ra cắt thanh có thể thông dòng đó lấy, đổi lại Ninh Nguyệt như thế nào ngăn cản. Điện Thạch Hoa Hỏa ở giữa, Ninh Nguyệt tay trái liền bắt phát quyết. Trong nháy mắt, tám mặt kim sắc bia đá từ quanh thân tuân ra hướng bốn phía đẩy đưa mà đi. Rầm rầm rầm liên tiếp bạo tạc phóng lên tận trời, vô tận sao trời che đậy thế giới. Thủy Vô Nguyệt thân hình lóe lên, người đã lần nữa trở xuống đã đến mặt đất. Sắc mặt âm trầm nhìn qua bị sao trời bạch quang che đậy bầu trời. Tiểu sư muội, ngươi muốn bỏ qua cho Ninh Nguyệt ba lần tính mệnh, điểm này ta không có ngươi. Coi như thật chặt đức tình duyên nhưng đi qua tình cảm vẫn còn ở đó nhưng là gia cát thanh nhất định phải trừ bỏ mong rằng người có thể lấy đại cục làm trọng sắc mặt nguyên bản có chút dây rủa thiên mộ tuyết thiên lặng ngẩng đầu nhìn thủy Vô nguyệt con mắt qua hồi lâu thiên mộ tuyết đang chậm rãi nhẹ gật đầu thủy Vô nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi xoay người ánh mắt bên trong hiện lên một tia khác cảm xúc ngôi sao trên bầu trời lọt vào phản phất pha kén thành bướm trong nấy mắt một đạo trong suốt thần hồn hư ảnh đứng ngạo nghệ thiên địa tám mặt kim sắc bia đá như thiên địa tường thành linh nguyệt vũ động hai tay động tiếng đàn vang vọng đất trời ông bầu trời đột nhiên biến đổi nhan sắc Vô tận sao trời vẩy xuống ngàn vạn dây lụa. Thiên địa cùng vang lên, một đạo như trăng trong nước ngông lung kiếm khí đột nhiên gắt ngang bầu trời. Thủy Vô Nguyệt chậm rãi bước ra một bước, dưới chân hư không phản phất là kiên cố mặt đất đồng dạng. Theo Thủy Vô Nguyệt dần dần bước ra, thân hình cũng giống như giẫm lên cao lầu đồng dạng càng ngày càng xa. Thiên địa dần dần chuyển hóa, trong nháy mắt trở nên hết sức mông lung. Vô luận linh nguyệt tiếng đàn sao mà tăng vọt, đều không thể đánh nát Thủy Vô Nguyệt lĩnh vực phong tỏa. Kiếm khí năm màu tách ra động lòng người hà quang, cầm tâm kiếm phách ngưng tụ làm cho người ghé mắt hà quang. Linh nguyệt biết Trước đó bởi vì xuất kỳ bất ý mà tranh thủ tiên cơ đã đánh mất, vào giờ phút này, hắn đối đầu Thủy Vô Nguyệt không còn có một kia một hào hữu thế. Sâu trong đáy lòng, hiện lên một tia không cam lòng, tại cầm Tâm kiếm phách thành hình trong đáy mắt, Lưu Quang chớp động hung hăng hướng về Thủy Vô Nguyệt đâm tới. Thủy Vô Nguyệt nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, một đạo sóng nước từ lòng bàn tay ngưng kết hình thành một mặt to lớn màu tròn. Linh Nguyệt đại hỉ, hắn nghĩ không ra Thủy Vô Nguyệt ở thời điểm này vậy mà như thế tự đại. Lấy công kích tới ngăn cản công kích cùng để phòng ngự để ngăn cản công kích là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Huống chi, kiếm đạo cao thủ phòng ngự so với dùng võ nhập đạo kém rất rất nhiều. Đột nhiên, bình chướng như một loại nước gợn lan lộn. Một điểm mũi kiếm tử trong sóng nước thành hình, phản phất từ dị giới thời không triệu hoán mà đến đồng dạng. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện hung hăng nên tiếp linh nguyệt kiếm khí. Vành không chút huyền niệm, linh nguyệt cầm tâm kiếm phách cầm vang sụp đổ. Tựa như vỡ vụn thủy tinh đồng dạng về xuống vô số ngôi sao. Linh nguyệt tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, vốn cho là bản thân thời khắc này võ công có thể cùng võ đạo cao thủ tranh cao thấp một hồi, nhưng sự thật lại tàn khốc đánh nát linh nguyệt tưởng. Tại chính thức tiên bảng cao thủ trước mặt, dù là có thái thủy kiếm tăng phúc. Bản thân Như cũ như thế không chịu nổi một kích. Tại vỡ vụn trong tinh thần, thủy vô nguyệt kiếm khí như cũ hoàn hảo không chút tổn hại xông ra sao trời, hung hăng hướng về Ninh Nguyệt Âm Dương Thái Huyền bi đánh tới. Ngay tại lúc đó, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Tại Ninh Nguyệt đang muốn lại tế lên một đạo kiếm khí thời điểm, đột nhiên không cảm giác được thiên địa một tia linh lực. Ánh trăng tại Ninh Nguyệt trước mắt phóng đại, một đạo tuyết trắng thân ảnh tại Ninh Nguyệt trong mắt như tiên nữ nhảy múa. Thiên Mộ Tuyết vẫn là xuất thủ, liền như là lần trước tại trong quân doanh đồng dạng. Nhất kiếm hóa tiên, nguyệt hạ kiếm tiên. Một kiếm này, là Thiên Mộ Tuyết tiến nghiệm một kiếm, vô kiên mất rồi. Không, có gì không phá. Kiếm chiêu trực chỉ ra cát thành, mà giờ khắc này ra cát thành, lại vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Chương 414, thiên hạ chỉ có ta có thể muốn minh nguyên mệnh. Giống một tiếng to lớn gào thét, thần hồn hư ảnh đột nhiên dâng lên ngửa mặt lên trời gào thét. Không cách nào xuất thủ ra cát thành, cuối cùng vẫn xuất thủ. Thần hồn hư ảnh khuấy động tiên địa, nhưng lại so với lần trước có khác biệt lớn. Ra cát thành mới ngưng kết thần hồn hư ảnh, nửa đoạn thân thể chôn ở phía dưới, mà lại cũng không giống lần trước như thế có ba đầu sáu tay. Gần như trong suốt thần hồn hư ảnh Không còn có đã từng không ai bị nổi phong thái. Thấy cảnh này, Huyền Âm giáo chủ trên mặt rốt cục lộ ra một tia an tâm. Gia Cắt Thanh một khi vận công, bản thân lưu tại trong cơ thể hắn Huyền Âm chân khí liền sẽ thừa cơ mà vào phá hư bản nguyên. Coi như Gia Cắt Thanh bất tử, không có cái 3 năm 5 năm năm đừng nghĩ khỏi hẳn Kiếm quang mỹ lệ như vậy, dưới ánh trăng tiên mộ tuyết như thế thanh khiết, phảng phất phi vũ đồng dạng, từ đỉnh đầu hóa thân thiên địa hung hăng đâm về Gia Cắt Thanh đầu lâu. Gia Cắt Thanh song trưởng trung điệp, phảng phất muốn chống lên bầu trời đồng dạng nên tiếp tiên mộ tuyết kiếm quang. Đinh! Thanh thúy giao kích như thế êm hai. Lại tại trong một chớp mắt tuân gia khó có thể tưởng tượng như thế. Gia Cát Thanh hai tay ầm vang sụp đổ, Thiên Mộ Tuyết tựa như một cái đánh vào phía dưới mũi khoan, thế như trẻ tre công phá Gia Cát Thanh phòng ngự hung hăng đánh nát hắn thần hồn hư ảnh. Không cần. Mộ Tuyết, Linh Nguyệt hốc mắt muốn nước, Sở Nguyên chết rồi, Gia Cát Thanh không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Thanh không chỉ là triều đình một lá bài tẩy, hắn vẫn là triều đình đối mặt thiên hạ, đối mặt võ lâm một cây cổ tiêu. Quan trọng nhất là, Gia Cát Thanh chết một lần, Thiên Mộ Tuyết liền thật không thể quay đầu, liền một tia chỗ trống đều sẽ không còn có. Đinh tại Đinh nguyệt tâm thần đặt ở thiên mộ tuyết trên người thời điểm, một tiếng vang nhỏ đem hắn lại một lần nữa tỉnh lại. Thủy Vô nguyệt một kiếm đã hung hăng đâm vào Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên. Cơ hồ trong chớp mắt, Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên xuất hiện tinh mịn vết dạng. Âm Dương Thái Huyền Bi là gia võ công giới hạn thần kỹ, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Âm Dương Thái Huyền Bi cũng vô pháp thay đổi cả khôn. Trong một chớp mắt, Linh Nguyệt dưới đáy lòng định đập nồi dìm thuyền quyết đoán, nhẹ nhàng vỗ động dưới. Kiếm thái sông ra tử phủ, trong phút chốc trước người hình thành một thanh thông thiên triệt địa thiên kiếm. Vang một tiếng vang thật lớn bạo khởi. Âm Dương Thái Huyền bi trong nháy mắt bạo liệt. Vô tận sao trời chọc tan bầu trời, như đầu truyện sao trời xuất hiện tại linh nguyệt tầm mắt. Linh nguyệt trước mắt tầm mắt bỗng nhiên đại biến, sao trời vặn vẹo hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường hầm, Ma Thủy Vô Nguyệt kiếm khí lại tại đường hầm kỳ điểm chô gấp đánh tới. Phản phất đặt mình vào tại vũ trụ hư không, dưới chân không có đại địa, đỉnh đầu không có bầu trời, trước mắt là thông hướng u minh giao lộ. Mà linh nguyệt trong tay còn lại, cũng chỉ có một thanh được an cả ngã về không thiên kiếm. Một kiếm hung hang hướng về đối diện kiếm khí đâm tới, một kiếm xoắn nát tinh thần đại hải. Kiếm khí tại thiên kiếm vênh kích xuống sổ đổ. Mà thiên kiếm nhưng cũng tại bạo tạc bên trong tiêu vong. Kiếm hai, đây là kiếm đạo cao thủ mệnh môn. Không thành kiếm phách, kiếm hai một khi sụp đổ một thân kiếm đạo tu vi hủy hết. Ninh Nguyệt nhìn qua bay hóa thành sao trời kiếm thai, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Lần trước kiếm thai vỡ vụn, Bất Lao Thần Tiên bỏ ra sức chín châu hai hổ mới đưa nó lần nữa ngưng kết. Mà lần này sụp đổ, lại có ai người có thể cứu? Cầm Tâm kiếm phách hướng về phía Ninh Nguyệt có kiểu khác tình cảm, nó tựa như bản thân trung thành nhất đồng bạn, theo bản thân xuất sinh nhập tử. Nhưng bây giờ, nó lại nát vì tại tuyệt sắt một kiếm bên trong cầu được một chút hy vọng sống mà nát đột nhiên trong tay Thái Thủy kiếm ra một trận kịch liệt run rẩy vô tận đạo vận đột nhiên tuôn ra vỡ vụn tinh quang mảnh vỡ phản phất nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng bay hướng về Thái Thủy kiếm rũ mảnh lao tới mà Thái Thủy kiếm lại phản phất một đầu hung hãn hừng hoang mãnh thú điên cuồng thôn phệ lấy kiếm thay mảnh vỡ một màn này sống quá nhanh cũng kết thúc quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt Thái Thủy kiếm yên tĩnh trở lại thiên địa dư âm nổ mạnh mới tại đây là thời điểm như quần quần thủy triều đồng dạng hướng bốn phía dâng trào mà đi kết ra cắt thanh thần quá hư ảnh cũng trong khoảnh khắc đó ra một vết nước tại thiên mộ tuyết cặp mắt hở hướng bên trong sụp đổ dưới ánh trăng phi tiên một kiếm sinh chết không có người có thể dưới một kiếm này bình nhiên vô sự chúng chi còn là đã bị trọng thương lúc này đã thương tới bản nguyên gia cắt thanh Thần hồn hư ảnh rốt cục sụp đổ đương thiên mộ tuyết một kiếm đang chuẩn bị đâm xuyên ra cắt thanh cổ họng thời điểm thiên mộ tuyết lại bỗng nhiên dừng động tác lại anh mi cao lại sắc mặt trong phút chốc lạnh xuống phảng phất vượt qua không gian thủy vô nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện tại ninh nguyệt sau lưng đánh nát ninh nguyệt cầm tâm kiếm phách đánh nát âm dương thái hủy bi đánh nát kiếm thay, phá hủy linh nguyệt tất cả chống cự cùng phong tỏa, chỉ vì thời khắc này một kiếm. Trên đời này muốn cho nhất linh nguyệt chết không phải thiên mộ tuyết cũng không phải huyền âm giáo chủ, mà là thủy nguyệt cung chủ. Thiên mộ tuyết muốn giết linh nguyệt là vì chản tình, huyền âm giáo chủ muốn giết linh nguyệt là linh nguyệt trở ngại kế hoạch của hắn, nhưng thủy nguyệt cung chủ muốn giết linh nguyệt lại là vì thiên mộ tuyết. Từ Thái Sơn chiến dịch thời điểm, linh nguyệt liền đã lên thủy nguyệt cung chủ danh sách phải giết phía trên. Thiên mộ tuyết là ba năm nay nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử, cũng là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên coi như con đệ tiểu sư muội. Thái thượng vong tình, thông linh kiếm thay. Tại sao có thể lĩnh nộ ra cực tình kiếm ý? Cực tình không chỉ là lãng phí thiên mộ tuyết vô tiền khoáng hậu thiên tư, cũng là đang không ngừng làm hao mòn thiên mộ tuyết sinh mệnh. Sư phụ từng nói qua, thiên mộ tuyết là có hy vọng nhất tại năm còn sống đạt tới thiên đạo chi cảnh người. Mà thiên đạo chi cảnh lại là từ xưa đến nay thì liền hiên viên cổ hoàng cũng không có đạt tới lĩnh vực. Dạng này tuyệt thế thiên tư, tại sao có thể bởi vì một người mà hoang phế? Nếu như là như vậy người kia liền tội đáng chết vào lần. Dù là thiên mộ tuyết ăn vào vong tình đan. Nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm, chỉ cần Linh Nguyệt còn sống, liền sẽ còn sinh vấn đề. Linh Nguyệt phải chết, coi như hắn là bất lao thần tiên đệ tử, cũng phải chết. Vô luận bản thân, vẫn là sư phụ, đều không cho phép Linh Nguyệt sống trên coi đời này. mãnh liệt phong mang từ sau lưng đánh tới, tựa như một đạo gió táp thổi nhũ Linh Nguyệt phía sau lưng y phục. Linh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mở mịt nhìn qua phía trước. Không phải hắn không muốn tránh, cũng không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là hắn biết, hắn giờ phút này, làm cái gì đều đã không kịp. Thiên bảng thứ ba, Thủy trung Vô Nguyệt Nàng không phải lịch Thương Hải chi lưu có thể so sánh với, cũng không phải Nhạc Long Hiên có thể so sánh với, thậm chí Thiên Cơ lão nhân, Tử Ngọc bọn họ đều không thể bằng được. Tại Thiên bảng bên trong có thể đứng hàng trước ba, thực lực như vậy, tuyệt không phải đơn thuần võ đạo chi cảnh. Tránh, cản, đều là phí công, không phải là bởi vì từ bỏ, mà là bởi vì không kịp. Đinh một tiếng kim qua giao kích thanh âm rõ ràng truyền đến, Đinh Nguyệt Lương bỗng nhiên run lên, cứng ngắc thân thể, chậm rãi xoay người, không thể tin nhìn phía sau sống một màn, một thân áo trắng như tuyết, một mặt khí chất như trăng, một phong cảnh như vẽ. Một kiếm đãng phá hồn trận. Thiên Mộ Tuyết lặng lặng đứng tại Ninh Nguyệt sau lưng, cơ hồ gián Ninh Nguyệt phía sau lưng. Trong tay hy hoa kiếm, tỏa ra ánh trăng hào quang, lại một mực chống đỡ tại Thủy Vô Nguyệt trên mũi kiếm. Thủy Vô Nguyệt kinh ngạc nhìn Thiên Mộ Tuyết, ánh mắt run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy, thì liền kiếm trong tay đều đang run rẩy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thiên Mộ Tuyết sẽ ra tay cứu Ninh Nguyệt, nàng sợ hãi, sợ hai Thiên Mộ Tuyết ăn vào vòng tỉnh đan đã mất đi hiệu lực. "Tiểu sư muội." Thủy Vô Nguyệt thanh âm có chút khiếp đảm, nhìn xem Thiên Mộ Tuyết cặp mắt hờ hững có chút đau lòng. Nếu như lúc trước bản thân có thể kiên trì, nếu như lúc trước bản thân không có chút nào chỗ chống phản đối Thiên Mộ Tuyết trên chân hồng Trần, Thiên Mộ Tuyết vẫn sẽ hay không như bây giờ thống khổ như vậy. Ta nói qua, tha cho hắn ba lần không chết. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lèo phẳng phất tháng chạm gió lạnh đồng dạng làm cho người run dậy. Người tha cho hắn bất tử, vì cái gì ta không thể giết hắn? Thu hồi tâm thần, Thủy Vô nguyện sắc mặt rốt cục cũng bị băng lãnh thay thế. Ánh mắt như kiếm, lần thứ nhất như thế băng lãnh nhìn về phía Thiên Mộ Tuyết. Tại bản thân dưới cánh chim lớn lên Thiên Mộ Tuyết, lúc nào trở nên như thế phản nghịch. Thủy Vô Nguyệt không tin, cũng không cho phép. Linh Nguyệt coi như muốn chết, cũng chỉ có thể chết tại dưới kiếm của ta. Trong thiên hạ loại trừ ta, ai cũng không thể giết hắn. Coi như ngươi, cũng không thể. Ngươi còn quên không được cùng hắn tỉnh. Thủy Vô Nguyệt con mắt có chút nheo lại, nghiến răng nghiến lợi từng chưa nói ra quát. Mà nghe được câu nói này, Linh Nguyệt thân hình đột nhiên run lên, một mặt kích động nhìn qua Thiên Mộ Tuyết. Ta đã ăn vào vong tình đan, hồng trần tình yêu cùng ta lại không liên quan. Nhưng là, hắn như cũng không thể chết tại dưới kiếm của người khác. Vô luận ta cùng hắn phải trang đoạn nghĩa tuyệt. Hắn Trung quy là vị hôn phu của ta, vong tình đan. Cái gì vong tình đan? Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra mờ mịt, cũng lộ ra sáng tỏ, minh bạch. Hết thảy đều hiểu. Vì cái gì Thiên Mộ Tuyết lại đột nhiên chặt đứt tình cảm? Vì cái gì Thiên Mộ Tuyết sẽ có biến hóa lớn như vậy? Nguyên lai đây hết thảy đều là thân bất do kỷ. Nguyên lai đây hết thảy thật sự có ngoại lực đang dở trò. Ta nếu một lòng muốn giết hắn đâu? Thủy Vô Nguyệt tức giận quát, trong đôi mắt phảng phất có thể phun ra ngọn lửa rực rực. Thắng qua kiếm trong tay của ta, Thiên Mộ Tuyết không sợ hãi chút nào nhìn lại mà đi, ánh mắt bên trong. Kia một kia đạm mạc thật sâu đau nhói thủy vơ nguyệt trái tim. Ăn vào vong tình đan thiên mộ tuyết, quên mất há lại chỉ có từng đó là cùng Ninh Nguyệt nguyệt duyên. Đồng dạng quên mất, còn có cùng mình thân mật. Nhưng vì cái gì? Dù là ăn vào vong tình đan đều làm không được đối Ninh Nguyệt nhắm mắt làm ngơ, nhưng lại đối cái này nhìn xem nàng lớn lên sư tỷ lại có thể lộ ra lạnh lùng như vậy ánh mắt. Thủy Vơ Nguyệt không cam tâm, cũng không muốn tin tưởng. Vơ Nguyệt, tiểu sư muội đã như vậy kiên trì, ngươi cũng đừng kiên trì nữa." Huyền Âm giáo chủ thân hình nói lên, đi tới bên cạnh hai người, ra cắt thanh vọng động công lực. Hôm nay đã bị ta Huyền Âm chân khí đả thương bản nguyên, không, có 3 năm 5 năm đã không đủ gây sợ. Mục đích đã đạt thành, chúng ta cũng đừng tổn thương hòa khí." Huyền Âm giáo chủ nói xong, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thiên Mộ Tuyết tinh mỹ gương mặt. Tiểu sư muội này quá làm cho hắn ngoài ý muốn, cũng quá để hắn yêu thích. Nguyên bản phí hết tâm tư bỏ ra thời gian 15 năm muốn bồi dưỡng ra một cái võ đạo cao thủ, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ không ra vô tâm trồng liễu vậy mà trên trời rơi xuống cái hung hăng như vậy tiểu sư muội. Một cái võ đạo cao thủ, cỡ nào đáng quý? Có Thiên Mộ Tuyết tương trợ, Hoàng đồ bá nghiệp sát xuất thành công để cao trọn vẹn ba thành. Nếu như lúc này cùng Thiên Mộ Tuyết trở mặt, đây mới thực sự là được không bù mất. Cho nên Huyền Âm Giáo Chủ cân nhắc lợi và hại về sau, quả quyết từ bỏ Chu Sát Linh Nguyệt cùng gia cắt thanh ý nghĩ mà là lựa chọn chấn an Thiên Mộ Tuyết. Chương 415, Niu Tính võ Lâm mình, ta là lo lắng gia cắt thanh a, ta là quan tâm Linh Nguyệt một đầu mạng nhỏ a, ta quan tâm là tiểu sư muội tình cũ phục nhiên từ đây tiêu tịch a. Thủy Vô Nguyệt nghiêm nghị quát, quay sang trong nấy mắt, quẻ mắt đã tràn ra lợi quang, Thái Thượng vong tỉnh, nhất định phải tuyệt tình tuyệt tính nếu nàng sẽ cùng linh nguyệt tỉnh cự phục nhiên, cuộc đời của nàng sẽ phá hủy. ta sẽ không. không đợi kinh ngạc linh nguyệt cùng huyền âm giáo chủ hoàn hồn, thiên mộ tuyết đã thu kiếm trở vào bao nói. ta nói qua, ba lần, cơ hội liền là ba lần. nếu như lần thứ tư hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta tất một kiếm giết hắn. nói xong chậm rãi xoay người, nhìn qua linh nguyệt lấp lóe đôi mắt, mang theo ra cắt thành, đi thôi. vong tình đan là cái gì? ngươi tại sao muốn ăn vào vong tình đan? linh nguyệt sắc mặt âm trầm như nước, từng chữ nói ra quát, không có quan hệ gì với ngươi, không liên quan gì đến ta. Ngươi quên mất chính là cùng ta tỉnh, ngươi nói cho ta không liên quan gì đến ta, ngươi coi như không cần, cũng nhất định phải mang ta tặng cho ngươi tâm trả lại cho ta. Ngươi tự tác chủ trường quên rồi lại nói cho ta không liên quan gì đến ta. Suy một đạo kiếm quang vạch phá tinh hà, ninh Nguyệt lại không nút ních tùy ý thiên mộ tuyết kiếm quang chém về phía cổ của mình. Hắn không né, không tránh, cho dù chết, hắn nhất định phải đạt được một đáp án. Ngươi nếu không đi, ta liền giết hắn nuôi kiếm trực chỉ nơi xa nhắm mắt điều tức ra cắt thành mà giờ khắc này ra cắt thanh cũng hoàn toàn chính xác tổn thương cực nặng có lẽ không cần võ đạo cao thủ xuất thủ liền làm một cái thiên nhân hợp nhất cũng có thể muốn ra các thanh mệnh tốt linh nguyệt do dự hồi lâu lúc này mới chậm rãi từ trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ra một chữ này nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta thiếu ta ta nhất định muốn ngươi trả tới nếu không hoặc là ta chết tại dưới kiếm của ngươi hoặc là ngươi bị ta chém xuống thần đàn linh nguyệt lời nói mặc dù ngoan tuyệt, nhưng hắn ngữ khí lại như thế thủ thương có lẽ vì kia còn sót lại tôn nghiêm linh nguyệt cố gắng duy trì lấy sự kiêu ngạo của mình thế nhưng là hắn còn có kiêu ngạo a nắm thật chặt thái thủy kiếm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lơ đáng tĩnh mịch. Linh Nguyệt. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng băng lãnh kêu gọi. Thiên Mộ Tuyết không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là thốt ra gọi lại cái tia bị nàng tổn thương nam nhân. Chuyện gì? Thoái ẩn giang hồ đi. Ta không muốn ngươi chết. Linh Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, hướng về phía Thiên Mộ Tuyết lộ ra một nụ cười sảng lạ. Tựa như mới gặp lúc như vậy thoải mái, thông dong. Ta chưa hề đặt chân giang hồ, như thế nào thoái ẩn giang hồ? Ta không có vĩ đại như vậy muốn bảo vệ thiên hạ. Trước kia ta vì ngươi, hiện tại ta vì mình. Lời giống vậy, ta cũng tặng cho ngươi." Linh Nguyệt chậm dãi đi vào nhà cắt thanh trước mặt, gia cắt thanh cũng vừa lúc mở mắt. "Cự hiệp, ngươi như thế nào?" "Ai nghiệt duyên a, lão phu có thể sống tạm tính mệnh, ngược lại là đa tạ tiểu hữu." Cự hiệp nghiêm trọng, thiên hạ này còn cần một mặt tấm bia to, một cây kính thiên ngọc trụ. "Ta có ngươi đi." Bước chân càng lúc càng xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong màn đêm. Huyền âm giáo chủ ba người đứng an tĩnh, ai cũng không có đánh vờ yên tĩnh. Qua hồi lâu, nhìn lên bầu trời trăng sáng thiên mộ tuyết rãi nhận lấy ánh mắt, nhẹ nhàng buông ra nằm đấm. Một đoàn màu trắng tấm lụa tại lòng bàn tay nhẹ nhàng triển hai Đây là vừa rồi Thiên Mộ Tuyết thừa dịp Ninh Nguyệt không chú ý thời điểm cầm. Đây là lúc trước Ninh Nguyệt sau khi xuống núi đột nhiên tưởng niệm trong đêm để diều hâu cho Ninh Nguyệt đưa đi lụa sách. Đây là Thiên Mộ Tuyết đối Ninh Nguyệt duy nhất lưu tại trên mặt chưa hứa hẹn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược thủ loạn, Thiên Mộ Tuyết không phải cảm tính người, lại bị cảm tính nhiễu loạn một lần lại một lần. Còn lại một lần, một lần cuối cùng. Thiên Mộ Tuyết tự lẩm bẩm, phảng phất tại thuyết phục lòng của mình, đang muốn vận công vỡ trong tay vài lùa Đột nhiên nhìn thấy vải lựa lên chữ viết nhưng lại xinh xinh dừng lại động tác. Nương lập xong tiền, tố thủ Tiêm Tiêm quyển Châu Liêm. Nga Mi sơ họa, nhất lũ tỉnh ti tại tâm gian. Hồng nhạn vi bằng ký tôn nữ. Bất chi lang quy thị hà niên. Thâm khuê thiền quyên dạ Nan Miên. Vọng đoạn thiên ngai, thương tư bằng Lan Nguyệt vô hạ. Cầm tâm thi thoại, thân phân Quế Nguyệt tứ Quý Hoa. Tang nôn Giang Hải ca Tung Mã. Hứa Nhĩ Thiên Sơn mộ bạch. Tình thương huyền đoạn lệ thành sa. Trên mặt hiện lên một chút do dự, đáy mắt dãy rủ hóa thành thở dài một tiếng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đem tấm lụa chồng chất được lên nhẹ nhàng bỏ vào trong lực. Tiểu sư muội, bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta muốn lại giết ra Cắt Thanh đã rất không có khả năng. Ra Cắt Thanh đã không đáng để lo, giết hay không hắn không quá quan trọng. Có chúng ta sư huynh muội ba người liên thủ, thiên hạ lại sợ người nào? Huyền Âm giáo chủ cười nhạt một tiếng, một mặt hào hùng nhìn lên bầu trời. Bất Lao Thần Tiên. Thanh lanh thanh âm đánh nát Huyền Âm giáo chủ đốt mơ, Thiên Mộ tuyết nhẹ nhàng về kiếm vào vỏ. Khẽ mở bước chân, dáng người đón ánh trăng càng chạy càng xa, từ xưa đến nay, Vẫn Đạo chi cảnh đều là truyền thuyết. Nhưng Bất Lao Thần Tiên, nhất định là sống lấy Vẫn Đạo chi cảnh. Các ngươi muốn đối Ninh nguyện độc thủ, mời tự giải quyết cho tốt." Hoàng Châu phương nam trong dãy núi, đột nhiên nhiều một chút võ lâm nhân sĩ ẩn hiện. Đêm hôm đó động tĩnh có thể nói long trời lở đất, trận chiến kia dư vi có thể nói hủy thiên diệt địa. Khi giang hồ võ lâm nhân sĩ đi vào giao chiến địa phương, cả trái tim đều lạnh. Là dạng gì vĩ lực có thể đem toàn bộ dãy núi san thành bình địa? Dạng gì võ công mới có thể làm đến cái này phương viên vài dặm từng cái to lớn cái hố? Là hạng người gì mới có thể làm đến để cái này một mảnh vùng núi sửa lại diện mạo? Bọn họ không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Thiên Diệp phủ Thiên Mạc phủ, Linh Nguyệt Tán tĩnh canh giữ ở trong tính thất hai ngày hai đêm. Từ khi có Gia Cắt Thanh trở về về sau, Giang Cắt Thanh liền lâm vào trong lúc chữa thương. Chờ một lần này, chính là hai ngày hai đêm. Linh Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời chậm rãi dâng lên diệu dương. Hôm nay là võ Lâm minh chủ cử hành ngày đó, nếu như Giang Cắt Thanh lại không tỉnh lại, Linh Nguyệt cũng nhất định phải rời đi Thiên Diệp phủ đi trước Vũ Di Sơn. Đang tại Linh Nguyệt lo lắng vạn phần thời khắc, sau lưng khí thế đột nhiên ra một trận biến hóa. Linh Nguyệt vội vàng quay đầu, một mặt khẩn trương nhìn xem sắc mặt bay biến hóa Giang Cắt Thanh. Qua hồi lâu, gia cắt thanh đột nhiên mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm mang theo hàn khí với máu. Cả người khí thế đột nhiên đủ rủ xuống dưới. Cự hiệp, ngài thế nào? Linh Nguyệt vội vàng khẩn trương hỏi. Thương thế ta đã thành công áp chế, nhưng Huyền Âm chân khí xâm nhập bản nguyên tạo thành tổn thương, lại là trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. Vung thực lực tối đa cũng liền năm thành. Ai? Xem ra là lão phu có phụ hoàng thượng trọng thác. Gia cắt cự hiệp có thể không có việc gì đã là đại hạnh. Đã cự hiệp không việc gì, vậy van bối trước hết cáo tử. Linh Nguyệt không người nói. Ồ. Tiểu Hưu có công vụ trong người. Đúng. Võ Lâm Đại Hội hôm nay cử hành, thời cục sẽ có đại biến sinh, vạn Bối cần lập tức chạy tới Vũ Di Sơn. Chuyện gì như thế cấp bách, không phải ngươi không thể? Chẳng lẽ? Ra cắt thanh bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Hoàng thượng trước đây không lâu rời đi kinh thành đi hướng không rõ, nhưng kinh thành lại một mảnh gió em sóng lặng nghĩ đến sớm, có an bài. Tiểu Hưu, Hoàng thượng là không phải đã đến Hoan Châu? Cái này. Mời cự hiệp thứ tội, Van Bối không thể nói. Linh Nguyệt lần nữa cúi đầu không người nói. Vũ Di Phái có phải hay không muốn làm phản? Ra các thanh cỡ nào lì duyệt? Chỉ cần nhẹ nhàng một đoán liền có thể đem rất nhiều manh mối sâu trôi cho ra một cái trực chỉ chân tướng kết luận. Vũ Di Phái võ Lâm đại hội rất trọng yếu. Đối đồng dạng Giang hồ nhân sĩ trọng yếu đối Ninh Nguyệt cái này võ đạo cao thủ lại chẳng phải là cái gì? Nếu như không phải triều đình có hành động lớn, chỗ đó đến phiên Ninh Nguyệt đi trước tòa chấn, mà từ mạc vông Ngân đột nhiên rời kinh, đến Ninh Nguyệt cấp bách tâm tỉnh, lại đến truyền vào hắn trong thai một chút tán loạn tin tức, hơi tưởng tượng liền minh mệnh, chính là triều đình đối Vũ Di Phái động sát tâm. Ninh Nguyệt. Ta mặc dù cùng Vũ Di phái có không nhỏ nguồn gốc, nhưng ta cũng không phải không phân tốt xấu người. Thiên hạ không thể loạn trí ít giang hồ võ lâm không thể loạn, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Di nên bị diệt. Nhưng nếu như vẹn vẹn bởi vì đề phòng võ lâm náo động, còn xin ngươi cùng hoàng thượng nghĩ lại mà làm sao. Qua hồi lâu, gia Cắt Thanh mới than khẽ chậm rãi nói, Cựu Châu không thể loạn, giang hồ không thể loạn. Điểm này, ta cùng hoàng thượng làm sao không biết. Binh Lâm Vũ Di, vốn là một trận đánh cược, nếu như có thể bình quý thần, như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu như đụng phải một điểm nắng trời, vậy liền thiên hạ đại loạn như không phải có sung túc chứng cứ hoàng thượng như thế nào sẽ tiến hành trận này đánh cược đánh cược vẫn là kia không đến ba thành thắng cục. vũ di sơn phía trên mặc dù chỉ có một cái vũ di phái nhưng vũ di sơn bên trên có kiểu châu các môn các phái cao thủ không thể đem bọn họ toàn diện cái này đem đến hậu hoạn vô tận mà coi như có thể toàn diện triều đình nhất định tổn thất nặng nề đến cùng là chứng cứ gì để các ngươi như thế không kịp chờ đợi không kịp chờ đợi cũng là không thể làm gì binh gia có nói xuất kỳ bất ý thiên hạ thủ vi cường ta tại vũ di sơn phát hiện ám dạ thẩm thủy Ma ám dạ thẩm thủy tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm, chỉ có năm gần đây mới xuất hiện. Hết thể xuất hiện hai lần, một lần hại hoàng thượng, một lần hại bộ thần. Ngươi nói, đầu này có đủ hay không triều đình minh? Lại có việc này. Gia cắt thanh sắc mặt cứng đờ, vườn vô cớ hồi lâu mới sâu kín ngừng lại khí thế. Nếu như là như vậy, như vậy Thái Sơn sự tình Vũ Di Sơn nhất định có tham dự. Đáng thương Vũ Di phái 2.000 năm cơ nghiệp, nếu như chưa trừ diệt Vũ Di phái, đáng thương chính là thiên hạ này. Linh Nguyệt cũng là có chút thương cảm. Triều đình là chính thống. Nhưng giang hồ lại là thế giới này phân cách chỗ. Không có Võ Lâm, triều đình lại dùng cái gì đối kháng thảo nguyên trưởng sinh thiên cung? Linh Nguyệt không biết, cũng không dám suy nghĩ. Võ Lâm Minh chủ dự định như thế nào đẩy lên? Đột nhiên, Gia Cát Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Linh Nguyệt. Lấy hy vọng đẩy lên, mặc dù là nói như vậy nhưng ai cũng biết đây là dự định. Cửu Châu Võ Lâm Minh một khi thành lập, Võ Lâm Minh chủ nhất định là Tử Ngọc chân nhân. Nếu như ta được tuyển Cửu Châu Võ Lâm Minh chủ, như vậy trận này Di Thiên đại họa có thể hay không hóa giải? Gia Cát Thanh nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này hỏi một chút, lập tức đem Linh Nguyệt hỏi im. Ý nghĩ này hắn xưa nay không nghĩ tới, nhưng Gia Cát Thanh nhấc lên lại trong phút chốc phảng phất lôi điện đồng dạng đánh rất tại Ninh Nguyệt náo hải. Gia Cát Thanh là Trung Châu cự hiệp, là thiên bảng thứ nhất, là võ lâm cổ tiêu. Vô luận lấy bi vọng, Đức Thao vẫn là võ công, hắn đều tại Tử Ngọc chân nhân phía trên. Nếu như Gia Cát Thanh tham tuyển võ lâm minh chủ, coi như Tử Ngọc chân nhân bị dự định cũng không thể tránh được. Nếu như Gia Cát cự hiệp trở thành võ lâm minh chủ, Vũ Di phái vấn đề liền có thể áp chế. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, liền có thể trong bóng tối chậm rãi hóa giải. 8. Chương 416: Ra cắt cự hiệp hy vọng. Diệu kế. Ninh Nguyệt lập tức dậm chân kêu lên, chỉ cần ra cắt cự hiệp tham tuyển, cái này Vũ Di phái coi như ra mặt dù dày cũng không thể nào đem cự hiệp bài trừ bên ngoài. Cự hiệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi trước Vũ Di phái. Ánh sáng mặt trời lư hương, mịt mờ khói tím. Vũ Di Sơn rộng lớn sân luyện công ngoại nhân sơn nhân biển. Vô số võ lâm nhân sĩ một mặt phấn chấn rối cổ châu đầu ghé thai. Đây là võ lâm trăm ngàn năm qua đại sự, một cái duy nhất Cửu Châu võ lâm mình, liền muốn tại hôm nay thành lập Có thể có tư cách chứng kiến thời khắc này, đối ở đây Võ Lâm nhân sĩ tới nói đây là lớn lao qua vinh. Về sau Hạ Sơn, một câu ta từng đi Vũ Di Sơn tham gia qua cựu Châu Võ Lâm đại hội, đủ để cho bọn họ châu bỏ hò hét hưởng thụ trùng quanh sùng kính ánh mắt. Đương đương đương một trận thanh thúy tiếng chiêng vang lên, dồn dập tiếng chiêng phảng phất khói động âm phù, chấn động sóng âm truyền tống tứ phương. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây Võ Lâm quần hùng nhao nhao thẳng lên cổ con mắt nhìn chằm chằm tiếng chiêng gõ vang phương hướng. Tới một trang tốt lên đột nhiên như đất bằng tiếng sấm đồng dạng vang lên, tại mọi người trông mòn con mắt phía dưới, Một đám đạo cốt tiên phong võ lâm quần hùng chậm rãi đi đến luyện võ tràng. Luyện võ tràng đều là từ đá hoa cương cứng rắn lắt thành mà được, khối này luyện võ tràng cũng là Vũ Di phái Chấn Sơn chi bảo một trong. Nghe đồn tại Vũ Di phái vừa mới khai tông lập phái thời điểm, cái này luyện võ tràng đã tồn tại. Trải qua mấy trăm năm hoàn thiện sửa chữa, hai ngàn năm mưa gió ăn mòn, luyện võ tràng không chỉ có không có một tia tổn hại còn như vừa mới xây thành đồng dạng mới tinh. Từ đỉnh đầu nhìn xuống, luyện võ tràng được bắt quái hình, trong vòng điểm xả ra 12 ngày đất khô chi. Trung tâm nhất, chính là một mặt to lớn âm dương ngư mà toàn bộ luyện võ tràng tổng cộng có hơn 8 vạn phiến phiến đá lát thành, mỗi một phiến phiến đá đều là quy tắc phiến cung, mỗi một mặt lên đều có khắc tinh mỹ phủ văn. một đám võ lâm cao tầng đứng tại sân luyện võ, lại chỉ chiếm sân luyện công ba bốn khối phiến đá, nhìn qua như thế rộng lớn tràn diện, đừng nói một đám vũ di phái đệ tử, liền là thân là thiên địa thập nhị tuyệt tử ngọc chân nhân đều kích động có chút sắc mặt trướng. tiếng chiêng đương im, từ ngọc chân nhân chậm rãi đi vào trước người, nhẹ nhàng dương mắt đối thanh ngọc đạo nhân ra hiệu một tiếng về sau, thanh ngọc đạo nhân ho nhẹ một tiếng, hùng hậu nội lực phồng lên giữa ngực, giờ lành đến. Mọi vũ di phái trưởng giáo, Từ Ngọc chân nhân tuyên đọc cựu châu võ lâm minh công ước. Từ Ngọc chân nhân sắc mặt trang nghiêm, nhẹ nhàng vung lên đạo bảo. Đạo cốt tiên phong cần nhẹ nhàng tung bay, trong tay thật dày chiếc bản đột nhiên dâng lên, phản phất có một trường vô hình tay đưa nó nhẹ nhàng nắm nâng Chiếc bản chậm rãi triển khai, tại tử Ngọc trước người dần dần thư giãn. Dòng giá dài hơn một trượng, tại tử Ngọc quanh thân làm thành một vòng tròn. Ở đây võ lâm nhân sĩ, bao lâu gặp qua loại này như tiên nhân pháp thuật thủ đoạn, từng cái trận to mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ thái cổ hoàng triều tan vỡ mở đầu, thiên hạ cựu châu liền có võ học Võ Lâm, tại chiến quốc bên trong thai nghén mà sống, tại trong chiến loạn dương làm vinh dự. Hết hạn nay Hồng Văn 8 năm, đã có 2000 năm lịch sử. Thời gian từ từ, đầu chuyển tinh di, trong trốn Võ Lâm ân đoán tỉnh cũ rắc rối phức tạp. Có người nói, giang hồ liền là một đao nơi tay, khoai y ân cũ. Lại có người đạo, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhưng là, chân chính giang hồ là cái gì? Chính là chúng ta một đám người ta võ, vì thiên tâm chính nghĩa mà đi cùng một chỗ, vì giúp đỡ hiệp nghĩa mà chết sống không hối hận. Trải qua lão hủ cùng ở đây 78 là Võ Lâm đồng đạo. Cuối cùng nửa tháng thương thảo bổ sung, mới công khai bộ này cựu châu Võ Lâm công ước. Công ước tổng cộng có 1.788 đầu, mỗi một điều lệ đều là đạt được chúng ta nhất trí tán thành đồng thời ký tên thông qua. Một khi công ước tuyên bố xong được, Cựu Châu Võ Lâm Minh sở thuộc cần khắc nghiệt cương vị, như coi làm trái, Võ Lâm trung tru. Mà những cái kia chưa về thuộc Cựu Châu Võ Lâm Minh, chúng ta tuy không có khó xử, nhưng nếu là vi phạm công ước, Cựu Châu Võ Lâm Minh nhất định nghiêm trị không tha. Đầu thứ nhất, không làm sát kẻ vô tội, phàm ta Cựu Châu Võ Lâm Minh sở thuộc, không thể giết dân chúng vô tội co như bị dân chúng vô tội mạo phạm, lùi mà tránh chi. Như có phạm giới, giết người đến mạng. Đầu thứ hai, không thể cấp giật. Phạm ta cửu châu võ lâm minh sở thuộc. Theo tử ngọc từng đầu tuyên đọc, hơn một ngàn đầu sừng sốt đọc hai canh giờ đều không có đọc xong. Nhưng ở trận võ lâm nhân sĩ, vậy mà không có một cái nào cảm giác được buồn kẻ không thú vị. Sừng sốt từng cái tập trung tinh thần nghe được say xương ngon lành. Thậm chí, nhắm mắt lại gật gù đắc ý, phảng phất tại nghe cái gì tiên nhạc đồng dạng. Tử ngọc chân nhân một hơi đọc câu nước, thanh âm trầm đồng du dương, ngữ khí không nhẹ không chậm. Càng khó hơn chính là. Thanh âm phảng phất linh hoạt rắn truyền đồng dạng chui và ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ trong hai mỗi người đều có thể rõ ràng nghe rõ mỗi một chữ mắt. Mỗi người đều cảm giác phản phất ngay tại trước mặt tuyên đọc. Thang đến mặt trời ngã về tây, tử ngọc chân nhân mới đưa hơn một ngàn đầu công ước tuyên đọc hoàn thành. Trở lên công ước là ta cựu châu võ lâm minh lập thân gốc dễ. Chúng ta cần khắc nghiệt cương vị, không thể có mảy may lười biếng. Lần nữa, lao đạo tuyên bố cựu châu võ lâm minh thành lập. Vang từng đạo khí thế phóng lên tận trời. Ở đây tất cả tiên thiên chi cảnh trở lên cao thủ cùng nhau buông ra khí thế. Trong một chớp mắt vì thế như rồng che đậy bầu trời, cả phiến thiên địa hào quang đầy trời, ngũ thải đám mây tại quần hùng đỉnh đầu xoay quanh ngày múa. Từ Ngọc chân Nhân nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, vây quanh công ước đột nhiên phảng phất linh xà về động đồng dạng lần nữa trở lại từ Ngọc lòng bàn tay, một lần nữa trồng chất hoàn thành. Một tiên đệ tử rơi khay chậm rãi đi vào từ Ngọc trước người tiếp nhận công ước lại lần nữa rời đi. Từ Ngọc rút lui, Thanh Ngọc chân Nhân nhẹ nhàng đi vào trước người. Cửu Châu võ Lâm Minh đã lập, nhưng Cửu Châu võ Lâm Minh chủ chưa kết luận. Khẩn cầu ở đây võ Lâm quần hùng đẩy lên đức cao vọng trọng danh tới làm ta Cửu Châu võ Lâm Minh đợi thứ nhất võ Lâm Minh chủ con tuyển cái gì à? thử hỏi loại trừ tử ngọc chân nhân, còn ai có tư cách làm lấy võ lâm minh chủ? tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, phía dưới một đám võ lâm quần hùng liền mồm năm miệng mười gào to. lần này cũng không phải cái gì nắm, càng không phải là bọn họ gặp dịp thì chơi. dựa theo thường ngày lệ cũ, đề cử võ lâm minh chủ sẽ tượng trưng để danh mấy cái, sau đó tại lấy tử ngọc chân nhân dùng tuyệt đối tiếng hô được tuyển. vũ di phái lần này liền chơi đến có chút thoát. tử ngọc chân nhân là ai? thiên hạ đệ nhất danh môn chính phái trưởng giáo, thiên địa thập nhị tuyệt một trong võ đạo cao thủ. dạng này người. Ai còn cùng ngươi chơi lệ cũ, ai còn cùng ngươi qua loa, để danh một cái đánh mặt một cái, cho nên ở đây võ lâm quần hùng không có một cái mua trưởng, trực tiếp liền hô lên từ ngọc chân nhân danh tự. Thanh ngọc đạo nhân mặt mo có chút đỏ, trường hợp như vậy lúc trước hắn đồng thời không có nghĩ tới, tại mọi người tiếng hô chỉnh tề nổ một thời điểm, từ ngọc chân nhân mặt mỉm cười chậm rãi đi tới đến thanh ngọc đạo nhân bên người, nhẹ nhàng đè ép tay, cả phiến thiên địa trong phút chốc lặng ngắt như tờ, nhận được ở đây nhiều như vậy võ lâm đồng đạo quả yêu. Đột nhiên từ ngọc chân nhân thanh âm bỗng nhiên dừng lại, hai mắt như điện, tỏa ra tử sắc quan mang. Vị đạo hữu kia đại giá quang lâm, Tử Ngọc không có tử xa tiếp đón. Thanh âm như sấm, nhưng lại kéo dài thuần nhưỡng xa xa về phía chân trời truyền tống mà đi. Tử Ngọc lao đạo, lão hủ bị đồ tôn của ngươi ngăn ở dưới núi không lên trên được, ngươi cầu nói đi. Một thanh âm phảng phất gió mát đồng dạng thổi tới, không có một tia uy thế, cũng không mang theo một điểm ngạnh thủ, tựa như thật là gió mát phất phơ thổi thanh âm. Tử Ngọc sắc mặt đại biến, lộ ra tràn đầy không thể tin tưởng. Qua trong giây lát, Tử Ngọc hoàn hồn, vội vàng ôn quyền không người, ra cắt đạo hữu đại giá quang lâm, không có tựa xa tiếp đón Tử Ngọc sai lầm. Đạo hữu sau đó, Tử Ngọc lập tức xuống núi nghênh đón. Không cần lao đạo, ngươi cùng ngươi Đồ Tôn nói một tiếng. Không cần, chúng ta lập tức liền đến. Thanh âm vừa mới tan mất, hai thân ảnh giống như bay lên không bay, nhạn đồng dạng từ chân trời bay tới. Người nào a, dám can đảm như thế cùng Tử Ngọc chân nhân nói chuyện? Trong người ảnh vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt, bên ngoài sân Võ Lâm quần hùng lập tức nghị luận ở Mỹ. Người khoan hay nói, Tử Ngọc chân nhân vậy mà đối với người tới khách khí như thế, chẳng lẽ trên thiên bảng một vị nào đó? A, người trẻ tuổi kia ta biết. Hắn liền là năm gần đây danh tiếng tối thậm thiên mạc phủ phong hào thần bộ quỷ hồ, Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ Cẩm Tâm kiếm phách ninh nguyện. Mà lại tương truyền, võ công của hắn đã không tại võ đạo phía dưới, khó trách Tử Ngọc chân nhân lại. Không đúng. Đương nhiên không đúng. Một thanh em đột nhiên kích động quát lên một tiếng lớn, tất cả ánh mắt đều hướng về này vị diện bạc trắng lao nhân nhìn lại. Một cái ninh nguyện, chỗ đó nên được Tử Ngọc chân nhân ăn nói khép nép như thế. Trong thiên hạ, có mấy người có tư cách để Tử Ngọc chân nhân bối rối đi nên đón. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy Tử Ngọc chân nhân gọi hắn là cái gì a? Gia các đạo hữu, khí, không sai, trong thiên hạ, loại trừ hắn còn ai có tư cách bị Tử Ngọc chân nhân sưng một tiếng ra cắt đạo hữu loại trừ thiên bảng đệ nhất ra cắt tự hiệp, còn có thể là ai? Thương thiên mở mắt ra, vậy mà để lão hủ tại sinh thời nhìn thấy ra cắt tự hiệp ở trước mặt, ra cắt tự hiệp, ra cắt tự hiệp, bốn chữ này tựa hồ có không hiểu ma lực, một khi bị người kêu lên liền phảng phất như bệnh dịch quét sạch thiên địa. Không phải tại giang hồ võ lâm chìm nổi mấy chục năm lão giang hồ, lại có ai minh bạch ra cắt tự hiệp bốn chữ này đại biểu thắng nghĩa? Ra cắt tự hiệp là một cái thần thoại sống là tất cả võ lâm nhân sĩ đấy lòng cộng đồng thần tượng, một cái cự hiệp thể hiện tất cả gia cắt thanh vi vọng. Bởi vì hắn là đại hiệp bên trong đại hiệp, vì đem hắn cùng đại hiệp phân chia ra đến, cho nên hắn là cự hiệp. Bởi vì chỉ có cự mới có thể ra lớn, mới có thể nói lên hắn bất phàm. Ra cắt thanh đến, đem toàn bộ bầu không khí lần nữa đẩy lên tân cao. Tham gia qua võ lâm đại hội vinh quang, sao có thể so ra mà vượt nhìn thấy ra cắt cự hiệp vinh quang. Bình sinh làm ra bao nhiêu văn anh liệt liệt sự tình, nào có bình sinh có thể nhìn thấy ra cắt cự hiệp như vậy tự ngạo ý? gia cát cự hiệp không hổ là gia các cự hiệp vẹn vẹn vừa hiện thân danh tiếng đã là vô lượng chúng ta không bằng chúng ta toàn bộ vũ di phải cũng không bằng tiêu thanh chỉ hai mắt sáng lên thở dài trên mặt treo đầy hâm mộ lúc nào ta cũng có thể có như thế vinh quang lúc nào ta cũng có thể để thiên hạ nhớ kỹ ta tiêu thanh chỉ Hừ, chỉ sợ lai giả bất thiện một thanh em đánh gãy tiêu thanh chỉ huy tưởng nhìn lại đã thấy thanh ngọc đạo nhân chẳng biết lúc nào đã thối lui đến bên người một mặt tâm trầm phảng phất có thể chảy ra nước Gia Cát huynh vậy mà có thể giá lâm ta Cựu Châu Võ Lâm Đại hội hiện trường, thật là khiến người ngoài ý muốn. Gia Cát huynh, xin hỏi ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì? Từ Ngọc Chân Nhân trên mặt cũng có chút kích động, có thể được Gia Cát Thành đến, cái này cũng làm Cựu Châu Võ Lâm Đại hội trở nên danh chính ngôn thuận. Liên phong quyền vài chục năm Gia Cát cư hiệp đến đây xem lễ, làm sao không phải một loại tán thành? Chương 417, làm dối. Lão đạo đột nhiên tổ chức Võ Lâm Đại hội, lão hủ mặc dù phong quyền đã lâu, nhưng cũng không tuyên bố rời khỏi Võ Lâm. Cái này Võ Lâm Đại hội, ta tự nhiên cũng nên tham gia không phải sao? Gia Cắt Thanh thiếu dung đột nhiên bị ổi lên, một cái trung thực lao nông, lộ ra như thế một cái Tiếu dung luôn luôn để cho người ta cảm thấy không thể hứng, mà đứng tại Gia Cắt Thanh trước mặt Tử Ngọc Chân Nhân càng là đối với Gia Cắt Thanh dị thường hiểu rõ. Một máy mắt, nụ cười trên mặt trở nên lúng túng. Gia Cắt huynh là không đồng ý thành lập Võ Lâm Minh rồi." Tử Ngọc Chân Nhân do dự mà hỏi. Ván đã đóng thuyền, tán không tán thành còn trọng yếu a." Gia Cắt Thanh nhẹ nhàng thu hồi Tiếu dung, nhìn xung quanh chúng quanh lặng ngắt như tờ một đám võ lâm quần hảo. "Võ Lâm Minh đã đã thành lập, đó chính là số trời." Nhưng Võ Lâm Minh chủ tựa hồ chưa kết luận a. Ai? Ra các tự hiệp. Một bên Thanh Ngọc đạo nhân ấy lòng quẫy lên, vội vàng nhảy ra lớn tiếng nói, mới Võ Lâm quần hùng đã đẩy lên sư đệ ta Tử Ngọc chân nhân được tuyển Võ Lâm Minh chủ, Võ Lâm Minh chủ chi vị đã có định số. Thanh Ngọc đạo nhân lời ấy sai rồi, mới Tử Ngọc chân nhân hô hào tuy cao, nhưng chưa chính thức tuyên bố. Sao là đã có định số? Linh Nguyệt một bên nghiêm nghị quát, thanh âm như quần quần tiếng sấm cuốn lên tứ phương, một đám giang hồ Võ Lâm quần hùng lập tức trâu đầu ghé tai một mặt không hiểu thấu. Mới là bởi vì loại trừ Tử Ngọc chân nhân bên ngoài, lại không thích hợp hơn nhân tuyển cạnh tranh võ lâm minh chủ chi vị nhưng bây giờ ra cắt cự hiệp tới cái này võ lâm minh chủ chi vị tự nhiên muốn một lần nữa đề cử ta đề nghị đẩy lên trung châu cự hiệp đảm đương võ lâm minh chủ Quanh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ở đây võ lâm quần hào lập tức phát ra một tràng thốt lên trong phút chốc tiếng gầm ngập trời ra cắt cử hiệp là ai kia là trong chốn võ lâm công nhận cự hiệp kia là thiên bảng đệ nhất cao thủ tại tất cả võ lâm nhân sĩ đáy lòng thiên bảng thứ nhất liền là thiên hạ đệ nhất trước đó không ai có thể cùng tử ngọc chân nhân đánh đồng nhưng bây giờ lại có gia cát tự hiệp lấy một người chi uy nhìn cùng vũ di phải đánh đồng tự nhiên so tử ngọc chân nhân càng thêm thích hợp đảm đương võ lâm minh chủ nhưng là vô luận là tử ngọc chân nhân vẫn là gia các tự hiệp đều không phải là ở đây võ lâm quần hào có thể đắc tội tuyển một cái liền đắc tội một cái khác tại ninh nguyệt thanh âm sau khi rơi xuống đất mặc dù bọn họ tiến vào kịch liệt tranh luận nhưng vẫn không có người phát ra tiếng điểm danh duy trì ai đang tại trang diện lọt vào xấu hổ thời điểm tử ngọc chân nhân đột nhiên chậm rãi đi đến trước người nhẹ nhàng để ép tay làm ở đây võ lâm quần hùng lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Ngọc chân Nhân nhàn nhạt cười một tiếng, có chút chắp tay đối tất cả mọi người ở đây ra hiệu. Từ Ngọc Đa Tạ chư vị nâng đỡ, lao đạo khắp sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng là mọi người đều biết, gia cát cự hiệp một lòng vì thiên hạ, người trong thiên hạ không người không phục Gia cát cự hiệp xuất đạo đến nay, tuân theo hiệp nghĩa chi tâm, là ta Giang Hồ võ lâm làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, nghĩ đến đại gia không thể đếm hết được. Hắn có thể tại phong quyền vài chục năm về sau lại ra khỏi núi, ngàn dặm đuổi tới ta võ lâm minh hội trưởng không biết có chuyện gì. Chính là bởi vì hắn chưa hề từ bỏ võ lâm chưa hề từ bỏ thiên hạ đại vô tư tinh thần. Chư vị võ lâm đồng đạo, ra cắt cự hiệp không chối từ khổ cực là ta Cửu Châu võ lâm minh chủ, đây là ta Cửu Châu võ lâm chuyện may mắn, cũng là ta thiên hạ chuyện may mắn. Nga Mi sự tình chính là vết xe đổ, môi hở răng lạnh phía dưới đại gia tập hợp một chỗ. Lão đạo mặc dù tại giang hồ rất có uy vọng, nhưng lão đạo uy vọng chỉ giới hạn ở giang hồ. Ra cắt cự hiệp không chỉ có là ta giang hồ tấm bia to, cũng là đại chu hoàng triều cấp tiêu. Hắn là võ lâm minh chủ, Cửu Châu võ lâm minh còn có gì lo lắng? Hắn là minh chủ, thiên hạ võ lâm người nào không phục? lão đạo nguyện để cử ra cắt cự hiệp là ta kiệu châu võ lâm minh minh chủ từ ngọc chân nhân một phen lập tức gây nên võ lâm quần hùng nhất trí gọi tốt từ ngọc chân nhân cùng ra cắt cự hiệp ai làm võ lâm minh chủ đối bọn hắn tới nói đều tâm phục khẩu phục mà ra cắt cự hiệp có thể làm tự nhiên càng tốt hơn hôm nay từ ngọc chân nhân tự động rời khỏi đẩy lên ra cắt cự hiệp đây đối với ở đây võ lâm quần hùng tới nói lại là tốt nhất hài lòng nhất kết quả nhưng từ ngọc chân nhân lời nói lại làm cho ninh nguyệt cùng ra các thanh cảm thấy ngoài ý muốn vũ di sơn là triều đình chính biến phía sau màn hát thủ có lẽ chỉ là một trong có này suy đoán, bọn họ thành lập cửu châu võ lâm minh cũng đơn giản là phản loạn triều đình dùng cái này bước lên giang hồ cùng triều đình đại chiến. điểm này ninh nguyện sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. nhưng tử ngọc một phen lại làm cho ninh nguyện không khỏi hoài nghi hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? chẳng lẽ là lấy lui làm tiến? cùng ra các thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. nhưng nói tóm lại, tử ngọc chân nhân nguyện ý lui bước tự nhiên là cứ tốt. lấy ra các thanh hy vọng, chỉ cần lên làm võ lâm minh chủ, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, coi như vũ di phải nghĩ giá không cũng đừng hỏng. Đã tử Ngọc Chân Nhân nói như thế, ta đại biểu Kinh Châu Thiên Cơ các đồng ý ra cắt cự hiệp được Tuyển Võ Lâm Minh Chủ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tại yên tĩnh chẳng diện xuống như thế ồn nột. Phong Tiêu vũ mặt mỉm cười đi đến trước người, trước hết nhất biểu thị duy trì. Có người dẫn đầu, đương nhiên tốt nói. Ta Giang Châu Võ Lâm Minh Minh Chủ Ninh Nguyệt, đại biểu Giang Châu Võ Lâm Minh duy trì ra cắt cự hiệp được Tuyển Cửu Châu Võ Lâm Minh Chủ. Ninh Nguyệt rèn sắc khi còn nóng theo sát nói, ra cắt tự hiệp, ra cắt Minh Chủ. Trong phút chốc, tiếng hô rung trời. Ninh Nguyệt tại lúc này cũng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù triều đỉnh cùng giang hồ thai họa ngầm vẫn còn ở đó, nhưng chỉ cần không phải kịch liệt trực diện xung đột, hết thảy đều từ quanh co chỗ trống. Hôm nay tiếng hô như thế đều nhịp, Ra các cự hiệp được tuyển võ Lâm minh chủ đã không có thấp vọng nhớ mong. Một bên Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn quang làm cho người không rét mà run. Lạnh lùng đảo qua Ninh Nguyệt chờ cả đám, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì. Coi như hắn lại không nguyện ý, Vũ Di danh dự cùng Tử Ngọc nói ra không thể nhận về. Rốt cục, Thanh Ngọc đạo nhân vẫn là đi lên trước ánh mắt đảo qua một đám võ Lâm quần hào đã đại gia nhất trí đẩy lên ra các cự hiệp là cựu châu võ lâm minh chủ như vậy ta ở đây tuyên bố chờ một chút một thanh âm lại một lần nữa vang lên thanh lanh phảng phất băng thiên cánh đồng tuyết phía trên thổi tới gió lạnh một đám võ lâm quần hào nhao nhao đấy lòng run lên gần như đồng thời dùng mình một cái nhìn bốn phía hai đạo tuyết trắng dáng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời mang lấy đám mây chậm rãi bay xuống đẹp là ở đây võ lâm nhân sĩ nhìn thấy hai nữ tử thời điểm trong lòng muốn đến ý niệm duy nhất đẹp đến mức không gì sánh được đẹp đến mức không giống nhân gian nhưng Ninh nguyện tâm lại tại trong một chớp mắt hơi hồi hộp một chút, Thủy Nguyệt Cung Chủ cùng Thiên Mộ Tuyết dắt tay mà đến, Hiển nhiên lại là một cái khó có thể chịu được biên số. mắt thấy gia cắt cử hiệp liền muốn làm tuyển võ Lâm Minh Chủ, lại tại cái này trong lúc mấu chốt thất bại trong gan tức, lập tức, Linh Nguyệt không có hảo ý mắt nhìn Tử Ngọc. Linh Nguyệt lập tức minh bạch, vì cái gì Tử Ngọc chân nhân sẽ để cử gia cắt thanh được tuyển võ Lâm Minh Chủ, bởi vì hắn không phải một người, đơn giản liền là hát vừa ra xong hoàng diễn một cái hát bạch mặt mà thôi. cứ như vậy, Tử Ngọc chân nhân vị nhượng chức không chỉ có sẽ không làm bản tính thất bại, còn có thể chiếm được một cái mỹ danh. Lão Hổ Li quả nhiên cáo giả, cái này, đây là Thiên Sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ Kiếm Thiên. Một cái võ Lâm Nhân Sĩ đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào Thiên Mộ Tuyết kích động kêu lên. Hắn năm đó tham gia qua giả Nam Tự Công Thẩm đã từng gặp qua Thiên Mộ Tuyết một mình lên kim đỉnh, một kiếm phá Long Vương hành động vĩ đại. Mà một câu nói của hắn cũng lập tức đưa tới tất cả mọi người giật mình, thậm chí ngay cả một cái hoài nghi đều không có. Thủy Nguyệt Cung Chủ là hoàn mỹ, mặt mũi của nàng, dáng người của nàng, nàng hết thảy đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nếu như vẹn vẹn một mình nàng đứng ở chỗ này. Tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Nhưng lúc này, bên cạnh nàng có một cái Thiên Mộ Tuyết, một cái vượt ngang ba bảng, coi như chưa thấy qua đều có thể bị đương nhiên công nhận bằng thanh bảng thứ nhất. Thiên Mộ Tuyết so thủy nguyệt cung chủ càng đẹp, đẹp tại khí chất, đẹp tại kia như băng sơn tuyết liên một bên tinh khiết xuất trần. Cho nên, Thiên Mộ Tuyết là cái thứ nhất bị nhận ra, bởi vì loại trừ nàng, không ai có thể có được như vậy làm cho người cảm phục dung nhan. Có thể cùng Thiên Mộ Tuyết cùng một chỗ đến, hiển nhiên không thể nào là hạ người vô danh. Hung Chi, nàng còn đứng ở Thiên Mộ Tuyết trước người nàng vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại nữ nhân này là ai thanh ở đây võ lâm quần hùng trong lòng vấn đề thứ nhất võ lâm minh chủ người ứng cử chỉ có một cái tử ngọc chân nhân cùng trung châu cự hiệp như vậy có phải hay không quá thất sắc rồi sao không tăng thêm một cái ta thụy nguyện cung chủ thản nhiên nói nói như thế đương nhiên mà một câu nói kia lập tức để ở đây võ lâm quần hùng càng thêm nghi ngờ tử ngọc chân nhân cùng gia cắt cự hiệp đều thất sắc thử hỏi thiên hạ còn có ai có thể để cho võ lâm đại hội phía trên một chút nhan sắc nàng đến cùng là thân phận gì dám cùng tử ngọc chân nhân cùng gia các cự hiệp đánh đồng Nàng lại có gì tư cách nói ra một câu nói như vậy? Chỉ sợ không được. Tại hiện trường lọt vào tính mịch, đem tại trận võ lâm quần hùng nhao nhao đường cơ thời khắc, Ninh Nguyệt lại trước tiên phá vỡ hiến tĩnh. Thứ nhất, Thủy Nguyệt cung lúc trước đồng thời không có gia nhập Cửu Châu Võ Lâm Minh, cho nên Thủy Nguyệt cung chủ không có quyền tham tuyển Cửu Châu Võ Lâm Minh chủ. Thứ hai, Cửu Châu Võ Lâm Minh tôn chỉ là giữ gìn giang hồ ổn định, thiên hạ hòa bình. Mà Thủy Nguyệt cung cùng Huyền Âm giáo cấu kết một mạch, lưu nghịch phản loạn, ngươi như làm Võ Lâm Minh chủ, sợ là đem đại gia mang lên tử lộ a. A Một chàng thốt lên vang vọng đất trời, Thủy Nguyệt cung chủ. Thủy Nguyệt cung chủ lại là một cái chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Thiên bảng, Thiên địa thập nhị tuyệt. Khắp thiên hạ giang hồ võ lâm có mấy trăm vạn, nhưng lại chỉ có 12 người đứng hàng thiên bảng. 12 người này, mỗi một cái đều xuất thần nhập hóa, mỗi một cái đều như thế thần bí. Nhưng hôm nay là thế nào? Một trận Cửu Châu võ lâm đại hội, vậy mà có thể kinh động bốn cái lâu dài say mê võ học không để ý tới thế sự thập nhị tuyệt cao thủ. A vị huynh đệ kia, ngươi véo ta làm gì? một cái thu kệ đại hán đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ bị đau nhức tỉnh, nắm lấy long trung đồng dạng thanh em hướng về phía người bên cạnh quát, rất có không cho cái giá thỏa mãn, lao tử giết chết người bộ dáng. a, thụy Nguyệt cung chủ cùng mộ tuyết kiếm tiên vậy mà tới, ta tại hạ thoáng như trong ngậm không dám tin tưởng. gia cát cự hiệp có thể rời núi, đã cảm thấy chuyến đi này không tệ, hôm nay bốn vị thiên bảng cao thủ đều tới, ta cảm giác không hưởng đời này. nói có lý, ta cũng là cho là như vậy. bất quá, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì véo ta. Thu kịch đại hán đương nhiên sẽ không bị như thế quái rầy một cái mà quên đi còn tại bóp lấy tay của mình. Mới ta không phải nói a. Thoáng như trong động, cho nên xác định một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Phi, ngươi không phải nên véo chính ngươi, bởi vì sẽ đau. Chương 418, thầy thầy Tranh Minh. Đám người bạo động thật lâu không cách nào lắng lại, không phải là bởi vì Ninh Nguyệt nói lời, mà là bởi vì thủy nguyệt cung chủ thân phận. Mỗi một cái thiên bảng cao thủ đều là chỉ có thể nộm mà không thể cầu. Mà mỗi một cái thiên bảng cao thủ đều không phải là tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác coi như thiên cơ lão nhân cùng Tử Ngọc chân nhân đều như vậy, huống chi cơ hồ chưa hề hành tẩu giang hồ Thủy Nguyệt cung chủ. Thủy Nguyệt cung chủ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nghiêng mặt qua nhìn qua Ninh Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng. Thứ nhất, gia Cắt Cự hiệp cũng không có gia nhập Cửu Châu Võ Lâm Minh, nhưng hắn lại có thể tham tuyển Võ Lâm Minh chủ. Ta vì cái gì không được? Thứ hai, ngươi nói lời này là muốn phụ trách Thiên Mạc phủ làm việc, chẳng lẽ không cần chứng cứ à? Ninh Nguyệt vừa định nói chuyện, nhưng gia Cắt thanh bàn tay đã bỏ vào bờ vai của hắn. Thủy Nguyệt cung chủ mặc dù không có gia Cắt thanh hy vọng nhập danh, nhưng là, nàng là thiên bảng thứ ba. Liên cái thân phận này, đã đủ để cùng ra cắt thanh đánh đồng. Thụy Nguyệt Cung chủ không phải Huyền Âm giáo chủ, nàng không có bên ngoài phản loạn triều đình cùng Huyền Âm giáo thông đồng làm vậy, chí ít Thiên Hạ Võ Lâm không biết. Thụy Nguyệt Cung chủ tự nhiên có tư cách được tuyển Võ Lâm minh chủ, nhưng cứ như vậy, đẩy lên Võ Lâm minh chủ chi vị liền tương đối khó làm. Thanh Ngọc đạo nhân ngữ khí mặc dù xoắn xuýt, nhưng trên mặt lại chất đầy tiểu dung. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn lúc này căn bản nghĩ một đằng nói một nẻo. càng để Linh Nguyệt xác định, Vũ Di phải có vấn đề. Có cái gì khó làm? Thụy Nguyệt cung chủ cười lạnh, lại muốn để ở đây Võ Lâm Nhân Sĩ để cử, ta đoán chừng bọn họ cũng không dám lên tiếng. Nếu là cựu Châu Võ Lâm Đại hội, người minh chủ này chi vị tự nhiên luận võ tranh đoạt càng là danh chính ngôn thuận, không phải sao? Cho cười, Võ Lâm minh chủ chính là chúng vọng Sở Quy, không phải lấy mạnh nhất yếu. Dùng võ tranh đoạt, như thế nào phục chúng? Ninh nguyện sắc mặt lập tức khó coi, gia cát thanh hôm nay thụ ám thương, một thân tu vi nhiều nhất có thể phóng thích năm thành, luận võ tất nhiên ăn thiệt rồi. Muốn thật dùng võ tranh đoạt, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tại hy vọng của mọi người khó mà quyết đoán thời điểm, Tự nhiên lấy luận võ phương thức quyết định bởi càng thêm hợp lý. Thanh Ngọc đạo nhân bất âm bất dương cười nói, chậm rãi đi vào trước người hướng về phía ở đây võ lâm quần hùng có chút chắc tay. chư vị võ lâm đồng đạo, Thủy Nguyệt cung chủ đề nghị luận võ định đoạt, chư vị nghĩ như thế nào? Ngắn ngủ im lặng về sau, đột nhiên tuôn ra một trận nhiệt liệt reo hò. Võ đạo cao thủ luận võ, đó là cái gì? Quả thực là vượt thời đại đại kỳ ngộ, liền là hai cái thiên nhân hợp nhất giao thủ đều có thể gặp không thể cầu, thúng chi võ đạo cao thủ. Thanh Ngọc đạo nhân mặt mũi tràn đầy trêu tức đủ cười quay đầu lại nhìn qua Linh Nguyệt, Quỷ Hồ thân bủ đây mới là chúng vọng sở quy, Xôi sào tiếng hô liên tiếp, Ninh nguyệt sắc mặt tái xanh đảo qua một đám võ lâm quần hùng, có đôi khi bọn họ thật là gậy quấy phân, nhưng nói trở lại, Ninh nguyệt có thể lợi dụng võ lâm quần hùng dân ý, người khác cũng có thể lợi dụng, tốt, đã như vậy, ta cũng muốn tham tuyển võ lâm minh chủ, Ninh nguyệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt trầm nói, quỷ hồ thần bổ là đang nói đùa, thanh ngọc đạo nhân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười nói, quỷ hồ thần bổ mặc dù võ công chắc tuyệt, nhưng ngươi dù sao cũng là triều đình phong hào thần bổ, triều đình quan lại được tuyển cửu châu võ lâm minh chủ ngươi hỏi bọn hắn tâm phục khẩu phục a hừ thanh ngọc đạo nhân luôn mồm một cái quỷ hồ thần bổ đây là không thừa nhận ta cái này giang châu võ lâm minh chủ thân phận a đã như vậy ta giang châu võ lâm minh vĩnh viễn rời khỏi cựu châu võ lâm minh đi linh nguyệt tiếng nói rơi xuống thanh ngọc đạo nhân cũng không cười nổi nữa cựu châu võ lâm minh có thể nói vừa mới thành lập năm bệ bảy mảng lòng người trương ngưng kết nếu như ở thời điểm này có một cái cỡ lớn thế lực rời khỏi không chỉ có đối sĩ khí tạo thành cực lớn ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho một chút có lo lắng môn phái bắt trước thanh ngọc đạo nhân sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống nhưng hắn nhưng cũng không có tư cách quát lớn luận thân phận địa vị linh nguyệt đường đường một châu võ lâm minh chủ trong thiên hạ đã không có ai có thể quát lớn hắn con mắt nhanh quay ngược trở lại cuối cùng thăng khẽ linh minh chủ ngươi xem một chút tham tuyển võ lâm minh chủ ba người cái nào không phải vẫn đỉnh võ đạo đứng hàng thiên bảng linh minh chủ vô luận thân phận địa vị vẫn là huy vọng đều kém bọn họ một đại thể linh minh chủ tham tuyển không phải cố tình gây sự a lời ấy sai rồi linh nguyệt tham tuyển cũng không phải vì chính ta tranh cái này võ lâm minh chủ linh nguyệt nhẹ nhàng ôm quyền ha ha cười nói Đây là Giang Nam đạo võ Lâm Minh Cử hành thời điểm, nhặt kế hiền cho hắn khải, ta sư theo thiên bảng thứ tư võ Lâm thần thoại bất lao thần tiền, đã thứ nhất thứ ba đều đến tranh đoạt võ Lâm Minh chủ, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng lỏng ngửa ngáy khó nhịn a ngay tại vừa rồi, hắn truyền âm nhập mật cho ta, để cho ta thay hắn tranh một cái võ Lâm Minh chủ làm chơi. Làm sao? Không thể. Nói bậy nói bạn, vô danh tiền bối muốn tranh đoạt võ Lâm Minh chủ, lão nhân gia ông ta đều có thể bản thân tới, nào có để đệ tử làm thay. Thanh Ngọc lập tức bị Ninh Nguyệt vô lại sắc mặt khí đã đến, dựng râu trừng mắt quát. Sư phụ ở xa hoa mạc, tạm thời không rảnh đến. Lời này của ngươi, có muốn hay không ta hướng về sư phụ ta truyền đạt. Linh Nguyệt hắc hắc cười một tiếng, hắn sở dĩ dám nói thế với, cũng là bởi vì Linh Nguyệt biết bất lao thần tiên lên qua Vũ Di Sơn, mà Vũ Di Sơn cũng là duy nhất đối bất lao thần tiên là bậc nào tồn tại tương đối rõ ràng thế lực. Cho nên Linh Nguyệt tan chắc Vũ Di phải trên dưới đối bất lao thần tiên kiên kỵ. Sư Minh, Linh đạo hiu thay thời suất chiến hợp tình hợp lý, cho nên chờ một chút. Đột nhiên, một cái thanh lãnh thanh âm hướng bốn phía phả đến. Như thanh tịnh nước suối chảy xuôi tại trên tảng đá. Tất cả ánh mắt bắn về phía một bên lạnh lùng Thiên Mộ Tuyết. Tất cả mọi người hiếu kỳ chờ lấy câu sau của nàng. Mà Ninh Nguyệt sắc mặt, lại tại một sát na kia trở nên âm trầm lên. Nàng không nên tới, lại càng không nên ở thời điểm này như thế rõ ràng đứng đội. Chẳng lẽ Thiên Mộ Tuyết thật muốn một điểm chỗ trống cũng không để lại xuống? Ninh Nguyệt đấy lòng khổ thì thào tự hỏi. Ta cũng muốn tham tuyển Cửu Châu võ lâm minh chủ, không biết đủ tư cách hay không. Tựa hồ đã bị một đợt lại một đợt xung kích làm cho chết lặng. Thiên Mộ Tuyết lời nói vậy mà không có chấn động tới một đám võ lâm quần hùng nhận nghị. Thanh âm lạnh lẽo thổi qua, hiện trường lại hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh Ngọc đạo nhân nhãn châu xoay động, nhìn xem đã rất hỗn loạn tràn diện lập tức nảy ra ý hay. Đã nước đã quấy đủ, sao không đem nước quấy đến càng đục một điểm? Mặc dù Thiên Mộ Tuyết so với Thủy Nguyệt cung chủ càng thêm thoát ly với võ lâm, nhưng nàng dù sao cũng là Thiên bảng 12 nguyệt hạ kiếm tiên. Chỉ cần đứng hàng thiên bảng, liền đều có tư cách. Như thế, có thể. Thanh Ngọc đạo nhân quay đầu lại, mặt mỉm cười đối với sau lưng võ lâm minh các phái cao tầng cười nói chư vị nghĩ như thế nào? ngươi cũng nói có thể, còn hỏi cái gì như thế nào? Trường môn các phái mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười gật đầu nói phải. đã như vậy, võ lâm minh chủ tuyển cử liền trì hoãn đến 3 ngày sau. thời cục chúng ta sẽ lấy tỷ võ phương thức đề cử bước phát triển mới võ lâm minh chủ, mong rằng chư vị võ lâm đồng đạo lưu thêm chút thời gian xem lễ. thanh ngọc đạo nhân chắp tay hướng về phía mọi người nói, chỗ đó còn cần hắn giữ lại, võ đạo cao thủ luận võ tranh đấu, như vậy ngàn năm không gặp sự tình ai muốn bỏ lỡ người đó là ngấp thiếu. còn cần giữ lại coi như vũ di phái đuổi bọn hắn đi bọn họ cũng chết đổ thừa không đi một trận võ lâm minh chủ để cử đầu voi đuôi chuột kết thúc Ninh nguyệt cũng lại một lần nữa cùng thẩm thiên thu bọn người hội hợp trở lại bọn họ độc thuộc lầu nhỏ Ninh nguyệt đột nhiên phát giác ánh ánh một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui linh quang nói lên lúc này mới chợt hiểu hiện giao chỉ vậy mà không thấy thân ảnh ánh ánh giao chỉ đâu nàng đi nơi nào giao chỉ tỷ tỷ đi rồi ánh ánh có chút nũng lự nói cô gia vừa về đến liền hỏi giao chỉ tỷ tỷ cô gia có phải thật vậy hay không cùng tiểu thư việc này ngươi đừng quan tâm làm sao trong lúc đột nhiên giao chỉ rời đi đây có phải hay không đã sinh cái gì sự tình giao chỉ tỷ tỷ nói người nhà của hắn tới đón nàng mà lại giao chỉ tỷ tỷ rời nhà trốn đi hơn nửa năm cũng có chút nhớ nhà tròn nên liền đi đúng rồi vây ngãnh liền vội vàng xoay người về đến phòng lấy ra một phong thư nặng, đây là giao chỉ tỷ tỷ để cho ta đưa cho ngươi linh nguyện tiếp nhận thư mở ra tiểu sư thúc giao chỉ về nhà có phải hay không rất không nỡ giao chỉ a không quan hệ chờ giao chỉ nhớ tiểu sư thúc thời điểm sẽ lại vụng trộm chạy đến tìm ngươi đến lúc đó Tiểu sư thúc nhất định, nhất định không cho phép lại đem giao chỉ ném xuống nước ca. Nhìn thấy thư tín cuối cùng tấm kia vẻ mặt đáng yêu giản bút, Ninh Nguyệt đột nhiên mỉm cười. Giao chỉ đích thật là một cái tiểu yêu tinh, nhưng tên tiểu yêu tinh này lại tuyệt không làm cho người ta chán ghét. Thu hồi tin, Ninh Nguyệt quay đầu nhìn xem Thẩm Thiên Thu một đoàn người cười nhạt một tiếng. Bá phụ, ra trưởng môn, trọng trưởng môn, chúng ta đến phòng trong thảo luận nói. Minh chủ mời. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào trong phòng, phân biệt ngồi xuống về sau, Thẩm Thiên Thu liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Minh chủ Ngươi thật muốn tranh đoạt cựu Châu Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Đây là vì sư phụ tranh, coi như may mắn thắng được, đó cũng là sư phụ ta là cựu Châu Võ Lâm Minh Chủ. Hung chi ta có thể thắng được tỷ lệ cơ hồ không có, tham tuyển, chẳng qua là vì thay Trung Châu cự hiệp hộ giá hộ tống mà thôi. Bất Lao Thần Tiên du hy giang hồ, mà lại giang hồ truyền luôn hắn sống chí ít 180 tuổi. Bất Lao Thần Tiên mới thật sự là khám phá hồng trần thế ngoại cao nhân, cũng không tiếc vu cái này cựu Châu Võ Lâm Minh Chủ xưng hảo. Minh Chủ muốn may mắn thắng được, cái này Cửu Châu Võ Lâm Minh liền là Minh Chủ bên ta mới nói, ta tham tuyển cũng là bị bất đắc dĩ, chủ yếu vì thay ra cắt cự hiệp hộ giá hộ tống. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng khoát tay thản như nói, Trung Châu cử hiệp võ công tuyệt thế, nếu là thiên bảng thứ nhất, nhất định có đệ nhất thiên hạ võ công. Còn Cần Minh chủ thay hắn hộ giá hộ tống. Nhưng ngươi cũng đã biết, Trung Châu cử hiệp thụ huyền âm giáo chủ an toán, hiện tại võ công đã không đủ năm thành rồi sao? Linh Nguyệt sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, một mặt băng hàn lại làm cho Thẩm Thiên thu đám người sắc mặt đại biến. Cái gì? Ra cắt cử hiệp thụ thương rồi? Chẳng lẽ Hoàng Châu Nam Bộ trước mấy ngày? không sai, Huyền Âm Giáo Chủ, Thủy Nguyệt Cung Chủ, còn có Mộ Tuyết ba người liên thủ vây công gia các cự hiệp, gia các cự hiệp không địch lại bị trọng thương, miễn cưỡng áp chế về sau, thực lực không đủ năm thành. nếu như là như vậy, Thẩm Thiên Thu Đông Nhiên túi đầu xuống, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, Minh Chủ, lấy võ công của ngươi, đối đầu ba người bọn họ có thể một tia phần thắng. Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu, dưới thiên bảng đều là sâu kiến, võ đạo phía dưới toàn uyên công, đối đầu ba người này, ta không gây một tia phần thắng. Cũng may ta cùng Mộ Tuyết có ba trận chiến nước hẹn, nếu như cùng Mộ Tuyết giao thủ. Nàng sẽ có lưu thủ. Nhưng đối đầu với Tử Ngọc Chân Nhân cùng Thủy Nguyệt Công chủ, ta thua không nghi ngờ. Chương 419, nhìn Tuyết. Đã như vậy. Thẩm Thiên Thu chần chờ một chút mới sâu kín nói, lão phu vẫn là đề nghị mình chủ dốc hết toàn lực đoạt lấy võ Lâm Minh chủ chi vị đi. Ừm. Đây là vì cái gì? Bá phụ, ta đối đầu ba người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không có phần thắng. Linh Nguyệt không hiểu hỏi, Minh chủ, lấy tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác không đủ để đối kháng Thủy Nguyệt Công chủ, Tử Ngọc Chân Nhân, hoặc là Mộ Tuyết Kiếm Tiên, nhưng ngươi vừa mới cũng đã nói Đối đầu mộ tuyết kiếm tiên thời điểm có năm chắc để mộ tuyết kiếm tiên thủ hạ lưu tình. Ta tình nguyện không cần nàng thủ hạ lưu tình. Mặc dù biết mộ tuyết sở dĩ vong tình là bởi vì vong tình đan, nhưng cũng không biết cái này vong tình đan có phải là hay không mộ tuyết tự nguyện ăn bảo. Linh Nguyệt tinh thần chán nản, đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười khổ. Được rồi, nói chuyện chính sự, như nữ tỉnh trưởng sau này hãy nói. Khúc cụ, minh chủ không cần nhiều cảm hoài, mộ tuyết kiếm tiên đã cùng ngươi định ra ba trận chiến nước hẹn, nghĩ đến còn không có chuyện để tuyệt tình tuyệt tính. So sánh với việc này, nếu như đem Trung Châu cự hiệp đẩy lên võ lâm minh chủ chi vị lại muốn chân chính đối mặt ba vị đại tổ, lấy Trung Châu Cự Hiệp năm thành thực lực, có thể hay không đoạt giải nhất. Vấn đề này, phản phất một quyền đánh trúng vào linh nguyệt tứ hiệp, Trung Châu Cự Hiệp mang thương chi thân, căn bản là không có cách liên tiếp thắng qua ba người. Mà lại, lần này tranh đoạt võ lâm minh chủ, không phải hoa sơn luận kiếm, tất nhiên là đao thật thương thật chém giết một phen. Từ Ngọc chân nhân mặc dù ngay từ đầu nói muốn đẩy lên ra cắt thanh trở thành võ lâm minh chủ, nhưng ở linh nguyệt Tư duy bên trong, đây bất quá là gặp dịp thì chơi. ba ngày sau đó, Từ Ngọc chân nhân tuyệt đối sẽ không tha một tia một hào nước. Thì tính sao? Linh Nguyệt chầm rãi lắc đầu, ưu ám lông mày khóa như cũ sâu lăng khóa đến cùng một chỗ, coi như ta toàn lực ứng phó, từ Ngọc chân Nhân cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ cũng không thể nào để cho ta một tiên một hảo, mà chân chính giao thủ. Ta sợ là cái này cũng không có cách nào, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Thẩm Thiên thu thật dài thở dài, dù sao chúng ta cũng không có ý định tại Cựu Châu võ Lâm đại hội có thu hoạch. Đúng, thái độ của triều đình đâu? Triều đình dự định như thế nào làm? Cái này ta không thể nói. Linh Nguyệt cuối cùng lắc đầu, dù sao triều đình đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Võ Lâm Minh muốn cùng Hoàng Triệu Bình An vô sự cũng được, nếu như muốn học huyền âm giáo, tất nhiên không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thu lại thanh âm, nghiêng mặt qua nhìn qua ngoài cửa sổ, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Ninh Nguyệt liền nhếch miệng cười một tiếng, Phong huynh cùng Tiêu huynh tới, ta đi nên đón một chút. Nói xong liền đứng người lên, tự lo kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhưng lưu lại ba cái mắt lớn trừng mắt nhỏ người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Minh chủ Võ công càng ngày càng cao sâu khó lường, thật sự là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước a. Đúng vậy a, chúng ta đều giả, chẳng qua giang nam Võ Lâm Minh có minh chủ tại Chúng ta cũng coi như có thể an tâm nhắm mắt, minh chủ càng thiên tư hơn người, ta Giang Nam đạo liền càng ngày càng như mặt trời ban trưa. Dạ trưởng môn, chúng ta thế nhưng là Giang Châu Võ Lâm minh a. Về sau không thể nói sai, Giang Nam đạo Giang Bắc đạo là một nhà, nói như vậy dễ dàng dâng lên khúc mắc. Lại nói, không phải còn có một cái Thẩm công tử a. Thẩm lão gia tử, lệnh công tử sợ là đã thiên nhân hợp nhất đi. Này cũng không có, bất quá cũng sắp. Đợi xong hết mọi việc, ta liền đốc xúc hắn bế quan đột phá. Thời đại thay đổi, thì liền thiên nhân hợp nhất cũng dần dần rời khỏi sân khấu. Ngươi xem một chút hôm nay chiến trận, đây là quá khứ mấy chục năm bên trong có thể từng có. Dưới thiên bảng đều là sâu kiến, minh chủ lời này một chút cũng không sai. Linh Nguyệt treo khuôn mặt tươi cười bước ra tiểu viện, xa xa nhìn thấy Phong Tiêu Vũ cùng Tiêu Thanh Chỉ dắt tay mà đến. Luận phong thái, Phong Tiêu Vũ thắng được Tiêu Thanh Chỉ rất nhiều, mà lại bởi vì Tiêu Thanh Chỉ lưu lại cong lên dâu dịa nguyên nhân lộ ra láo thành rồi rất nhiều. Nhưng Tiêu Thanh Chỉ hai đầu lông mày ung dung tự tin, nhưng dù sao cho người ta một loại có thể tương giao cảm giác thân thiết. Phong Minh, Tiêu Minh các người đã tới. Linh Nguyệt có chút chắp tay cười nói. Cho tới bây giờ, ta mới biết được linh huynh tu vi vậy mà cao đến tình cảnh như thế, dám tham tuyển Cửu Châu Võ Lâm minh chủ, tất nhiên đã đột phá võ đạo đi. Ở đây chúc mừng linh huynh." Phong Tiêu Vũ vừa cười vừa nói, ba người đi vào vườn hoa bên trong một chỗ đỉnh đài ngồi xuống. "Tiêu huynh, ngươi cái này chủ nhà nên được không phải xứng chức a. Đến ta cái này tìm ta, tại sao có thể hai tay trống trơn? Coi như không có lễ mọn, thì rượu cũng nên chuẩn bị một điểm a." Linh Nguyệt không có nói tiếp, ngược lại hướng về phía Tiêu Thanh chỉ nhàn nhạt cười nói, "Đồ ăn không có, rượu lại có." nói xong phảng phất ảo thuật đồng dạng từ đạo bảo ống tay hão bên trong móc ra một vò rượu trong lòng bàn tay lung lay. Linh Nguyệt cũng lập tức sướng sở, tò mò nhìn Tiêu Thanh trì ống tay hão trong này rỗng tuyết là thế nào làm được. Linh Huynh có chỗ không biết, cái này Vũ Di phái tụ lý cản khôn thế nhưng là võ lâm nhất tuyệt. Phong Tiêu Vũ cười khẽ nhìn xem Linh Nguyệt, Linh Huynh còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ta coi đột phá hay không võ đạo, chẳng lẽ thiên cơ các còn không biết? Linh Nguyệt nhẹ nhàng đoạt lấy Tiêu Thanh rượu, lưu loát đẩy ra giấy dán, đẩy ra một cái mắt, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Linh Nguyệt ánh mắt lập tức sáng lên. Rượu này tuyệt đối là nhất lưu rượu ngon, thậm chí so với mình nhã trong hầm ngầm rượu đều không kém cỏi may. Đáng tiếc, trước kia Ninh Nguyệt không uống rượu, những cái kia rượu ngon đều để tạo Vân cho trà đạm. Không sai, chỉ cần giữa tiên điệu lại nhiều một cái võ đạo cao thủ, tuyệt đối tránh không khỏi thiên cơ pháp trận thăm dò. Nhưng cái này muốn phát sinh ở Ninh huynh trên thân, ta lại không chắc. Ninh huynh bản thân liền là một đoàn mê vụ, liên quan tới ngươi hết thảy thiên cơ đều không tại thiên cơ pháp trận thăm dò bên trong. Tốt a tốt a. Nguyệt liên tục phát tay, đánh gãy phong Tiêu Vũ truy vấn. Cầm lấy trên bàn đá bắt trà, Linh Nguyệt phân biệt đổ đầy rượu cười khẽ nói, đoạn thời gian trước có chỗ đột phá, nhưng lại thất bại. Hiện tại ta là dừng bước tại nửa bước võ đạo. Quả là thế. Phong Tiêu Vũ có chút tiếc hận thở dài, là bởi vì mộ Tuyết kiếm tiên a. Không phải. Linh Nguyệt bưng rượu lên, ba người nhẹ nhàng đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Không phải. Lấy Linh Linh tuyệt thế thiên tư nếu như không phải sự tình ra có nguyên nhân, như thế nào lại đột phá thất bại? Cần biết, thiên nhân hợp nhất đột phá kẻ thất bại lác đác không có mấy, mà kia chỉ có trong mấy người, lại phần lớn là lòng có kết thúc khó mà tiêu tan. Cái này một kẹt chính là mấy chục năm thật là khiến người tức hận. Đột phá thất bại lắc đắc không có mấy. Kia cái khác đều thành công rồi. Linh Nguyệt kinh ngạc hỏi, thiên nhân hợp nhất mặc dù thiếu, nhưng giang hồ mấy chục năm qua tất nhiên cũng không ít, vì cái gì thiên bảng chỉ có 12 cái, mà trong năm qua, thiên bảng cao thủ cũng lắc đắc không có mấy. Cái khác đều không đợi được đột phá lúc đến liền thọ hạn đã đến. Phong Tiêu vũ nhẹ nhàng thở dài, Ninh Ninh, năm trước sư tôn dò xét qua thiên cơ, Ninh Ninh nên sẽ ở gần đây đột phá võ đạo a. Hôm nay lại kẹt tại nửa bước võ đạo chi cảnh. Đây là Phong huynh xem ra so ta còn quan tâm a? Linh Nguyệt thoải mái cười một tiếng, có ý riêng nhìn xem Phong Tiêu Vũ. Ta sở dĩ đột phá thất bại chính là bởi vì ta tinh tiến quá nhanh căn cơ bất ổn, cũng không phải là lòng có kết đố. Cho nên Phong huynh vẫn là không nên quá lo lắng. Như thế ta an tâm. Phong Tiêu Vũ không chút nào mịt mờ biểu lộ ra đối Ninh Nguyệt quan tâm, điều này cũng làm cho Ninh Nguyệt cảm giác có chút không quá thích hứng. Phong Tiêu Vũ thân phận quá mức mất cảm, một cái nhảy ra triệu đỉnh cùng giang hồ bên ngoài kỳ môn lấy xem xét thiên cơ làm nhiệm vụ của mình muốn phái, đột nhiên đối người nào đó biểu lộ quan tâm vô luận như thế nào đều khó có khả năng giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã Ninh Hinh không có đột phá võ đạo, như vậy đối sau 3 ngày luận võ đoạt giải nhất có mấy phần thắng? Tiêu Thanh Chỉ đột nhiên có chút do dự mà hỏi. Ngươi đây là thay ngươi Tử Ngọc Trường giáo hỏi, vẫn là thay ngươi Thanh Ngọc sư huynh hỏi? Linh Nguyệt Tinh danh dụ cười hỏi. Cái này có khác nhau a? đương nhiên là có. Đây là thay ta bản thân hỏi. Tiêu Thanh Chỉ có chút lung tung nói. Võ Lâm Minh là ta Vũ Di phải khởi xướng ta thân là võ Lâm Minh đệ tử, tự nhiên hy vọng có thể Tử trưởng giáo sư huynh trở thành võ Lâm Minh chủ cái này cũng không có gì che giấu. Nhân tri thường tình, linh nguyệt lơ đến cười nói, ngươi muốn nói hy vọng ta đoạt giải nhất, ta sẽ còn cho rằng tiêu huynh dối trá đến cực điểm đâu. mặc dù đối chiến bốn người bọn họ, ta không có một tia phần thắng, nhưng sư mệnh làm khó, ta cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. dù sao, sư phụ ta là cái chết sĩ diện chủ. ngại ngại ngại tại trường hợp này, có thể hay không đừng nói loại này làm cho người không thích chủ đề. phong tiêu vũ một bên vội vàng vứt tay đánh tương giao, dứt bỏ thiên kiến bệ phái chỉ vì chính chúng ta được chứ. nhiều triều đình võ lâm, vũ di phái. Giang Châu Minh tựa như trong lồng ngực chặn lại tảng đá đồng dạng làm cho người không khoái. Phong Minh nói có lý. Uống rượu uống rượu. Ba người lần nữa đem rượu đổ đầy, lẫn nhau sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, Phong Tiêu Vũ đột nhiên chần chờ sờ lên cánh tay, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Mà Tiêu Thanh Chỉ cũng trong phút chốc cảm thấy không đúng. Phong Minh có phải hay không cảm thấy? Có chút lạnh. Tiêu Thanh Chỉ nhìn trời bên cạnh cơ hồ biến mất tại đường chân trời mặt trời có chút chần chờ hỏi. Hiện tại thế nhưng là tháng 6 trời ạ, âm lịch tháng 6 chính là trong một năm lúc nóng nhất. Ba người võ công sớm đã đạt tới nóng lạnh bất sâm, nhưng lại tại tháng 6 trời cảm giác lạnh dạng này khác thường đủ để cho bọn họ sinh ra cảnh giác. Mà đang tại trong phút chốc, bầu trời đột nhiên đã nổi lên đông tuyết, đông tuyết như mưa hoa anh đào đồng dạng rơi xuống, mỗi một phiến đều trong suốt không rảnh. rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị cực nóng mặt đất hòa tan. Linh nguyện thân thể cứng đờ, mờ mịt đứng người lên chậm rãi đi vào bên ngoài đỉnh. Phong tiêu vũ cùng tiêu thanh chỉ nghi ngờ đi theo ra ngoài. Đông tuyết còn tại bay múa, cho người ta vô tận tịch Tại đỉnh đỉnh, thiên Mộ tuyết chẳng biết lúc nào đến, ngồi tại trên đỉnh đài lặng lặng nhìn mặt trời lặn hoa hôn. Linh Nguyệt thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa đã rơi vào trên đỉnh đài. Cũng học Thiên Mộ Tuyết tòa hạ, nhìn qua nơi xa dần dần biến mất mặt trời ngẩn người. Phong Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn hai người, đột nhiên cảm giác được ống tay áo bị người nhẹ nhàng túng động. Tiêu Thanh Chỉ hướng về phía hắn ra hiệu lắc đầu, hai người đều không nói chuyện, có chút đối Thiên Mộ Tuyết vừa chắp tay lần nữa rời đi. Cho tới bây giờ đến tiểu viện đến rời đi, còn không có hơn phân nửa canh giờ. Nhưng Thiên Mộ Tuyết tới, bọn họ nhất định phải đi. Linh Nguyệt nhìn xem Thiên Mộ Tuyết tĩnh bên mặt, như cũng như thế hoàn mỹ làm cho người tim đập thình thịch. Tựa như ban đầu ở Ly Châu Kim Tự Tháp tế đàn đỉnh, hai người tựa sát đếm lấy trên trời ngôi sao. Nhưng giờ này khắc này, linh nguyệt cảm giác lòng của hai người cách như thế xa, tựa như chia cắt lấy hai thế giới. Thiên Mộ Tuyết tựa như là một nhanh vạn năm huyền băng điều khắp ra tới băng nhân, không lúc nick, cũng không có chảy ra một tia biểu lộ. Nhưng linh nguyệt nguyện ý chờ, hắn biết, Thiên Mộ Tuyết đến tuyệt đối không phải là vì nhìn hoàng hôn trời chiều. A. Chương 420, cắt không đứt gỡ thêm rối. Không biết qua bao lâu, thẳng đến trời đã trở nên đen nhánh, thẳng đến trên trời sao trời nháy mắt Thẳng đến bầu trời ngân nguyệt tung xuống mỹ lệ sương trắng. Thiên Mộ Tuyết mới sâu kín mở miệng, "Theo giúp ta đi một chút đi." Linh Nguyệt không nói gì, chậm rãi đứng người lên. Bầu trời bông tuyết bỗng nhiên đình chỉ, trên mặt đất đỉnh đài trung quanh ba trượng phạm vi đã một mảnh trắng đoan. Nơi này cùng nơi xa thậm chí toàn bộ thế giới đều phảng phất bị cách ly. Thiên Mộ Tuyết thả người nhảy lên, thân hình như hoa tuyết giống như phiêu khởi, đón ánh trăng càng bay càng cao. Linh Nguyệt theo sát mà đi, hai người ở dưới ánh trăng bay múa, càng ngày càng xa. Như tiên nữ đồng dạng, làm cho người hâm mộ làm cho người mê mẩn. Khi Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt rời đi về sau, tiểu viện cửa phòng mới bị mở ra. Thẩm Thiên Thu một mặt lo lắng nước nhìn bầu trời hai người biến mất phương hướng, thẳng đến Dạ Vân Tiêu hai người đến mới khe khẽ túi đầu xuống thở dài. Thẩm Minh Chủ là lo lắng Minh Chủ vì người làm hại, tự nhiên không phải. Thẩm Thiên Thu có chút phức tạp nhìn lên bầu trời, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Nàng nếu muốn hại Minh Chủ, cũng sẽ không đem Minh Chủ đưa ra ngoài, mà lại, ta lo lắng cũng không có tác dụng gì. Mộ Tuyết Kiếm Tiên dù sao cũng là Minh Chủ vị hôn thê, như không phải như vậy. Ta há lại sẽ đến thời khắc này mới bước ra cửa phòng. Có thể ngươi một mặt vẻ lo lắng không biết có chuyện gì. Tự nhiên là 15 tháng 8, Trung thu ngày hội. Thẩm Thiên thu nhẹ nhàng vị Lăng Can, thật sự là làm việc tốt thường dân an, lại có 2 tháng, Minh chủ cùng Mộ Tuyết kiếm tiên đại hôn sắp tới. Vốn cho là sẽ không còn có biến cố gì, Minh chủ cùng Mộ Tuyết kiếm tiên thuận lợi thành hôn, sau đó ta Giang Châu Võ Lâm minh nhảy lên cùng Vũ Di phái, phổ đạt tự sánh vai cùng nhau. Nhưng bây giờ, sợ là không có như vậy lý tưởng. Coi như không có Nguyệt Hạ kiếm tiên Ta Giang Châu võ Lâm Minh cũng không thể so với bọn họ kém hơn mảy may. Minh chủ nói qua, một năm nửa năm tất đột phá võ đạo chi cảnh. Đến lúc đó, thiên bảng cao thủ một người, thiên nhân hợp nhất bốn người, coi như vũ di phái cũng chưa chắc so ra mà vượt Ta Giang Châu võ Lâm Minh. Đến lúc đó, coi như có một cái kiểu châu võ Lâm Minh quái vật khổng lồ. Thẩm Thiên Thu nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên đứng thẳng người, đống nhiên xoay người nhìn qua hai người, các ngươi không nói ta còn thực sự nghĩ không ra. Cho dù kiểu châu võ Lâm Minh thành lập, Ta Giang Châu võ Lâm Minh cũng đem ra trong đó lớn nhất một bộ phận thế lực. Hôm nay toàn bộ giang hồ võ lâm đại khái có thể phân hai phái, một là như vũ di phái đồng dạng đối triều đình ôm lấy lý, một lòng nghị tạo thành võ lâm minh lấy ứng đối triều đình chấn ép. Hai là hướng về chúng ta như vậy phụ thuộc triều đình lấy mưu cầu triều đình nâng đỡ lớn mạnh. Tại vũ di phái một đám truyền thống môn phái võ lâm trong mắt chúng ta là từ bỏ tôn nghiêm tự cam biến thành triều đình nhân quyền. Nhưng ở bọn họ đáy lòng, làm sao không phải hâm mộ chúng ta có thể mượn triều đình chi lực cầu danh nhu lợi. Minh chủ một người, một cây làm chẳng lên non chúng ta cần là minh chủ bài ưu giải nạn a. Thẩm Minh có ý kiến gì không? trong thận luôn tựa hồ nắm được cái gì nhưng lại như cũ có chút mơ hồ cho nên do dự mở miệng hỏi phân hóa lôi kéo tự kiềm chế thân phận đơn giản là những cái kia đỉnh tiêm môn phái thế lực nhưng này chút sinh tồn ở giang hồ võ lâm trong khe hẹp nhị lưu môn phái bọn họ sở cầu cũng không phải danh môn chính phái chỗ thận trọng mặt mũi thực chất lợi ích đối bọn hắn càng có sức hấp dẫn chúng ta sao không cùng bọn họ tiếp xúc nhiều hơn để bọn hắn phụ thuộc vào bên người chúng ta cứ như vậy coi như minh chủ không thể đoạt lấy cửu châu võ lâm minh chủ chi vị tương lai cũng có đầy đủ quyền nói chuyện cùng vũ di phái đối kháng nói có lý chúng ta ngày mai bắt đầu liền cùng bọn hắn những môn phái kia tiếp xúc nhiều hơn. gió đêm thổi tới, cho đại địa mang đến một tia thanh lương. thiên mộ tuyết hóa thành tơ liễu bay xuống, ninh nguyệt cũng đi theo chậm rãi rơi xuống. đây là vũ di sơn phía nam một cái khác đỉnh núi. từ khi ninh nguyệt sau khi đột phá, hắn cũng làm được đạp không ngự phòng. hiện nay chỉ cần nội lực không khô kiệt, hắn có thể ở trong thiên địa tự do bay lượn. ngươi có phải hay không cho là ta thật sẽ không giết ngươi? đứng tại bên vách núi nhìn qua nơi xa vũ di sơn đen nước, thiên mộ tuyết đột nhiên lạnh lùng hỏi. không, từ khi ta từ thụ châu trở về về sau cùng ngươi gặp mặt ba lần, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được ngươi đối ta ngưng thành thực chất sát ý ngươi muốn giết ta, điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi vào Thiên Mộ Tuyết bên người, mở mịt nhìn qua xa xa đèn nước. vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến? ngươi vì cái gì không nghe ta lời nói từ đây rời khỏi giang hồ? Ta nói qua, chỉ tha cho ngươi ba lần tính mệnh, ba lần về sau, vô luận ngươi nói cái gì, kiếm của ta không có do dự chút nào. Thiên Mộ Tuyết thanh âm dị thường băng lãnh, nhưng vô luận nàng như thế nào che giấu, bao hàm sát khí trong giọng nói lại hiện lộ cái này nồng đậm động. Linh Nguyệt biết Thiên Mộ Tuyết Tâm cũng không có như nàng trong lời nói như vậy quyết tuyệt, thậm chí lòng của nàng đang không ngừng đang do dự dần dần hòa tan. Ngươi ta như là đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Linh Nguyệt khẽ miệng có chút vỡ ra, lộ ra một cái trêu tức cười khẽ. Ngươi dựa vào cái gì quyết định tương lai của ta? Dựa vào cái gì muốn ta nghe lời ngươi? Dựa vào cái gì gọi ta thoái ẩn giang hồ ta liền thoái ẩn? Ngươi. Thiên Mộ Tuyết giận dữ quay người, ánh mắt bên trong bắn ra sắc bén sắc ý, ánh mắt bắn thẳng đến Linh Nguyệt tà mị gương mặt. Cái này làm hắn hận không thể một kiếm nạo ra hỏa. Lại tại rút kiếm sát na hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Ta thế nào? Ninh Nguyệt không yếu thế chút nào, xoay người nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết gương mặt. Ta từ bước ra Giang Hồ một khắc, đối mặt địch nhân cái nào không phải làm ta tuyệt vọng cường đại, bọn họ cái nào không phải hận không thể làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng ta cuối cùng còn sống, không chỉ có sống sót, hơn nữa còn sống càng tốt hơn. Sư Minh của ngươi là Huyền Âm Giáo Chủ, sư tỷ của ngươi là Thủy Nguyệt Cung Chủ, ngươi là Đại Minh đỉnh đỉnh Nguyệt Hạ Tiên. Thật sự là lợi hại a! Thiên Hạ cao thủ lại bị ngươi sư môn bao hết một nửa. Sư phụ của ngươi là ai? Cái này ngươi không nên hỏi." Thiên Mộ Tuyết bị hắn tức giận đến không còn gì để nói, lạnh lùng nói một tiếng, lần nữa quay mặt chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Nhưng Ninh Nguyệt lại vui sướng cười. Thiên Mộ Tuyết loại trừ mất trí nhớ kia một hồi, Ninh Nguyệt còn không có gặp qua nàng lộ ra tức giận như vậy biểu lộ. "Ngươi hẹn ta ra tới, chính là vì nhắc nhở ta, kia ba lần cơ hội chỉ còn lại có một lần rồi. Ta tha cho ngươi ba lần, đó là của ta tình cảm, nhưng không phải kế hoạch của ngươi. Ta nguyện ý buông tha ngươi là bởi vì tâm tình của ta tốt, nếu như ta tâm tình không tốt, ta tự nhiên có thể thu hồi." con sống dù sao cũng so chết mạnh hơn đừng tìm chết Ta ơn nhắc nhở bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu còn có hai tháng chúng ta hôn kỳ một tới nếu như trước đó ngươi không thể hồi tâm chuyển ý hoặc là ngươi một kiếm giết ta hoặc là ta đưa ngươi chém xuống thần đàn linh nguyệt cả đời tội gì đều có thể thụ duy chỉ có không bị người phụ nhìn xem cái bộ dáng này thiên mộ tuyết linh nguyệt đấy lòng luôn luôn không cách nào bình tĩnh bị thiên mộ tuyết luôn ngữ một kích nguyên bản không nên nói lời nói tốt ra đột nhiên linh nguyệt ánh mắt lạnh lẽo tại hắn ánh mắt ra Thiên Mộ Tuyết chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối tơ lụa, kia là hắn một mực cất giấu trong người, lại tại ba ngày trước đánh một trận xong biến mất duy nhất quyến. Xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, tơ lụa bị Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng xé thành hai nửa, mà kia một mảnh xé rách âm thanh, phản phất cũng đồng thời xé nát Linh Nguyệt trái tim. Linh Nguyệt con mắt lập tức trở nên đỏ bừng, thô trọng thở dốc, phản phất là vừa mới cậy xong con trâu. Phía trên có do ta viết, cũng có người viết, do ta viết ta thu hồi, người viết trả lại cho ngươi. Linh Nguyệt hết hy vọng đi, ta và ngươi là không thể nào. Lạnh lùng tiếp nhận bị gió mát phất phơ thổi nửa đoạn tơ lụa, Linh Nguyệt hít sâu vài khẩu khí mới dần dần bình phục khéo động tâm tình. "Ta đối với ngươi, sớm đã chết tâm. Ta hiện tại tranh, là ta mất đi tôn nghiêm. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng tìm Huyền Âm giáo chủ trà trộn cùng một chỗ, kết cục của hắn, nhất định rất thảm." Linh Nguyệt thanh âm lạnh lùng, phảng phất ma chú đồng dạng tội nhập thiên mộ tuyết trong hai. "Thật sao?" Thiên Mộ Tuyết giống như cười một tiếng, yên lặng xoay người nhìn qua xa xa sáng, nhẹ nhàng nhảy lên, người đã hóa thành tơ liêu hướng về ngân nguyệt bay đi. làn gió thơm vẫn tại Người đi đã bị mờ, Ninh Nguyệt thẳng đến tại tầm mắt bên trong sẽ không còn được gặp lại thiên mộ tuyết tung tích, mới thất lạc nắm qua thân trở lại tiểu viện của mình. Minh chủ, người trở về rồi. Ngoài dự liệu, dạ vân tiêu vậy mà tại lầu nhỏ bên ngoài cổng đó lấy. Người làm sao tại cái này? Không bay về nghỉ ngơi à? Minh chủ, ra cắt cự hiệp tới. Hôm nay là tình huống như thế nào, làm sao từng cái từng cái đứng xếp hàng tới? Linh Nguyệt nghi ngờ nghĩ đến, cũng không do dự nữa hướng về ra Cát cự hiệp chỗ phòng khách bước đi. Thẩm Thiên Thu cùng Trọng Thận luôn đang cùng ra cắt thanh có một câu mỗi một câu trò chuyện, Đàm tiếu Phong thanh, bầu không khí hòa hợp. Chờ Ninh Nguyệt bước vào phòng khách về sau, Thẩm Thiên Thu lúc này mới đứng lên hướng về phía Ninh Nguyệt chắp tay hành lễ. Ninh tiểu hữu, đột nhiên đến thăm thất lễ." Gia Cắt Thanh thân hòa cười nói, "Đều tại Vũ Di phải làm khách, lấy ở đâu thất lễ." Mới bị Mộ Tuyết kêu lên đi nói chuyện tâm sự, không biết Gia Cắt cự hiệp đến thứ tội thứ tội. Đều là người một nhà cũng không cần khách sáo, ta cũng vừa từ tử ngọc lão đạo bên kia tới, cho nên ta có một ý tưởng muốn cùng Ninh tiểu hữu giao lưu một phen." Gia Cát Thanh nói xong, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi đổi thành trưởng trạng đàng hoàng nghiêm túc, mời Gia Cát Cự Hiệp phân phó, vãn bối rửa tai lắng nghe. Ta dự định giúp ngươi đoạt lấy võ lâm minh chủ chi vị. Gia Cát Thanh một câu rơi xuống đất, lập tức để Ninh Nguyệt sắc mặt kinh ngạc lên. Đề nghị như vậy mặc dù Thẩm Thiên Thu cũng để cấp qua, nhưng Ninh Nguyệt đồng thời không có để ở trong lòng. Nhưng nghĩ không ra Gia Cát Thanh vậy mà cũng đã nói lời này, Ninh Nguyệt không khỏi đem ánh mắt tìm đến phía Thẩm Thiên Thu, mà Thẩm Thiên Thu lại ẩn ngấp lắc đầu. Gia Cát Cự Hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Ngài mới là được tuyển cử Châu Võ Lâm Minh chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Coi như vãn bối mượn sư phụ tên tuổi rồi, nhưng chỉ sợ Vũ Di phái cũng không biết tính toán." Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. "Đây cũng là ta cùng Tử Ngọc lão đạo nói chuyện về sau thu hoạch." Tiểu hưu đấy lòng cũng tin tưởng, ta một thân võ công chỉ còn lại có một nữa. Không nói có thể thắng hay không qua thủy nguyệt công chủ, coi như có thể thắng được, nhất định lại một lần nữa tổn thương bản nguyên vô lực tài chiến. Như vậy, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Hữu một người. Tiểu hưu cùng Mộ Tuyết kiếm tiên có 3 trận chiến nước hẹn, trận chiến này bên trong Mộ Tuyết kiếm tiên vô cùng có khả năng lưu thủ. Tiểu Hữu mặc dù cảnh giới võ học không đến võ đạo, nhưng có thần khí trợ giúp hậu kỳ sung túc. Mà lại, Từ Ngọc lão đạo ở trước mặt ta như cũ kiên trì hắn một bộ này, chỉ cầu tự vệ không muốn cùng Triệu đỉnh lên tranh chấp lý luận. Cho nên ta nhờ vào đó bức bách Tử Ngọc lão đạo hương thuận lời hứa, nếu như ba ngày sau đó Tiểu Hữu cùng Tử Ngọc giao thủ, hắn sẽ buông tay nhường cho để tiểu Hữu đoạt lấy vị trí minh chủ. Chương 421, chiến thủy. Ra các cự tin. Linh Nguyệt tỏ hỏi. Chưa thể tin hết, nhưng không thể làm gì. Không tin thì phải làm thế nào đây? Hôm nay có Thủy Nguyệt Cung Chủ cùng Mộ Tuyết Kiếm Tiên gia nhập tranh đoạn, chúng ta phần thắng nguyên bản liền không có. Nếu như hắn lợn lộng, vậy cũng trong dự liệu. Nếu như hắn có thể làm được, vậy liền vạn sự đại cát. Chỉ ít, không có càng tệ hơn kết quả không phải sao? Ngươi liền không có nói với hắn ám dạ thẩm Thủy sự tình. Linh Nguyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tự nhiên không có, điểm ấy phân tấp ta còn là biết đến. Một khi điểm phá đầu này, bọn họ liền thật muốn lộ ra kế hoạch. Ta đối tử ngọc người này vẫn tương đối hiểu rõ, người này từ trước đến nay khéo đưa đẩy, lại có chút do dự, coi như là một ít sự tình. Sau đó cũng sẽ tỉnh lại hối hận. Có lẽ, hắn thật sự có cùng Triều Đình biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ. Dù sao 40 năm trước, Triều Đình đại quân binh lâm vũ gì, 2000 năm truyền thừa nguy cơ sớm tối một màn bọn họ còn không có nhanh như vậy quên. Tốt ta, nhưng chúng ta tốt nhất làm tốt dự tính xấu nhất. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, gõ cái bàn, qua hồi lâu mới mở to mắt ngưng trọng nói. Chờ đợi vĩnh viễn là làm lòng người tiêu, đối đi vào Vũ Di Sơn võ lâm quần hùng tới nói, 3 ngày này có lẽ là bọn họ trong cuộc đời qua nhất rãy vỏ ba ngày mỗi người cơ hồ đều là đếm lấy ngón tay chẳng qua thời gian, trong lòng thì thầm nhiều nhất vẫn là qua ngày như năm. Thiên hô vạn hoàn phía dưới ba ngày rốt cục đi qua, trời còn chưa sáng, võ lâm quần hùng liền đã thật sớm đi vào vũ di phái sân luyện công bên ngoài chợ. Một mực chờ đến mặt trời cao chiếu mới nênh đón một trận kinh thiên tiếng chiêng trống vang. Đột nhiên từ chủ phong trong hậu đường bay vọt ra mấy chục cái vũ di trưởng lão, mỗi một cái đều tiên phong đạo cốt, mỗi một cái đều một thân uy nghi. Bọn họ đi vào luyện võ tràng bên trong về sau. Trong nháy mắt phân tán đi vào bát quái hình sân luyện công phía ngoài, nhất đem toàn bộ luyện võ chàng đều vây vào giữa. 56 người, mỗi một cái tại phía ngoài nhất kết vũ di thất tiệt trận. Trận pháp thành lập, trong lúc đột nhiên từng đạo khí thế cường han bay thẳng trong mây. Mỗi một cái khí thế đều hiện lên thiên nhân hợp nhất trí cường thế lực. Tám cái vũ di thất tiệt trận, chẳng khác nào tám cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, khí thế bốc lên, đem tới gần sân luyện công võ lâm quần hùng chấn người ngựa ngựa lật. Bọn họ lúc này mới phản ứng được, tại trước mặt bọn hắn chính là thiên hạ đại phái đệ nhất vũ di phái cũng chỉ có thân là đại phái đệ nhất thiên hạ vũ di phái mới có thể xuất ra cái này mấy chục cái tiên thiên cảnh giới cao thủ nhưng trước mắt biến hóa còn xa xa không có đình chỉ tam cái vũ di thất tiệt trận lên không trong nháy mắt trong phút chốc khí thế trên không trung ngưng kết hóa thành chỉnh thể khí thế cường đại lại một lần nữa phong đẳng toàn bộ sân luyện công đột nhiên bộc phát ra nhức mắt bạch quang điều khác tại đá bạch ngọc trên bảng phù văn phảng vứt bị tỉnh lại đồng dạng trôi nổi ra tới trên không trung như nòng nọc đồng dạng ngày múa trước mắt biến hóa kinh ngạc thế nhân từng cái mở to hai mắt nhìn nhìn qua trước mắt ngợp ảo một màn bọn họ hành tẩu giang hồ đi khắp cửu châu có thể khoe khoang một câu kiến thức rộng rãi nhưng cảnh tượng trước mắt coi như suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết thậm chí vượt qua bọn họ đối thế giới nhận biết vô số phù văn càng ngày càng nhiều sân luyện công khí thế càng ngày càng tăng gọn Thì liên tại nội đường chờ ninh nguyệt cũng lộ ra kinh ngạc kinh sợ bởi vì trước mắt khí thế cường độ đã không tại võ đạo cao thủ phía dưới chẳng lẽ vũ di phái mượn nhờ phù văn trận pháp trí lực vậy mà có thể sinh sinh tạo ra một cái võ đạo cao thủ a đột nhiên Bầu trời khí thế phảng phất quả cầu ra xỉ hơi đồng dạng phi tốc biến mất, mà toàn bộ bát quái sân luyện công bên ngoài lại đột nhiên ở giữa dâng lên một cái trong suốt bình trướng. Trong suốt bình trướng phảng phất tám mặt to lớn tường thành cao cao dâng lên, ngẩng đầu nhìn mắt thấy không đến cuối cùng, tựa hồ xuyên thẳng tầng mây kết nối lên chín tầng mây. Đây là tất cả võ lâm quần hùng mắt lớn chừng mắt nhỏ thảo luận, nhìn như kết giới, nhưng vì sao sẽ như thế thành thế đầu tiên? Dựa theo lẽ thường tới nói, phù văn kết giới từ trước đến nay là yên lặng không có lớn như vậy thiên địa dị tượng, mà tại nội đường linh nguyện, đôi mắt lại là đột nhiên co rụt lại cái này tám mặt kim sắc bình thường, cùng bất lao thần tiên âm dương thái huyền bi sao mà giống nhau? chẳng lẽ vũ di phái cùng bất lao thần tiên có cái gì nguồn gốc? đại gia không nên kinh hoàng một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, một thân đạo bảo màu xanh thanh ngọc đạo nhân chậm rãi đi ra nội đường đi vào luyện võ tràng ở giữa hướng về phía bên ngoài kết giới võ lâm quần hùng có chút chắp tay. đây là ta vũ di phái luận võ kết giới, từ vũ di phái thành lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, trải qua hơn 10 đời tiền bối chỉnh đốn cải thiện, hôm nay luyện võ kết giới có thể ngăn cản võ đạo chi cảnh giao thủ dư ba. nếu không một khi luận võ bắt đầu. Ở đây Võ Lâm Đồng Đạo chỉ sợ là không cách nào xem lễ. Tốt một đám võ lâm quần hùng lập tức vỗ tay bảo hay. Ba ngày qua mặc dù một mực hưng phấn tại có thể may mắn nhìn thấy võ đạo cao thủ quyết đấu, nhưng bọn hắn đấy lòng lại có một cái lo lắng. Võ đạo cao thủ chi chiến, là ai đều có thể nhìn sao? Loại kia hủy thiên diệt địa vĩ lực, là bọn họ những này võ lâm nhân sĩ có khả năng tiếp nhận sao? Nếu như không có kết giới phòng hộ, uy lực chút xuống bọn họ liền là nhóm đầu tiên bị tai họa tốn cá. Vũ Di phái lại có bảo vật như vậy, quả thực để bọn hắn hưng phấn. Hiện tại như là đã không cần lo lắng sinh mệnh an toàn duy nhất chờ đợi liền là luận võ khi nào mới bắt đầu. Nghìn hô vạn nóng phía dưới, tại Từ Ngọc chân nhân dẫn đầu dưới, năm người chậm rãi đi vào trước sân khấu. Từ Ngọc chân nhân hướng về phía bên ngoài kết giới võ lâm quần hùng có chút chắp tay hành lễ. Lập tức gây nên bên ngoài sân một trận reo hò, Ma Thủy Nguyệt cung chủ cùng Thiên Mộ Tuyết, lại tại tiếng hô vang lên trong nháy mắt anh mi có chút cao lại. Võ đạo cao thủ uy nghiêm, chính là thiên không thể khi, địa không thể phạm. Võ đạo cao thủ mặc dù thanh danh vang dội người hái mộ vô số so kiếp sau mình tinh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng bọn hắn, không phải minh tinh thậm chí bọn họ khinh thường tại xuất hiện trước mặt người khác. Hung chi như vậy đứng tại trên đài cung cấp người thưởng thức, tại bọn họ đáy lòng, dạng này một màn liền giống bị nhốt ở trong lồng chim hoàng yến đồng dạng. Nhưng luận võ phân thắng thua, dù sao cũng nên tại công chúng trong tầm mắt cử hành a. Muốn đoạt Cửu Châu Võ Lâm minh chủ chi vị, nhất định phải tuân theo quy tắc. Coi như đáy lòng không vui, Vô Luận Thủy Nguyệt cung chủ vẫn là thiên mộ tuyết đều không có xoay người rời đi. Võ Lâm minh chủ, chỉ là Võ Lâm minh chủ. Hùng chân quyền lợi, đối cảnh giới võ đạo tới nói chẳng phải là cái gì? Nhưng đứng tại trên trận năm người, Mỗi một cái đều có sau lưng của hắn kiên trì, mỗi một cái đều có thăng lý do. Cửu Châu các phái cao tầng trưởng môn toàn bộ đẩy lên sân đấu võ bên ngoài, võ đạo cao thủ đối chiến, coi như thiên nhân hợp nhất đều khó có khả năng khoảng cách gần quan sát. Có thể tại kết giới bên trong, chỉ có thể là võ đạo chi cảnh. Các vị võ lâm đồng đạo, nguyên bản Cửu Châu võ lâm minh chủ chi vị, là từ chư vị cùng đề cử tuyển cử ra tới. Nhưng không như mong muốn, nghĩ không ra Cửu Châu võ lâm minh thành lập vậy mà có thể như thế đạt được đại gia tán đồng thi liên phong quyền mười mấy năm gia các cự hiệp cũng không chối từ ngàn dặm chạy đến vì cựu châu võ lâm minh chính danh cái này ngoài lão đạo quá nhiều năm trước nhưng cũng làm cho lão đạo phân chấn không hiểu lão đạo không ít thấy chứng cựu châu võ lâm minh sinh ra cũng đem chứng kiến nó huy hoàng nguyên bản cựu châu võ lâm minh chủ từ gia cát cự hiệp đảm đương chính là thực chí danh quy thiên hạ không người không phục nhưng cơ hồ chưa hề xuất hiện giang hồ thủy Nguyệt cung chủ vậy mà cũng phá lệ bước ra thủy Nguyệt cung quả thật để lão đạo thụ sủng kinh ở đây năm cái cựu châu võ lâm minh người ứng cử Có thiên bảng đệ nhất trung châu cự hiệp, có thiên bảng thứ ba thủy nguyệt cung chủ. Còn có thiên cổ nhất kinh tài tuyệt diễm thiên sơn mộ tuyết nguyệt hạ kiếm tiền, còn có Ninh nguyệt đạo hữu đại biểu võ lâm thần thoại bất lao thần tiên. Cái này có thể nói ta giang hồ võ lâm gần 50 năm đến trước nay chưa từng có đại sự, có thể nơi này sẽ ngang, cũng chỉ có 50 năm trước kỳ liên thái tử xuất thiên bảng chỉ huy hạ lan sơn hành động vĩ đại. Lão đạo may mắn có thể cùng chư vị cùng một chỗ chứng kiến thời khắc này. Cũng đành chịu, cùng đề cử võ lâm minh chủ đã thành gian nan lựa chọn. Ở thời điểm này, thủy nguyệt cung chủ nói, chúng ta là giang hồ nhi nữ tự nhiên muốn lấy giang hồ nhi nữ thủ đoạn đến nhất tuyệt cao thấp, lão đạo rất tán thành, cho nên mới có hôm nay luận võ lựa chọn thiên bảng chi chiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng thiên bảng chi chiến đồng dạng là thanh thế hạo đạm kinh thiên động địa, cao thủ so chiêu thắng bại chỉ ở trong ngáy mắt. ở đây lão đạo liên tục tuyên bố luận võ thắng bại nặng tại chạm đến là thôi, chớ sinh tử tương bắc nếu không có tổn thương đối với thiên hạ võ lâm cũng là trọng đại tổn thương. thời gian có hạn, lão đạo cũng không cần phải nhiều lời nữa. người nào lên trước trận, người nào có thể điểm đối thủ, nếu không nguyện giao thủ cũng có thể tự chủ từ bỏ. Bốn vị đạo hưu, đã đến cảnh giới của chúng ta, nghĩ đến coi như từ bỏ cũng sẽ không bị người ngộ nhận là sợ chiến mà e sợ à. Thử! Thủy Nguyệt cung chủ lạnh lùng quát, có chút ngẩng đầu lên không nói thêm gì nữa. Thiên mộ tuyết cũng một mực mặt lạnh lấy, yên lặng đứng tại thủy vô nguyệt bên người, một mặt việc không liên quan đến mình tư thái. Đang tại tràng diện lọt vào tĩnh mịch sát na, ra các thanh mỉm cười bước ra một bước. Một bước này, chính là đất dung núi chuyển, bước ra một bước, phản phất có một đạo khí ba từ dưới chân dập dờn mở ra Vô tận cuồng phong quét sạch, đâm vào luyện võ tràng bên trên tám mặt kết giới phía trên. Kết giới có chút lay động, phát ra một trận chói thai rên rỉ. Nhìn xem phảng phất sóng cả phun trào kết giới, một đám võ lâm quần hào không khỏi liên tục rút lui muốn rời xa cái này phòng hộ kết giới. Gia cấp thanh tiếu dung càng thêm sán lạ lên, không sai, kết giới này rất bền vững. Một câu, để chung quanh võ lâm quần hùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chỉ là vì thử một chút kết giới cường độ a, lại là đem bọn hắn dọa đến gần chết. Ra cấp thanh lần nữa đã bước, khí thế lại không vẹn vẹn không có giảm ngược lại bảo tăng. Mắt Trần có thể thấy Hỏa Diễm tại gia cắt thanh quanh thân quét sạch, gia cắt thanh lúc này phảng phất tắm rửa tại ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong. Mà nhìn xem một màn này, Thủy Vô Nguyệt vẫn không khỏi lộn bộ một chút, lo nghĩ ánh mắt phảng phất hai đạo kiếm mang đâm thẳng Gia cắt thanh, nhìn hồi lâu, nhưng lại vẫn không có phát hiện mảy may gì thường. Gia cắt thanh khí thế quá mức cường hãn, mà lại dâng trào hỏa diễm cũng vô cùng quy tắc chính tề, cái này khiến Thủy Vô Nguyệt không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ gia cắt thanh lúc này đã sớm khỏi hẳn. Gia cắt thanh từng bước một đi đến trước sân khấu cười khẽ ánh mắt đảo qua một đám võ lâm cường hùng, cuối cùng yên lặng dừng bước lại trầm dại xoay người ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua ta bị thiên cơ cấp nâng đỡ bị cất đặt thiên bảng thứ nhất bị giang hồ võ lâm nâng đỡ bị in lên một cái cự hiệp danh hiệu nhưng gia cát chỉ là một giới nông phu lại là để đại gia quá yêu đã luận võ tranh đấu gia cát tung gạch nhử ngọc ở đây bốn vị đồng đạo đều là tuyệt thế anh kiệt bất kỳ cái gì một cái gia cát đều không có mảy may nắm chắc bất quá linh tiểu hưu cùng mộ tuyết kiếm tiên dù sao cũng là văn bối gia cát thực sự kéo không xuống cái này mặt mo thụy nguyện cung chủ nhận được không bỏ xin chỉ giáo chương 422 Vô địch gia cắt thanh nhận được không bỏ xin chỉ giáo bảy chữ một khi nói ra một thân khí chàng đột nhiên phảng phất cả phiến thiên không vô biên vô hạ giờ khắc này ninh nguyệt mới lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy cái này ngày thường diện từ tâm thiện lão giả bộ phát ra huy hoàng thiên uy một mặt hắn là ai thiên bảng thứ nhất gia cắt tự hiệp nếu như không có sẽ làm ngạo cốt tuyệt đỉnh làm sao có thể thành tiểu thiên bảng đệ nhất ngày bình thường điệu thấp gia cắt thanh chỉ là điệu thấp mà thôi nhưng điệu thấp cũng không đại biểu dễ khi dễ vài ngày trước bị thủy nguyệt cung chủ ba người liên thủ đánh cho cùng chó giống như cái này khiến thân là đệ nhất gia cát thanh như thế nào tiêu tan, làm sao có thể không giận? ngạo cốt. ngạo cốt. Si khả sát bất khả nhục. thợ nhỏ kỳ ngộ, cả đời phồn hoa giống như gấm, ấu niên kỳ thể hiện ra siêu nhân thiên phú, xuất đạo giang hồ, chém giết vô số chưa bại một lần. gia cát thanh là thiên bảng thứ nhất, cũng là thần thoại bất bại. nhưng hắn lại tại vài ngày trước bại, mặc dù bại bởi ba cái thiên bảng cao thủ liên thủ, nhưng hắn không phục. nếu như không phải tự phụ, hắn liền sẽ không lấy lực lượng một người gánh vác toàn bộ thiên hạ tại bản thân. dù là thiên hạ không ai đem thiên hạ giao cho hắn nhưng hắn lại tự nguyện lưng đeo. Nếu như không phải tiêu ngạo, hắn năm đó liền sẽ không một người ra Trung Châu, một mình bại huyền âm, lấy uy danh của hắn cùng nhân mạch kéo lên một đám như bức tay chân tự nhiên không đáng kể. Nhưng là hắn không có. Thiên Cơ cắt trên thiên bảng, mỗi một trang giấy đều có một cái võ đạo cao thủ, nhưng võ đạo cao thủ nói do ghi chú cũng chỉ có hai người dùng từ cực điểm xa hoa, quyền cước vô địch, thủy lục tung hành, đao kiếm song tuyệt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Thiên Cơ lão nhân tại trong câu chữ đối ra cắt thành vô cùng tôn sùng, mạnh như gia cắt thành. Tự phụ như gia cát thanh, ngạo cốt như gia cát thanh, làm sao có thể chịu đựng bị người vây công thảm bại sự thật? Giang hồ võ lâm khoái y ân kiều, gia cát thanh sinh tại giang hồ lớn ở giang hồ, hắn từ đầu đến cuối đều là người trong giang hồ, cho nên bị người đánh nhất định phải đánh lại. Thiên mộ tuyết là văn bối, gia cát thanh không có ý tư hướng về thiên mộ tuyết lấy lại danh dự, cho nên thủy nguyệt cung chủ tự nhiên thành hắn mục tiêu duy nhất. Đừng nói thủy nguyệt cung chủ là nữ nhân muốn thương hương tiếc ngọc, trong giang hồ người chỉ có ba loại giới tính: nam nhân, nữ nhân, cao thủ. Thủy Nguyệt cung chủ mặc dù đoán được ra các thanh sẽ hướng mình xin chiến, nàng cũng minh bạch ra các thanh sẽ chỉ hướng mình xin chiến, nhưng đương sự chân tình phát sinh thời điểm, Thủy Nguyệt cung chủ thậm chí có chút sợ. Bởi vì Trung Châu cự hiệp danh tự quá mức vang dội, bởi vì cái này liền là vô địch thần thoại. Bên mình ba người liên thủ, mới khó khăn lắm đem hắn đánh bại, nhưng dù vậy, Huyền Âm giáo chủ vẫn còn không thể không bế quan chữa thương. Như vậy một cái tuyệt thế mạnh nhân, thử hỏi thiên hạ người nào có thể không sợ, người nào có thể không kiêng kỵ. Từ Ngọc chân nhân mỉm cười thối lui đến một bên, sân luyện công ở giữa, chỉ để lại buộc phát ra đáng sợ uy thế ra các thanh cái này như thế, người ở chỗ này không người có thể không động dung, dạng này như thế, coi như cùng là võ đạo đều không thể không ghé mắt chấn kinh. thủy Nguyệt Cung Chủ chậm rãi đi tới, trong ngực trường kiếm có chút rung động, thân kiếm phát ra kịch liệt kêu to, nghe không ra là hưng phấn, vẫn là sợ hãi. Một đôi mỹ lệ mắt phượng không ngừng quét mắt ra cắt thanh dưới núi, nàng muốn nhìn rõ ràng, ra cắt thanh hư thực, ra cắt thanh có phải hay không đã khỏi hẳn, ra cắt thanh có phải hay không? Nhưng là tất cả nghi vấn cuối cùng chỉ có thể là dấu chấm hỏi, bởi vì giờ khắc này ra cắt thanh khí thế quá mạnh, quá viên mãn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn liền là hoàn mỹ thời kỳ, đỉnh phong thời kỳ ra cắt thanh, trường kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng rút ra trong lựu kiếm, đã đến cảnh giới võ đạo. Không đúng, có lẽ vậy đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kiếm đạo cao thủ đã sẽ không lại nhờ vào đao kiếm chi lợi. Đối bọn hắn tới nói, có cây trúc thạch uy lực không chút nào thấp hơn thần binh lợi khí, kiếm khí thu phát chỉ ở tâm. Nhưng thủy nguyệt cung chủ vẫn là rút kiếm, nhẹ nhàng rút ra lợi kiếm, nhẹ nhàng phảng phất tại hoàn thành một cái thần thánh nghi thức. Bởi vì nghiêm trọng, bởi vì kiên kỵ, cho nên. Thủy Nguyệt Cung Chủ sẽ không cho bản thân một tia phất lở, sẽ không cho bản thân một tia tiết lưới. Bên ngoài sân tiếng hô cũng không còn cách nào cho hai người tạo thành một tia một hào ảnh hưởng, bởi vì tại trong mắt của hai người lúc này chỉ còn lại có đối phương. Kiếm cách ra cực nóng quang mang, kiếm khí gào thét, dẫn động thiên địa này chi lực. Trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa nhiệt độ chợt hạ, dị tượng bốc lên phảng phất đưa thân vào vạn kiếm bên trong. Gia cắt Thanh trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhìn không ra hóa tăng, chỉ có kia để ở bên người hai đầu cánh tay, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Giáp thanh âm vang lên, như thế thanh thúy. Gia cắt Thanh nắm chặt nắm đấm phát ra một trận rồn vang. Đột nhiên, phản phất điện cao thế bạo tạc đồng dạng nổ ra đáng sợ hồ quang điện. Hai đoàn điện quang xuất hiện tại Gia cắt Thanh trên nắm tay. Hồ quang điện lưu chuyển trên không trung khuyết tán ra như mạng nện đồng dạng lưới điện. Hai tay cánh tay ống tay áo, tại hồ quang điện bên trong biến mất hóa thành cho bụi. Trong suốt long lanh trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, bên trong mạch máu kinh mạch đều mảy may tất hiện. Nhưng cánh tay này, không những không làm cho người ta yếu lo lắng, cho người lại là vô tận cường đại an tâm. Ngung lung xanh ngọc nổi lên hai điều trên cánh tay. Gia Cát Thanh cả người đều trở nên trong suốt long lanh như lam điển lõng ngọc đồng dạng chói mắt tinh tế tỉ mỉ. Gia Cát Thanh nhẹ nhàng đặt mạnh dưới chân sàn nhà mặc dù không có vỡ vụn nhưng vô tận phù văn phảng phất bị tràn ra bọt nước đồng dạng hướng bốn phía nổ bay. Đừng nói bên ngoài sân võ lâm quần hùng, liền Lan Ninh Nguyệt cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Gia Cát Thanh thân ảnh đã đến Thủy Nguyệt Cung chủ trước người. Một quyền cương manh hướng về Thủy Nguyệt Cung chủ lồng ngực đánh tới. Một chiêu này rất cuồng dã cũng rất bạo lực. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, như thế cương manh một quyền nếu như anh kích bên trong có thể hay không như vỡ vụn bao cát đồng dạng bị đánh đến chia năm sẻ bảy. Thủy Nguyệt Cung Chủ là nữ nhân, vẫn là một cái phong hóa tuyệt đại tuyệt thế nữ nhân. Rất nhiều võ lâm quần hào đều tại thời khắc này nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy lo lắng một màn. Nhưng bọn hắn quên rồi, nữ nhân kia gọi Thủy Nguyệt Cung Chủ, nàng là thiên bảng thứ ba khắp thiên hạ nữ nhân mạnh nhất. Thủy Nguyệt Cung Chủ đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay, một đạo như nước mặt như tấm gương mâm tròn trong lòng bàn tay hiện hiện, xoay một quyền hung hăng đánh vào trên mặt nước. Mặt nước không có sụp đổ, nhưng Thủy Nguyệt Cung Chủ thân hình lại như bị đánh ra họng pháo như đạn pháo bay ngược mà đi, ra cát thanh đồng thời không có như vậy dừng lại dưới chân lần nữa dùng sức đạp mạnh thân hình hóa thành một đạo điện quang hướng về thủy nguyệt cung chủ lần nữa phóng đi bay ngược mà đi thủy nguyệt cung chủ sắc mặt như thường trong lòng bàn tay mặt nước mâm tròn nhẹ nhàng tuột tay trên không trung biến thành một đạo kiếm khí nguyên lai thủy nguyệt cung chủ phát ra cũng không phải là một đoàn hộ thể cương khí mà là chân chính giết địch vô tướng kiếm khí vô tướng thần công không mạo vô tướng cái này cũng chú định thủy nguyệt cung chủ kiếm khí có thể thiên biến vạn hóa có thể xuất quỷ nhập thần kiếm khí thành hình trong nấy mắt hóa thành vạn kiếm hung hăng hướng về ra cắt thanh đâm tới ra cắt thanh thân hình như cũ cấp tốc áp sát tới Đối mặt đâm tới vô số kiếm khí, gia cắt thanh vũ động nắm đấm này, mang ra vô số như hỏa phượng đồng dạng cực nóng quyên phong. Vô tận kiếm khí, có thể giết sạch thiên quân văn mã, nhưng lại không cách nào chống cự gia cắt thanh nhẹ nhàng một quyền. Kiếm khí tại quyền ảnh bên trong vỡ vụn, thậm chí không cách nào ngăn cản gia cắt thanh như thiểm điện thân ảnh. Trung quanh quần chúng đã sớm nhìn ốc, há to miệng tùy ý nước bọt uốn lượn chảy xuống. Bọn họ loại trừ chấn kinh, đáy lòng còn lại chỉ có hoàng hốt. Quá nhanh, nhanh hơn qua con mắt bắt giữ. Trong mắt bọn hắn, loại trừ lóe lên một cái rồi biến mất điện quang cùng lóe lên một cái rồi biến mất mưa kiếm còn lại lại cái gì đều không nhìn thấy. Gia Cát Thanh vô tình xâm nhập vào Thủy Nguyệt Cung Chủ trước người, lại làm một quyền hung hăng hướng về Thủy Nguyệt Cung Chủ đánh tới. Thủy Nguyệt Cung Chủ con mắt có chút nhéo lại, một đạo kiếm quang lại tựa như tia chớp gác ngang ở trước ngực, kiếm nơi tay, cho Thủy Nguyệt Cung Chủ vô tận an ủi. nàng là kiếm đạo cao thủ, không có người có thể dùng nắm đấm đến đụng vào kiếm phong mang. nhưng trước mắt Gia Cát Thanh lại không quan tâm, phảng phất trước mắt kiếm quang, chỉ là một đạo hư vô ánh nắng đồng dạng. vang một đạo luân khí xoáy nổi lên, thân hình của hai người trong phút chốc trên không trung dừng lại. Một đoàn khói trắng từ từ quyền kiếm tiêu điểm chỗ Phảng phất chống ra ô lớn đồng dạng quyế tán, hai người trùng quanh thời gian, Phảng phất tại một sát na kia dừng lại. Oanh đột nhiên, tựa hồ đánh nát cân bằng, Thủy Vô Nguyệt thân thể đột nhiên bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào kết giới phía trên. Vô tận uy lực đột nhiên nổ tung lên, toàn bộ kết giới Phảng phất đặt mình vào tại gió bao bên trong kịch liệt rung động. Kết vết dạn dâng lên, dày đặc tại kết giới phía trên. Chính đôi kết giới võ lâm quần hùng đột nhiên vong hồn đại mạo, nhao nhao thất kinh chạy trốn. Nhưng cũng may, kết giới ngoan cường chống lại oanh kích cũng không tiếp tục vỡ vụn. Mà Thủy Vô Nguyệt thân hình cũng chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng thở dốc trong kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Kết giới bị trong nháy mắt chữa trị, nhưng Vũ Di phái cao thủ sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Võ đạo cao thủ chi chiến, coi như dư bà cũng không phải chuyện đùa. Một mặt hoàng hốt nhìn qua trong chàng hai người, đáy lòng không khỏi hoài nghi, có phải hay không vẹn vẹn vòng thứ nhất tỷ thí, liền có thể để cái này trăm ngàn năm qua chưa hề vỡ vụn kết giới ầm vang bạo liệt. Gia cắt thanh không có thừa thắng xuống lên, ngược lại ngưng trọng dừng lại bước chân. Đối diện Thủy Vô Nguyệt mặc dù vật, nhưng nàng khí thế nhưng không có một tia một hào suy yếu. Gia Cát Thanh đấy lòng có chút phát khổ. Nếu như là tất cả của mình thịnh kỳ, cái này hai quyền cũng đã kết thúc chiến đấu. Nhưng cũng tiếc, cái này hai quyền chẳng những không có vào tay hiệu quả, đối phương liền tổn thương đều không có nhận. Thủy Vô Nguyệt nhẹ nhàng đứng người lên, khoe miệng đã phủ lên một tia nhàn nhạt cười. Gia Cát Thanh rất mạnh, nhưng không có trong tưởng tượng mạnh. Đêm hôm ấy, trăng tròn phía dưới, Gia Cát Thanh như thần như ma tư thái còn tại não hải, nhưng bây giờ, Gia Cát Thanh cũng không có làm sơ kia không ai bị nổi khí thế, năm đấm của hắn cũng không có lúc đó đáng sợ. Huyền âm giáo chủ lấy thương đội thương. Cuối cùng vẫn là đả thương hắn bản nguyên. Lấy mang thương một mình tham tuyển võ lâm minh chủ tranh cử, thắng được tỷ lệ không đến 3 thành. Thủy Vô Nguyệt thấy rõ ra cách thanh hư thực, nếu như đổi Ninh Nguyệt, hắn nhất định hết sức kéo dài, kéo càng lâu, phần thắng càng lớn. Nhưng Thủy Vô Nguyệt không phải Ninh Nguyệt, nàng không có Ninh Nguyệt như vậy âm hiểm vô sỉ, nhưng nàng có Ninh Nguyệt không từng có kiêu ngạo, thân là cao thủ kiêu ngạo. Ra cắt thanh mang thương, nàng đã chiếm tiện nghi, cho nên nàng càng khinh thường dùng kéo dài biện pháp kéo đổ ra cắt thanh. Vừa tương phản, nàng cần mau sớm đánh bại ra cắt thanh, bởi vì kéo càng lâu, ra cắt thanh lại càng yếu. Ông đột nhiên, cùng kêu lên ong kêu vang vọng đất trời. Vô luận là Thủy Vô Nguyệt trong tay, vẫn là bên ngoài sân Vũ Di phái đệ tử, vô số thanh trường kiếm nhau nhau phát ra một trận diễn gì. Chương 423: Thủy Nguyệt huyết cảnh. Đột nhiên kiếm uy cuốn ngang thiên địa, thiên địa trong phút chốc biến hóa ngàn vạn. Toàn bộ thế giới phảng phất dần dần vặn vẹo, dần dần hóa thành hư vô. Tất cả mọi người dở đẫn há to miệng, nhìn trước mắt không ngừng vỡ vụn, lại lại chỉnh hợp cùng nhau đầu trời, đại địa. Khi thế giới lần nữa trở về bình tĩnh, khi Thủy Nguyệt cung chủ khí thế lần nữa trở về ổn định thời điểm, Tất cả mọi người nhao nhao rủi rủi con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn phảng phất không tin tất cả những gì chứng kiến. Nơi này là băng thiên tuyết địa, nơi này là thế giới của kiếm, thiên đường của nước. Toàn bộ sân luyện công đã hóa thành tuyết trắng, toàn bộ bầu trời đã hóa thành băng hẳn, toàn bộ thế giới đã hóa thành trong suốt. Vậy mà đông kết, thiên địa. Võ lâm quần hùng qua hồi lâu mới chỉ có thể ra một tiếng này không thể tin tán thưởng. Lấy một người vĩ lực, cải biến toàn bộ thế giới khí hậu hoàn cảnh, đây không phải võ công, đây là thiên pháp. Mà có thể làm được điều này, không phải người, mà là thần. Tinh thần thức hải. Ninh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không tin có người có thể làm được cải thiên hoán địa. Cho nên đang hoài nghi thời điểm, đồng thời cảm thấy một kia dị thường. Cảnh tượng trước mắt không phải chân thực, chỉ ít mảnh này bị biến ảo thiên địa không phải chân thực. Thủy Nguyên huyết cảnh. Một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, phản phất gió mát đồng dạng thổi nhập Ninh Nguyệt lốt hai. Chẳng biết lúc nào, Thiên Mộ Tuyết đã đi tới Ninh Nguyệt bên người. Thủy Nguyên huyết cảnh. Ninh Nguyệt lặp lại bốn chữ này, trong lòng tựa hồ có chút hiểu rõ. Võ đạo cao thủ có thể cảm ngộ thiên địa, mượn thiên địa chi lực cho mình dùng. Nhưng về căn bản lại tại tinh thần thức hải. Đây cũng là võ đạo cao thủ có thể dâng lên thiên điệu dị tượng nguyên nhân, mà thiên điệu dị tượng dù sao không phải thực chất đồ vật. Võ đạo cao thủ tất nhiên sẽ xúc động thiên điệu dị tượng, như vậy có thể hay không mượn nhờ thiên điệu dị tượng mà hóa thành công kích thủ đoạn đâu? Hiển nhiên là có thể, nhưng rất ít võ đạo cao thủ hướng phương diện này cố gắng đi sử dụng. Nhưng Thủy Vô Nguyệt nhưng không có coi nhẹ, mà là đem thiên điệu dị tượng hóa thành lĩnh vực của mình. Thiên điệu biến nào thành giả, nhưng cái này đầy trời băng tuyết lại là thật. Chỉ bất quá băng tuyết không phải băng tuyết, mà là từng trôi hủy thiên diệt địa khí hư thì thực chi kỳ thực hư chi hư thực biến hóa vô tung vô tế thân ở lĩnh vực bên trong gia cắt thanh rốt cục biến sắc ánh mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm kiên kỵ thủy Nguyệt cung chủ nhẹ nhàng đứng người lên kiếm trong tay tùy ý chỉ xéo lấy đại địa ý tùy tâm động thiên địa đột nhiên sôi trào lên vô số băng tuyết hóa thành kiếm khí hướng về gia cắt thanh đâm tới gia cắt thanh cơ năng đấm đánh tan đánh tới kiếm khí mà kiếm khí tại đánh tan về sau lần nữa hóa thành đầy trời băng tuyết bông tuyết bay múa mưa kiếm tàn sát bờ bãi phảng thiên thai tận thế cuốn sạch lấy đại địa hết thảy Bên ngoài sân Võ Lâm quần hùng nhao nhao lâm vào ngốc trệ cùng sợ hãi, võ đạo cao thủ là bọn họ hướng tới, hướng tới loại kia sẽ làm tuyệt đỉnh nhìn xuống đông đạo địa vị. Nhưng là bọn họ không ai nói rõ được, cái gì gọi là võ đạo, bọn họ thậm chí không biết, võ đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ, bọn họ minh mạch, cũng khác sâu hiểu được, vì cái gì dưới thiên bảng đều là sâu kiến, vì cái gì không vào võ đạo đều là ngơ ngẩn. Võ đạo liền là thần, là có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể diệt thế thần. Nhưng là bọn họ quên rồi một sự thật, nếu như võ đạo thật như trước mắt hiện ra đáng sợ như vậy, vì cái gì bọn họ còn sống? Vì cái gì Vũ Di phái phòng hộ kết giới có thể một mực ngăn cản giao chiến dư ba. Gia Cắt Thanh năm đấm mang theo vô số hỏa diễm, phản phất ngàn vạn hỏa phượng ở quả đấm của hắn thiếu đốt, hỏa diễm hóa khí kiếm khí, hòa tan đẩy trời băng tuyết. Nhưng kiếm khí như cũng vô cùng vô tận, đông tuyết như cũng giải đẩy toàn bộ thiên địa. Phạm vi lớn như thế cường lực công kích, Thủy Nguyệt cung chủ chẳng những không có biểu lộ ra một kia một hào lực có không vừa, ngược lại càng đánh càng mạnh, khí thế càng dài càng cao. Thủy Nguyệt huyễn cảnh, dù sao cũng là huyễn cảnh. Thân ở huyễn cảnh bên trong gia Thanh căn bản là không có cách phán đoán cái nào một đạo công kích là thật. Cái nào một đạo công kích là giả? Lâu dài xuống tới, này lên kia xuống ra cắt thanh bị sinh sinh mài chết tựa hồ thành kết quả duy nhất. Đứng tại bên ngoài sân Linh Nguyệt khẩn trương, mà trong tràng ra cắt thanh gấp hơn. Linh Nguyệt không tại thủy Vô Nguyệt huyền cảnh bao phủ bên trong, cho nên hắn còn có thể cảm nhận được một tia dị thường, nhưng trong tràng ra cắt thanh, lại là chân chính bất thức lưu sơn chân diện mục, Trích duyên thân tại thử sân trung. Đột nhiên, ra cắt thanh cải biến chiến thuật, bị động bị đánh cũng không phải ra cắt thanh phong cách. Khi trước mắt một đoàn kiếm khí bị nổ nát sana, ra cắt thanh đạp chân xuống. Thân hình đã hóa thành tiệm điện hướng về xa xa thủy vô nguyệt phóng đi. Tâm mắt lớn bao nhiêu, gia cắt thanh độ liền có bao nhanh. Thủy Nguyệt cung chủ hốc mắt đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt lộ ra dở đẫn kinh sợ, tại ánh mắt mặt kính phía trên, hiện ra hồ quang điện nắm đấm cơ hồ trong phút chốc che kín toàn bộ ánh mắt. Văng ra cắt thanh một quyền hung hăng đánh ra, thời gian trong phút chốc dừng lại. Thủy Vô Nguyệt vẻ mặt sợ hãi còn dừng lại ở trên mặt, còn tại kinh ngạc gia cắt thanh công kích là gì nhanh như vậy. Gia cắt thanh nắm đấm đã hung hăng khắc ở Thủy Vô Nguyệt trên mặt. Một đoàn xương trắng từ trên nắm tay bốc lên. Phản phất phá vỡ bức tường âm thanh mà tuôn ra mây bảo. Mắt Trần có thể thấy Thủy Vô Nguyệt gương mặt dần dần sụp đổ, mắt Trần có thể thấy Thủy Vô Nguyệt đầu tại một quyền xuống dần dần tan vỡ. Linh Nguyệt há to miệng không thể tin nhìn qua một màn trước mắt, trong đầu lập tức trống rỗng. Quá dứt khoát, quá bạo lực, kết thúc cũng quá nhanh. Ra các thanh vẹn vẹn một quyền liền đánh nát Thủy Vô Nguyệt đầu. Thấy thế nào đều giống như nằm mơ giống như. Văn Thủy Vô Nguyệt thân thể tan vỡ, không có máu bắn tung tóe, không có chia năm xẻ bảy, thậm chí không có một tia thân là người sống bị đụng nát phải có chẳng cảnh. Thủy Vô Nguyệt bại liệt, hóa thành đầy trời bông tuyết bay tán loạn. Như mưa hoa anh đào đồng dạng về xuống, gia cát thanh hơi sững sở đột nhiên tại quay người một quyền như chớp đánh phía sau lưng, mười mấy đạo kiếm khí tại dưới nắm tay biến thành cho bụi, mà tại sau lưng nơi xa, thủy nguyệt cung chủ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi đó. Nàng là lúc nào xuất hiện, không ai biết, không nói ra cát thanh, liền là thời khắc chú ý trong tràng giao chiến linh nguyệt cũng không biết, phán phất thủy vô nguyệt một mực tại chỗ đó, chưa hề rời đi. Linh nguyệt nhíu đầu, thủy vô nguyệt một chiêu này, thủy nguyệt huyễn cảnh cơ hồ liền là vô giải tồn tại. Thủy vô nguyệt tại cái này huyễn cảnh bên trong. Cơ hồ là bất tử bất diệt, không ai biết nàng ẩn thân ở đâu, cũng không ai biết cái nào là thật cái nào là giả. đội Ninh Nguyệt, hắn tuyệt đối vô kế khả thi. Thời khắc này ra Cắt Thanh cũng rất đau đầu, Thủy Nguyệt cung chủ một chiêu này không tính cường đại không biên giới, nhưng cũng tuyệt đối tính khó chơi không có đạo lý. Tất cả tham dò đều rõ ràng nói cho ra Cắt Thanh, không phá huyễn cảnh, liền không có cách nào đánh bại Thủy Vô Nguyệt. Vô số khí cơ đột nhiên khóa chặt ra Cắt Thanh, đầy trời mưa kiếm đột nhiên xử lý ra lệnh tấu xương sát ý vô cùng vô tận kiếm khí phảng phất vạn kiếm bay múa, một mực đem ra Cắt Thanh vây vào giữa. Một chiêu này Thủy Vô Nguyệt từng dùng qua, cũng từng đánh ra các Thanh không thể không vận dụng thần hồn hư ảnh. Mà bây giờ, Thủy Vô Nguyệt một chiêu này tại trong ảo cảnh uy lực càng lớn, bởi vì không ai biết cái nào một đạo kiếm khí là chân chính truy hồn đoạt mệnh sát chiêu. Xuỳ kiếm khí gấp đâm tới, phá vỡ bức tường âm thanh sẽ rách thời không. Ra cắt Thanh thân hình đột nhiên xoay tròn, xoay tròn hơn đến càng nhanh, trong chớp mắt, thân hình bị bao phủ tại trong vòi rồng. Vô số quyền cương hóa thành từng nhánh buôn tẩu kỳ lân từ trong vòi rồng thoát ra, trói thai gào thét vang vọng đất trời, đầy trời kiếm khí bị quyền cương oanh kích tiêu tán thành vô hình bạo liệt kiếm khí hóa thành băng tuyết trong chớp mắt phất phới bông tuyết che đậy thế giới toàn bộ luyện võ tràng bên trong một mảnh trắng xóa không chỉ là bên ngoài quan chiến võ lâm quần hùng liền là tại kết giới bên trong linh nguyệt mấy người cũng thấy không rõ giao chiến tình hình chỉ có thể xuyên thấu qua cảm giác phát giác được bên trong kịch liệt va chạm làm người sợ hãi chém giết giống một tiếng vang vọng thiên địa kêu gào cả vùng cũng vì đó run dậy. thanh âm vang lên trong ngáy mắt kết giới phảng phất đứng trước hủy diệt tính đả kích đồng dạng rung động dữ dội tám mặt kim sắt thẳng cấp kết giới đột nhiên như bị đánh khí khí cầu đồng dạng vung lên bị chấn động biến cố đánh thức võ lâm quần hùng nhao nhao nhanh lùi lại muốn xa xa thoát đi mắt thấy là phải sụp đổ phòng hộ kết giới nếu như kết giới sụp đổ đứng tại phía trước nhất một vòng võ lâm quần hào không có một cái có thể còn sống sót vũ di cao thủ nhao nhao cắn chặt răng cố gắng ổn định kết giới bên trên bầu trời bắt đầu thất tinh càng sáng ngời lên khí thế cường đại phun trào thiên địa quét sạch thương khung rốt cục dư âm nổ mạnh dần dần ổn định phòng lên kết giới dần dần khôi phục hình dáng cũ bên ngoài sân võ lâm quần hào vớt ve lồng ngực may mắn thở hổn hển một hơi nhưng đều tự giác cùng phòng hộ kết giới giữ vững khoảng cách nhất định thật là đáng sợ. Vừa rồi giao chiến trong tích tắc quả thực là đang chơi nhịp tim. Trong chàng băng tuyết như cũ bay múa, một mảnh trắng xóa che đậy tầm mắt. Qua hồi lâu, bị che đậy tầm mắt mới dần dần biến mất. Bên ngoài sân võ lâm quần hùng mới tại thời khắc này không kịp chờ đợi nhìn chăm chú nhìn về phía sân luyện công bên trong giao chiến tình huống. khí đây là cái gì? khi thấy rõ trong chàng tình hình, bên ngoài sân võ lâm quần hùng không hẹn mà cùng ra một tiếng kinh hô. Một tôn to lớn chẳng ngọc, ba đầu sáu tay vô cùng dữ tợn, đỉnh thiên lập địa vô cùng Minh nga. chẳng lẽ là thần hồn hư ảnh? cái giám a, đây là hư ảnh a cái này mẹ nó căn bản chính là thực thể a, ngưng thành thực chất thần hồn hư ảnh, còn có thể gọi hư ảnh a, kia là thần hồn hợp nhất, kim cương pháp tướng a, mỗi người công pháp khác biệt, đối với võ học cảm ngộ khác biệt, ngưng tụ thần quá hư ảnh cũng không giống nhau, nhưng giống ra cắt thanh như vậy, ngưng tụ ra ba đầu sáu tay thần hồn hư ảnh, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng là đệ nhất vô nhị, ra cắt thanh ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế như lôi điện tạo thành cột sáng bay thẳng trong mây, cả phiến thiên không đột nhiên tối sầm lại, tầng mây cuốn lên, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong ẩn ẩn trở hiện, tầng mây càng ngày càng thấp. Khi áp càng ngày càng đậm hơn, dù là có phòng hộ kết giới chống coi, khí thế cường đại cũng ẩn ẩn tràn ra bao phủ bên ngoài sân võ lâm quần hùng. Võ lâm quần hùng lập tức cảm giác vô cùng kiềm chế, từng cái ngồi xếp bằng vận công chống cự đáng sợ uy áp, mà tu vi yếu những người kia thậm chí miệng phun máu tươi. Gia cắt Thanh thần hồn hư ảnh phản phất đứng ở trong tầng mây, từ dưới đi lên nhìn, nhìn không thấy đầu, bả vai trở lên đã hoàn toàn bị mây dày che lấp, như thế rung động chẳng cảnh, liền là để bọn hắn tưởng tượng cũng vô pháp tưởng tượng được ra. Đột nhiên, Gia Cát Thanh nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, bốn cái tay cánh tay bỗng nhiên nằm đấm. Phàm phất muốn đánh nát đại địa đồng dạng một quyền hung hăng hướng về mặt đất đánh tới. Chương 424, tháng quân nửa chiêu. Tất cả mọi người ngốc trệ, bên ngoài sân võ lâm quần hùng nhao nhao nhanh lùi lại. Ra cắt thanh một quyền này, uy thế quá lớn, Phàm phất mang theo toàn bộ bầu trời hóa thành nắm đấm hung hăng rủ xuống. Quần hùng nhanh lùi lại, Phàm phất như thủy triều xuống bốn phía rút đi. Một quyền này xuống dưới, có lẽ toàn bộ luyện võ chẳng sẽ tan vỡ, thậm chí toàn bộ phòng hộ kết giới đều sẽ hóa thành hư vô. Và anh, Một quyền hung hăng đánh trúng đại địa. Toàn bộ sân luyện công, thậm chí cả ngọn núi Cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Vô tận bạch quang từ nắm đấm đỉnh dâng lên, mặt đất phủ văn phảng phất nổ tung bọt nước đồng dạng với ra. Kết giới tại trong bạch quang hòa tan, phản phất tuyết trắng gặp được hỏa diễm đồng dạng phi tốc biến mất, mà theo cùng nhau hòa tan, còn có lần này thiên địa. Gia Cát Thanh không biết làm cái gì cái gì, cũng không biết hắn làm sao làm được. Dù sao tại trong mắt của tất cả mọi người, phương thiên địa này đã sụp đổ, cái này băng thiên tuyết địa huyền cảnh đã tiêu tán. Dư ba không có tùy ý, dù là kết giới hòa tan đều không có tràn ra một tia một hào lực lượng. Gia Cắt Thanh thần hồn hư ảnh quỳ một chân trên đất, nắm đấm hung hăng đánh vào mặt đất dừng lại. Thần hồn hư ảnh bên trong gia Cắt Thanh sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu rọt rọt rơi xuống. Ra Cắt Thanh trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, tay trái nhẹ nhàng đặt tại trên bụng tản ra mông lung bạch quang. Tất cả mọi người quên đi thời khắc này ra Cắt Thanh là cái mang thương chi thân, nhưng ra Cắt Thanh bản thân nhưng không có quyến mất. Vận dụng thần hồn hư ảnh, liên chú định sẽ tăng thêm thương thế. Mà lúc này lúc này, ra Cắt Thanh thương thế đã bắt đầu phát tác, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, ra Cắt Thanh chậm rãi đứng người lên thần quá hư ảnh lại một lần nữa ngạo nghệ đứng thẳng, kia như thần như ma tư thái, kia như chiến thần lầm phạm phong thái, thật sâu đem ở đây tất cả mọi người tin phục, cung bái, Ra cắt tự hiệp, Ra cắt tự hiệp, trong một chớp mắt tiếng hoan hô bạo khởi, quân hung nhiệt tình, lấn át thiên địa uy thế, Phòng hộ kết giới lại một lần nữa dâng lên, sân luyện công phủ văn lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. lúc này tất cả mọi người mới đột nhiên ý thức được trước mắt thiên địa, nguyên lai từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, không có băng tiên tuyết địa, không có đầy trời bông tuyết, không có mãnh liệt kiếm khí, thậm chí không có. Thủy Vô Nguyệt thân ảnh, Nguyên Lai mới hết thể giao chiến đều là huyết ảnh, đều là kính hoa Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt công chủ đâu? Trong lòng mọi người trong phút chốc dâng lên cái nghi vấn này, chẳng lẽ là Thủy Nguyệt cung chủ chạy trốn? Hiển nhiên không thể nào, bởi vì nàng là Thủy Nguyệt cung chủ, nàng là thiên bảng thứ ba. Mới Thủy Nguyệt cung chủ tư thái còn rõ ràng như thế tại mọi người trong đầu không ngừng chiếu lại, vô địch Thủy Nguyệt cung chủ, một người đem thiên bảng đệ nhất Trung Châu cự hiệp áp chế. Tại kia, Thiên Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn qua giữa trời liệt nhật, Linh Nguyệt tâm thần du lên, cũng nhiên ngẩng đầu cũng trong phút chốc con người bỗng nhiên co vào ngay tại cái này ngẩng đầu trong trước mắt thiên địa đột nhiên mở đi cả phiến thiên không đột nhiên ngưng tụ phản phất bị mặt trời hút hết đồng dạng thủy nguyệt huyết cảnh hư hư thật thật mới tất cả giao chiến đều là hư kiếm khí là hư bông tuyết là hư thì liền cải biến thiên địa đều là hư nhưng duy chỉ có trên trời mặt trời lại là thật sự hư ảo ẩn thân tại chân thực bên trong nguyên bản cũng làm người ta khó mà phân biệt mà thủy vương tại ẩn thân thời gian lâu như vậy bên trong rốt cục hoàn thành nàng tụ lực giao chiến đến nay thủy nguyệt cung chủ lần thứ nhất toàn lực một kiếm có lẽ là thủy nguyệt cung chủ thành danh đến nay lần thứ nhất được ăn cả ngã về không toàn lực một kiếm mặt trời quang huy bên trong xuất hiện một đạo điểm sáng màu bạc bầu trời đột nhiên sụp đổ xuống dưới phản phất bị người chọc ra một cái to lớn lô rách toàn bộ xanh thảm trong thoáng chốc bóp méo xuống tới một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người ông kính vì thế phản phất ngưng tụ thành thể rắn thì liền linh nguyện mọi người cũng cảm nhận được trong đó uy áp đúng chi là bên ngoài sân một đám võ lâm quần hùng thủy nguyệt cung chủ từ trên trời giáng xuống một kiếm phản phất sao băng vỡ lạc mặt đất võ lâm quần hùng nhau nhau ngã xuống đất. Nằm có do trên mặt đất không cách nào đứng thẳng người. Nhưng dù vậy gian nan, bọn họ vẫn cố gắng ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn, nếu như bỏ lỡ một màn này, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không cam lòng. Đối với Võ Lâm cao thủ tới nói, kinh diễm như vậy quyết chiến liền là chí mạng độc, coi như biết rõ sẽ chết đều sẽ xu thế chi như theo đuổi. Ra cắt thanh nhẹ nhàng tách ra hai chân, thần hồn hư ảnh đột nhiên biến đổi lên. Nguyên bản rỗi ra ba đầu sáu tay, cơ hồ trong chớp mắt biến thành chảy xuôi thủy ngân ngưng vì một lò, lại một lần nữa ngưng thực, một cái náo nghệ thần xuất hiện tại mọi người trước mắt. Không có dư thừa đầu lâu đầu chỉ có một cái, lại bảo tướng trang trọng, tay chỉ có hai con lại uy vũ bá khí, hai tay nắm lấy tại bên hông, có chút ngồi xuống. Cương đại dòng điện quét sạch quanh thân, uy thế vô cùng cuốn lên thiên địa. Dưới chân sân luyện công đột nhiên biến thành nước gợn sóng lưu chuyển, từng cơn sóng gợn hướng về nơi xa dập dờn mở ra. Sóng nước bên trong, vô số phù văn phảng phất giống như cá bơi tao động, nhao nhao nhảy ra phiến đá tại quang hoa bên trong ngại vọt. Gió lốc trước mắt, uy áp như là một ngọn núi lớn đè xuống. Ra cát thanh bỗng nhiên rơi lên nằm đấm, hai đạo giao thoa đằng long, gào thét hướng lên bầu trời thủy vương công tới. Vanh vô tận nhức mắt bạch quang sáng lên, so bầu trời liệt nhật đều muốn nhức mắt mấy lần. Bên ngoài sân còn hùng nhau nhau hét thảm một tiếng, đâm nhói đôi mắt rơi lệ không thôi. Nếu không phải vì thấy rõ một trận chiến này, bọn họ sẽ không như thế trừng to mắt. Khi một trận chiến này chân chính giao hưởng trong ngáy mắt, bọn họ mới hiểu được dù là có hoàn toàn bảo hộ, bọn họ cũng không có tư cách nhìn thấy một trận chiến này kinh diễm. Vanh tám mặt kim sắc kết giới ầm vang sụp đổ, tạo thành vũ di thất tiệt trận 54 vị tiên thiên cao thủ nhao nhao bị cường đại dư ba tách ra bay ngược mà đi. Cường Hãn Dư ba phảng phất nộ tung đạn hạt nhân đồng dạng hướng bốn phía tán. Nhức mắt bạch quang, phản phất muốn hủy diệt hết thệ sinh linh. Từ Ngọc Trân Nhân sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đi vào bên ngoài sân một lần nữa khởi động phòng hộ kết giới. Đến đây xem lễ võ lâm quần hùng, chỉ cần tại Vũ Di Sơn liền là hắn Vũ Di phái khách nhân. Dù là có một cái xảy ra chuyện, hắn Vũ Di phái liền khó từ tội lỗi. Mà uy lực như thế dư ba, há lại chết một hai người đơn giản như vậy. Nhưng là dư âm nổ mạnh là ai sinh ra? Là thiên bảng đệ nhất ra cắt thành cùng thiên bảng thứ ba thủy nguyệt cung chủ đòn đánh mạnh nhất tạo thành. Từ Ngọc Trân Nhân dù là kịp thời dâng lên kết giới nhưng như cũ vô lực ngăn cản dư âm nổ mạnh. đột nhiên, hai thân ảnh dần hiện ra hiện tại sân luyện công biên giới. phong tiêu vũ cùng tiêu thanh trì tất cả chấp nhất một bên, hiệp trợ tử ngọc chân nhân vững chắc cái giới. tại hai người trình diện một máy mắt, thanh ngọc đạo nhân cũng kịp thời xuất thủ, vỡ vụn kết giới bị một lần nữa ngưng kết, khó khăn lắm chống lại dư ba huynh kích. nhưng giao chiến trung tâm cũng đã bộc phát ra nhức mắt bạch quang, vô tận uy năng còn tại không ngừng phóng thích, kết giới liền giống bị trướng tròn bóng ra, càng ngày càng bành chướng mắt thấy là phải sụp đổ. tử ngọc chân nhân trên trán lần thứ nhất tràn ra như mưa rơi đồng dạng mồ hôi. Vũ Di Phái đệ tử nghe lệnh, lập tức sơ tán võ lâm đồng đạo, lập tức tiêu thanh chỉ tê tâm liệt phế giống to. Một đám dọa sợ Vũ Di Phái đệ tử mới lấy lại tinh thần, trang diện trong nháy mắt lộn xộn xuống dưới, võ lâm quần hùng bị đâm đau đớn con mắt trên mặt đất kêu gào, nhưng cũng phi tốc bỏ lên nhắm mắt lại giống bên ngoài chạy trốn. Linh Nguyệt lông mày nhíu chặt lên, mấy người bọn hắn võ đạo cao thủ lúc này đều đã thối lui ra khỏi bên ngoài sân, dư âm nổ mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, kết quả của trận chiến này đã không phải là ai có thể đoán trước. Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm, mạnh không giống người có thể phát ra mà gia cắt thanh thực lực cũng biểu hiện như vậy không thể tưởng tượng nổi, ninh nguyệt thậm chí đang nghĩ gia cắt thanh có phải hay không vận dụng thời kỳ toàn thịnh chiến lược, nếu như đây chính là năm thành thực lực, kia gia cắt thanh cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. nhưng nhất làm cho ninh nguyệt kinh ngạc lại là kia tám mặt kim sắc kết giới, thì liên phong tiêu vũ cũng có thể khởi động kết giới, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi vũ di phái cùng thiên cơ các đến cùng có liên hệ gì, mà lại tám mặt kim sắc kết giới bên trên rung động tinh mịn phù văn, ninh nguyệt thậm chí tại kết giới lên thấy được âm dương thái huyền bi cái bóng. nhiên một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc văng lên, so trước đó cường đại mấy lần bạo tạc đột nhiên bút lên, ai cũng không có đoán trước, cũng không có báo hiệu, thậm chí không cho tất cả mọi người một tia cơ hội phản ứng. ở trong nháy mắt này, linh nguyệt não hải trống rỗng, hắn cũng không biết vì cái gì, thậm chí không biết tại sao muốn làm như thế. thân hình lóe lên, người đã đi tới luyện võ tràng một chỗ trống không bên ngoài, bàn tay đung nhiên vô mặt đất, liền phảng phất sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần đầu dạng. vận động âm dương thái pháp môn, linh nguyệt vậy mà tùy tiện xâm nhập phủ văn giới, một nháy mắt cùng những người khác công lực dung hợp. Tám mặt kim sắc kết giới bên trên, đột nhiên tuôn ra vô số phù văn, phản phất ngưng kết cốt thép tiết điểm đồng dạng, nguyên bản nhìn như mềm mại như màng mỏng kết giới đột nhiên trở nên ngưng kết lại. Vành trướng bị trong nháy mắt đình chỉ, tám mặt kết giới một mực chống lại bạo táng xung kích. Bởi vì không cách nào từ bốn phía khuế tán, dư âm nổ mạnh phản phất bị đánh xuất pháo miệng như đạn pháo xông lên bầu trời, to lớn cổ sáng bay thẳng tương cùng, thiên địa trong phút chốc biến sáng ngời lên. Bầu trời vỡ vụn, sao trời lấp loè. Vô tận vòng sáng từ bầu trời hướng bốn phía khuế tán, phản phất hóa thành mới bầu trời. Bốn phía đột nhiên tối sầm lại, một nháy mắt thế giới cũng ở thời điểm này yên tĩnh trở lại vô luận linh nguyệt vẫn là tử ngọc chân nhân bao quát thanh ngọc đạo nhân cùng bên ngoài sân võ lâm quần hùng nhẹ nhàng thở phào một hơi chỉ ít bọn họ duy trì được kết giới không có để dư âm nổ mạnh khuyết tán ra tới sống sót sau hai nạn cảm giác tựa như thu được tân sinh nhưng tất cả mọi người lại không tâm tư thể nghiệm sinh mệnh mỹ hảo không kịp chờ đợi nhìn về phía trong tràng trong khi giao chiến một màn lại làm cho trái tim tất cả mọi người vì đó run lên thủy nguyệt cung chủ kiếm hung hăng đâm vào ra cắt thanh bàn tay như là bạch ngọc bàn tay bị thủy nguyệt cung chủ kiếm xuyên thấu cho đến lúc cán nếu như vậy nhìn là thủy nguyệt cung chủ thắng, bởi vì thủy nguyệt cung chủ lông tóc không thương, nhưng gia cát thanh cũng đã bị thương, mà lại là trọng thương, ngọc cốt thần quyền bị phá, vô kiên bất tuổi, không có gì không phá ngọc cốt thần quyền bị thủy nguyệt cung chủ một kiếm đâm rách, không phải bại còn có thể là cái gì? nhưng là khi tất cả người thấy rõ hết thể chi tiết về sau, lại một lần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì gia cát thanh hai ngón tay chính xa xa chống đỡ lấy thủy nguyệt cung chủ của hậu mạnh nhất ngọc cốt thần quyền phá, nhưng gia cát thanh một thân kiếm đạo nhưng không có, đao kiếm song tuyệt gia cát thanh nếu như phát động một đạo kiếm khí, thủy vương nguyệt hiện tại liền là một người chết. lấy ngọc cốt thần quyền phá công đại giới, đổi lấy thắng thủy Vô nguyệt nửa chiêu, hy sinh không thể bảo là không lớn, nhưng thắng bại cũng đã định ra. chương 425 rút kiếm. ngươi vậy mà không tiếc lấy một thân tu vi đại giới cũng muốn thắng ta nửa chiêu. qua hồi lâu, đờ đẫn thủy vương nguyệt mới lấy lại tinh thần lẩm bẩm hỏi. chỉ cần ta cảm thấy đúng, nên làm. một thân tu vi đáng là gì? mặc dù đã mất đi ngọc cốt thần quyền, nhưng ta lưu lại đấy lòng một trốn cực lạc. nhưng là ngươi đây. Ngươi như thế vì Huyền Âm giáo chủ xuất sinh nhập tử, đạt được lại là cái gì? Gia cát thanh nhẹ nhàng ngước lại, để trường kiếm chậm rãi rút ra lòng bàn tay. 20 năm trước, vinh nhân đế băng hà, Huyền Âm giáo tàn sát bừa bãi Cửu Châu, vừa mới đăng cơ tiên đế hỏi ta, việc này có quan hay không? Một mình ta ôm lòng quyết muốn chết bước ra Trung Châu. May mà trời cao phù hộ không có phát sinh ta dự đoán tai nạn. 20 năm sau, các ngươi ngóc đầu trở lại, lại là tân đế đăng cơ không lâu. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết, thời khắc này Đại Chu hoàng triều, sớm đã không phải năm đó Đại Chu hoàng triều. Coi như không có ra cát thành như cũng có thiên tử vô ngần, coi như không có trùng châu cự hiệp, hắn còn có thiên ma phủ. Các ngươi không có phần thắng, một chút cũng không có. Không đến lúc kia, ai biết được. Thủy Vô Nguyệt ánh mắt bên trong không có một tia ba động, tựa Hồ Gia Cắt Thanh lời nói không có đối nàng tạo thành một kia một hào ảnh hưởng. Gia Cắt Thanh lấy Ngọc Cốt Thần Quyền đại giới thắng Thủy Nguyệt cung chủ nửa chiêu, điểm này không người sẽ không tâm phục khẩu phục. Gia Cắt Thanh thắng, thắng thành quả liền là đem Thủy Nguyệt cung chủ cái này uy hiếp lớn nhất bị loại. Ở đây trong năm người, chỉ có Gia Cát Thanh có thể làm được, cũng chỉ có Gia Cắt Thanh có quyết tâm này cùng thực lực. Thủy Nguyệt cung chủ trả kiếm về vỏ, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo xoay người đi tới một bên, "Tiểu sư muội, ngươi hướng về gia Cắt Cự Hiệp Linh giao mấy chiêu." Thiên Mộ Tuyết trong mắt lấp lóe một tia tính mang, có chút do dự về sau ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thiên Mộ Tuyết hứa một lời gật ra, tuyết không đổi ý, đã từng đã đáp ứng Thủy Nguyệt cung chủ trợ bọn họ chém giết ra Cắt Thành, chỉ cần ra Cắt Thanh còn sống, cái hứa hẹn này vẫn hữu hiệu. Nhưng là, thời khắc này ra Cắt Thành, còn có thể tái chiến a. Nhẹ nhàng bước ra bộ pháp, chậm rãi hướng về gia Cắt Thanh, đi đến, tại gia Cắt Thanh trước người ba trưởng đứng thẳng, nhẹ nhàng giơ lên kiếm. Có chút không người. Đây là kiếm đạo cao thủ chảo, cũng là đối kiếm chấp nhất cùng kinh dâng. Tại kiếm đạo cao thủ trong mắt, kiếm không phải binh khí, hắn là so sinh mệnh càng trọng yếu hơn tí ngưỡng. Gia Cắt tự hiệp, Thiên Mộ Tuyết xin chỉ giáo. Phốc tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Gia Cắt thanh một ngụm máu tươi phun ra sợ choáng váng tất cả mọi người. Linh Nguyệt thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Gia Cắt thanh bên người một tay lấy Gia Cắt thanh nâng lên. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia không hay biết do dự. Gia Cắt thanh là nàng tất sắc người, nhưng Gia Cắt thanh đồng thời cũng tổn thương rất nặng, có lẽ Thời khắc này ra cắt thanh cùng một cái không biết võ công thường nhân không có gì khác biệt. Thân là kiếm đạo cao thủ, nàng khinh thường tại chém giết một cái không có chút nào phản kháng lực người, nhưng thân là chém tới thất tình người, trong mắt của nàng giết một người bình thường cũng sẽ không khiến cho nàng một tia không đành lòng. Mâu thuẫn phía dưới, Thiên Mộ Tuyết trong lòng không khỏi có chút xung đột. Ra Cắt tự hiệp, ngài thế nào? Sợ là không được. Ra Cắt thanh đau thương cười một tiếng, khi hắn nhìn thấy Ninh Nguyệt sắc mặt trắng bệch thời điểm mới cười khổ lắc đầu, một trận chiến này sợ là tiếp không được nữa, ta nhất định phải lập tức đi chữa thương, mà lại trong vòng 5 năm không thể được võ. Nghe xong Gia Cắt Thanh lời nói, Linh nguyện sắc mặt mới trở nên dễ nhìn lên. Vừa rồi một câu kia không được quả thực đem hắn dọa đến gần chết. Cũng may chỉ là không thể tiếp xuống động thủ, chỉ cần Gia Cắt Thanh không có việc gì, dù là chỉ có thể nằm ở trên giường, uy vọng của hắn, hắn lực uy hiếp như cũ có thể để cho Thiên Hạ Võ Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Ngọc Lao đạo, ra cắt huynh cứ việc phân phó. Từ Ngọc chân nhân cũng là một mặt lo lắng nói, "Mọi người đổ tử đồ tôn dùng một lát, tiên ta về nhà Trung Châu được chứ?" ra Cắt Thanh mặc dù nói lời này, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Từ Ngọc đôi mắt. Tựa hồ phải nhắc nhở hắn cùng mình ước định. Tự nhiên không có vấn đề, từ ta tiểu sư đệ hộ tống gia các huynh hồi kinh, nghĩ đến có thể bảo đảm gia các huynh bình an đến kinh thành. Gia các huynh thụ thương rất nặng, lão đạo cũng không còn giữ lại, còn xin gia các huynh sớm ngày lên đường thôi. Từ Ngọc cũng là ý vị thâm trường nhìn xem gia các thành, ánh mắt bên trong, tựa hồ đạt thành một loại nào đó ước định. Tiểu sư đệ. Vâng. Trưởng môn sư huynh. Triệt hạ phòng hộ kết giới tiêu thành chỉ không người đáp, mặc dù tối đầu, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là từ trong giọng nói của hắn nghe được vẻ hư vấn. Hộ tống gia các thanh đi trước kinh thành nói bóng gió hắn có thể xuống núi. Thở nhỏ lên Vũ Di phái, bởi vì thiên tư chắc tuyệt mà chưa hề có cơ hội xuống núi, liền giống bị ghẻ cánh hùng ưng đã mất đi bầu trời. Hôm nay thậm chí có cơ hội xuống núi, hưng phấn cùng cảm khái phía dưới, Tiêu Thanh Chỉ thậm chí có chút nghẹn nào. Tiêu Thanh Chỉ vội vàng từ linh nguyện trong tay tiếp nhận ra các thanh, nhẹ nhàng đỡ lấy ra các thanh chậm rãi đi xuống bậc thang hướng về phía ngoài đoàn người đi đến, bộ này thận trọng bộ dáng, tựa như trong tay bưng lấy một cái dễ vỡ hiếm thấy chân phẩm đồng dạng. Tại quân hùng sùng kính ánh mắt dưới, ra cắt thanh biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Khi ra cắt thanh rời đi về sau, côn hùng ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía giữa lôi đài thiên mộ tuyết cùng ninh nguyệt lẫn nhau nhìn nhau hai người cứ như vậy đứng đấy lại phản phất một khúc động lòng người tiêu âm một bộ tràn ngập chuyện xưa bức tranh áo trắng như tuyết thiên sơn mộ tuyết áo đen như mực cầm tâm kiếm phách hai người này là trên đời này kinh tài tuyệt diễm nhất một đôi nam nữ cũng là trên đời này nhất làm cho người trong võ lâm tuyệt vọng tuyệt thế nhân kiệt thiên bảng bên trong mỗi một cái đều là thành danh mấy chục năm cao thủ duy chỉ có thiên mộ tuyết là kinh tài tuyệt diễm mấy năm gần đây tại danh động giang hồ thiên sơn mộ tuyết một cái để vô số thiên tài tuyệt vọng tuyệt đại giai nhân, một cái chỉ cần phải tồn tại ở trong truyền thuyết không nên xuất hiện nhân gian người. Nhưng là nàng lại xuất hiện, mà lại tại trong hồng trần, lưu lại một cái làm cho người không dám tin giang hồ truyền văn. Thiên Sơn Mộ Tuyết phải lập gia đình rồi. Mà hắn muốn gả người kia, lại là một cái bừa bãi vô danh thiên mạc phủ bộ khoái. Chuyện gây lớn, thiên đại hoang đường, ai dám tin? Ai sẽ tin? Một cái vốn nên xuất hiện tại tiên giới kiếm tiên, sẽ gả cho một phàm nhân. Nhưng là, trong lúc đột nhiên, cái kia phàm nhân thanh danh càng ngày càng danh chấn giang hồ. Khi cầm tâm kiếm phách linh nguyệt danh tự như cuồng phong bạo vũ đồng dạng cuốn khắp thiên hạ, bọn họ mới giật mình phát giác, thiên tiên chỗ xứng cũng nhất định là thiên tiên. Cái kia nói linh nguyệt là thiên mạng phụ bừa bãi vô danh bổ khoái người kia đã sớm bị chết đuối cuồn cuộn nước bọt bên trong. Hiện tại giang hồ võ lâm không có ai sẽ cho rằng linh nguyệt không xứng với thiên ngộ tuyết, cũng không ai sẽ đem linh nguyệt xem như một cái thiên mạng phụ bổ khoái, dù là hắn thật là thiên mạng phụ bổ khoái. Bất lao thần tiên thân truyền đệ tử, đây là vũ di phái trên dưới lòng biết rõ. Đại chu hoàng triều hoàng thất dòng họ mẫu thân là cựu châu người người kính nể tiêu dương công chúa. Phụ thân là Văn đàn tông sư Lưu Vân tiên sinh, mà Ninh Nguyệt bản thân cũng là không vào thiên bảng không kém võ đạo cao thủ tuyệt thế. Nếu như Ninh Nguyệt vẫn xứng không lên thiên mộ tuyết, trên đời cũng nhất định không ai có thể có tư cách trở thành thiên mộ tuyết phu quân. Tương truyền 15 tháng 8 đêm trung thu, chính là thiên mộ tuyết cùng Ninh Nguyệt đại hôn. Tin tức này, tại Giang Châu nguyên bản cũng không phải là bí mật gì, nhưng là hôm nay Võ Lâm quần hùng nhìn thấy một màn này, lại phản phất lại là một thì quét sạch giang hồ võ lâm sự kiện lớn. Chỉ cần có đầu óc người đều có thể nhìn ra được, Ninh Nguyệt cùng thiên mộ tuyết lúc này ngăn cách hai phe cánh. Mà Thủy Nguyệt cung chủ Sương Thiên Mộ Tuyết vì tiểu sư muội cũng xác nhận suy đoán của bọn hắn. Một đôi thiên tạo địa hòa tình lữ, hôm nay lại muốn rút kiếm tương hướng. Võ Lâm quần hùng đang sôi nổi nghị luận thời điểm, nhưng lại không nhịn được mong đợi lên. Lặng lặng đứng yên thật lâu, Ninh Nguyệt một mực không dám nhìn Thiên Mộ Tuyết con mắt, cũng không muốn để Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy ánh mắt của mình. Bởi vì bất chi bất giác, Ninh Nguyệt hốc mắt đỏ lên. Nguyên bản ân đoạn nghĩa tuyệt, đều là tại trong âm thầm. Trước kia hết thảy mâu thuẫn, đều không có công khai. Nhưng hôm nay, lại muốn làm lấy nhiều như vậy, Võ Lâm quần hùng mặt rút kiếm tương hướng. Hắn cùng Thiên Mộ Tuyết cảm giác thật đi đến cuối con đường. Ông. Tại đám người bạo động càng ngày càng kịch liệt thời điểm, đột nhiên một trận ong kêu vang lên. Thiên Mộ Tuyết chuyển động, chậm rãi rút ra trong tay hy hòa kiếm, một tấc một tấc, như thế chậm chạm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất phiến đá. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng băng lãnh. Nàng cùng Ninh Nguyệt dây dưa lâu như vậy, là thời điểm làm một cái chấm dứt. Các không đức lý còn loạn không phải Thiên Mộ Tuyết phong cách, cũng không phải nàng đáy lòng suy nghĩ. Hôm nay là một lần cuối cùng, cuối cùng một chút do dự. Qua hôm nay Thiên Mộ Tuyết đem triệt để chặt đứt tơ tình. Qua hôm nay, nếu như ninh Nguyệt còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, Thiên Mộ Tuyết tuyệt đối không thu lưu tình. Khi sâu một hơi, Thiên Mộ Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt phát ra một đạo kiếm quang, nhìn thẳng yên lặng túi đầu ninh Nguyệt. Rút kiếm, rút kiếm. Ninh Nguyệt thân hình run lên. Đây là lần thứ nhất Thiên Mộ Tuyết để hắn rút kiếm. Lần trước vội vàng một mặt, ý niệm duy nhất chỉ có cứu đi ra cát thanh mà không có cảm nhận được đấy lòng loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhưng hôm nay, tại trước mắt bao người, tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới, Ninh Nguyệt lòng đang yên lặng rơi lệ nhỏ máu nhẹ nhàng đem Thái Thủy Kiếm dơ lên, chậm rãi dừng ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được Thái Thủy Kiếm bên trong Kiếm Thay Thuật Thích Đồng dạng duyên gì. Thái Thủy Kiếm hấp thu Ninh Nguyệt Kiếm Thay, cầm tăm kiếm phách đã cùng Thái Thủy Kiếm hợp hai là một. Lúc này Ninh Nguyệt Kiếm đạo tu vi đều là tại một thanh này Thái Thủy Kiếm phía trên, thậm chí bởi vì đạt được Ninh Nguyệt Kiếm Thay, Thái Thủy Kiếm cũng thành công hoa lệ lột xác. Có lẽ Thái Thủy Kiếm đã không còn là thần khí, mà là thành pháp bảo a. Ông Đồng Dạng tiếng ngon tê vang lên, lại giống như dòng sông nhỏ trôi tiếng nhẹ nhõm, vô tận đạo vận đột nhiên quét sạch. Quấn quanh lấy Ninh Nguyệt Thái Thủy Kiếm phát ra vô tận cẩm minh. Hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Trời Nam đất Bắc hai đẳng, cánh mỏi lạnh nồng mấy độ. Hoa nhạc thú, ly biệt khổ, đều là ngơ ngẩn tình như nữ. Người phải có lời, xa vạn tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, bóng lẻ về đâu? Theo Ninh Nguyệt lời nói, một trận tiếng đàn đột nhiên vang vọng đất trời. Một đoạn kim sắc quang mang chậm rãi tràn ra, tản ra rung động lòng người vì thế. Cẩm tâm kiếm phách cùng Thái Thủy Kiếm giao hòa, cái này cũng khiến Thái Thủy Kiếm liền là cẩm tâm kiếm phách. Ninh Nguyệt chậm rãi rút ra Thái Thủy Kiếm. Tiếng đàn của Thiên Điệp như thế thê lương bi ai. Bên ngoài sân võ lâm quần hùng nhao nhao lâm vào ngấp trệ, phản phất bị câu lên thương tâm chuyện cũ đồng dạng lộ ra đau xót thần sắc. Thi Liên ấm nam đồng dạng Phong Tiêu Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia nét mặt buồn bã. Có chút nhúc nhích bờ môi, lập lại ninh nguyệt cái này khuyết nửa bài từ mới. Càng là nhấm nuốt, đáy lòng càng là thương cảm. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ Phong Tiêu Vũ là một cái duy nhất đối Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết mắc hiểu rõ sâu nhất người. Kể từ khi biết Ninh Nguyệt là thiên mệnh chi nhân về sau, Phong Tiêu Vũ cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú Ninh Nguyệt. Chương 426, tán thành. Ai phong Tiêu Vũ khẽ lắc đầu thở dài, chậm rãi lui ra lôi đài. Mới vụ di đệ tử đã tiếp nhận, mới phòng hộ kết giới đã dâng lên, mà chiến đấu mới cũng sắp bắt đầu. Thiên Mộ Tuyết đôi mắt có chút chớp động, không phải là bởi vì Ninh Nguyệt lúc này bày ra khí thế, cũng không phải trôi này làm nàng đều cảm giác được một tia kiên kỵ Thái Thủy Kiếm, mà là bởi vì từ Ninh Nguyệt trong miệng thốt ra bài từ thiếu lửa phản phất có được sức mạnh đâm thủng tâm linh. Suy Thiên Mộ Tuyết không muốn chỉ hoãn cũng không dám chỉ hoãn, một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm khí phản phất như chớp giật chém xuống. Loại kia không kịp chờ đợi, loại kia vội vã không nhịn nổi, căn bản không phải Thiên Mộ Tuyết nhất quán tác phong. Linh Nguyệt Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong tay Thái Thủy kiếm lóe ra kim cương quang mang. Mặc dù thân kiếm như cũ kim sắc, nhưng kiếm quang cũng đã phát sinh cải biến. Linh Nguyệt cầm tâm kiếm phách chính là Âm Dương Chi lực hội tụ, tụ tập thuộc tính ngũ hành một thân, nở rộ ánh sáng năm màu, lay động thiên địa pháp tắc. Nhẹ nhàng phất tay, Thái Thủy kiếm hóa thành một đạo lưu quang nên tiếp Thiên Mộ Tuyết kiếm khí. Ánh kiếm năm màu phảng phất một đạo trăng lưỡi liềm bắn ra, Thiên Mộ Tuyết vội vàng chém xuống kiếm khí trên không trung ầm vang vỡ vụn. Linh Nguyệt trầm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, loại trừ đỏ bừng tơ máu, chỉ còn lại có vô tình lạnh lùng, đem tất cả phẫn nộ đau thương giấu tại đáy lòng, đem trọn trái tim bao khỏa tại cứng rắn băng giáp bên trong. Ninh Nguyệt minh bạch, một trận chiến này không thể là nhìn nữ tư tình, một trận chiến này hắn cũng không thể biểu hiện ra một tia một hào mềm yếu. Nhẹ nhàng bước ra một bước, thiên ngai nguyệt trong nháy mắt phát động. Thân ở thiên ngai, không ở chỗ này ở giữa, Ninh Nguyệt thân ảnh phản phất phá vỡ thời gian phá vỡ không gian, không, có một tia quy tích, người đã xuất hiện tại thiên mộ tuyết trước mặt. Một kiếm hung hăng chém xuống, Mục tiêu trực chỉ Thiên Mộ Tuyết tuyết trắng phấn nổn cái cổ. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt biến hóa, nàng chưa từng nghĩ tới, Linh Nguyệt thân pháp sẽ như thế nhanh. Khi trước mắt Linh Nguyệt thân hình dừng lại, Linh Nguyệt kiếm đã chém xuống, sắc bén kiếm mang đánh tới thậm chí đã cảm thấy một tia đâm nói. Thiên Mộ Tuyết huy kiếm đón đỡ, hỏa hoa bắn ra, kiếm khí như sao mưa đồng dạng tràn ra. Thiên Mộ Tuyết mũi chân điểm một cái, thân hình đã cấp tốc hướng về sau lao đi, mà Linh Nguyệt lại một lần nữa lấn người mà lên, kiếm hoa lắc một cái lại một lần nữa chém về phía Thiên Mộ Tuyết đầu lâu. Linh Nguyệt không có luyện qua kiếm pháp, cũng không hiểu kiếm chiêu. Nhưng cảnh giới võ học đạt tới nhất định độ cao tất nhiên là khác biệt đường đồng quy. Tính thu kệch một kiếm, tại Ninh Nguyệt trong tay cũng là tuyệt thế kiếm chiêu. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tối duy khoái bất phá. Ninh Nguyệt kiếm ảnh càng lúc càng nhanh, kiếm quang lập lòe phảng phất một đoàn kiếm quang tạo thành viên cầu đem linh nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết bao khỏa trong đó. Ninh Nguyệt không ngừng tiến công, không ngừng huy kiếm. Bởi vì hắn minh bạch, phòng thủ tốt nhất là tiến công, tuyệt diệu nhất kiếm pháp là nhanh. Hai người cách xa nhau bất quá ba thước, hai người ánh mắt trên không trùng chạm vào nhau bắn ra cực nóng hỏa hoa. Thiên Mộ Tuyết đọc hiểu Ninh Nguyệt ánh mắt bên trong lời nói, Cũng minh bạch, Ninh Nguyệt hôm nay quyết tâm. Còn nhớ rõ vài ngày trước, Ninh Nguyệt đối với mình đã nói, hoặc là ngươi ngoan ngoãn làm thê tử của ta, hoặc là ta đưa ngươi chém xuống phẳng trần. Vốn cho là, đây chỉ là Ninh Nguyệt nói nói nhảm, dốt cạn cả đáy lời hung ác. Nhưng bây giờ, Thiên Mộ Tuyết rốt cuộc minh bạch, Ninh Nguyệt là chăm chú, mà bây giờ hắn đã làm như vậy. Ninh Nguyệt kiếm pháp rất sắc bén, cũng nhanh phản phất trạng phá không gian, nhưng là Ninh Nguyệt dù sao không phải kiếm đạo cao thủ, Ninh Nguyệt cũng không hiểu kiếm pháp. Có lẽ giống hắn dạng này cảnh giới, có thể hay không kiếm pháp cũng kém không nhiều. Nhưng ở Thiên Mộ Tuyết cái này chân chính kiếm đạo cao thủ trước mặt, lại là kém một chút. Thiên Mộ Tuyết dần dần nắm trong tay tiết đấu, dần dần biến thành chủ động. Linh Nguyệt mỗi một kiếm, Thiên Mộ Tuyết phảng phất đều có thể biết trước trước đó sớm trận đường, mỗi một kiếm chém xuống, đều có thể bị Thiên Mộ Tuyết dễ như trở bàn tay chặn đường. Bên ngoài sân võ lâm quần hùng chỉ cảm thấy kích thích, bởi vì Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người đang tại cho bọn hắn trình diễn một trận kiếm pháp tuyệt. Già cát thanh cùng Thủy Vô Nguyệt một trận chiến quá mức cấp cao, cấp cao bọn họ chỉ cho là là một trận thần chiến, bọn họ xem không hiểu, không nghĩ ra, cho nên trở nói chi là có gì thu hoạch. Nhưng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người cấp tốc giao thủ, bọn họ xem hiểu, cũng rõ ràng thấy rõ hai người kiếm pháp và tính. Ninh Nguyệt là duy quái bất phá, mà Thiên Mộ Tuyết là một kiếm hóa vật pháp. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, kiếm pháp hẳn là như thế làm, kiếm cũng là phải như thế dùng. Nhưng bọn hắn lại chỉ là ngoài nghề, ngoài nghề nhìn chỉ có thể là náo nhiệt, thậm chí bọn họ coi là thu hoạch, có lẽ là biết thế nào mà không biết tại sao. Có thể chân chính lĩnh hội một trận chiến này hảo diệu, cũng chỉ có trên trận hai cái võ đạo cao thủ. Thủy Vô Nguyệt trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Cho dù Ninh Nguyệt lại khí thế như hồng. Tại Thiên Mộ Tuyết trước mặt lại như thế vô lực buồn cười. Thiên Mộ Tuyết kiếm, nhìn như một mực tại phòng thủ, nhưng lại đã nắm giữ tất cả chủ động. Tiếp đấu, khi thế, thiên địa chi lực đều tại Thiên Mộ Tuyết một phương, Ninh Nguyệt như cũ thật sâu lọt vào vòng xoáy, thật sâu bị Thiên Mộ Tuyết lôi vào vô tận vũ bồn. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt bên trong như hồ nước thanh tịnh, mà Ninh Nguyệt ánh mắt bên trong lại lóe ra nồng đậm phẫn nộ. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết kiếm pháp, lại một lần nữa khơi gợi lên Ninh Nguyệt thù ức, bởi vì Thiên Mộ Tuyết kiếm pháp là thái cực kiếm quyết. Kế chiến dịch Có lẽ là Ninh Nguyệt vô số lần thời khắc sinh tử một lần đã tưởng, nhưng này chỉ đến dịch, lại là Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất nhào vào Ninh Nguyệt trong ngữ hướng về phía hắn nói ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử tương y. Ngày xưa lời thề còn tại bên hai, nhưng trước mắt giai nhân lại không lại là nàng. Toàn tâm đau nhức hóa thành nồng đậm không cam lòng, bị lường gạt phẫn nộ hóa thành lao nhanh hỏa diễm. Đột nhiên, Ninh Nguyệt khí thế đột nhiên tăng vọt lên, ngọn lửa năm màu tại Ninh Nguyệt quanh thân kịch liệt tiêu đốt. Từ Ngọc chân nhân nuốt cảm sợi râu tay khẽ run lên, trừng trong mắt kinh ngạc nhìn qua Ninh Nguyệt. Một bên thủy nguyệt công chúa cũng có chút mở to hai mắt nhìn rõ ràng linh nguyệt khí thế đã bị thiên mộ tuyết dẫn dắt, rõ ràng thiên mộ tuyết đã nắm trong tay chủ động, nhưng vì cái gì, trong lúc đột nhiên, linh nguyệt khí thế vậy mà lại một lần nữa bùng phát? võ đạo cao thủ, không đúng, là tất cả người trong võ lâm bốc lên khí thế tại đột phá trước đó là cố định, trừ phi tại giao thủ mới bắt đầu có chỗ giữ lại đồng thời không có sự xuất toàn lực, nhưng là có thể sao? linh nguyệt đối mặt thế nhưng là thiên sơn mộ tuyết thiên mộ tuyết, hắn khả năng có chỗ giữ lại à? nhưng nếu như không có giữ lại, như vậy đột nhiên rút lên khí thế lại là chuyện gì xảy ra? cầm tâm kiếm phách theo tâm tình chập trần mà biến hóa, tâm tình chập trần càng kịch liệt, bày ra khí thế càng thêm cứng hãn. Mà cầm tâm kiếm phách bị Thái Thủy Kiếm sau khi thôn phệ, tăng phúc tần suất lại bị Thái Thủy Kiếm phóng đại, cho nên Linh Nguyệt nhận được Thiên Mộ Tuyết kích thích về sau, khí thế đột nhiên lại một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng. Khí thế tăng trưởng, chém ra kiếm khí đáng sợ như vậy, cơ hồ mỗi một kiếm đều có thể xem như Linh Nguyệt mạnh nhất một kiếm. Thiên Mộ Tuyết triển khai kiếm thế dần dần xuất hiện vỡ vụ dù là nàng thi triển kiếm thế là tạ lực đả lực thái cực kiếm quyết, đột nhiên Thiên Mộ Tuyết kiếm thế bỗng nhiên co vào. Kiếm quang vũ động ở trước ngực Ngưng Tụ được một cái vòng tròn, trong đôi mắt tinh mang như lửa, Thiên Mộ Tuyết nhẹ giọng phát ra một tiếng khét kêu, bị Ngưng Tụ được cầu kiếm thế, đột nhiên phun ra mà ra. Một kiếm pha không hóa thành một đạo laser đồng dạng kiếm khí thẳng tắp phóng tới Linh Nguyệt mặt. Linh Nguyệt kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, dơ lên Thái Thủy Kiếm nằm ngang ở mặt trước đó, kiếm khí phảng phất vô hạn kéo dài lưỡi kiếm, cường đại lực trùng kích gắt gao chống đỡ tại Linh Nguyệt Thái Thủy Kiếm phía trên. Thân hình bay ngược, trong chớp mắt bị đẩy ra mấy chục trượng bên ngoài. Nếu không phải Thái Thủy Kiếm vì thượng cổ thần khí. Ninh Nguyệt nếu như cầm phạm binh lời nói lúc này đã bị một kiếm rớt hậu, thân hình vô lực rơi xuống. Ninh Nguyệt linh xảo xoay chuyển đã lần nữa đứng thẳng, cách xa nhau nước cờ mười trượng khoảng cách, ánh mắt lại phảng phất vượt qua không gian. Ninh Nguyệt minh bạch, của mình kiếm đạo phía trên kém Thiên Mộ Tuyết quá xa, tính có Thái Thủy Kiếm, bản thân cũng không phải là Thiên Mộ Tuyết đối thủ. Đêm hôm ấy, Ninh Nguyệt không phải, mà bây giờ, Ninh Nguyệt cũng không phải. Có lẽ đây là vận mệnh, nhưng Ninh Nguyệt lại không nguyện nhận mệnh. Hắn nói qua, muốn đem Thiên Mộ Tuyết chém xuống phòng trần, nói đến lời nói, nhất định phải làm đến. nhẹ nhàng rơi lên Thái Thủy Kiếm kiếm mang màu vàng nóng sông thẳng tới chân trời. Trước kia Thái thủy kiếm không có linh hồn, sở dĩ cường đại là bởi vì tại thiên địa pháp tác dụng tung phía dưới. Mà bây giờ Thái thủy kiếm thôn phệ linh nguyệt cẩm tâm kiếm thai đã có linh hồn, phát ra kiếm khí, mỗi một đạo đều tại kiếm thai ra chỉ phía dưới. Kiếm đạo cao thủ, kiếm thai không dễ dàng ra tử phụ, bởi vì kiếm thai yếu đất, mặc dù có uy lực cường đại, nhưng tương tự cũng không chịu nổi một kích. Một khi kiếm thai vỡ vụn, một thân kiếm đạo tu vi sẽ tan thành bọt nước. Nhưng thời khắc này linh nguyệt nhưng không có như vậy lo lắng, kiếm thai tại Thái thủy kiếm bên trong thử hỏi thiên hạ ai có thể đánh tan linh nguyệt kiếm thai. thái thủy kiếm không hủy kiếm thai bất diệt kiếm quang phá tan không trung khuấy động tầng mây trong phút chốc thái thủy kiếm hóa thành hủy thiên diệt địa thiên kiếm bị linh nguyệt nâng tại đỉnh đầu kiếm khí bén nhọn tàn sát bừa bãi thiên địa cường hãn uy áp như sao trời vẫn lạc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong mắt chỉ còn lại có kiếm một đạo như tấm bia to đồng dạng thiên kiếm trước đây không lâu giang hồ có nghe đồn linh nguyệt võ công đã không tại võ đạo cao thủ phía dưới mà bây giờ tất cả mọi người không còn hoài nghi cái này giang hồ chuyển nôn chân thực tĩnh thiên kiếm như thế uy nga Mỹ Lệ như vậy, thậm chí so với Thủy Nguyệt công chủ trước đó phát ra một chiêu kia Thủy Nguyệt viễn cảnh còn muốn làm cho người mê say, làm cho người mê mẩn. Mỹ Lệ kiếm khí, giống trời cao ban cho cơ bảo, nhưng cái này nhưng cũng là thế gian đáng sợ nhất Mỹ Lệ. Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt hoàn hồn, cũng như Ninh Nguyệt đồng dạng cao cao dơ lên hy Hoạ kiếm, Thông Linh kiếm thai trên không trung như ẩn như hiện, một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời cùng Ninh Nguyệt Thiên kiếm lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Thiên Điệu dị tượng đột nhiên dâng lên, bên trên bầu trời phảng phất có nhật nguyệt đồng thời giữa trời. Vô Tận Đạo vận quét sạch thương khung, cường đại kiếm ý, bóp méo không gian. Thiên Mộ Tuyết rốt cục chăm chú, thậm chí trong ánh mắt của nàng bắn ra một đạo kinh hỉ. Thiên Mộ Tuyết là kiếm đạo cao thủ, cao thủ tự mình. Trên thiên bảng thập nhị tuyển, kiếm đạo cao thủ chỉ có 3 cái, Thiên Mộ Tuyết cùng Thủy Nguyệt cung chủ là sư tỷ muội, tự nhiên không thể nào không có việc gì nghiệm chứng kiếm đạo. Còn Linh Hoa xương, kia là cái triệt triệt để để Trạch Nam, Doanh Châu rừng thiêng nước độc che kín chứng khí, Thiên Mộ Tuyết cũng sẽ không viễn phó ngàn giảm minh kiếm đạo. Thiên Mộ Tuyết vừa mới đạp vào thiên bảng thời điểm, tiết vô ý không kịp chờ đợi tới khiêu chiến, một cái làm tên, mà Thiên Mộ Tuyết lại vì kiếm Cho nên khi Thiên Mộ Tuyết phát giác Tiết Vô Ý chưa thể gửi gắm tình cảm tại kiếm thời điểm mới có thể tức giận như vậy, quả quyết ra đòn mạnh chặt đứt Tiết Vô Ý một đôi chân. Kiếm thần chi danh, lại là chỉ là hư danh, Tiết Vô Ý Vũ Nục Kiếm, cũng Vũ nhục Kiếm đạo. Mà bây giờ, Thiên Mộ Tuyết cảm giác lồng ngực nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào, bởi vì tại kiếm đạo con đường, Ninh Nguyệt đạt được nàng tán thành. Chương 427, Đoạn tình một kiếm. Có lẽ cái này đem là nàng cùng Ninh Nguyệt kết cục tốt nhất, cũng là nàng hoặc là Ninh Nguyệt hoa lệ nhất tang lễ. Trên đời còn có cái gì so hai cái kiếm đạo cao thủ quyết một trận tử chiến ma càng hoa lệ? càng có ý định hơn nghĩa lây này. Thiên Mộ Tuyết nghĩ như thế đến, nàng cần tê liệt bản thân, cần nói phục bản thân để đoạn thời gian này do dự vẽ lên dấu chấm tròn. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, theo thời gian trôi qua, nàng đối Ninh Nguyệt cảm giác cũng không có thay đổi đến càng ngày càng bình thản, ngược lại càng ngày càng rừng rực. Cái này không nên, cũng không thể. Đã lựa chọn kiếm đạo con đường, nên tử sinh không hối hận đi xuống. Nếu như một lần nữa nhặt lên cùng Ninh Nguyệt tình cảm, lại tu luyện từ đầu cực tình kiếm đạo, nàng sẽ chết. Chết liền không có cái gì, tình yêu cùng kiếm đạo cũng sẽ không có được. Thiên Mộ Tuyết hưng phấn dẫn động kiếm khí thăng hoa, thiên địa dị tượng tại sau lưng hiện hiện, Phản Phất Hải thị thận lâu đồng dạng như mộng như ảo. Tất cả bên ngoài sân võ lâm quần hùng nhao nhao mở to hai mắt nhìn hít vào một hơi. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đều tại Thiên Mộ Tuyết sau lưng thấy rõ ràng một mặt thần nữ gương mặt. Thần nữ khuôn mặt có chút mông lung, nhưng này một đôi nhìn xuống chúng sinh đôi mắt lại phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Thiên địa dị tượng từ trước đến nay mông lung lại ngẫu nhiên, mà lại đều là người thi triển tâm cảnh phản xạ, nhưng cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ thần tướng mạo thiên địa dị tượng. Võ Lâm Quần Hùng đột nhiên kinh ngạc nhìn xem kiếm khí hoành không thiên mộ tuyết, có lẽ nàng thật là thần a. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt càng ngày càng kinh hỉ, mà Ninh Nguyệt ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Bởi vì hắn đọc hiểu Thiên Mộ Tuyết kiếm, đọc hiểu Thiên Mộ Tuyết lúc này muốn biểu đạt cái gì. Đối thủ khó được, cao thủ tình địch, nghĩ không ra bản thân vậy mà trở thành Thiên Sơn Mộ Tuyết công nhận đối thủ, không biết là đáng mừng, vẫn là thật đáng buồn. Khí thế trèo lên tới được đỉnh phong, Thái thủy kiếm gia kịch liệt run rẩy. Ninh Nguyệt cơ hồ có chút cầm không được Thái thủy kiếm, đáy lòng cũng minh bạch cái này đã đến bản thân tụ lực cực hạn. Đột nhiên Ninh Nguyệt trong mắt tinh mang chớp động, không có dấu hiệu nào. Một kiếm hung hăng hướng về Thiên Mộ Tuyết chém xuống. Thiên Kiếm bổ ra Nhật Nguyệt, hủy diệt tất cả thiên địa dị tượng. Kia một đạo kiếm quang, liền là thế gian tồn tại duy nhất, mà cái này duy nhất lại muốn hủy diệt trước mắt tất cả. Mạnh liệt bạch quang đau nhói tất cả mọi người con mắt, khí thế cường hãn, quét sạch phương viên vài dặm bên trong hết thảy. Thiên Mộ Tuyết cũng trong lúc đột nhiên mở mắt ra, kiếm trong tay quả quyết chém xuống. Vô địch vô ngã, vô trần vô cấu. Đây là cực hạn thuần túy kiếm, thuần đến thì liền một sợi bụi bằng cũng vô pháp dính vào người. Kiếm quang cùng kiếm quang chạm nhau. Phản phất băng tuyết gặp được dung nham, trong một chớp mắt, bạch quang dâng lên, phản phất bị tóe lên bọt nước đồng dạng sông lên không trung. Tại bạch quang che đậy bầu trời sát na, Cường Hãn Dư Ba mới quét sạch thiên địa. Lần này, Tử Ngọc chân nhân có phòng bị, sớm đi vào phòng hộ kết giới chúng quanh, cùng Vũ Di đệ tử cùng một chỗ vững chắc phòng hộ bình trướng. Dư âm nổ mạnh xung kích phòng hộ bình chướng như khí cầu đồng dạng kịch liệt có vào, mặc dù hung hiểm, dù sao cũng là khó khăn lắm chặn Dư Ba. Nhưng phòng hộ kết giới bên trong sân luyện công, lại phản phất sôi trào mặt biển đồng dạng. Vô số phù văn ở trong không gian suy loạn, đủ mọi màu sắc quang mang đang luyện công trận quân quần. Một kiếm này là ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết quyết tuyệt một kiếm cũng làm cho ở đây võ lâm quần hùng minh bạch, bọn họ thật không phải là gặp dịp thì chơi. Nghĩ đến cũng đúng, trên đời còn có ai có thể để cho thiên sơn mộ tuyết cùng cầm tâm kiếm phách gặp dịp thì chơi? Như vậy gần nhất đột nhiên xuất hiện tại giang hồ cái kia nghe đồn có lẽ là thật. Tâm thần lưu truyền đáy lòng, nhưng hiện trường lại lặng ngắt như tờ. chuẩn xác mà nói, tất cả thanh em đều bị giữa sân kia một trận kinh thiên động địa giao phong chỗ cuốn lên thiên địa dư ba dần dần đi, thiên địa dị tượng tiêu tán thành vô hình. Bạch quang hóa thành sương mù dày đặc, đem toàn bộ sân luyện công đều bao vây lại. Thiên địa Yên tĩnh trở lại, nhưng nồng đậm bạch quang lại vùng đi không được. Qua hồi lâu, bạch quang phản phất khói đặc đồng dạng tán mất, hiện ra trên lôi đài chẳng cánh. Linh Nguyệt không lùi, chống thái thủy kiếm kịch liệt thở dốc. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, phản phất như hạt mưa rơi xuống. Một kiếm này uy lực quá lớn, thậm chí có chút ra Linh Nguyệt cực hạn chịu được. Một kiếm này tiêu hao quá lớn, cơ hồ đem Linh Nguyệt nội lực tiêu hao sạch sẽ. Lại một lần, thái thủy kiếm điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, phản phất vòng xoáy đồng dạng thôn phệ lấy tất cả một dòng nước gấm từ Thái Thủy Kiếm trên tuôn ra, dọc theo bàn tay tiến vào Ninh Nguyệt trong cơ thể, phản phất khô hạn về sau mưa móc đồng dạng làm dịu Ninh Nguyệt ngũ tạng lục phủ. Mà sân luyện công bên trong cũng chỉ có Ninh Nguyệt một người mà không thấy Thiên Mộ Tuyết Hạ Lạc. thằng đến nổi đồng bệnh giữa không trung phủ văn tan mất, chui vào phiến đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mộ Tuyết Hạ Lạc đều không được mà biết. Mộ Tuyết Kiếm Tiên không phải là biến thành cho bụi đi, làm sao có thể? Bên người một người Châu Âu phản bác, coi như chúng ta tất cả hồi phi yến diệt, Mộ Tuyết Kiếm Tiên cũng sẽ không nàng thế nhưng là thiên sơn mộ tuyết nguyệt hạ kiếm tiên a ninh nguyệt phảng phất khôi phục lực lượng khí tức cũng chậm rãi bình phục lên có chút đứng thẳng người chậm rãi ngẩng đầu mặt trời chói chang trên không phảng phất một đám lửa tại khuôn mặt dài thiêu đốt ánh mặt trời chói mắt phảng phất từng cây cương châm đâm vào đôi mắt nhưng những này đối ninh nguyệt tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng thủy vô nguyệt cũng đang tìm kiếm thiên mộ tuyết hạ lạc thuận theo ninh nguyệt ánh mắt thủy vô nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời ánh mặt trời chói mắt rất lóa mắt thủy vô nguyệt đôi mắt lên bị kín một tầng hơi nước trên chín tầng trời thiên mộ tuyết liền ẩn thân tại ánh nắng bên trong Dưới ánh nắng chói chang, Tiên Mộ Tuyết triển khai hai tay phảng phất vây quanh thiên địa đồng dạng dừng lại trên tầng mây. Cao như vậy độ cao, khoảng cách xa như vậy, loại trừ võ đạo cao thủ, không ai có thể thấy rõ Tiên Mộ Tuyết trạng thái, mà có thể thấy rõ Tiên Mộ Tuyết trạng thái thủy vơ nguyệt, vẫn không khỏi đem tâm nâng lên cổ họng. Tiên Mộ Tuyết nhắm hai mắt, khóe môi nhếch lên một vệt đỏ tươi vết máu. Nhìn xem tựa hồ thụ thương rất nặng bộ dáng, nhưng nàng mặc dù nhìn rất chật vật, nhưng lại xa xa không có đạt tới thụ thương tình trạng. Linh nguyệt một kiếm hoàn toàn chính xác mạnh nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng so với gia cắt thanh thực lực, kém lại là rất nhiều trong miệng vết máu, là nàng cắn chốt lưỡi mà chảy xuống máu. Ai cũng không có thấy rõ một kiếm này đụng nhau kết quả, biết đến chỉ có hai người bọn họ. Linh Nguyệt một kiếm, không có hắn biểu hiện như vậy quyết tuyệt, tại Thiên Mộ Tuyết dự định ước lượng một kiếm này uy lực thời điểm, Linh Nguyệt lại tại trong phút chốc lưu thủ. Đột nhiên Lưu Thủ để Thiên Mộ Tuyết rối tay không kịp, có lẽ thuận thế đem Linh Nguyệt chém giết là kết quả tốt nhất. Bởi vì cao thủ so chiêu, dùng không được một tia một hào nhường, ngươi không chết, chính là ta vong. Dương Thiên Mộ Tuyết quyết ý một kiếm chấm dứt trận này nghiệt duyên sát na. Trong lòng kia một tia hối hận cùng thống khổ phảng phất cổ độc đồng dạng cắn xé trái tim của nàng. Thiên Mộ Tuyết dù là cắn chót lơi, đều không thể đè xuống loại kia nổ tình cảm. Cuối cùng, Thiên Mộ Tuyết lựa chọn lưu thủ, lựa chọn viễn độn trường không. Nàng cần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đây hết thể đến cùng vì cái gì? Nàng cần suy nghĩ một chút, tử vong cùng kiếm đạo. Nàng nên lựa chọn cái gì? Từ lần thứ nhất nhìn thấy kiếm bắt đầu, Thiên Mộ Tuyết liền đem cả đời tế hiến tặng cho kiếm. Tại Thiên Tuyết sinh mệnh bên trong, loại trừ kiếm đạo không còn có cái khác. Thẳng đến, gặp được Ninh Nguyệt đã từng ký ức còn tại trong óc chưa hề quên mất, nhưng đã từng tình cảm cũng đã vứt bỏ. Những cái kia vì tình sống, vì tình chết ký ức còn rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ nhìn, là như thế buồn cười. Nhưng vì cái gì? Như thế buồn cười sự tỉnh, lại không cách nào làm đến không nhìn, dù là lựa chọn tiến đến thời điểm, đáy lòng sẽ tuôn ra nhiều như vậy phản cảm. Linh Nguyệt càng không buông tha, Bản thân liền càng không cách nào triệt để buông xuống. Thời khắc này Linh Nguyệt đã thành nàng ngọc ma, cũng là nàng kiếm đạo trên đường duy nhất trở ngại. Kỳ thật, nếu như nàng trực tiếp đối Linh Nguyệt nói, bởi vì công pháp hà định khiến cho nàng chủ định không cách nào đạp vào hữu tình con đường. Nếu như cùng Ninh Nguyệt tiếp tục nữa, loại trừ chết bên ngoài không có cái khác khả năng. Ninh Nguyệt có lẽ sẽ tự động chọn rời đi mà bỏ mặc Thiên Mộ Tuyết tự do. Nhưng là, Thiên Mộ Tuyết sẽ không nói cho hắn, bởi vì Thiên Mộ Tuyết có sự kiêu ngạo của mình. Nàng tình nguyện một kiếm chặt đứt tình duyên cũng sẽ không khẩn cầu Ninh Nguyệt rời đi. Thiên Mộ Tuyết chẳng tình duyên là vì kiếm đạo, không phải là vì sống sót. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết mở mắt. Một tiêu quyết tuyệt hiện lên đáy mắt, một lần cuối cùng, cuối cùng một kiếm. Chiến bại Ninh Nguyệt, lại đem hết thảy đều chặt đứt đem hết thể tất cả hóa thành dấu trong tròn. Một kiếm về sau, bản thân cùng ninh Nguyệt lại không nửa điểm tình cảm. Nếu như Linh Nguyệt lại không theo không đông tha, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Khí thế cường hãn đột nhiên bốc lên, cơ hội trong nháy mắt lớn át kiêu dương liệt nhật. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại thiên không, tràn ra so mặt trời càng thêm hào quang rực rực. Trong kiếm ý loại trừ vô ngã vô địch thuần túy bên ngoài, còn có kết thúc hết thể quyết tâm. Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác đáy lòng nào đó một cây dây cung đoạn mất. Đứt gây về sau, Linh Nguyệt tâm trong nháy mắt trở nên một mảnh cho tàn. Cố gắng lâu như vậy. Vùng vậy lâu như vậy, bản thân vẫn là không thể vãn hồi Thiên Mộ Tuyết. Thấy được kiếm ý của nàng, Ninh Nguyệt rốt cuộc biết, hết thể đều ngơ ngẩn, hết thảy đều song. Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, như gió mát đồng dạng ấm áp. Đã Thiên Mộ Tuyết tâm ý đã quyết, Ninh Nguyệt rốt cục có thể buông tay, rốt cục có thể thành toàn. Có lẽ, đối với Thiên Mộ Tuyết tới nói, hạnh phúc không phải cùng mình gần nhau cả đời, mà là truy tìm cái kia vĩnh vô chỉ cảnh kiếm đạo. Kiếm đạo không có điểm cuối cùng, bước lên đỉnh phong còn sẽ có mới đỉnh phong. Điểm này, Thiên Mộ Tuyết không biết, nhưng Ninh Nguyệt lại biết. Chậm rãi đứng thẳng người, một đạo thần hồn hư ảnh chậm rãi tuôn ra, trong suốt long lanh thần hồn hư ảnh, phản phất miễn mỹ thủy tinh, đỉnh thiên lập địa thần hồn hư ảnh, dẫn động tất cả mọi người kinh hô. Linh Nguyệt là kiếm đạo cao thủ, điểm này tất cả mọi người biết. Hoa mỹ kiếm khí, ngũ thải kiếm thai đều chứng minh Linh Nguyệt kiếm đạo cao thủ thân phận. Nhưng là trước mắt thần hồn hư ảnh là cái gì? Đỉnh thiên lập địa ngửa mặt lên trời gào thét thần hồn hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Kiếm võ tu, một cái lao nhân khiếp sợ nhìn trước mắt thần hồn hư ảnh, tròn tròn trong mắt cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt. Khó lường a, thật sự là khó lường cái này khó trách linh nguyệt mặc dù không vào thiên bảng nhưng lại có võ đạo chi cảnh thực lực nguyên lai là kiếm võ song tu thì liền công nhận toàn tài gia các cự hiệp đều không có dám nếm thử kiếm võ song tu linh nguyệt là bậc nào tự phụ tự ngạo mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình hơn nữa còn để hắn đạt thành rồi võ đạo chi cơ có một cái là đủ rồi kiếm võ song tu rất nhiều người đều nghĩ tới nhưng cái này lại chỉ là một cái không thiết thực ngẫu thử hỏi có tư cách đạp vào võ đạo là bậc nào kinh tài tuyệt diễm như thế kinh tài tuyệt diễm còn cần đại nghị lực đại khí vận mới có thể làm đến đạp bước võ đạo chi cảnh Nhất Tâm nhị dụng đem tinh lực phân tán tại kiếm võ hai đạo, không phải tên điên ai sẽ làm như thế. Chương 428, là ngươi thua. Trong suốt Thần Hồn Hư ảnh ngửa mặt lên trời thét giải, Thần Hồn Hư ảnh nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, tản ra cực nóng kiếm ý Thái Thủy kiếm bị Thần Hồn Hư ảnh một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Thái Thủy kiếm hóa thành thiên kiếm cực đại vô cùng, nhưng ở Thần Hồn Hư ảnh trong tay lại là vừa vặn. Đây là Ninh Nguyệt lần thứ nhất lấy Thần Hồn Hư ảnh tư thái tế lên cầm tâm kiếm thai, cũng là chỉ có kiếm thai cùng Thái Thủy kiếm dung hợp về sau mới có thể làm đến một bước. Kim sắc quang mang hạ án mà không hiện Nổ tung hồ quang điện vang vọng đất trời. Bầu trời uy áp càng ngày càng gần, màu bạc ánh trăng càng ngày càng ôn nu Ánh mặt trời vàng chói bên trong, đột nhiên tung xuống một đạo ôn nhu quang, như trăng trắng mướt, như sương băng lãnh. Thiên Mộ Tuyết dáng người, ngay tại ánh trăng bên trong phiêu nhiên mà xuống, lao xuống nơi hướng về linh Nguyệt thần hồn hư ảnh đánh thẳng tới, kiếm trong tay, tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh mắt đối mặt, linh Nguyệt thấy được Thiên Mộ Tuyết trong mắt cười. Đó là một loại vũ mị, một loại giải thoát cười. Thương tâm nhắm mắt lại, hai tay tại trước độ ngực kết thành pháp ấn, Thiên Tuyết rốt cục vẫn là triệt để gây mất hết tẩy cũng từ một kiếm này bắt đầu, cùng mình mỗi người một ngả, giúp nhau lúc hoạn nạn, chẳng bằng ở trốn sông hổ mà quên nhau. Thần Hồn Hư ảnh đột nhiên hung hăng đâm ra một kiếm, kiếm quang lập lòe, tỏa ra làm cho người mê say ki mang. Một đạo ánh trăng vẩy xuống thiên địa, cùng ninh Nguyệt kiếm quang đột nhiên chạm vào nhau. Oeng! Và Nhức mắt bạch quang tạo thành một cây ngọc trụ, thẳng tắp phóng tới mây xanh, vừa hung ác quanh kích đại địa. Bạch quang càng ngày càng thô, phản phất thúc đẩy đuổi đất đồng dạng hướng bốn phía ra. Phòng hộ kết giới đột nhiên nhận đòn kích, đột nhiên tuôn ra một trận chói tai minh. Thiên địa uy thế làm cho người run rẩy dự âm nổ mạnh làm cho người sợ hãi võ lâm quần hùng toàn thân là gan nhưng lúc này bọn họ lại hoàn toàn bị sợ hãi cùng chấn kinh đánh tan liên tiếp hai trận giao thủ thiên bảng cao thủ thực lực bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế võ đạo võ đạo liền là võ học đường tắt thiên địa pháp tắc gia thần như thần như ma vô địch bạch quang dần dần tàn đi thiên địa lay động dần dần đình chỉ từng cơn gió nhẹ thổi qua thổi tan không trung bụi mù còn có trước mắt bạch quang đại địa như cũng là đại địa vô số phủ văn trên không trung bay muối nhảy vọt kết giới như cũng là kết giới nhiều tử ngọc chân nhân mấy cái cao thủ Trừ phi chính diện đánh kích nếu không đã sẽ không bị cái gì đánh nát, mà trong sân giao chiến cũng tại lúc này hết thể đều kết thúc. Thiên Mộ Tuyết đứng tại Ninh Nguyệt trước mắt, Khoe miệng nhẹ nhàng cắn một sợi tóc xanh. Tiên khí cùng vũ mị tụ tập một thân, tựa như nhà bên đơn thuần tiểu muội muội đồng dạng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhưng là, Thiên Mộ Tuyết trong tay có kiếm. Trường kiếm như nước, hiện ra ánh sáng ngông lung huy. Mũi kiếm chống đỡ tại Ninh Nguyệt cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể muốn Nguyệt tính mệnh. Ninh nguyệt đứng chắc tay, bầu trời thần hồn hư ảnh chính hóa thành tinh quang bay xuống. Đầy trời bông tuyết, nương theo lấy tinh quang không ngừng bay lả là tả lặng lặng nhìn xem thiên mộ tuyết lạnh nhạt ánh mắt linh nguyệt trên mặt không có một tia biểu lộ người thua thiên mộ tuyết cười nhạt một tiếng lời hứa của ta hoàn thành ba lần tha cho ngươi khỏi chết đây là lần thứ ba nếu như lại có lần tiếp theo ta sẽ không thủ hạ lưu tình linh nguyệt rời khỏi giang hồ đi hướng bên ngoài sân võ lâm còn hùng lúc này mới hồi phục tinh thần lại tuôn ra một tràng tốt lên linh nguyệt vẫn bại nhưng tất cả mọi người không cho rằng linh nguyệt thật là kẻ thất bại một cái không vào thiên bảng một cái cùng thiên mộ tuyết đồng dạng kinh tài tuyệt diễm nhân vật Tại một kích cuối cùng bên trong, kém một chiêu bại trận, tuy bại nhưng linh. thử hỏi thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, có ai có thể đón lấy thiên mộ tuyết nhẹ nhàng một tiếng? Không có, chỉ có ninh nguyệt có thể cùng thiên mộ tuyết chiến lực lượng ngang nhau, cũng chỉ có ninh nguyệt cờ kém một chiêu hiểm bại vào thiên mộ tuyết chi thủ. Sau trận chiến này, để thế nhân không chỉ có nhớ kỹ thiên sơn mộ tuyết vì cái gì xưng là nguyệt hạ kiếm tiên, cũng làm cho người nhớ kỹ kiếm võ song tu thành tiểu cầm tâm kiếm phách. Ninh nguyệt cũng rốt cục tại sau trận chiến này, chân chính cùng mộ tuyết đặt song song, thành cái thứ hai từ xưa đến nay làm người tuyệt vọng tuyệt thế thiên tiêu vì cái gì không giết ta? Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, để Thiên Mộ Tuyết lông mày có chút cao lại. Ta đáp ứng rồi, nhưng ngươi cũng đã đáp ứng ta muốn cùng ta thành thân, đã nuốt lời một lần, không cần thiết quan tâm lần thứ hai. Linh Nguyệt trầm biếm nói, chậm rãi buông xuống hai tay đặt ở thân thể hai bên. ngươi không giết ta, ta liền không có thua. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt âm trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút do dự một kia giấy rùa, tại trước mắt bao người, ngươi thua. coi như không không buông tha cũng vô dụng. đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết dừng lại lời nói. Hốc mắt bỗng nhiên phóng đại lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh sợ, bởi vì không biết lúc nào, một đạo sắc bén hàn mang phảng phất hàn băng gián thiên mộ tuyết lưng. Thái thủy kiếm, phảng phất vị một con vô hình tay năm lấy, vững vàng lơ lửng ở thiên mộ tuyết sau lưng. A! Võ Lâm quần hùng nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng. Thái thủy kiếm là lúc nào đến thiên mộ tuyết sau lưng? Thái thủy kiếm là thế nào làm đến tại không có dẫn dắt tình huống dưới xuất hiện tại thiên mộ tuyết sau lưng? Không ai thấy rõ, cũng không ai nghĩ minh bạch. Thiên mộ tuyết sắc mặt trong phút chốc chuyển biến về sau, lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chầm rãi thu hồi kiếm cắm vào vỏ kiếm. Yên Lặng xoay người hướng về lôi đài một bên thủy vơ nguyệt đi đến. "Ngươi thắng." Thiên Mộ Tuyết lời nói để Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng trong miệng đắng chát, lại phảng phất độc dược đồng dạng ăn mòn linh nguyệt trái tim. "Thắng?" "Thật thắng a." Linh Nguyệt tâm không ngừng run rẩy. Nếu như Thiên Mộ Tuyết không có thủ hạ lưu tình, nếu như Thiên Mộ Tuyết một kiếm quả quyết đâm xuyên linh nguyệt cổ họng, linh nguyệt hiện tại đã là cái người chết. Thái thủy kiếm cũng không thể nào vô thanh vô tức xuất hiện tại Thiên Mộ Tuyết sau lưng. Kiếm hai cùng Thái thủy kiếm tương dụng, Thái thủy kiếm đã không còn là đơn thuần thần khí mà là thành ninh nguyện pháp bảo điều khiển thái thủy kiếm, tựa như điều khiển của mình kiếm thai đồng dạng. Thái thủy kiếm xuống lại, nhưng ninh nguyện tâm lại tại lúc kia chết đi. người không nên lưu thủ. thủy nguyện cung chủ mặt lạnh lấy sắc thản nhiên nói, tranh đoạt võ lâm minh chủ là bọn họ trong kế hoạch mấu chốt một vòng. hôm nay ra cắt thanh liều mạng mang thủy vô nguyện bị loại, mà thiên mộ tuyết lại bởi vì nhường mà bại tại ninh nguyện trong tay. cựu châu võ lâm minh đã không thể lại lợi dụng kế hoạch lại một lần nữa bị đánh gãy. đây là một lần cuối cùng. thiên mộ tuyết lạnh lùng nói, dưới chân một điểm, thân ảnh như phi tiên đồng dạng nhẹ nhàng phiêu khởi càng ngày càng cao thẳng đến biến mất tại trong tầng mây. Thùy Nguyệt Cung Chủ nhìn lên bầu trời tiêu tán thân ảnh, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay, nhẹ nhàng thở dài. Thân hình lóe lên, người đã biến mất vô ngân. Thùy Nguyệt Cung Chủ cùng Thiên Mộ Tuyết đột nhiên rời đi, mặc dù ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Hai người đều hướng về phía võ Lâm Minh Chủ mà đến. Hôm nay hy vọng phá diện, họ tự nhiên không bằng lòng lại lưu lại. Nhưng tiếp xuống, lại là để bọn hắn vạn chúng chú mục một trận chiến. Võ Lâm Minh Chủ thuộc về người nào, lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Khi Tử Ngọc Chân Nhân chậm rãi đến gần Linh Nguyệt Thời điểm. Trên mặt của hắn viết đầy rẫy rủa. Gia Cát Thanh lên làm Võ Lâm Minh Chủ, Tử Ngọc Chân Nhân không có chút nào lo lắng. Bởi vì Gia Cát Thanh là Trung Châu cự hiệp, vô luận võ công nhân phẩm đều như vậy làm cho người không thể bắt bẻ. Nhưng là, Ninh Nguyệt lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đây cũng là Tử Ngọc Chân Nhân nằm ngang ở trong lòng gai. Ba ngày trước trong đêm, Gia Cát Thanh cho hắn một lựa chọn. Hoặc là mang theo Võ Lâm Minh Triệt để đi hướng Triều Đình mặt đối lập, hoặc là để Ninh Nguyệt leo lên Võ Lâm Minh Chủ bảo tọa ổn định Triều Đình trái tim. Lúc trước hắn lựa chọn người sau, nhưng chân chính đã đến lựa chọn thời điểm. Tử Ngọc Trân Nhân nhưng không có lúc trước như vậy thoải mái, bởi vì do dự dãy rủa, Từ Ngọc Chân Nhân sắc mặt trở nên càng nghiêm túc, nhẹ nhàng đứng tại Ninh Nguyệt trước người ngoài mới trượng, nhìn xem nhắm mắt điều tức Ninh Nguyệt ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ninh Nguyệt võ công đạt được hắn tán đồng, cùng Thiên Mộ Tuyết một trận chiến đủ để đã chứng minh thực lực của hắn. Mặc dù tại một chiêu cuối cùng bên trên, Thiên Mộ Tuyết thu tay lại, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong thiên hạ, dưới thiên bảng, chỉ có Ninh Nguyệt mới là đạt vào đỉnh phong người. Ninh Nguyệt có võ công, có tài hoa, càng có trí tuệ. Từ khi Ninh Nguyệt đại biểu triều đình trấn giang hồ về sau, Tử Ngọc liền đối với hắn bắt đầu để ý từ khi Ninh Nguyệt lấy Thiên Mạc phủ bổ khoái thân phận lên làm Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ về sau, Từ Ngọc liền đối với hắn lưu tâm. Thời gian 3 năm, Giang Nam đạo giang hồ gió êm sóng lặng. Ngắn ngủi 3 năm, Giang Nam đạo cũng long trời lở đất. Giang Nam đạo võ lâm không có chém giết, không có tranh đoạt, nhưng bọn hắn tài phú nhưng không có giảm bớt, của cải của bọn họ càng ngày càng nhiều. Không thể phủ nhận, Ninh Nguyệt tại quản lý dẫn đầu phương diện tuyệt đối có hơn người thủ đoạn. Nhưng là, Ninh Nguyệt là hoàng thất dòng họ, là triều đình thần tử, đối triều đình nói gì nghe đấy, đối hoàng đế y thuận tuyệt đối dạng này người làm sao có thể đảm đương võ lâm minh chủ làm sao có thể để cựu châu võ lâm an tâm triều đình muốn hủy diệt võ lâm minh làm sao bây giờ linh nguyệt là giữ gìn giang hồ vẫn là trợ giúp triều đình nếu như chỉ có thể đứng ở một bên linh nguyệt nên lựa chọn như thế nào kỳ thật từ ngọc đấy lòng sớm có đáp án từ ngọc không phải vô tư người mặc dù hắn là thiên địa thập nhị tuyệt nhưng hắn nhưng cũng là vũ di phải trưởng giáo một cái quyết định người có thể tìm được một cái lý do duy trì liền có thể làm tiếp mà từ ngọc nhưng lại có trăm ngàn cái lý do cho nên Tại sau cùng lắc lư bên trong, lúc trước cùng ra các thanh ước định trong nháy mắt bị mai một tại vô số lý do bên trong. Từ Ngọc Chân Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi bài trừ trong đầu do dự, tạm niệm. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt hồi phục lạnh nhạt, thì liền thần thái cũng khôi phục đạo cốt tiên phong. Hắn đang chờ Ninh Nguyệt khôi phục công lực, chỉ cần không có thụ thường, võ đạo cao thủ khôi phục độ là rất nhanh. Từ Ngọc Chân Nhân mặc dù muốn bội ước, nhưng hắn cũng khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ninh nguyệt vừa mới kinh lịch đại chiến, cái này tiện nghi hắn không muốn chiếm cũng không mặt mũi chiếm. Nhưng Từ Ngọc Chân Nhân sẽ không biết quyết định của hắn cũng là Ninh Nguyệt cùng ra cắt thanh đối với hắn khảo nghiệm, hắn một ý niệm, quyết định Vũ Di phái sinh tử tổn vong. Tựa như Ninh Nguyệt cùng Gia cắt thanh đều nhận định Vũ Di phái muốn phản loạn, tựa như Mạc Vô Ngân giã nhẹ nhàng lặng lẽ tới Ly Châu đại quân quân doanh, tựa như Ninh Nguyệt kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất. Từ Ngọc Trân nhân ý niệm, liền là chiến tranh cùng hòa bình lựa chọn. Ninh Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Từ Ngọc Trân nhân thần bí mà đoan trọng tiểu dung. Đột nhiên, Ninh Nguyệt cũng miệng cười một tiếng, hắn hiểu được Tử Ngọc lựa chọn, cũng minh bạch trận chiến ngày hôm nay chỉ có thể thắng không cho phép bại. Chương 429 Mênh mông sao trời. Mặc dù coi như lên làm võ lâm minh chủ, có lẽ Vũ Di phải như cũng sẽ mang theo một đám người làm một mình. Nhưng ít ra có thể kéo dài tình thế chuyển biến xấu, thậm chí có thể phân hóa Cửu Châu võ lâm minh hoặc là đem võ lâm một lần nữa xáo trộn được năm vẻ bảy mảng. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Nhưng là, Linh Nguyệt võ công sâu cạn đã bị thiên mộ tuyết thăm rõ ra tới, Tử Ngọc chân nhân đối với mình võ công, uy lực, thậm chí chiêu thức đặc tính đều có trực quan nhận biết. Giống như thường ngày như vậy giao chiến, dần dần bản thân tất nhiên là bại. Trầm Dái đứng thẳng người, trước mắt tử ngọc chân nhân đạo bảo có chút cổ động bay múa mặc dù tử ngọc chân nhân đang ở trước mắt nhưng linh nguyệt lại không cảm giác được hắn tồn tại liên phảng phất phiến thiên địa này cùng hết thể trung quanh hòa làm một thể linh nguyệt hít một hơi thật sâu hắn đối tử ngọc chân nhân võ công không hiểu nhiều tử ngọc chân nhân tại trên thiên bảng xếp hạng tại trung đẳng nhưng cái này tử ngọc chân nhân lại là nhất nguyệt mà một cái đặt vào thiên bảng về sau chưa bao giờ có xuất thủ ghi chép duy nhất hiểu rõ liền là tại vũ di sơn nhìn thoáng qua hai lần tử ngọc chân nhân mời linh nguyệt có chút ủy quyền một mặt chỉnh trọng quát Ninh đạo Hưu mời, tiếng nói rơi xuống đất. Ninh Nguyệt Thái Thủy Kiếm đột nhiên tuôn ra một trận ong tê, thanh âm ông ông vang vọng đất trời. Thi liên từ Ngọc Trân Nhân bên hông thất tinh kiếm cũng ra rung động. Vô tận đạo vận lưu truyền, Thái Thủy Kiếm lại một lần nữa tách ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Ninh Nguyệt Thái Thủy Kiếm chính là thiên phạt, chính là thần ở trong kiếm. Vô luận phang kiếm, danh kiếm, thần kiếm, tại Thái Thủy Kiếm trước mặt đều không có tranh phong dũng khí. Nhưng kiếm cuối cùng chỉ là kiếm, kiếm cường đại lấy tuyệt ở cầm kiếm người. Từ Ngọc chân Nhân tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chua kiếm, một sát na kia, thiên địa yên tĩnh trở lại. Bất luận là Tử Ngọc chân nhân bên hông thất tinh kiếm, vẫn là Đông Đảo Vũ Di đệ tử Trường Kiếm trong tay đều yên lặng xuống tới. Vô tận kiếm khí trên không trung lưu truyền, mang theo gió táp đồng dạng gào thét vang vọng bầu trời. Một đạo thần hồn hư ảnh đột nhiên dâng lên, trong suốt long lanh, như kim cương giống như mỹ lệ trói mắt. Ninh Nguyệt vừa ra tay, liền là thần hồn hư ảnh vừa ra tay đều là cầm tâm kiếm thai, vừa ra tay liền là cùng Thiên Mộ Tuyết Quyết chiến lúc tư thái. ngựa mặt lên trời gào thét thần hồn hư ảnh đỉnh thiên lập địa, to lớn thiên kiếm tại Linh Nguyệt trong tay tỏa ra lạnh thấu xương kiếm ý như là giữa thiên địa dị tượng đồng thời không có bị dẫn động. Giữa thiên địa đạo vận, cũng không tiếp tục một lần ra thân. Bởi vì Ninh Nguyệt không phải lúc này thiên địa nhân vật chính. Từ Ngọc Chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng đem tay trái nâng tại giữa ngực, vô lượng thiên tôn. Một tiếng đạo hào vang lên, đột nhiên thiên địa yên tĩnh lại. Bạo động thiên địa, vô tận chiều tịch, đều tại một tiếng này đạo hiệu bên trong liên lặng. Vô lượng thiên tôn, tựa hồ có không hiểu ma lực. Từ khí bốc lên, phản phất khói xanh đồng dạng tràn ngập ra từ Ngọc Chân nhân quanh thân. Bùi mù càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng bốc lên. Nhưng là, những này từ khí, cũng không có giống thật xương mù đồng dạng lan tràn ra mà là trầm rãi lên cao, trầm rãi ngưng kết, linh nguyện trong mắt tinh mang lóe lên, thần hồn hư ảnh đột nhiên bước ra một bước, một bước này liền là thiên ngai minh nguyện, một bước này thần hồn hư ảnh đã đi tới tử ngọc chân nhân trước người. trong tay thái thủy kiếm mang theo thế xét đánh lôi đình hướng về tử ngọc chân nhân đỉnh đầu chém tới. một kiếm này phảng phất bổ ra không gian, những nơi đi qua xuất hiện một đạo đen nhánh xé rách khe hở, vang phảng phất chém chúng tinh thiết, phảng phất chém chúng núi cao. một tiếng chói hai lưỡi mát giao hưởng vô tận khí thế như cuốn lên sóng biển đồng dạng hướng bốn phía tùy ý ra, khí thế cuốn lên. Từ khí bị cuồng bạo kiếm khí xé mở, một cái tôn tử sắc tượng thần hiện ra dung mạo. Ứng. Linh Nguyệt hơi sửng sở, không phải là bởi vì Tử Ngọc Chân Nhân thần hồn hư ảnh tùy tiện ngăn cản bản thân một kiếm, mà là bởi vì Tử Ngọc Chân Nhân thần hồn hư ảnh kia vô cùng rõ ràng dung mạo. Linh Nguyệt thần hồn hư ảnh chỉ có đại khái hình người, chí ít dung mạo lên tựa như một cái thủy tinh thành hình tác phẩm nghệ thuật, mặc dù ngũ quan đầy đủ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống trên đời bất kỳ người nào. Bao quát ra các thành cùng huyền âm giáo chủ, thân hồn của bọn hắn hư ảnh đều không có rõ ràng như thế ngũ quan. Mà Tử Ngọc Chân Nhân thần hồn hư ảnh Lại như thế rõ ràng, mà khuôn mặt liền là tử ngọc chân nhân phóng đại bản, Thần huân hư ảnh, chữ thứ nhất liền là thần. Võ đạo cao thủ truy tìm cảnh giới tối cao chính là thiên đạo cảnh, mà nghe đồn thiên đạo cảnh, liền là thần cùng tiên lĩnh vực. Thần hôn hư ảnh, tướng do tâm sinh, có này có thể thấy được, tử ngọc chân nhân là bậc nào tự phụ, mới có thể đem đấy lòng tín ngưỡng thần xem như bản thân, là bậc nào tự phụ mới có thể dưới đấy lòng chỉ tín ngưỡng bản thân. Phải biết, tử ngọc chân nhân thế nhưng là tín đạo, cái gì là đạo? Thế giới này không có lao tử, không có đạo đức kinh tất cả cũng sẽ không có tiêu chuẩn đáp án đạo khả đạo phi thường đạo thiên hạ đạo giáo lưu phái vô số mà lấy vũ di phái vì chính tông bọn họ thờ phụng đạo pháp tự nhiên tại vô tận tự nhiên trong vũ trụ tìm kiếm chân lý cho nên vũ di phái lúc gần lúc hiện thần bí lại gần sát sinh hoạt nhưng bây giờ từ ngọc chân nhân lại dùng bản thân đến nói cho thế nhân hắn lĩnh ngộ đạo là chính hắn vô số khách hành hương lên vũ di cầu tiên vấn đạo cầu tiên nhân phù hộ cầu thiên đạo ân huệ mà từ ngọc đáy lòng thì thâm đạo lại là chính hắn từ khí tại thần hồn hư ảnh trong cơ thể lưu chuyển phảng phất biển mây, càng phảng phất trời sao. Điểm điểm tinh thần tại thần hồn hư ảnh bên trong lập lòe, vô cùng vô tận, như ngân hà mênh mông. Trong này bao dung không chỉ là tự nhiên, mà là toàn bộ vũ trụ. Từ ngọc chân nhân, cất giấu thật là sâu a Một bên thẩm thiên thu há hốc miệng ba kinh ngạc nói, câu nói này cũng đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Có thể đem toàn bộ vũ trụ tinh hà bao dung người, tất có được đại trí tuệ, trí lớn. Không có so vũ trụ rộng lớn khí độ, làm sao có thể dung nạp vũ trụ vô cùng vô tận? Mỗi một viên tinh thần đều là từ ngọc tí nữa, mỗi một đạo sáng lời liền là Tử Ngọc lực lượng nguồn suối. Ninh Nguyệt lúc này mới ý thức tới, Tử Ngọc chân nhân cảnh giới võ học đã đi rất xa. Đơn thuần cảnh giới so thiên mộ tuyết đi càng xa. Đông Tử Ngọc chân nhân bước ra một bước, một bước này lại là chỉ xích thiên ai. Vừa mới còn tại Ninh Nguyệt trước người Tử Ngọc chân nhân đã biến mất không thấy gì nữa. phản phất Thuấn Di đồng dạng xuất hiện ở Ninh Nguyệt cách đó không xa. Ninh đạo hiếu mời, thanh em vô cùng bình tĩnh nhưng lại vô cùng thần thánh. Phản phất đến từ tinh không minh ngông nhưng lại bình thản giống như mây cuốn mây bay. Linh Nguyệt từ thanh em bên trong nghe được không sợ, vô vị. Cũng từ thanh âm bên trong nghe được bao dùng, vô tự. Một cái có thể có như thế cao giác độ người, sẽ là một cái bỏ mặc thương sinh mà mưu đồ bí mật phá vỡ thiên hạ hãm thủ. Linh Nguyệt không khỏi có chút điểm hoài nghi. Có lẽ chính vì vậy, người mới sẽ trở nên phức tạp như vậy. Võ học hiện ra là tâm cảnh của hắn, nhưng muốn làm một sự kiện, có lẽ chỉ cần một cái lý do. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Có lẽ Từ Ngọc cho là hắn làm là đúng a. Linh Nguyệt không còn xoắn suất, cũng không cần soán suất. Từ Ngọc chân nhân đã dám hảo phóng để cho mình xuất thủ, bản thân không cần khách khí nữa. Bàn tay ở trước ngực kết tấn, một đóa màu xanh đài sen xuất hiện tại linh nguyệt dưới chân đem linh nguyệt nâng lên càng ngày càng cao. Hoa sen cánh hoa, trong suốt long lanh, từng mảnh nhỏ từ trên đài sen bay xuống, trên không trung ngưng tụ được một thanh xanh biết thiên kiếm. Thiên kiếm phá vỡ tinh hà, hung hăng hướng về tử ngọc chân nhân thần hồn hư ảnh ảnh kích mà đi. Mà cùng lúc đó, tử ngọc chân nhân đột nhiên giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp một cái đại cầu. Đột nhiên, một đạo tử quang từ tử, tử ngọc chân nhân trước ngực ngưng tụ, phản phát xung khí khí cầu đồng dạng gấp mở rộng, trong chớp mắt đem tử ngọc chân nhân bao khỏa trong đó, tử sắc cầu bên trong trời sao minh ngông lấp lóe điểm sáng vô cùng vô tận linh nguyệt thanh liên kiếm khí hung hăng cùng tử sắc cầu chạm vào nhau nhưng trong tưởng tượng bạo tạc đồng thời không coi chuyển đến thậm chí liền một điểm dư ba cũng không có thanh liên kiếm khí biến mất tại tử sắc cầu bên trong phản phất bị thôn phệ đồng dạng biến mất tại vô tận tinh hà bên trong một màn này kinh ngạc thế nhân cũng chấn kinh linh nguyệt đạo này thanh liên kiếm khí mạnh bao nhiêu không ai so với hắn rõ ràng hơn coi như thiên mộ tuyết cũng không thể nào thản nhiên như vậy tiếp nhận linh nguyệt kinh hãi nhưng không có dối tung lên một chiêu thất bại lại là một chiêu hung hăng hướng về tử sắc trời sao chi cầu chạm tới trong đây thái thủy kiếm tỏa ra hào quang chói sáng vô tận đạo vận chuyển miên tại trong thân kiếm linh nguyệt không tin không tin tử ngọc chân nhân có thể đem bản thân thái thủy kiếm cũng làm không có hắn càng không tin tử ngọc chân nhân đã cường đại đến võ đạo chi cảnh công kích đều có thể không nhìn nếu không hắn đã sớm là thiên bảng đệ nhất thái thủy kiếm phong mang đã từng liền là thiên phạt mà bây giờ đạt được linh nguyệt kiếm thay thái thủy kiếm đã thành linh nguyệt ý chí khắc kiếm đạo cao thủ kiếm hai không thể tùy tiện ra tử phủ Trừ phi đã đến sinh tử một cái chớp mắt đập nồi dìm thuyền mấu chốt, ai cũng sẽ không bước lên kiếm đạo tu vi vỡ vụn phong hiểm mà lựa chọn sử dụng kiếm thai. Nhưng Ninh Nguyệt lại khác, tay cầm Thái thủy kiếm, mỗi một kiếm đều là cầm tâm kiếm thai công kích. Mỗi một đạo kiếm khí đều là ngũ thải lực lấy. Ninh Nguyệt một kiếm như sơn hà nhật nguyệt, tụ tập thiên địa vạn vật vào một thân, lay động đất trời, mang theo lôi đình ý thế. Đột nhiên, trước mắt tử sát hình cầu đột nhiên hiện lên một đạo gọn sóng, phảng phất bị gió thổi nhũ mặt nước. Thanh quang lóe lên, vừa mới biến mất thanh liên kiếm khí đột nhiên xông ra từ cầu hướng về Ninh Nguyệt Thái thủy kiếm lên đón. Ninh Nguyệt đấy lòng có chút kinh ngạc, nhưng Ninh Nguyệt động tác không có nửa điểm do dự. Thái Thủy Kiếm tàn nhẫn chém xuống, Thanh Liên Kiếm khí ầm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời sao trời. Cung Minh đánh một chiêu, loại cảm giác này rất khó chịu. Nhưng Ninh Nguyệt nhưng cũng bởi vậy biết rồi từ Ngọc chân Nhân thủ đoạn, ít nhất là từ sát hình cầu thủ đoạn. Lấy vô tận tinh hà mênh mông thôn vẹt hết thể công kích, sau đó lại lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Ninh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, tựa hồ cũng có lấy đạo của người hoàn lại kia thân võ công, mà lại đều là đạo phái lưu truyền tới. Từ Ngọc Chân Nhân một chiêu này hiển nhiên muốn so thái cực quyền cao minh. Linh Nguyệt thời khắc này cảnh giới võ học rất cao, coi như không thể hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Vô tận tinh hà giống như vũ trụ mêng mông, kiếm khí tiến vào bên trong, tựa như tiến vào một cái vô cùng lớn không gian. Mà bắn ra kiếm khí, như cũng mang theo ý chí của mình, điều này nói rõ đạo này thanh liên kiếm khí cũng không bị bẻ dậy. Như vậy, làm sao làm được quay đầu phản kích? Linh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có không gian na gì thủ đoạn như vậy. Chương 430, chơi lửa gạt. Tâm tư lưu chuyển trong nháy mắt cũng bất quá trong nháy mắt trong chớp mắt khi bạo tạc dư ba tàn sát bửa bãi thời khắc linh nguyệt liền linh cơ khẽ động nghị đến một cái biện pháp trong tay thái thủy kiếm rời khỏi tay hung hăng hướng về tử sắc cầu đâm tới kim quang lóe lên một cái rồi biến mất thái thủy kiếm không ngoài dự liệu bị thôn vệ tại bên trong sao trời vô tận đột nhiên linh nguyệt thần hồn hư ảnh vũ động lực lượng vô tận từ giữa ngón tay hội tụ thần hồn hư ảnh đột nhiên bước ra một bước một chỉ rối ra điểm phá thương khung vô lượng kiếp chỉ hung hăng hướng về ngôi sao màu tím cầu vọt tới vang không hề có điểm báo trước trong lúc đột nhiên trước mặt tử sắc hình cầu vỡ ra liền giống bị điểm nổ bom đồng dạng. Một màn này kinh ngạc thế nhân, trung quanh võ lâm quần hùng nhao nhao tuôn ra một tiếng kinh hô. Mà một bên duy trì phòng hộ kết giới thanh ngọc đạo nhân càng là kinh ngạc kém chút để kết giới vỡ vụn. Người khác không rõ ràng tử ngọc chân nhân chiêu này vi lực, nhưng thanh ngọc đạo nhân lại lòng dạ biết rõ. bọn họ sư theo thiên thương chân nhân, tu tập đồng dạng võ công. Nhưng một chiêu này hồn nguyên vô cực công, lại là tử ngọc chân nhân tại lúc đầu cơ sở giải hậu kỳ khai phát ra tới tuyệt thế thần công. Thần công bao dung và tượng, đem vũ di phái lịch đại tiền bối đối đạo nhận biết. Đối tinh thần đại hải hiểu rõ một lần nữa quy nạp dung hợp thiên cực thần công. Hỗn nguyên vô cực thần công, không chỉ là một bộ võ công, càng là vũ di phái đường. Một chiêu này uy lực cũng không phụ thiên cực võ học uy danh, Thanh Ngọc đạo nhân đã từng thăm dò qua đã từng so với qua. Một chiêu này, loại trừ thực lực cao hơn Tử Ngọc rất nhiều, nếu không một khi mở ra, Tử Ngọc chân nhân liền đứng ở thế bất bại. Như vậy, vì cái gì chỉ một kiếm, Tử Ngọc Hỗn Nguyên Vô Cực công liền bị Linh Nguyệt một kiếm phá đây? Chẳng lẽ, Linh nguyện công lực thật hùng hậu đến tình trạng như thế? Thanh Ngọc đạo nhân không tin, cũng không dám tin tưởng nhưng vô luận hắn tin hay không, ninh nguyệt một chiêu chém ra tử cầu là sự thật, mà ninh nguyệt phía sau vô lượng kiếp chỉ cũng trong nháy mắt phát động xuất hiện ở tử ngọc chân nhân trước người. tử ngọc chân nhân tựa hồ cũng bị đột nhiên biến cố giật này mình, nhưng võ đạo cao thủ dù sao cũng là võ đạo cao thủ. điện thạch hoa hỏa ở giữa, một kiếm hung hăng chém xuống hiểm lại càng hiểm ngăn cản ninh nguyệt vô lượng kiếp chỉ, lại là một đạo kinh thiên động địa bạo tạt. tử ngọc chân nhân thần hồn hư ảnh liên tục rút lui, tại đại địa run rẩy bên trong, liên tiếp lui vài chục bước mới dừng lại bước chân. tử ngọc chân nhân thần hồn hư ảnh cùng tử ngọc chân nhân không khác nhau chút nào. Cho nên trên mặt kinh ngạc biểu lộ đều như thế đồng bộ. Ninh Nguyệt thấy được Tử Ngọc Kinh Hãi không thể tưởng tượng nổi thần sắc, khóe miệng mỉm cười, khẽ ngoắc một cái, Thái Thủy Kiếm tái xuất trở lại Ninh Nguyệt trước người lặng lặng lơ lửng. Thần kiếm có linh, tự động chọn chủ. Vốn cho là đây chỉ là một câu khuyết đại, nhưng hôm nay xem ra, há lại chỉ có từng đó là tự động chọn chủ đơn giản như vậy. Chỉ sợ linh đạo hữu trong tay Thái Thủy Kiếm đã có linh trí a. Hoa một tiếng kinh hô vang vọng đất trời, vô số ánh mắt hâm mộ gắt gao hướng về Thái Thủy Kiếm phong tới, loại kia tham lam cùng ghen, ghen phảng phất muốn đem Thái Thủy Kiếm hòa tan thượng cổ bát đại thần khí thái thủy kiếm a hơn nữa còn là có kiếm linh thái thủy kiếm ai không muốn ai không ghét ghét kiếm linh không có kiếm thai cũng có ninh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng thần hồn hư ảnh lại một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm bị thiên địa linh khí phóng đại thái thủy kiếm cùng thần hồn hư ảnh vừa vặn phù hợp ninh nguyệt cảm thụ được cùng thái thủy kiếm huyết mạch tương liên vô tận hào hùng đột nhiên tuôn ra lồng ngực. kiếm thai là ninh nguyệt vất vả ngưỡng tụ cùng ninh nguyệt hồn phách tương liên hôm nay cùng thái thủy kiếm làm thể xác thái thủy kiếm cũng thành chân chính thuộc về ninh nguyệt ai cũng đoạt không đi huyết mạch pháp bảo Từ Ngọc Trân Nhân Thần Hồn hư ảnh như cũ sao trời dày đặc, nhưng còn lâu mới có được trước đó mênh mông như vậy vô hạn. Linh Nguyệt biết Thái Thủy Kiếm đống nhiên phát lực một kích, hoàn toàn chính xác cho Tử Ngọc Trân Nhân tạo thành sự đả kích không nhỏ. Việc này không nên chậm trễ, Linh Nguyệt lại một lần nữa quơ Thái Thủy Kiếm hung hăng hướng về Tử Ngọc Trân Nhân chém tới. Tử Ngọc Trân Nhân cười nhạt một tiếng, thất tinh kiếm nơi tay đột nhiên bộc phát ra vạn đạo tinh mang, bầu trời đêm đồng dạng thiên mạc đột nhiên hiện lên ở thương khung, thiên địa trong phút chốc trở nên một mảnh đen kịt, rõ ràng là mặt trời trói trang trên không, rõ ràng là trói trang ngày mùa hè nhưng cơ hồ một nháy mắt cải thiên hoàn địa. Vô tận biển sao đem Linh Nguyệt bao khỏa, phản phất đưa thân vào toàn bộ trong vũ trụ. Linh Nguyệt ánh mắt biến đổi, để Linh Nguyệt không thể không hoài nghi, Tử Ngọc chân nhân có phải hay không đem bản thân thôn vệ tại tử cầu bên trong. Nhưng là, Linh Nguyệt không khỏi lắc đầu, Tử Ngọc chân nhân thực lực còn không đạt được cao như vậy, còn không cách nào làm đến vô thanh vô tức đem bản thân kéo vào lĩnh vực bên trong, càng không thể vô thanh vô tức cải biến ngày đêm thay đổi. Thủy Nguyệt Cung chủ không được, Tử Ngọc chân nhân cũng không được. Đột nhiên, trước mắt tinh hà phi tốc tới gần, vô tận sao trời ở bên người kịch liệt thay đổi cơ hội trong một chớp mắt, thiên địa tinh hà phát thành biến hóa, một vòng hỏa cầu thật lớn ở trước mắt như thế gần, như thế 뜨 nóng. Mặt trời. Ninh Nguyệt nhìn trước mắt hành tinh to lớn, nhìn xem phía trên không ngừng hiện lên Thái Dương phong bạo. Đây là mặt trời, cũng là Ninh Nguyệt xa xôi trong trí nhớ mặt trời. Tâm thần run lên, Ninh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Viên địa to lớn xanh thẳm hành tinh, phản phất chôn ở Ninh Nguyệt đấy lòng bom đột nhiên nổ tung. Chỗ sâu trong óc, một trận vô cùng vô tận rời sông lớp biển. Địa cầu. Nơi này là Thái Dương hệ. Làm sao có thể? Quá hoang đường. Chẳng lẽ kiếp trước của ta chỉ là một trận hư vô? Chẳng lẽ địa cầu chỉ là người ta một cái võ công sản phẩm? Không thể nào. Đột nhiên, linh nguyệt toàn thân chấn động, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại linh nguyệt trước mắt, thần hồn hư ảnh, đây là Tử Ngọc chân nhân thần hồn hư ảnh. Tử Ngọc chân nhân đứng ngạo nghễ tại vũ trụ ở giữa, thân hình cao lớn, vẹn vẹn so địa cầu nhỏ hơn một vòng. Đột nhiên, Tử Ngọc chân nhân dương lên trong tay thất tinh kiếm, mang theo lôi đình uy thế hung hăng chém về phía xanh thảm tinh cầu. Một kiếm này sao mà quả quyết, sao mà tàn nhẫn. Một kiếm này một khi chém xuống, Trên địa cầu vô số sinh linh còn có đường sống. Hốc mắt muôn nước, vong hồn đại mạo, linh nguyệt thân hình lóe lên, người đã đi vào Tử Ngọc Chân Nhân trước người. Trong tay Thái Thủy kiếm hung hăng đón lấy Tử Ngọc Chân Nhân chém xuống một kiếm. Mà bên ngoài, Tử Ngọc Chân Nhân chém xuống một kiếm đột nhiên phát ra một trận run rẩy. Mà một bên trợ giúp Thanh Ngọc đạo nhân duy trì phòng hộ kết giới Phong Tiêu Vũ đột nhiên đã nhận ra một tia dị thường. Cau mày, hai mắt như kiếm bắn về phía đối diện Thanh Ngọc đạo nhân. Thanh Ngọc đạo nhân ngón tay kết động, tựa hồ đang khống chế cái gì. Phong Tiêu Vũ có chút nheo mắt lại, Ánh mắt lo lắng nhìn xem ở giữa đột nhiên trở nên kỳ quái ninh nguyện. Vũ Di Phái phòng hộ kết giới, tự nhiên không thể nào chỉ là phòng hộ kết giới đơn giản như vậy. Vũ Di Phái bỏ ra lực lượng lớn như vậy, cuối cùng mười mấy đời mới đưa cái này sân luyện công hoàn thiện. Tất nhiên không chỉ là đơn giản luyện công chi dụng. Phía trên che kín phù văn, như thế nào đơn thuần bảo hộ sân luyện công không bị phá hư. Nhưng là, coi như Phong Tiêu Vũ cảm ứng được Vũ Di Phái tiểu động tác cũng không thể tránh được, bởi vì nơi này là Vũ Di Phái, nơi này ngoại trừ chính hắn, ai cũng không phát hiện ra được. Trọng yếu nhất là, Phong Tiêu Vũ trong miệng có nói. Nguyên đột nhiên, một đạo bạch quang bốc lên, phản phất dưới biển sâu núi lửa bùng phát đồng dạng. Nhực mắt bạch quang quét sạch thiên địa, vô tận dư ba quét sạch ra. Phong Tiêu Vũ vội vàng thu hồi tâm thần, cố gắng ổn định kết giới phòng ngừa dư ba khuyết tán. Một đạo quang trụ từ kết giới đỉnh bay thẳng thương cùng, phản phất cực quang đâm rách bầu trời. Tinh không vô tận màn đêm bị tách ra, lộ ra bầu trời kiêu dương. Nhưng trong nháy mắt, bầu trời kiêu dương lại một lần nữa bị chói mắt bạch quang che Võ Lâm Quân hùng lại một lần nữa che mắt, thống khổ rơi lệ không thôi. Hô vô tận cuồng phong quét sạch, dư ba rốt cục lắng xuống nồng đậm sương mù bay thẳng trong mây, một thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra hung hăng đâm vào kết giới phía trên. Thẩm Thiên Thu sắc mặt đại biến, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Ninh Nguyệt. Kết giới tại dư ba hao hết thời điểm ẩm vang vỡ vụt, Thẩm Thiên Thu thân hình lói lên, người đã xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên người. Minh chủ, người thế nào? Phất một ngụm máu tươi về ra, Ninh Nguyệt sắc mặt trở nên vài phân xanh xám. Ta không sao. Miệng bên trong mặc dù nói, ánh mắt lại lạnh lùng bắn về phía trong sân tử ngọc. Vừa rồi xuất hiện Thái Dương hệ xuất hiện địa cầu đều là giả, đều là huyễn tưởng. Bao quát tử ngọc một kiếm chém địa cầu đều là hư vô, đều là có người lợi dụng Ninh nguyện đấy lòng ký ức chế tạo hào giác. Cũng may hào giác chỉ là Ninh nguyện một người hào giác, cho nên Ninh Nguyệt đấy lòng sâu nhất bí mật đồng thời không có bại lộ. Nhưng là vũ di phải làm như thế lại là thắng mà không võ. Nhưng thắng mà không võ có biện pháp nào? Bản thân thua rồi liền là thua rồi, tử ngọc thắng rõ như ban ngày. Tại thẩm thiên thu năng đỡ, Ninh nguyện chậm rãi đứng người lên, trước người quốc quyền có chút không người, tử ngọc chân nhân đa tạ chỉ giáo, Ninh đạo Hữu đa tạ. từ ngọc chân nhân trên mặt đồng thời không có thắng lợi vui sướng mặc dù thật sự là hắn thắng, nhưng Ninh Nguyệt đột nhiên khác thường, hắn cũng cảm nhận được. Nếu như không có người lợi dụng lôi đài phù văn dở cho quỷ, liền là chính hắn cũng không tin. Tử Ngọc Trân Nhân, võ lâm minh chủ, Tử Ngọc Trân Nhân, tại ngắn mũi kinh ngạc về sau, tại hết thảy bụi bặm tan mất về sau, dung trời tiếng hoan hô vang lên, phảng phất quần cuộn bánh xe hướng về nơi xa truyền lại mà đi, hết thảy đều phảng phất về tới nguyên địa. Tha lớn như vậy một vòng tròn, võ lâm minh chủ chi vị như cũ rơi vào Tử Ngọc chân Nhân trên đầu, tựa hồ Ninh Nguyệt làm hết thảy đều thành phí công có lẽ là chúng tự có định số. Ninh Nguyệt khe khẽ thở dài, chậm rãi trở lại dưới lôi đài trong đám người. Võ Lâm quần hùng nhao nhao tản ra, cho Ninh Nguyệt trở lại thông đạo. Vô số sùng kính ánh mắt bắn về phía Ninh Nguyệt khuôn mặt trẻ tuổi, còn có trong tay hắn thái thủy kiếm. Một cái 20 tuổi tuyệt thế thiên tiêu, liên tiếp đối kháng hai vị thiên bảng võ đạo cao thủ, một thắng bại một lần như thế nhức mắt kiêu nhân chiến tích. Từ hôm nay trở đi, dù là không cần thiên bảng đổi bản, tại người võ Lâm đáy lòng, thiên địa thập nhị tuyệt ở giữa đem thêm ra một cái tên. Thiên Mặc bổ thần không tại, nhưng Thiên Mặc thần bổ nhưng như cũ. Thiên Mạc thần bổ. Cầm tâm kiếm phách. Đây là một cái có thể cùng thiên bảng cao thủ tranh phong nhân vật, đây là không thua thiên mộ Tuyết thiên tài. Chư vị Võ Lâm đồng đạo, trải qua khẩn trương tranh đấu, tại năm vị minh chủ người ứng cử bên trong, rốt cục quyết ra sau cùng Võ Lâm minh chủ. Vũ Di phái chủ giáo, Thiên Điệu thập nhị tuyệt tử Ngọc chân nhân, đem tại sau 3 ngày chính thức tiếp trưởng Võ Lâm minh chủ. Cái này chính là Võ Lâm thịnh sự, cũng là ta Cửu Châu Võ Lâm thời đại mới. Còn xin chư vị Võ Lâm đồng đạo, ba ngày sau chúc mừng xem lễ, chúc mừng Võ Lâm minh chủ dẫn đầu chúng ta đi hướng về Huy Hoàng Thanh Ngọc đạo nhân sắc mặt đỏ bừng nói, kích động khí. Vẻ mặt hắn phấn, Phản phất vừa mới uống liệt tiểu đồng dạng. Chương 431, Đại quân áp sát. Hoa trắng tô điểm xanh thẳm, lá vàng phủ kín đại địa. Trong dãy núi, một đám chim bay thoát ra bầu trời lên như diều gặp gió. Từng đạo linh lực chi trụ này tiêu tan kia thăng, toàn bộ vũ di, không, phải nói toàn bộ giang hồ tâm tình đều trở nên không còn đồng dạng. Giang hồ Võ Lâm, cuối cùng 2000 năm nổi rời, rốt cục nên đón cái thứ nhất nhất thống giang hồ Võ Lâm mình. Hơn nữa còn không phải dùng vũ lực chinh phục, mà là các môn các phái phối hợp phát xây dựng Võ Lâm mình. Vũ di trên dưới, giang đèn kết hoa mỗi một cái vũ di đệ tử trên mặt đều tràn đầy tự tin tự ngạo tiểu dung vũ di phái trưởng giáo trở thành cựu châu võ lâm vị thứ nhất võ lâm minh chủ cái này không thể nghi ngờ đem vũ di phái địa vị nâng lên lịch sử tân cao thậm chí đã áp đảo thiên hạ võ lâm thánh địa phổ đạt tự phía trên vừa qua khỏi giờ thỉnh mịt mờ hương khi đã tràn ngập toàn bộ vũ di phái trên không từ ngọc chân nhân không chỉ có muốn hôm nay trở thành võ lâm minh chủ mà lại cũng là hôm nay mở tiệc chiêu đái thiên hạ hảo kiệt tất cả tại vũ di sơn lên võ lâm quần hùng hôm nay có thể khối lớn ăn thịnh khối lớn uống rượu Nếu không phải Vũ Di phái giàu có nghe tiếng xa xưa, dạng này mở tiệc chiêu đái phương thức còn không có mấy môn phái có thể thừa nhận được. Linh Nguyệt đứng tại tiểu viện trên ban công, nhìn qua phương bắc bầu trời xanh thẳm, trên mặt buổi ngồi mai thôi. Minh chủ. Thẩm Thiên Thu Dạ Vân tiêu trọng thận ngôn chậm rãi đi tới, hướng về phía Linh Nguyệt ôm quyền không người. Chốc lát nữa nếu như biến cố đột phát, các ngươi chiếu cố tốt hĩnh là đủ. Cũng may thủy nguyệt cung chủ cùng Mộ Tuyết vài ngày trước liền rời đi. Hoàng thượng thân Trinh, tăng thêm ta cần phải đánh bại được Từ Ngọc chân nhân. Từ Ngọc bắt lại, Vũ Di phái liền có thể bắt lại. Minh chủ Nếu như Thủy Nguyệt cung chủ cùng Mộ Tuyết kiếm tiên công khai rời đi, nhưng lại nửa đường quay trở lại che giấu tại âm thầm đâu? Trọng thận ngôn rất không yên lòng nói. Ra các cự hiệp trước khi đi truyền âm nhập mật, hắn lấy phá công đại giới đổi lấy thắng nửa chiêu. Đại giới mặc dù lớn, nhưng Thủy Vương Nguyệt cũng không phải lông tóc không thương. Cho nên Thủy Nguyệt cung chủ bị thương nhất định tiến đến chữa thương. Thủy Nguyệt cung chủ không tham gia náo nhiệt, Mộ Tuyết càng sẽ không tham gia náo nhiệt. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta an tâm. Dạ Vân Tiêu buông xuống ngưng trọng biểu lộ, lộ ra nhẹ nhàng tiểu dung. Người tập võ đều thức dậy rất sớm trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm võ lâm quần hùng cơ hồ đều đã lên mà bây giờ đã sớm mặt trời lên cao đang nóng nảy trong khi chờ đợi một trận chiêng chống thanh âm vang lên đồng dạng là sân luyện công kinh lịch vài ngày trước đại chiến sân luyện công không có một tia một hào vỡ vụt, được vinh dự vũ di phái bảo vật chân phái cũng coi như thực chí danh uy tại võ lâm quần hùng nghìn hô vạn nóng phía dưới vũ di chân nhân một thân lộng lây đạo bảo màu tím xuất hiện tại mọi người tầm mắt mà tại tử ngọc chân nhân đi theo phía sau liền là tất cả đại đỉnh tiêm môn phái đỉnh tiêm thế lực trưởng môn trên trận mỗi một cái cơ hồ đều có thể dậm chân một cái làm cho cả giang hồ võ lâm run dậy nhân vật linh nguyệt cũng tự nhiên ở trong đó mà giờ khắc này bọn họ tổng hợp một đường vì nên đón đợi thứ nhất kiểu châu võ lâm minh chủ từ ngọc chân nhân chậm rãi dừng bước lại đứng thẳng đối mặt trước mắt dốc cạn cả đấy nảy cơn hoan hồ võ lâm cuồng hùng từ ngọc chân nhân nhẹ nhàng vươn tay để ép trong phút chốc toàn bộ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ vô số chim bay thoát ra tán cây bay lên không trung phản phất bách điều hướng hoàng đồng dạng hướng về tử tiêu cung đỉnh tụ đến xoay quanh bay múa tại thiên địa dị tượng bên trong một cái đạo đồng bưng khay ngọc trầm rãi đi tới Khay ngọc phía trên, một mặt tươi sáng từ sắc ngọc bài bị cất đặt tại khay ngọc trung ương. Đạo đồng đi vào từ ngọc chân nhân bên cạnh người, hai chân quỳ xuống đất đem khay ngọc nâng qua đỉnh đầu. Từ ngọc chân nhân lộ ra từ hái cười một tiếng, chậm rãi cầm lấy ngọc bài, nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên, từ ngọc trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc bén. Nhẹ nhàng rơi lên ngọc bài, đem ngọc bài hướng về phía một đám võ lâm quần hùng. Trên ngọc bài, tiểu châu võ lâm minh chủ làm cho bảy chữ phảng phất có được không hiểu ma lực, mỗi một cái nhìn thấy ngọc bài người, đáy lòng tiểu gì cũng sẽ lơ đãng dâng lên vô hạn kính sợ vô hạn hào hùng. tham kiến võ lâm minh chủ. tham kiến võ lâm minh chủ. tham kiến võ lâm minh chủ. ngọc bài cho đến bên ngoài sân võ lâm quần hùng nhao nhau quỳ dặm xuống đất, nhao nhau phát ra phong khoáng chúc mừng thanh âm. võ lâm minh chủ hiệu lệnh tiểu châu. giờ khắc này tất cả người trong võ lâm ngáy lỏng, tựa hồi nhiều một cái ràng buộc. không có đất vực ngăn cách, không có khẩu âm khác biệt. đại gia mặc dù đến từ thiên nam địa bắc, nhưng tất cả mọi người thuộc về cùng một cái liên minh. với anh một đạo khí thế bay thẳng trong mây, từ ngọc đỉnh đầu một đạo mắt trần có thể thấy cổ sáng sông lên mây xanh. Trong buổi sáng, sao trời lập lòe tản ra mông lung tử quang. Với anh, từng đạo linh lực chi trụ sông phá tầng mây, sau lưng các đại phái trưởng môn nheo nhau hưởng, ứng, khí thế quần quần phảng phất vô cùng vô tận giang hạ. Sau đó ở đây võ lâm quần hùng nheo nhau nổ tung khí thế, trong phút chốc, cả phiến thiên địa trở nên thần ma loạn vũ, toàn bộ vũ di trở nên phảng phất giống như linh sơn tiên cảnh. Trong lúc đột nhiên, một đạo khí thế bá đạo vô cùng sẽ rách sơn hà, trong phút chốc bao phủ thiên địa. Nguyên bản kim quang đầy trời trời trong, trong phút chốc trở nên mây đen dày đặc. Mây đen ép thành, một đạo hắc tuyến từ phương nam chân trời quần quần vọt tới cái kia đạo dâng lên khí thế phảng phất có ý cùng vũ di sơn tranh phong khí thế như rồng gào thét quét sạch một màn này kinh ngạc tất cả võ lâm quần hùng thì liền tử ngọc cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ ninh nguyệt chậm rãi đứng người lên sắc mặt âm trầm như nước nhìn về phía tử ngọc bóng lưng chớp động lên chấn động tâm hồn tinh mang tử ngọc chân nhân lưng cứng đờ lại yên lặng xoay người ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm ninh nguyệt con mắt quỷ hô đại nhân đây là ý gì tử ngọc chân nhân không có sưng hô ninh nguyệt vì đã hữu càng không có gọi là ninh minh chủ quỷ hô đại nhân một cái sưng hô thể hiện tất cả song phương lập trường Mã Ninh Nguyệt cũng không tiếp tục giảo biện, nhẹ nhàng cong lên bánh khóe thần không tối lui chút nào nhìn thẳng Tử Ngọc Chân Nhân đôi mắt, Tử Ngọc Trân Nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ha ha ha. Tử Ngọc Trân Nhân ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt một cái biết rõ còn cố hỏi. Nguyên Lai đạo hưu hôm đó cùng Bần đạo nói một chút, bất quá là kế Ma binh. Nguyên Lai triều đình chưa hề nghĩ tới muốn để Cựu Châu Võ Lâm Minh thành lập. Quỷ Hồ đại nhân, ngươi kiếm không đến Võ Lâm Minh chủ trì vị liền cử binh tiếp cận, có phải hay không quá bá đạo? Tử Ngọc Chân Nhân một phen, cũng lập tức để ở đây Võ Lâm quần hùng minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Nguyên lai like phía nam bầu trời mây đen, cùng Võ Lâm quần hùng tranh phong khí thế, lại là Triều đình đại quân. Triều đình đại quân, bao lâu lợi hại như vậy? Ngươi sai, đại quân áp sát không phải ta, mà là hoàng thượng. Không phải ta không tranh được Võ Lâm minh chủ mà đại quân áp sát, mà là bởi vì hoàng thượng muốn đại quân áp sát, ta mới tranh cái này Võ Lâm minh chủ. Trong đó nhân quả, ta nghĩ lấy trí tuệ của ngươi không khó lắm nghĩ rõ ràng a. Báo, một tiếng hô to, một tên thủ sơn đệ tử cấp tốc chạy như bay đến vừa mới rơi xuống đất, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, khởi bẩm chưởng giáo. Phương Nam xuất hiện số lớn quân đội chính vững bước hướng về sơn môn tới gần. Báo, Khởi Bẩm trưởng giáo, phương Đông cũng phát hiện số lớn quân đội đang tại tới gần sơn môn. Báo, phía Tây cũng có. Ha ha ha, thật sự là đại thủ bút, vậy mà có thể bất chi bất giác mang ta Vũ Di phải bao trò tới. Quỷ Hồ đại nhân, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong a. Ngươi đại biểu Giang Châu Võ Lâm tham gia Võ Lâm đại hội, dùng cái này tê liệt chúng ta để cho Triều Đình ung dung điều binh khiển tướng. Bần đạo không thể không đội phục. Thanh Ngọc đạo nhân dốc cạn cả đáy quát, Tại Vũ Di lên Võ Lâm còn hùng cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiển hách võ lâm cao thủ lấy phàm binh vây quét ta võ lâm mình là người đánh giá quá cao triều đỉnh nhanh buốt sắc bén vẫn là quá xem thường chúng ta võ lâm quần hùng rồi ở xa lương châu thâm sơn chỗ thủy nguyệt cung chủ dẫm lên mịt mở bước liên tục đi tại mở tối trong hành lang đột nhiên đi vào một cái bí ẩn tĩnh thất trước nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái sư minh vâng người ta vào đi huyền âm giáo chủ nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa trên mặt còn lưu lại mồ hơi sắc mặt cũng có một chút mất tự nhiên trắng bệnh nhưng hắn có chút mở con mắt ra Lại là như thế sắc bén như thế khiến người sợ hai tỷ sư Minh, thương thế của ngươi như thế nào Thủy Nguyệt cung chủ có chút lo lắng hỏi Ra cát thanh ngược lại là lợi hại một chiêu ngọc cốt thần quyền như thế khó chơi bất quá ngươi cũng không cần lo lắng mười ngày nửa tháng bên trong ta nhất định có thể khỏi hạn phía ngoài tình thế như thế nào gió lớn đã lên mặc vô ngân đã tự mình dẫn đại quân binh lâm vũ di đại chiến hết sức căng thẳng cựu châu muốn loạn ha ha ha tốt lần này đến cho giao nhi nhớ một đại công binh pháp có nói thượng binh phản ưu thật không lừa ta à. Chúng ta phí hết tâm tư, vắt hết óc chuyện cần làm, giao nhi chỉ là nhãn châu xoay động liền tất cả làm xong. Điểm này, người nói như ai? Thủy Vô Nguyệt gương mặt đỏ lên, hung hăng liếc mắt cũng không nhìn thẳng nhìn hắn. Nhẹ nhàng đem thuốc để ở một bên trên bàn, như vậy ta khởi hành đi Vũ Di, lúc khi tối hậu trọng yếu, tốt tiếp ứng tử Ngọc lao đạo. Vạn sự cẩn thận, mặc Vô Ngân có Mân Thiên kính trợ giúp, không thể khinh thường. Đến lúc đó, chỉ cần đem võ Lâm Minh những cao thủ kia tiếp ứng ra là được, đến mức Vũ Di phải nãi con. Vẫn là chết nhiều một điểm tốt. Ta minh bạch ngươi có thời gian nhiều buổi buổi giao nhi, ta thấy được đi ra, nàng không mấy vui vẻ. Biết rồi." Huyền Âm giáo chủ nhẹ nhàng phất tay, Thủy Vô Nguyệt thở dài quay người rời đi. Vũ Di Sơn bên trên, đột nhiên gió thổi báo báo sắp đến. Nồng đậm túc sát chi khí, phảng phất đồng dạng quét sạch thương khung. Nguyên bản điều chiều phượng cảnh tượng, cũng bị nồng đậm sát khí tách ra, chim bay nhóm đều hoảng sợ lùi về tán cây run lẩy bẩy. đình đại quân kích, cũng không phải bởi vì Cựu Châu Võ Lâm Minh thành lập, nếu không tại 7 ngày trước võ lâm minh thành lập thời điểm liền sẽ đánh tới cớ gì phải chờ tới hôm nay chiêu đình lần này tiền đánh cũng không phải võ lâm minh mà là vũ di phái ha ha ha thanh ngọc đạo nhân tùy ý cùng tiếu, quỷ hồ á quỷ hồ như thế vụng về chân ngòi ly gián có phải hay không quá có nhục ở đây võ lâm đồng đạo rồi tiến đánh vũ di phái sớm không gọi muộn không gọi hết lần này tới lần khác lúc này thừa dịp võ lâm quần hùng đều ở thời điểm ha ha ha thanh ngọc đạo nhân tựa hồ không có một chút vì môn phái lo lắng Tiếng cười của hắn bên trong vậy mà tràn đầy đắc ý cái này khiến Ninh Nguyệt không thể không hoài nghi, cái này Thanh Ngọc đạo nhân có phải hay không ước gì Vũ Di phái bị gì a, nếu không làm sao cao hứng như thế? Vậy sẽ phải trách Vũ Di phái giấu quá tốt, đã đến hôm nay mới lộ ra chân ngựa rồi. Chư vị võ lâm đồng đạo, Vũ Di phái dựng mưu phản loạn, phá vỡ triều cường, ám sát hoàng thượng, độc hại thiên hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, tội tại không tha. Đường Kim hoàng thượng, dự giá thân trinh, tiêu diệt Vũ Di, báo thái sơn mối thủ, nhu loạn mối hận. Còn xin chư vị võ lâm đồng đạo làm theo lý trí. Không nên đến thu tay lại đều không thể thu tay lại tình trạng. Chương 432, sai rồi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thanh Ngọc Đạo Nhân khinh thường cười lạnh một tiếng. Quỷ Hồ Đại Nhân. Bần Đạo thành lập cửu châu Võ Lâm minh chỉ cầu tự vệ, còn Võ Lâm một kia tự do. Lúc trước Quỷ Hồ Đại Nhân cũng đã nói, Đại Chu Hoàng Triều không muốn cùng cửu châu Võ Lâm khai chiến, như vậy đối Võ Lâm, đối Triều Đình đều không phải là chuyện tốt. Quỷ Hồ Đại Nhân cũng lòng dạ biết rõ, vì cái gì đột nhiên lật lọng. Từ Ngọc Chân Nhân ngược lại là không có Thanh Ngọc đạo nhân vui vẻ như vậy bức thiết, một mặt xoắn xuýt cao mày hỏi. Đó là bởi vì ngươi Vũ Di phái dự mưu phản loạn, phá vỡ chiều cương. Không đúng, là các ngươi đã bắt đầu làm loạn, đã tại phá vỡ chiều cương. Ninh Nguyệt cười lạnh nói. Quỷ Hồ đại nhân nói như thế, vậy liền không lưu một điểm đường sống. Từ Ngọc Chân Nhân sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, một thân khí thế bỗng nhiên bốc lên sông thẳng lên trời. Ninh Nguyệt không cam lòng yếu thế, khí thế như rồng, trùng trùng điệp điệp du động cựu tiêu cùng Từ Ngọc Chân Nhân khí thế phân đỉnh chống đỡ. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Một bên Thanh Ngọc Chân Nhân quét lấy Ninh Nguyệt bên người ba người, con mắt khẽ động đột nhiên mở miệng kêu lên. Võ Lâm Minh đệ tử ở đâu, đem Giang Châu Võ Lâm Minh phản đồ bắt lại. Được, ai dám? Thẩm Thiên Thu cũng không phải ăn cơm khô, một thân hét to, thiên nhân hợp nhất khí thế bay thẳng trong mây. Cái này cũng chưa tính, đột nhiên, giữa sân thậm chí có ba thành môn phái Võ Lâm trưởng môn bộ phát ra khí thế cùng Thẩm Thiên Thu đứng chung với nhau. Một màn này để Thanh Ngọc đạo nhân kinh ngạc, không chỉ là Thanh Ngọc đạo nhân, thì liền Tử Ngọc Chân Nhân, Ninh Nguyệt đều trong lúc nhất thời kinh ngạc một chút. Linh Nguyệt rõ ràng nhớ kỹ bản thân chỉ dẫn theo bốn người lên vũ di, làm sao trong lúc đột nhiên nhiều nhiều như vậy giúp đỡ? Hừ hừ hừ, thật coi chúng ta những ngày qua là đang tiêu khiển a? Giang hồ võ lâm truy danh trục lợi, các ngươi thờ phụng chính nghĩa chân lý, chỉ là các ngươi cái gọi là danh môn chính phái, các ngươi chỉ có thể đại biểu bản thân, làm sao có thể đại biểu toàn bộ võ lâm? Thẩm Thiên Thu một câu trực chỉ lòng người, để một đám danh môn chính phái trưởng môn sắc mặt trở nên khó coi. Không sai, các ngươi một mực hô hào triều đình vô đạo, đem phụ thuộc triều đình thế lực môn phái coi là hưng khiển tùy ý làm đủ nhưng chúng ta cũng muốn hỏi các ngươi triều đình như thế nào vô đạo rồi là không hỏi dân gian khó khăn vẫn là không để ý bách tính chết sống nhưng ta biết triều đình ba đời quân vương tài đức sáng suốt cổ lệ nông tàng quản lý giang hà hậu đại bách tính cựu châu bách tính người người đối triều đình mà ơn chỉ vì đối với các ngươi danh môn chính phái có nhiều áp chế liền nói triều đình vô đạo xét đến cùng còn là bởi vì ích lợi của mình bị hao tổn mà thôi cái gọi là danh môn chính phái bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử đối với các ngươi có lợi chính là có đạo không lợi để lấy chính là vô đạo Hảo hảo bá đạo, các ngươi muốn lũ phản, muốn tạo phản, cũng đừng lôi kéo toàn bộ giang hồ võ lâm. Một tên trong đám người môn phái thế lực quá lớn. Không sai, từ ngọc chân nhân, chúng ta nguyện ý tuân theo ngươi vì võ lâm minh chủ. Đó là bởi vì ngươi đức vọng võ công có thể dẫn đầu chúng ta an cư lạc nghiệp đồng ngũ phát triển, mà không phải để ngươi dẫn đầu chúng ta cử binh tạo phản. Chúng ta sở cầu, đơn giản là giang hồ yên ổn, ít một chút chém, giết nhiều một chút sinh tồn không gian. Ngươi muốn cử binh tạo phản, liền là đem chúng ta sau cùng đường sống cho tống táng Liên tiếp thanh âm vang lên lập tức đệ tử ngọc chân nhân sắc mặt trở nên vô cùng phản phục lên võ lâm quần hùng nói có lý cũng là tử ngọc chân nhân thành lập võ lâm minh dự tính ban đầu nhưng là đây là ta muốn cử binh lưu phản a là triều đình đánh tới cửa rồi có được hay không im miệng thanh ngọc đạo nhân quát lên một tiếng lớn một đôi mắt như điện quang chớp động lạnh lùng đảo qua một đám võ lâm quần hùng nói nhiều như vậy làm cái gì đơn giản là các ngươi tham sống sợ chết can nguyện vì triều đình nhân quyền thôi thật sự là buồn cười ta cửu châu võ lâm minh thành lập chuyện thứ nhất lại là muốn thanh lý môn hộ người tới đem bọn hắn tất cả bắt lại. Loanh một đạo tiếng sấm vang vọng đất trời, phía nam trong mây đen, đột nhiên lóe ra một đạo hổ quang điện, phản phất mạng nhện đồng dạng dày đặc bầu trời, trong một chớp mắt, một đầu bay lên lên, tại tầng mây bên trong qua lại. Đang long cùng ngạo, mang theo xem thường thiên địa uy thế cấp tốc hướng về Vũ Di Sơn bay tới. Từ Ngọc, chấm đến rồi. Một đạo tiếng sấm vang lên, bay lên không đột nhiên phản phất hóa thân xương mù đồng dạng tiêu tán ở thiên địa. Lưu lại cái này một cái tại tinh thần thức hải nổ vang thanh âm. Từ Ngọc, chấm tới, đương Kim thiên tử mạc vô ngân giá thân trình, đây là bất diệt Vũ Di thể không bỏ qua. Trường môn lập tức chuẩn bị phá vây, triều đình muốn diệt vong ta cựu châu võ lâm, tuyệt không thể để bọn hắn toàn nguyện. Chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta vũ di phái sẽ hộ tống chư vị phá vây ra ngoài, đợi chư vị trở lại sân môn, còn xin lập tức ngàn giảm gấp rút tiếp viện. Triều đình diệt ta võ lâm chi tâm đã rõ ràng rành, còn xin chư vị võ lâm đồng đạo lấy đại cục làm trọng. Phản rồi, phản rồi một thanh âm vang lên ứng hét to âm thanh nổ vang. Ai dám? Linh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, trong tay Thái Thủy kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chọc tan bầu trời, nhất kiếm quang hàng tiểu châu. Tạo phản thanh âm còn chưa lan tràn liên bị Ninh Nguyệt tiếng quát to này áp chế về tĩnh mịch chờ một chút đột nhiên một thanh âm vang lên để sắp buộc phát xung đột lại một lần đột nhiên ngừng lại phong tiêu vũ sắc mặt nghiêm túc chậm rãi đi vào Ninh nguyện trước người có chút ôm quyền con người linh hình cựu châu không thể loạn một trận này không thể đánh a phong hình ta làm sao không biết nhưng là triều đình có triều đình danh giới cuối cùng nga mi một chuyện đã xúc phạm danh giới cuối cùng ta mặc dù tự tác chủ trương buông tha nga mi nhưng hoàng thượng nơi đó lại không thể giao nộp ngươi cho rằng nga mi việc này coi xong rồi sao đều xem bọn họ tạo hóa nhưng là vũ di phải sợ tác sở vi so với nga mi càng sâu triều đình không thể nào đến đây dừng tay càng không khả năng như vậy bỏ qua ta biết Ninh huynh vì người xưa nay sẽ không bắn tên không đích Ninh huynh nói vũ di phải mưu đồ bí mật phản loạn phá vỡ triều cương nhưng có chứng cứ a tiếng nói rơi xuống đất trang diện lên lặng ngắt như tờ võ lâm quần hùng bao quát tất cả vũ di đệ tử nhao nhao về hai từng cái trở lấy Ninh nguyện xuất ra chứng cứ rõ ràng phong huynh còn nhớ rõ lúc trước ta hỏi ngươi tam quang linh ngư sự tình a là ngươi nói cho ta Tam Quang Linh Ngư nước mắt liền là vang danh Giang Hồ Ba Đại Kỳ độc một trong Ám Dạ Thẩm Thủy Kỳ thật tại ta hỏi ngươi một ngày trước ban đêm tại Vũ Di Phái trong phòng luyện đan phát hiện Tam Quang Linh Ngư Ám Dạ Thẩm Thủy tuyệt tích Giang Hồ mấy trăm năm gần chút thời gian chỉ xuất hiện hai lần một lần Hại Thiên Mạc phủ Bộ Thần Đại Nhân võ công tận phế một lần khác chính là tại đỉnh núi Thái Sơn kém một chút phá vỡ chiều cương như thế bằng chứng trước mặt Vũ Di Phái còn dám dò biện nói bậy nói bạn ngầm máu phun người Thanh Ngọc Đạo Nhân lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Thanh Ngọc đạo nhân hoàn toàn chính xác hy vọng Vũ Di phái cùng Triều đỉnh sắn tay háo liều mạng, sư phụ thiên thương chân nhân chết là Thanh Ngọc đạo nhân đấy lòng khúc mắc, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể chịu được Triều đỉnh cho bọn hắn Vũ Di phái chụp bố ạ. Tam quang linh ngư, Vũ Di phái nếu là có tam quang linh ngư, ta cái thứ nhất nấu canh cho ngươi uống. Thanh Ngọc đạo nhân cắn răng nghiến lợi quát, tam quang linh ngư đã bị ta xử lý sạch sẽ, ngươi tự nhiên có thể hỏi gì cũng không biết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các ngươi để xem nhìn Vũ Di phái luận võ diễn luyện làm tên, đẩy ra các môn các phái vụn trộm điều tra thậm chí không tiếc đem toàn bộ vũ di sơn đào sâu bà thước, đơn giản là muốn tìm tới tam quang linh ngư. linh Nguyệt đạo mặt nói, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra đâm thẳng thanh ngọc đạo nhân đôi mắt. đánh dám. từ trước đến nay lấy cao nhân đắc đạo tự xưng thanh ngọc chân nhân, vậy mà lần đầu tiên bạo lớn, cái này cũng quả thực kinh ngạc một đám đệ tử, nhưng ở chuyện này hình phía dưới cũng có thể lý giải. thanh ngọc đạo nhân nghe được linh Nguyệt lời nói, một câu ta thao như nghẹn ở cổ họng. quỷ hô đại nhân, ngày đó chúng ta thực sự điều tra vũ di sơn, nhưng chúng ta điều tra lại không phải cái gì tam quang linh ngư, mà là mất trộm long hồ đan. Quỷ Hồ đại nhân quả nhiên là tự mình tại phòng luyện đan phát hiện Tam Quang Linh Ngư. Từ Ngọc Chân Nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Linh Nguyệt, ánh mắt bên trong vô tư không sợ để Linh Nguyệt nhất thời khó mà làm đúng. Suy nghĩ hiện lên, Linh Nguyệt lạnh lùng cắn răng một cái, "Các ngươi tìm cái gì? Tự nhiên là các ngươi há miệng mà nói. Nhưng ở Vũ Di Sơn phát hiện Tam Quang Linh Ngư, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Vô luận các ngươi đủ kiểu chống chế cũng vô dụng." Triều Đình đại quân đã đến đến, chờ chiến sự kết thúc, đúng sai tự nhiên có thể hỏi cái minh bạch. Báo báo cáo trưởng môn Triều đình đại quân cách Sơn Môn đã không đủ hai dặm, mà lại triều đình đại quân đẩy ra nghìn khẩu hỏa pháo, chính đối Sơn Môn mời trưởng môn định đoạt. Hoa quân hùng nhau nhau xôn xao, hỏa pháo là triều đình đối phó giang hồ võ lâm đại sát khí. Thục Châu con đường hiểm, hỏa pháo vào không được, nhưng hỏa pháo lại có thể lái đến Vũ Di phái trước Sơn Môn. Dù là đủ không đến đỉnh núi, nhưng bảy kia vừa để xuống trên núi cũng phá vây không đi ra, mà lại triều đình ba mặt vây kín, võ lâm quân hùng có thể nói cánh khó thoát, trừ phi có võ đạo cao thủ hỗ trợ mở đường. Nhưng là vô số con mắt tìm đến phía Tử Ngọc chân nhân tử Ngọc Chân Nhân mở đường, hiển nhiên không thể nào, thiên tử Mạc Vô Ngân tới, hắn là thiên bảng thứ 10, mà Ninh Nguyệt một thân võ công, cũng tuyệt không tại dưới thiên bảng. Một khi giao thủ, Từ Ngọc Chân Nhân căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Quỷ Hồ đại nhân, triều đình nếu thực như thế, Từ Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, ngự khí đột nhiên lạnh xuống. Bầu trời băng hàn tầng mây tiêu tán, phản phất Bắc Dạ Hàn Phong đột nhiên tại Vũ Di chi đỉnh lưu chuyển. Chờ một chút, Linh Hinh, ta nghĩ ngươi tất nhiên là tính sai. Phong Tiêu Vũ vội vàng nói. Tính sai rồi? Sai ở chỗ nào? Ninh Nguyệt có chút nghiêng mặt qua, nhàn nhạt hỏi: Ninh Hinh có thể tin lời ta nói? Ta chỉ tin sự thật. Vậy nếu như ta nói chính là sự thật đâu? Vậy ta định tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Phong Tiêu Vũ có chút thở dài một hơi. Ninh Hinh có chỗ không biết, Tam Quang Linh Ngư sinh trưởng hoàn cảnh càng hà khắc. Đừng nhìn Tam Quang Linh Ngư trên thân chấp động nhật nguyện hỏa tam sắc dị thường mỹ lệ, nhưng nó sở sinh tổn chi địa lại là so địa ngục xâm la còn muốn đáng sợ. Tam Quang Linh Ngư sinh trưởng ở dưới đất nước sâu bên trong, lâu dài tối tăm không mặt trời, mà lại cần trung quanh tre kín ngàn năm trương khí, trong nước có chứa kịch độc. Phàm Tam Quang Linh Ngư sinh trưởng trong nước, tuyệt độ không có cái khác bất luận một loại nào sinh linh tồn tại. Trong nước liền là một gốc phổ thông cây rong, đều có thể kiến huyết phong hầu. Như thế khắc nghiệt hoàn cảnh, tuyệt không phải Vũ Di Sơn có khả năng có được, mà lại Tam Quang Linh Ngư rời đi thủy vực, cũng quyết định sống không quá ba ngày. Dù là đem trong thủy vực nước cùng nhau mang ra, cũng là như thế. Bởi vì Tam Quang Linh Ngư không chỉ muốn nước, còn muốn trong nước kịch độc, ăn không đến kịch độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Phong Tiêu Vũ giải thích, Ninh Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Phong Tiêu Vũ ý tứ rất rõ ràng. Tam Quang Thần Ngư không thể nào sinh trưởng từ vũ di, vũ di phái cũng không thể lực chăn nuôi Tam Quang Linh Ngư. Như vậy tự mình phát hiện Tam Quang Linh Ngư, tất nhiên mà theo bên ngoài vào tới. Mục đích tự nhiên không nói lời gì. Chương 433, xuống núi diện thánh. Đột nhiên, Linh Nguyệt ý thức được một vấn đề, bởi vì trong khoảng thời gian này một mực bị cùng Thiên Mộ Tuyết sự tình mà đảo loạn tâm thần. Thời gian nhàn hạ, đầy trong đầu nghĩ đều là Thiên Mộ Tuyết, như thế nào cùng Thiên Mộ Tuyết nối lại tiền duyên, khiến hắn không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng. Giao Chỉ đã cùng Thiên Mộ Tuyết sư môn có mật thiết liên hệ. Nàng hẳn là huyền âm giáo người. Nếu như thân phận lập trường ngồi vững, như vậy giao chỉ thiết lập ván cục để triều đình cùng giang hồ võ lâm chiến loạn cũng chuyện đương nhiên. Linh nguyệt rốt cuộc minh bạch, giao chỉ vì sao sẽ đột nhiên rời đi? Bởi vì nàng châm lửa đã cháy rồi tự nhiên muốn chạy trốn. Mà nàng trợ giúp bản thân tìm tới Thiên Mộ Tuyết, chính là vì nhiễu loạn tâm thần của mình, để cho mình mất đi dĩ vãng tinh chuẩn sức phán đoán, thậm chí mỏi mệt dây dưa tại Thiên Mộ Tuyết bên người không rảnh quan tâm chuyện khác. Khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một nụ cười khổ. Đối phương lưu kế mặc dù không ta minh, nhưng đối phương chu tâm kế sách lại cao minh làm cho Ninh Nguyệt cũng nhịn không được thở dài. Kế sách ở chỗ chu đáo, chu lòng đang tại thấu triệt lòng người. Ninh Nguyệt không biết, là huyền âm giáo lợi hại, vẫn là giao chỉ lợi hại, chỉ ít bản thân thua rồi, thua triệt để. Người cười cái gì? Thanh Ngọc đạo nhân trừng mắt viên viên con mắt quát, một bộ hận không thể đem Ninh Nguyệt tan sống nuốt tươi dáng vẻ, có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Ninh Nguyệt tiểu dung rất đáng trát, cũng rất trào phúng. Khó trách Thanh Ngọc đạo nhân sẽ như thế kiên kỵ, đừng nói Thanh Ngọc đạo nhân, liền là nguyên bản cùng việc này không quan hệ Phong Tiêu Vũ cũng có chút đấy lòng phát run, linh huynh có phải hay không nghĩ đến cái gì? không sai, nghĩ đến, linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người hướng về phía tử ngọc đạo nhân có chút chắc tay, tử ngọc chân nhân, nếu như chiến sự nổi lên, vũ di phái may mắn còn sống sót tỷ lệ là bao nhiêu? quỷ hồ đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, các ngươi đã thề xét đánh lôi đỉnh đột nhiên bao vây vũ di sơn, khắp nơi các ngươi đã phong cấm vũ di sơn ba mặt, mà còn lại một mặt, lại là núi non trùng điệp bên trong căn bản là không có cách rút lui, vũ di phái coi như có thể may mắn còn sống sót cũng mười không còn một. Từ Ngọc chân Nhân lời nói lập tức để tất cả Vũ Di đệ tử tâm hơi hồi hộp một chút, ánh mắt né tránh, khí thế trong nháy mắt rơi xuống một đại thể. Đại gia sợ cái gì? Giỏi lắm cùng triều đình chó săn liều mạng. Một tên Vũ Di đệ tử tinh anh quá lớn, không sai, liều mạng, có bản lĩnh có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Nếu không chỉ cần có một cái Vũ Di đệ tử thoát khốn, Vũ Di phái hương hỏa liền sẽ không dập tắt. Đúng. Sĩ si khí xa suốt về sau, lại trong nháy mắt đưa tới bắn ngược. Vũ Di phái trên dưới đột nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn như bầu trời xoay chuyển tầng mây đồng dạng vũ động tự khung. Tiễn lặng. Từ Ngọc chân nhân lạnh giọng quát, Vũ Di đệ tử nhao nhao im lặng. Từ Ngọc chân nhân chậm rãi xoay người hướng về phía Linh Nguyệt có chút chất tay, xin hỏi Quỷ Hồ thần bổ, nếu như đại chiến bắt đầu, Triều Đình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem ở đây Võ Lâm quần hùng bàn liệt? Linh Nguyệt tiên lặng lắc đầu, chưa tới một thành. Càng có thể là, coi như đem Vũ Di trên dưới giết không trừ mảnh giáp, các vị Võ Lâm quần hùng sư môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù cao thủ tận nằm, nhưng phản loạn chi hỏa như vậy chôn xuống, Cửu Châu thiên địa đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, ta muốn hỏi Tử Ngọc chân nhân, còn đánh a? Còn đánh a? Vấn đề này Linh Nguyệt vốn không nên hỏi, nhưng hắn vẫn hỏi. Triều đình đại quân áp sát, đã chặn lấy người ta ra môn. Lúc này ngươi hỏi lại người ta có đánh hay không? Thấy thế nào đều là ngang ngược càn rỡ. Nhưng là, nghe được cái vấn đề, Tử Ngọc chân nhân không khỏi thở dài một hơi. Không muốn đánh, Linh Minh chủ có cái gì thượng sách? Để cho ta xuống núi, ở trước mặt hướng hoàng thượng giải thích rõ ràng. Si tâm vọng tưởng. Một bên thanh ngọc đạo nhân cười lạnh quát, "Linh Nguyệt Ninh Nguyệt, thả người đi." Đây không phải thả hổ về rừng a. Muốn đi giải thích, để Thẩm Thiên Thu đi là được rồi. Ngươi vẫn là lưu lại, nếu như Chu Thiên tử khư khư cố chấp, chúng ta cũng tốt dùng đầu lâu của ngươi tế cờ a. Bắt ta đầu tế cờ. Ngươi cũng xứng. Linh Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên kéo xuống, Thanh Ngọc đạo nhân đối với mình hoặc là đối triều đỉnh tràn đầy lý, liền là lên Vũ Di Sơn ngày đầu tiên đã cảm nhận được. Vũ Di phái trên dưới đối triều đỉnh lý, đoán chừng cũng phần lớn liền là bút tích của hắn. Cho tới bây giờ, Linh Nguyệt thực sự không tâm tình cùng hắn cãi cọ, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ninh Nguyệt có thể cùng Thiên Địa Thập Nhị tuyệt ngang hàng lọt dao, tự nhiên có thân phận có tư cách đối Thanh Ngọc đạo nhân ở trước mặt quá lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi Thanh Ngọc còn không phải vũ di phái người nói chuyện đâu. Thanh Ngọc trưởng lão, tại hạ cảm thấy vẫn là để Ninh Huynh xuống núi thôi. Phong Tiêu Vũ sắc mặt cũng có coi, coi như Phong Tiêu Vũ như thế siêu nhiên thế ngoại, nhưng Thanh Ngọc đạo nhân ngữ khí với tư cách để hắn thăng không dậy nổi một kia một hào hào cảm. Hừ, ngươi cùng Ninh Nguyệt xưng huynh gọi đệ, tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Linh Nguyệt một chút núi, tất nhiên cùng Chu Thiên Tử sẽ cùng sau đó hai người giáp công mà đến, sư lệ coi như tu vi thông thiên cũng trông cự không nổi hai người hợp lực. phong thiếu hiệp, ngươi đây là muốn đưa ở đây võ lâm quần hùng vào chỗ chết ta? lời này liền nói quá lời, phong tiêu Vũ nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, đang muốn phản bác, Ninh nguyệt lại tại một bên cười ha ha lên, muốn hợp kích tử ngọc chân nhân, không cần Ninh mộ xuống núi. ngay tại lúc này chiến lại như thế nào? thanh ngọc lão nhi, lúc trước luận võ ta vì sao sẽ thua, chẳng lẽ ngươi đấy lòng không rõ ràng? thật coi ta yếu đi thiên bảng mẩy a? ngươi, sư minh. Từ Ngọc chân nhân đột nhiên hét to ngậm miệng, phun lửa giận con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Ngọc đạo nhân mặt. Ánh mắt bên trong uy hiếp ý vị vô cùng rõ ràng. Từ Ngọc là Thanh Ngọc sư đệ, có thể nói mưa gió làm bạn, từ thiếu niên đến tất bạc. Từ Ngọc từ khi lên làm trưởng môn, đối vị sư huynh này có thể nói kính trọng có thừa, như thế nghiêm khắc quát lớn cũng là lần thứ nhất. Ninh đạo hữu xuống núi tự nhiên không có vấn đề, Vân đạo lo lắng không phải Ninh đạo hữu lần này đi dụ ý, bần đạo lo lắng chính là Chu Thiên tử khư khư cố chấp à. Từ Ngọc chân nhân trong mắt tinh mang lấp lóe, một mặt rẽ nhìn xem Phong Tiêu Vũ. Phong Tiêu Vũ lập tức ngầm hiểu, nhàn nhạt cười một tiếng hướng về phía Tử Ngọc Trân Nhân túi người hành lễ, và Đôi nguyện ý đại biểu Thiên Cơ các đồi Ninh Huynh cùng một chỗ xuống núi gặp mặt Thiên Tử phân trần lợi hại. Xem ở Thiên Cơ các phương diện tình cảm, Thiên Tử hẳn là sẽ thưởng vài phần mặt mỏng. Vậy là tốt rồi, Vân Đạo ở đây, lặng lặng chờ tin lành. Đám người tản ra một cái thông đạo, vô số ánh mắt bắn về phía chậm rãi đi tới hai người. Hai người này, ký thác sinh tử của bọn hắn tồn vong, cũng gánh chịu lấy cựu châu võ lâm tương lai. Ninh Nguyệt Tâm tình rất nặng nề, Phong Tiêu Vũ tâm tình cũng rất nặng nề. Ở dưới chân núi, từ phía khói đặc. Huyết sắt chi khí, rời sông lấp biển. Xa xa nhìn lại, vô cùng vô tận, một đội quân mã triển khai quân trận, sát khí ngút trời, lại lặng ngắt như tờ. Hơn ngàn ổ hỏa pháo đẩy đưa trước nhất, ngang nhau dơ lên góc 45 độ thẳng hướng về phía sân môn. Từ xưa đến nay, có thể bày ra quân trận quân đội cũng có thể đến kỹ. Triều đình này có quân, thật sự không hổ tinh nhuệ chi danh. Phong Tiêu Vũ nhìn phía xa quân đội, không khỏi tán thán nói: "Đúng vậy a, đại chu tinh nhuệ." Linh nguyệt đấy lòng có chút khoái động, lại có chút tự hào. Mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, nhưng khi hắn thức tỉnh trong tích tắc, hắn cũng đã thuộc về thế giới này, thuộc về quốc gia này. Hắn ở cái thế giới này có xuất thân, có theo hầu, cùng đống dương hàng thế không ràng buộc khác biệt. Linh Nguyệt nguyên bản có thể tiêu giao thiên địa, nhưng hắn lại dẫn thân vào giang hồ, dẫn thân vào triều đình. Ngay từ đầu là thân bất do kỳ, nhưng bây giờ, hắn lại có tín ngưỡng của mình, đủ khả năng tạo phúc thiên hạ, không vì công thành danh đạt, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Lấy Linh Nguyệt lúc này trong tay át chủ bài, hắn hoàn toàn có thể thoát ly triều đình trường khống. Triều đình không thể làm gì, mà trong bóng tối huyền ầm giáo có lẽ sẽ vỗ tay khen hay. Hoàng Quyên đáng sợ, nhưng hắn không sợ. Mặc Vô Ngân là hắn Cứu Cứu, cũng là Thiên Hạ này đế vương. Đế vương vô tình, kia là thiên tính, đế vương hữu tình, gặp nạn sẽ là bất tính. Nhất là tại đối mặt Thiên Mộ Tuyết vấn đề bên trên, Linh Nguyệt lần thứ nhất đối với mình như thế vì hoàng thượng vì triều đình hối hạ ngược xuôi cảm thấy không đáng. Từ gia nhập Thiên Mạc phủ, Linh Nguyệt vì triều đình dựng lên bao nhiêu đại công, nhưng đến cuối cùng, lại ngay cả đối với mình vị hôn thê tha thứ đều tranh thủ không đến. Có một chút toán khí ở trong lòng, nhưng Linh Nguyệt lại không thể toán. Mạc Vô Ngân dù sao cũng là cái tốt hoàng đế. Thiên Mộ Tuyết Diết Quan, hơn nữa còn là Tọa Trấn Một Phương Đại tướng nơi biên cương. đổi Vị suy nghĩ, Mạc Vô Ngân làm như vậy mới là đúng. Cái này cũng có thể liền là thế nhân thường nói, Hoàng đế không phải là cái gì người đều có thể làm. Liên là Ninh Nguyệt có như thế vượt mức quy định ý thức, nhưng hắn dám cam đoan, Ninh Nguyệt làm Hoàng đế nhất định không thể nào là cái Minh Quân. Bởi vì Ninh Nguyệt làm không được vô tình, lại một lần phải ngay mặt gặp mặt Mạc Vô Ngân, Ninh Nguyệt đấy lòng có một tia khiếp đảm, không phải sợ hãi, mà là Ninh Nguyệt cảm thấy mình cùng Mạc Vô Ngân ở giữa có một tia khe hở mà cái này một tia khe hở để Ninh Nguyệt không cách nào giống đã từng thông dong như vậy, không thẹn với lương tâm đứng tại Mạc Vô Ngân trước mặt. Một đường thông suốt, có lẽ là Mạc Vô Ngân biết Ninh Nguyệt muốn tới. Có lẽ hắn chậm chạp không có chờ đến Vũ Di Sơn lên chiến đấu dâng lên cái tín hiệu này, có lẽ cũng đã nhận ra phát sinh biến cố. Cho nên Mặc Vô Ngân thật sớm hạ lệnh, nếu như Ninh Nguyệt xuống núi, không cần ngăn cản trực tiếp dẫn tới trước mặt. Không lộ con trướng, vô cùng lỗ lẫy. Đang Long vây quanh, Kim Quang bước người. Quân trưởng bên ngoài, chỉnh tề đứng đấy mười mấy tên đại tướng bọn họ quân cấp nhỏ nhất trong tay đều dẫn trí ít hơn vạn quân tốt linh nguyệt cùng phong tiêu vũ dừng ở trước trướng, có chút không người còn chưa mở miệng bên trong truyền đến mạc vô ngân thanh âm vào đi linh nguyệt hòa phong tiêu vũ bước vào quân trướng, mạc vô ngân vững vàng ngồi tại bàn dài đằng sau trên bàn bày lại là vũ di sơn cảnh vật trùng quanh xa bàn mạc vô ngân một thân chiến bảo mặc dù không phải tướng quân loại kia giáp dạ giả dày nhưng cũng là chiến ý nghiêm nghị túc sát võ thân dù sao giống mạc vô ngân tu vi như vậy giáp dạ giả dày tác dụng đã không lớn thân tham kiến hoàng thượng võ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Thảo dân tiên cơ các phong tiêu vũ, bái kiến thiên tử. Đều đứng lên đi." Mặc Vô Ngân thanh âm uy nghiêm truyền vào trong hai, ánh mắt đồng thời không có dừng lại tại Ninh Nguyệt trên thân, mà là như kiếm bắn tại một bên Phong Tiêu Vũ trên thân, "Ngươi là thiên cơ lão nhân thứ năm đệ tử. Chấm trước kia gặp qua ngươi." "Vâng." "15 năm trước, Thảo dân theo sư phụ vào kinh diên thánh, lúc ấy hoàng thượng vẫn là thái tử. Nghĩ không ra nhoáng một cái đã 15 năm. Năm đó không sợ hãi mau đầu tiểu tử, đã thay thế thiên cơ các hành tẩu thiên hạ. Thiên cơ các lần này nhưng là muốn làm người hòa giải." Kỳ thật hoàng thượng làm sao không phải hy vọng thiên cơ các gia mà đâu. Lúc này triều đình cùng giang hồ võ lâm giao chiến, loại trừ để Cửu Châu đại địa chiến hỏa lan tràn, thiên hạ dao động chấn động còn có cái gì có ích? Thiên hạ không thể loạn, giang sơn không thể loạn. Ha ha ha. Mặc Vô Ngân ngửa mặt lên trời cười to, thiên cơ các ngược lại là đem thiên hạ giang sơn cản trong lòng. Nhưng các ngươi cũng biết, chấm cùng giang hồ võ lâm tất có một trận chiến, sớm muộn một trận chiến, giờ này khắc này thì thế nào? Chương 434, trước trận gặp mặt. Phong Tiêu Vũ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên qua mang có chút mở mắt ra nhìn sang một bên túi đầu Ninh Nguyệt, mà Ninh Nguyệt lông mày cũng là khóa chặt. Mặc Vô Ngân nói ra lời như vậy thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Khởi bẩm Hoàng thượng, sớm muộn một trận chiến nhưng lại không phải hiện tại một trận chiến. Coi như triều đình cùng Cựu Châu võ lâm giao chiến, vậy cũng nhất định phải tại thiên hạ ổn định không có ngoại địch vòng tự tình ngưu dưới. Thiên cơ các không thôi thiên hạ tự xưng, cũng không lấy ổn định Cựu Châu làm nhiệm vụ của mình. Nhưng thiên đạo vô tư đại đạo chí công, thiên cơ các không muốn chiến hỏa lan tràn Cựu Châu, bách tính nước sôi lửa bỏng. Ta hiểu được. Mặc Vô Ngân tựa hồ đạt được muốn đáp án. Thiên Cơ Các không phản đối Mặc Vô Ngân đối Cựu Châu võ Lâm động thủ, nhưng phản đối lúc này động thủ. Có Thiên Cơ Các thái độ này, Mạc Vô Ngân thấy lòng cũng yên tâm. Quay sang, đem ánh mắt ném đến Linh Nguyệt trên thân, đột nhiên Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải hay không phát hiện Vũ Di phải là vô tội đúng không? Mặc Vô Ngân lời nói, để Linh Nguyệt sắc mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Mạc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ gái, Hoàng thượng, ngươi, ngươi đã sớm biết. Ngươi a Mặc Vô Ngân có chút thở dài nói, xem ra Mộ Tuyết Kiếm Tiên thật triệt để nhiễu loạn tinh thần của ngươi mới đưa đến ngươi như thế không quan tâm. Đổi lại trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ như thế một cái cấp thấp vấn đề. Vũ Di phái hoàn cảnh cũng không thể để Tam Quang Linh Ngư sinh tồn, mà lại Tam Quang Linh Ngư một khi rời đi lại tại sinh tồn thủy vực, quyết định sống không quá ba ngày. Những này, tại Hoàng cung bí khố bên trong đều có ghi chép. Coi như ngươi không biết, cũng nên hướng về ta xin cứu giúp điều tra sau đó phán đoán, mà không phải lúc này liền bậy bạ có kết luận. Nếu như Vũ Di xuất hiện Tam Quang Linh Ngư, nhất định là có người giã họa. Cho nên Linh Nguyệt à, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Đúng, thần biết tội. Đúng rồi Hoàng thượng, đã hoàng thượng biết rõ Vũ Di phải bị người giá họa, vì cái gì hiện tại lại muốn Binh Lâm thành hạ đâu? Chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ không thật nhớ nhân cơ hội này nhất cử dẹp Tiên Cửu Châu Võ Lâm minh a? Binh Lâm thành hạ, kia là châm thái độ, cũng là thái độ của triều đình. Coi như muốn cùng, đó cũng là hắn Cửu Châu Võ Lâm minh cầu chúng ta hòa, mà không phải triều đình muốn cùng bọn họ hòa. Đánh vẫn là hòa, đều là ở chỗ chấm, mà không phải bọn họ. Nói xong Mạc Vô Ngân chậm rãi đứng người lên, một tiếng đen nhanh chiến bảo có chút vũ động, ánh mắt bên trong tinh mang phun ra nuốt vào lấp lẻ. Vâng thần minh bạch. Thân cái này lên núi hướng về Tử Ngọc Chân Nhân truyền đạt hoàng thượng ý tứ. Không cần. Mạc Vô Ngân thản nhiên nói, chậm rãi hướng về quân trướng đi ra ngoài. Linh Nguyệt cùng Phong Tiêu Vũ không hiểu thấu đổi theo, ba người đi ra quân trướng, đi theo Mạc Vô Ngân tự lo đi vào quân trận trước nhất. Xa xa nhìn qua Vũ Di Sơn sơn môn, sơn môn về sau, một đám Vũ Di phái đệ tử như lâm đại địch. Vũ Di Sơn bên trên, tử khí mê mang tinh quang đầy trời. Cung bầu trời kiêu dương phảng phất ngăn cách lấy khác biệt thiên địa. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên, một thân khí thế bay thẳng trong mây. Một đầu khổng lồ hoàng kim cự long tại thiên không gào thét. Cự long phảng phất ánh mặt trời vàng chói, phảng phất cái này một mảnh bầu trời xanh thảm. Ở trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn thẳng phía dưới núi non trùng điệp, nhìn thẳng Vũ Di chi đỉnh võ lâm quân hùng. Từ Ngọc, chấm tại quân doanh chờ ngươi. Một đạo lôi âm vang vọng đất trời, phảng phất bầu trời gào thét như bánh xe đồng dạng tại Vũ Di phái trên không đi đi về về nhấp đô. Hoàng thượng chờ một lát, bần đạo sau đó liền đến. Khi thanh âm vừa mới tiêu tán thời điểm, một trận gió mát đập vào mặt, giống như theo gió lặn vào bóng đêm đồng dạng chậm rãi chuyển vào chân núi tất cả tướng sĩ trong lốt hai. Trường môn, không thể đi a. Vũ Di phái một đám trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, một mặt khẩn trường kêu lên. Đúng vậy a Trường môn, kia là cả bấy. Trường môn muốn vừa đi, chỉ sợ cũng không về được. Minh chủ, chúng ta thế tất cùng võ Lâm Minh cùng tồn vong, giỏi lắm, chúng ta cùng triều đình liều mạng. Một cái danh môn chính phái Trường môn quát lớn. Môn năm miệng 10 thanh em vang lên, mỗi một cái đều kích động hy vọng bỏ đi Tử Ngọc một mình xuống núi suy nghĩ. Dưới núi quân danh, có thể nói đầm dòng hả hổ, không nói mấy chục vạn đại quân bày xuống quân trận, liền là mặc vô ngân cùng linh liên thủ. Tử Ngọc vừa đi cũng là cựu tử nhất sinh. Ha ha ha. Nói cái gì tự nguyện cùng triều đình sống chung hòa bình, nhưng sự đáo lâm đầu lại ngay cả cùng hoàng thượng gặp gỡ đảm lượng đều không có. Dạng này võ lâm quần hùng vẫn là chúng ta giang hồ nhi nữ à? Dạ Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười to miệng mai nói, đối mặt từng cái lửa giận bốc cao ánh mắt, Dạ Vân Tiêu thản nhiên tự nhiên. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là đang nói ta đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bất quá các ngươi cũng nhìn xem tình cảnh của chúng ta, không phải cũng đồng dạng thân hàm hốt luôn à? Chúng ta dám lên vũ di sơn? Chẳng lẽ các ngươi liền không có can đảm xuống Vũ Di Sơn a? Hừ, quỷ biện." Thanh Ngọc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào Tử Ngọc chân nhân trước người, "Trưởng môn, đây là cái bẫy." Mạc Vô Ngân tất nhiên là trước đem ngươi lừa gạt xuống núi, sau đó cùng Ninh Nguyệt đem ngải vây rết tại dưới núi. Vũ Di Sơn không có ngươi, Triều Đình đại quân muốn công phá có thể nói dễ như trở bàn tay. "Trưởng môn, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta cùng một chỗ lao xuống đi." Tử Ngọc chân nhân chậm rãi lắc đầu, Mặc Vô Ngân nếu là thật muốn diệt ta Vũ Di, chỗ đó cần mang ta lừa gạt xuống núi." Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, cấm quân hỏa pháo liền sẽ nổ nát chúng ta sân môn hắn cùng ninh nguyệt liên thủ không sợ trên đời bất kỳ người nào ta không phải địch thủ các ngươi càng không phải là địch thủ ta đi chỉ ít không rơi ta võ lâm minh vì danh nếu là không đi đó mới là lưu lại trò cười để người trong thiên hạ chơ chén. nếu như lần này đi là cả bẫy như vậy bần đạo nhất định hết sức ngăn chặn triều đình đại quân các ngươi lập tức hướng mặt bắc rút lui sau khi rút lui ngàn vạn không thể cử binh phản loạn mà là lập tức mời ra ra các cửa hiệp phục hắn vì minh chủ xem ra bần đạo là nghĩ sai có thể bảo trụ võ lâm minh Trong thiên hạ chỉ có ra cắt cự hiệp một người, Minh chủ, không cần nhiều lời, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Từ Ngọc Chân Nhân vừa dứt lời, thân hình lẽ lên liền hóa thành lóng trời đảng không mà lên. Thưa không ngự phong, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Chân núi quân doanh trước trận, Mạc Vô Ngân đã sai người bày lên một cái bàn. Trên mặt bàn, bày biện một trương trường cầm, Mạc Vô Ngân lặng lặng ngồi tại đàn trước nhẹ nhàng đàn tấu. Tiếng đàn nguyên bản kéo dài mà chắc chắn, âm sắc cần phải có một tia tà âm cảm giác. Nhưng ở Mạc Vô Ngân trong tay, bán ra tới tiếng đàn lại giống như kim qua thiết mã tràn đầy rung động đến tâm can phong tiêu vũ lơ đang mắt nhìn ninh nguyệt theo hắn biết ninh nguyệt cũng là cầm đạo đại gia mà lại hắn cũng chỉ nhớ kỹ ninh nguyệt có thể sử dụng tiếng đàn đàn tấu ra như thế phóng khoáng như thế kinh tâm động phách từ khúc hôm nay nhìn thấy Mạc vô ngân một màn này không khỏi liên tưởng đến Mạc vô ngân tựa hồ cũng không phải là như trong truyền thuyết như thế nhân đức thành quân cầm do tâm sinh một cái nhân đức chi chủ làm sao có thể đàn tấu như thế kim qua thiết mã mặc vô ngân hẳn là một vị hùng chủ sở dĩ đăng cơ 8 năm một mực nghỉ ngơi lấy lại sức không có quyết đoán Có lẽ chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới. Phong Tiêu Vũ không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, đại biến chi thế sắp đến, nếu như thiên hạ có một cái dạng này quân vương, đối với thiên hạ biến hóa là tốt là xấu. Phong Tiêu Vũ không biết, cũng vô pháp thăm dò. Tranh tiếng đàn đột nhiên dừng lại, mặc Vô Ngân bỗng nhiên mở to mắt, mở mắt na, một đạo tinh mang như điện chớp xẹt qua bầu trời. Đến rồi. Quả nhiên theo thoại âm rơi xuống, tầm mắt cuối cùng, đột nhiên vọt tới một cỗ tử khí, tử khí trăng ngập, phảng phất tiên giới mở ra thiên môn. Tử khí như rồng, từ phía chân trời chậm rãi đánh tới trong nháy mắt đã đi tới đám người trước người, từ khí ngưng xúc thành một đoàn, lại tại mạc vô ngân trước người chậm rãi khuyết tán. một thân đạo bào màu tím tử ngọc chân nhân nhìn dị thường thần thánh, liền như là thiên giới tiên nhân hạ phàm đồng dạng. từ ngọc chân nhân nhẹ nhàng đem phất chân gác ở trên cổ tay, nghiêm cẩn đánh một cái đạo hiệu. vô lượng thiên tôn, vân đạo tử ngọc, tham kiến thiên tử. từ ngọc lần này đem tư thái thả rất thấp, một mực cung kính đạo hiệu, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. coi như ninh nguyệt cũng không thể không cảm thán, coi như võ lâm địa vị cao vì thập nhị tuyệt tử ngọc đối hoàng quyền còn duy trì như thế kính sợ. Cái này không chỉ chính là thời đại cực hạn, mà là thiên đạo đối thế gian đẳng cấp thứ tự sắp xếp. Thiên tử, thiên tử. Một khi bị thiên điệu tán thành, hắn Hoàng quyền liền là người đỉnh cao nhất, chỉ cần tại Thần Châu đại địa, vô luận là ai tại Hoàng quyền uy nghiêm trước đó đều sẽ tuân ra một chút tự ti cùng tin phục. Từ Ngọc chân nhân, chúng ta không sai biệt lắm có 20 năm không gặp a. Đúng vậy à, năm đó Y Thiếu hiệp, Nghị Không gia liền là đương kim thiên tử, nguyên bản lão đạo còn tưởng rằng Y Thiếu hiệp đem ra ta giang hồ võ lâm tương lai, nhưng nghị không gia. Vậy ngươi hối hận lúc trước cứu chấm một mạng a? Mạc Vô Ngân cười khẽ nói: "Lúc trước cứu y thiếu hiệp là xuất phát từ hiểm nghĩa, nhưng nếu như lúc trước biết y thiếu hiệp sẽ là đại chu đế vương, Bần đạo liền liền là thịt nát xương tan cũng muốn cứu được, bởi vì kia là đại nghĩa." Bần đạo sống tạm giang hồ, không có ra cắt cự hiệp vì thiên hạ chí lớn, nhưng bần đạo lại có bản thân kiên trì. "Hoàng thượng, ngài gọi Bần đạo đến, Bần đạo tới, ngài muốn Bần đạo chết, Bần đạo cũng có thể chết." Nhưng người hoàng thượng vông Tha Vũ Di trên dưới, Vũ Di chưa hề nghĩ tôi muốn phá vỡ triều cường, càng không nghĩ tôi muốn mưu nghịch phản loạn. Có đôi khi có muốn hay không cũng có làm hay không là hai việc khác nhau trên đời có hai loại tình huống liền là ngươi không muốn cũng phải làm các ngươi thường nói người trong giang hồ thân bất do kỷ. như đã đến tình thế bất đắc dĩ các ngươi nên như thế nào bần đạo không có nghĩ qua tử ngọc như thế đáp như vậy nếu có một ngày chấm muốn phổ biến pháp trị muốn thiên hạ võ lâm đều thủ triều đình pháp quy, chế độ các ngươi nên như thế nào mặc vô ngân ánh mắt sắc bén nhìn về phía tử ngọc con mắt quan sát đến tử ngọc mỗi một cái vi diệu ánh mắt nhưng là mặc vô ngân thất vọng bởi vì từ ngọc chân nhân trên mặt không có một chút biểu lộ, không có một tia biến hóa. Hoàng thượng nếu muốn như thế, trừ phi hoàng thượng dự định cả nước cấm võ. Vì cái gì? Bởi vì nơi có người liền sẽ có cạnh tranh, có lợi ích xung đột, có xung đột lợi ích, bách tính sẽ tranh đấu, người tập võ cũng sẽ tranh đấu. Bách tính không biết võ công, cho nên tranh đấu lên cũng liền như mặt nước lên sóng gợn là tan. Mà người tập võ tranh đấu, liền là thế nhân thường nói ân đoán tình kiểu. Triều đình pháp quy pháp chế, liền bách tính đều ước thúc không được làm sao có thể ước thúc võ lầm. Nếu như hoàng thượng cư khư, khư cố chấp. Như vậy còn xin hoàng thượng đi đầu cấm võ đi, chỉ có như vậy, triều đình mới có thể đối trong trốn võ lâm tranh đấu thực hành chứng trị. Nhưng là, kể từ đó, nó hậu quả cùng phong ba, Bần đạo không thể nào đoán trước cho nên Bần đạo không có nghĩ qua. Chương 435, Ước pháp tam chương. Không có nghĩ qua. Ngươi lại nói nhiều như vậy." Mạc Vô Ngân cười lạnh mà hỏi. Đây là nhờ vào Quỷ Hồ Thần bổ một phen cho chuyện, hắn để Bần đạo hiểu ra. Vấn đề giống như trước, Quỷ Hồ Thần bổ cũng cùng Bần đạo nói qua. Lúc trước, Bần đạo lấy giang hồ võ lâm tự do cùng hoàn cảnh cho ứng đối nhưng về sau tưởng tượng nhưng cũng không tính toàn diện. Giang hồ võ lâm chém giết kỳ thật cùng phổ thông bách tính ở giữa đồng dạng đơn giản là quy mô lớn một chút mà thôi. Tranh đấu xét đến cùng là lợi ích xung đột đây là trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết thậm chí không cách nào né tránh vấn đề. Kỳ thật bần đạo dâng lên thành lập cựu châu võ lâm minh ý nghĩ cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì thuộc châu võ lâm chỉ biến trong đó một nửa nguyên nhân còn là bởi vì quỷ hồ thần bổ. Từ ngọc chân nhân câu nói sau cùng quả thực đem linh nguyệt xuống nhảy một cái một nấy mắt linh nguyệt cũng cảm giác một trận âm phong từ sau cong thổi qua. Sắc mặt soát một chút trở nên khó coi. Uy, Từ Ngọc lão đạo, mặc dù chúng ta hiện tại phân thuộc phe phái khác nhau, nhưng ta có thể đối ngươi Vũ Di phái thế, nhưng là rất giảng đạo nghĩa, ngươi bậy ta như vậy có ý ta. Quỷ Hồ đại nhân an tâm chớ vội, Thục Châu Võ Lâm bị diệt, Thục Châu Nga Mi làm điều ngang ngược có thể nói gieo gió gặt bão. Điểm này, kỳ thật lão đạo đáy lòng tin tưởng, thì liền Vũ Di sơn lên một đám võ lâm minh tất cả mọi người tin tưởng. Nhưng vì cái gì? Chúng ta còn muốn dùng cái này thời cơ đến đoàn kết cùng một chỗ. Bởi vì chúng ta từ Thục Châu Nga Mi trên thân thấy được tương lai của chúng ta. Giang hồ võ lâm trải qua nhiều năm như vậy chém giết cùng tẩy bài, có khả năng phân phối lợi ích kỳ thật đã phân phối xong. Các đại môn phái, cơ hồ đã có được bản thân có khả năng có cực hạn. Nhưng là, những cái kia hưng khởi môn phái đâu? Hắn A muốn sinh tồn, chỉ có thể ở các đại môn phái trong miệng kiếm ăn. Cái này xúc phạm các đại môn phái lợi ích, nhẹ thì chân ép, nặng thì diệt môn. Mà giữa các đại môn phái đâu? Bọn họ cũng không vừa lòng tại hiện trạng. Môn phái phải lớn mạnh, đệ tử muốn nhận, quy mô muốn mở rộng, nhất là triều đỉnh chế định môn phái chế độ đẳng cấp. Cái này cho các đại môn phái liều mạng lớn mạnh lý do, cấp 5 hy vọng trở thành cấp 6, cấp 7 hy vọng trở thành cấp 8, thì liền cấp 9. Đều hẳn không thể đem vũ di, gì, Ngami, phổ đạt tự thay vào đó. Thiên hạ phân tranh không ngừng, chiến loạn không ngừng, cứ thế mãi cuối cùng sẽ xúc phạm triều đình ranh giới cuối cùng, sau đó dẫn tới di vong. Chính là bởi vì có dạng này lo lắng âm thầm, các đại môn phái mới quyết định trước một bước thành lập Võ Lâm Minh, tốt cho mình tăng thêm một tầng bảo hộ. Nếu quả thật đã đến ngày nào xúc phạm triều đình ranh giới cuối cùng, hoặc là triều đình dự định diệt trừ Võ Lâm cái này tai họa ngầm thời điểm, có thể nhanh nhất làm ra phản ứng phản kháng hừ mặc vô ngân sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng cuối cùng còn không phải là vì đối kháng triều đình đối kháng chuẩn mực trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần các ngươi có ý tưởng này đã đại nghịch bất đạo chấm liền là coi đây là do diệt cửu châu võ lâm cũng là danh chính ngôn thuận hoàng thượng an tâm chớ nội bần đạo biết bần đạo nói tới chính là đại nghịch bất đạo bần đạo cũng minh bạch giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy đạo lý nhưng là chẳng lẽ võ lâm cùng triều đình ở giữa liền không có một tia quay lại chỗ trống 50 năm trước. Giang hồ võ lâm vì đại chu hoàng triều chém giết biên cương, biết bao anh hùng hào kiệt vì triều đình chạy hết máu tươi. Những này chẳng lẽ hoàng thượng đều quên rồi a? Chấm tự nhiên chưa, nhưng chấm cũng nhớ kỹ, 40 năm trước, liền là người Vũ Di phải tập kết thiên hạ võ lâm 800 môn phái cùng một chỗ đánh tới Trung Châu biên cảnh, muốn phá vỡ triều cường, diệt ta đại chu hoàng triều. Điểm này, ngươi có gì giải thích? Hòa Hoãn, nguyên bản triều đình có thể đối Giang hồ võ lâm ngồi yên không lý đến, nhưng này một lần là các ngươi để điểm triều đình, Giang hồ võ lâm một khi tập kết, đem ra sức mạnh cỡ nào? Chuyện u nghĩ lại mà kinh. Đây cũng là bần đạo ấy náy nhất tại tâm sự tình. Tiên sư cái chết, làm cho bần đạo bi thống vạn phần, lại thêm âm thầm có người trợ giúp lúc này mới chôn xuống giang hồ cùng triều Đình thai hoàng ẩm. Từ đó về sau, triều Đình cùng giang hồ càng chạy càng xa. Từ Ngọc Chân nhân sắc mặt xoắn suýt thở dài. Được rồi, không nói cái này. Ngươi vừa mới nói, thành lập Võ Lâm Minh một nửa khác nguyên nhân là bởi vì Ninh Nguyệt tiểu tử này. Chắc cũng muốn nghe một chút, Ninh Nguyệt đến cùng là thế nào cho người dẫn dắt? Bởi vì Giang Châu Võ Lâm Minh, không đúng, là bởi vì Giang Nam đạo Võ Lâm Minh thành lập. Giang Nam Võ Lâm sinh thái tại toàn bộ Cửu Châu trong trốn võ lâm thuộc về tương đương các loại. Giang Nam Võ Lâm, giữa các môn phái không có kịch liệt xung đột, liền la từng cái kẻ độc hành, tại Giang Nam Võ Lâm đều có thể tìm tới thuộc về mình đường sống. Khiến Giang Nam Võ Lâm minh thành lập 2 năm, tựa hồ là đồng thời không có phát sinh cái gì ân oán báo thủ. Cái này khiến bần đạo thường suy nghĩ lại, là cái gì mới có thể để Giang Nam Võ Lâm như thế hài hòa, tựa như đại đồng chi thế đồng dạng. Bách Tính sẽ không đối Giang Hồ Võ Lâm e ngại như hổ, ngoại lai cường lòng tại Giang Nam đạo an phận thủ thường. Nho nhỏ Giang Nam lại có thể để cho các môn các phái đều có thể có lợi liền làm một cái tiểu môn phái đều có thể sống như thế tới nhuận bần đạo nghĩ đến đây chính là võ lâm minh các hạng điều lệ điều lệ cùng thẩm minh chủ cư cao chỉ huy điều hành a ngươi muốn học ninh nguyệt mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tử ngọc chân nhân muốn không biết ninh minh chủ có thể nguyện ý chỉ giáo tử ngọc chân nhân biểu lộ tuyệt không giống nói đùa hai mắt chân thành nhìn xem ninh nguyệt con mắt chờ mong đoạt dưới vậy ngươi đừng suy nghĩ ninh nguyệt cười khổ lắc đầu ai tử ngọc chân nhân nhẹ nhàng thở dài Bần đạo cũng biết đây là ninh minh chủ bí mật bất chuyển, há có thể tùy tiện dạy chi? Là bần đạo tham lam, không phải? Linh Nguyệt vội vàng quát tay, không phải ta của mình mình quý không muốn cáo chi, mà là Giang Nam đạo tại cựu Châu bên trong chỉ là lợi riêng. Đầu tiên Giang Nam đạo giàu có, nó tài phú còn chưa tới đạt bão hòa. Trước kia các môn các phái tranh đoạt lợi ích là bởi vì tầm mắt của bọn họ còn không có nhìn thấy những sản nghiệp khác lợi ích. Chúng ta chỉ bất quá đem Giang Nam đạo tất cả sản nghiệp tiến hành chỉnh lý, sau đó một lần nữa phân phối liền có thể làm cho tất cả mọi người đều được lợi. Mà lại. Giang Nam Đạo lợi ích nơi phát ra cũng không chỉ là Giang Nam Đạo bản thân, nó đối mặt chính là toàn bộ Cựu Châu thị trường. Được rồi, cùng ngươi nói những này trong lúc nhất thời nói không hết. Như về sau có cơ hội, Tử Ngọc Trân Nhân có thể đến ta Giang Nam Đạo làm khách, đến lúc đó Van Bối mới hảo hảo thay Tử Ngọc Trân Nhân giải đáp. Nhưng chuyện hôm nay vẫn là như thế nào đạt tới đỉnh chiến mục đích, mong rằng Tử Ngọc Trân Nhân không cần kéo tới quá xa. Ách ha ha ha! Tử Ngọc Trân Nhân đột nhiên cất tiếng cười to, lớn tuổi, có chút lắm điều. Nói xong chậm rãi hướng về phía mặt Vô Ngân ôm quyền thi lễ, Hoàng thượng, Tử Ngọc hiện tại tới. Hoàng thượng muốn nói gì tình cứ mở miệng. Mặc Vô Ngân ngược lại là ở một bên nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Ninh Nguyệt quản lý Giang Nam đạo phương pháp kỳ thật không chỉ là Tử Ngọc đang chăm chú phỏng đoán, liền là Mạc Vô Ngân cũng đang không ngừng nghiên cứu. Càng là nghiên cứu, hắn càng là cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng Mặc Vô Ngân dù sao cũng là quản lý một nước đế vương, nhìn vấn đề so Tử Ngọc sâu xa rất nhiều. Ninh Nguyệt rất nhiều quyết sách hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp Giang Nam đạo, tại cả nước phạm vi mở rộng không thực tế, nhưng tham khảo tất yếu vẫn phải có. Nghe Tử Ngọc lời nói, Mặc Vô Ngân cũng chậm rãi thu hồi suy nghĩ. Ngươi đã tuôn sùng như vậy, Ninh Nguyệt quản lý chi năng kia vì cái gì lúc trước không muốn để Ninh Nguyệt với tư cách cựu châu võ lâm minh chủ? Ngươi dám nói trong đó không có một chút tư tâm? Tư tâm tự nhiên là có một điểm, nhưng bần đạo không cho Ninh đạo hữu được tuyển võ lâm minh chủ nguyên nhân chân chính lại là Ninh đạo hữu, ngươi cảm thấy coi như ngươi thắng luận võ, cựu châu võ lâm minh người sẽ đáp ứng à? Có lẽ đúng lúc xưng ngươi tâm ý, cựu châu võ lâm minh tàn vỡ số không cách. Nhưng là bần đạo không muốn a? Được rồi, Mặc Vô Ngân trực tiếp phất tay ngăn trở Ninh Nguyệt đang muốn nói lời, Mặc Vô Ngân chậm rãi đứng người lên. Nhẹ nhàng đi qua ngự án, muốn chấm biến chiến tranh thành tơ lụa có thể, muốn chấm lập tức lui binh cũng có thể, thậm chí muốn chấm ngồi nhìn Cửu Châu Võ Lâm Minh ngủ say tại giường nằm cũng có thể. Nhưng là, chấm muốn cùng ngươi, Từ Ngọc Chân Nhân ước pháp tam trường." Thảo dân rửa hai lắng nghe. Từ Ngọc Chân Nhân có chút không người một mặt ngưng trọng nói, Cựu Châu chỉ có một cái triều đình, chỉ có một cái Đại Chu hoàng triều. Vô luận như thế nào chẳng cảnh, chấm đều muốn các ngươi mỗi một cái đều nhớ kỹ, Võ Lâm, giang hồ là con dân Đại Chu Cửu Châu một phần tử, mà không phải thoát ly với hoàng triều bên ngoài thế lực." Vô luận tình huống như thế nào, các ngươi nhất định phải lấy Đại Chu Bách tính tự xưng, thừa nhận ta Đại Chu hoàng triều chi chính thống. Bần đạo tuân mệnh, từ Đại Tuần hoàng triều lập quốc đến nay, liền là Cửu Châu Thiên hạ cộng chủ. Giang Hồ Võ Lâm chưa hề thoát ly hoàng triều, càng không có thoát ly Tử Châu. Lúc này sẽ không, về sau cũng sẽ không. Thứ hai, Cửu Châu Võ Lâm Minh không thể mưu phản làm loạn, không thể giúp đỡ mưu phản làm loạn người. Nhất định phải cùng bất luận cái gì tham dự mưu phản làm loạn nhân viên, thậm chí môn phái phần rõ giới hạn. Kể từ hôm nay, tất môn hạ đệ tử, không thể quá yếu nhiêu bất tính. Không thể lạm sát kẻ vô tội, như có phát hiện, tội thêm một bậc, chấm thiên mạc phủ cũng sẽ không giống lấy trước như vậy khách khí. Nhất là đối ngươi cựu châu võ lâm minh, Bần đạo tuân chỉ, bần đạo tại võ lâm minh thành lập mới bắt đầu, đã định tiếp theo ngàn hơn 800 đầu pháp lệnh, mỗi một đầu đều có khắc nghiệt trường trị quy định. Như có chỗ phạm, không cần thiên mạc phủ xuất thủ, võ lâm minh tự sẽ trường trị. Thứ ba, như có ngoại địch xâm lấn ta cựu châu, cựu châu võ lâm minh thậm chí toàn bộ thiên hạ võ lâm nhất định phải cùng chung mối thủ bảo vệ quốc gia. Thiên hạ này là ta đại chu, cũng là cựu châu. Ngươi có thể minh bạch. Thảo dân tuân chỉ, bất quá. Từ Ngọc chân Nhân đột nhiên trần chừ nói, bất quá cái gì? Bất quá Bắc địa Ba Châu Huyền Âm Giáo tàn sát bừa bãi, triều đình bốn phía bình loạn hừng hực khí thế, nhưng Huyền Âm Giáo dù sao cũng là ta cửu châu thế lực, không phải ngoại tộc xâm lấn. Nếu như Hoàng thượng muốn dùng cái này đến hiệu lệnh võ lâm tương trợ, xin thứ cho bần đạo không thể ra sức. Ngươi. Mặc Vô Ngân trợn tròn trong mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền Âm Giáo là đúng? Vẫn là nói, ngươi đã cùng Huyền Âm Giáo đạt thành thỏa thuận gì? Hoàng thượng thứ tội. Huyền Âm Giáo mưu nghịch phản loạn tự nhiên không đúng. nhưng huyền âm giáo sở tác sở vi chính là cùng hoàng thượng trung tâm chính thống chi tranh. năm đó ta đại chu hoàng triều cũng là lấy đồng dạng biện pháp lật đổ tiền triều thành lập tân chính. giang hồ võ lâm không muốn quấn vào thiên hạ phân tranh, coi như bần đạo nguyện ý, các môn các phái cũng sẽ không nguyện ý xin hoàng thượng minh xét. nhìn xem tử ngọc chân nhân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, mặc vô ngân qua hồi lâu mới bình phục tâm tình. trong mắt tinh mang lấp lõe, đến cuối cùng mới khe khẽ vung tay lên. tốt à, chấm cũng không miễn cưỡng, nhưng trở lên trẫm nói tới ba đầu, chính là trẫm giới cuối cùng. thảo dân biết rồi vỗ tay làm thể, mặc vô ngân sải bước đi vào tử ngọc trước mặt xuề bàn tay ra, tử ngọc chân nhân có chút do dự đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. tại ninh nguyệt cùng phong tiêu vũ chứng kiến dưới, hai người vỗ tay làm thể xem như chính thức khởi động lời thể. chương 436 bí mật, một trận thiên địa hạo kiếp, tại mạc vô ngân một trưởng bên trong tiêu tán thành vô hình. không chỉ có tử ngọc chân nhân thở dài một hơi, liền là ninh nguyệt đấy lòng cũng là thở dài một hơi. vô luận hương vong hưng, bách tính đều là khổ, huống chi là chiến loạn. đại quân hóa thành dòng lũ tối lui đông tây hai mặt đại quân bay rút về cùng mạc vô ngân chủ quân tụ tập vạn mã buôn đẳng bụi mù che khuất bầu trời thằng đến đại quân tối lui ra khỏi ngoài tầm mắt ninh nguyệt mới thu hồi ánh mắt chậm rãi xoay người đa tạ ninh minh chủ nếu không có ninh minh chủ tương trợ hôm nay chính là ta vũ di phái diệt vào ngày từ ngọc vô cùng chân thành không người nói tạ từ ngọc chân nhân chớ nói lời ấy hắn là quân vương làm sao có thể bởi vì một người mà thay đổi ý chí của hắn giản tại đế tâm không phải ngươi cũng không phải ta có khả năng ảnh hưởng hòa bình kiếm không dễ còn xin từ ngọc chân nhân tự giải quyết cho tốt. Đúng vậy a. Nguyên bản giang hồ võ lâm đối triều đình có nhiều khinh thị, dị vãng thời gian, triều đình nhiều nhất lấy hỏa pháo chi uy trấn nhiếp võ lâm, nhưng hôm nay lại làm cho bần đạo thấy được một chi vô địch cường quân. Đại Chu kinh lịch 40 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cục hoàn thành dục hoàn nếp bản. Quân trận cùng một chỗ, ta giang hồ võ lâm lại không ưu thế gì có thể nói. Nhìn tới, là thời điểm hảo hảo tỉnh lại. Năm xưa thù cũ, cuối cùng chỉ là năm xưa thù cũ, sống ở lập tức không thể nhìn lại đi qua. Vẫn là hướng về phía trước xem đi. Từ Ngọc chân nhân cảm khái nói, Hướng về phía Ninh Nguyệt ra hiệu cùng một chỗ. Hai người sóng vai dọc theo đường núi đi tới, cười cười nói nói chuyện trò vui vẻ, cho dù ai cũng nhìn không ra trước khi đến hai người kém một chút liền muốn đao kiếm tương hướng. Từ Ngọc chân nhân, 40 năm trước, bởi vì Thiên Thương chân nhân cái chết chôn xuống Triều đỉnh cùng giang hồ võ lâm dài đến 40 năm đối địch thai hoang ẩm. Thiên Thương chân nhân, thật chết bởi Triều Đình a." Ninh Nguyệt đột nhiên ngưng trong hỏi. "40 năm trước, nguyên bản giang hồ các đại môn phái đối với vinh nhân đế kế vị có nhiều lời giận. Giả sư cái chết chỉ là chất xúc tác, lúc trước ta vừa mới tiếp nhận trưởng môn không lâu, Các đại môn phái tập kết Vũ Di muốn vì Vũ Di phải lấy lại công đạo. Lúc trước hưởng ứng môn phái có 800, tụ lại, thanh thế có thể sừng võ lâm số 1. 10 vạn võ lâm đồng đạo, trùng trùng điệp điệp giết ra Hoàng Châu thẳng đến Trung Châu. Triều Đình vừa mới kinh lịch đại chiến, đông nhiên bị tập kích cũng là trở tay không kịp. Một lần kia, chúng ta cũng là tình thế bắt buộc, mà Triều Đình cũng nhận thức được giang hồ võ lâm thực lực. Từ cái nào về sau, Triều Đình một mực đối giang hồ võ lâm làm cao áp, vô luận uy hiếp vẫn là phân hóa, vẫn là dùng thế lực bắt ép, đều là chiến quốc về sau mấy ngàn năm bên trong chưa bao giờ có. Năm đó dẫn đầu 13 môn phái, hoặc là bị diệt hoặc là phân hóa gây dựng lại vẻ sầu thoát xác. May mắn còn sống sót để lại, chỉ còn lại có Vũ Di cùng Nam Y. Từ Ngọc Trân Nhân vẫn là không có trực diện trả lời tại hạ vấn đề. Linh Nguyệt đột nhiên dừng bước hỏi: Gia sư chết như thế nào? Chúng ta ai cũng không thấy được. Gia sư thi thể bị hiện thời điểm là tại hậu sơn một chỗ trong sân đậu. Nhưng nguyên nhân cái chết lại là không thể nghi ngờ, chết bởi hoàng thất bí mật bất chuyển, hoàng cực kinh thế quyết. Chẳng lẽ liền sẽ không là có người giá họa trò vinh nhân đế a? Hoàng cực kinh thế quyết chính là đế vương võ học. Không phải đế hoàng không thể chuyển thụ, càng không thể tu luyện. Loại trừ vinh nhân đế, còn có thể là ai? Từ Ngọc Chân Nhân lời nói mặc dù khẳng định, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy do dự. Ninh Nguyệt giống như cười một tiếng, xem ra chân nhân cũng không phải như vậy xác định mà. Đúng vậy à, cái này cùng lúc trước vinh nhân đế tác phong trước sau như một khác rất xa, nhưng hoàng cực kinh thế quyết nhưng lại lừa gạt không được người. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tất cả mọi người cho rằng như vậy cho nên cũng liền trở thành nhận thức chung. Gia sư cái chết, có lẽ có kỳ bạc, có lẽ đích thật là vinh nhân đế cho giang hồ võ lâm tín hiệu nhưng dù sao đã là 40 năm chuyện cũ năm xưa, vận đạo đã buông xuống, buông xuống a. Linh Nguyệt Tinh danh dụ cười một tiếng, tự nhiên là buông xuống. nhưng có người không có buông xuống a. ngươi nói là Thanh Ngọc Sư Vinh. ta về sau sẽ khuyên bảo hắn. Thanh Ngọc Sư Minh là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, hắn cũng là đối sư phụ cảm giác thâm hậu nhất. tại Thanh Ngọc Sư Minh đáy lòng, sư phụ cơ hồ cho hắn tất cả, cái này cũng khiến khúc mắc khó phá dừng bước tại nửa bước võ đạo. ba người làm bạn đạp vào Vũ Di Sơn, còn chưa tới đỉnh núi, liền nghe được trên đỉnh núi tiếng hoan hô diệt thai nhức Tựa hồ là sống sót sau hai nạn may mắn, có lẽ là chúc mừng thắng lợi. Nghe được cái này, reo hò, Linh Nguyệt cùng Tử Ngọc trên mặt vậy mà không hẹn mà cùng đã phụ lên Tiểu Dung. Tham kiến võ lâm minh chủ. Tham kiến võ lâm minh chủ. Khi Tử Ngọc đạp vào vũ di sơn về sau, một trận cao hơn một trận tiếng hoan hô liên tiếp. Xa xa mây đen đã tan hết, bầu trời uy áp đã tiêu tán. Còn lại là thuộc về võ lâm cuồn hoan, còn lại là thuộc về bọn hắn thời đại. Mặt trời lặn ngã về tây, võ lâm quần hùng cuồn hoan vừa mới bắt đầu. Ngoại miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, ngại bát quá nhỏ vậy liền đến cái bình dù sao vũ di phải không thiếu tiền đánh thổ hào sự tình đại gia thích nghe nóng linh nguyệt không có gia nhập cùng hoan mà là một thân một mình ngồi tại cùng thiên mộ tuyết xem mặt trời lặn đỉnh lên tự rót tự uống cựu châu võ lâm minh sự tình xem như hoàn thành nhưng hắn sự tình nhưng không có có lẽ đã hoàn thành nhưng linh nguyệt cảm thấy còn không có hai tháng sau hôn kỳ tựa hồ đã thành một chuyện cười ba ngày trước một trận chiến thiên mộ tuyết rốt cục dung xuống hết thể đem bản thân triệt để xóa đi tự cổ đa tình không dư hận có lẽ bản thân cũng nên giống văn nhân mặc khách đầu dạng Tới chơi nhạn câu tử, tự rót tự uống, cô đơn lại bóng. Nhìn xem làm cho người đau thường, phong mô đến gọi gọi ninh huynh được chứ? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng đối phương nhưng không có một điểm khách khí. Vừa dứt lời, người đã ngồi ở Ninh Nguyệt bên cạnh đoạt lấy Ninh Nguyệt rượu trong tay. Vũ Di phái cung cấp rượu ngon, giống như ngươi uống pháp thật sự là lãng phí, như châu uống nước, chỉ cầu một say. Vì cầu một say, uống cạn tụ tuyển. Nhưng làm sao ngàn chén không say, coi như căng hết cỡ, ta đều thần thanh mắt sáng. Nhan nhạt cười một tiếng. Nguyên mặt qua nhìn xem toàn thân áo trắng phong tiêu vũ đột nhiên cảm giác một thân ác hẳn. Lúc trước ta cùng mộ tuyết ngồi ở chỗ này nhìn xem mặt trời lặn, nàng một thân tố xa như tuyết trắng mùa xuân. Nhưng bây giờ lại là ngươi, ngươi là có chủ tâm đến buồn nôn ta sao? Bên người phong tiêu vũ cũng lập tức run rẩy một chút, thân hình nói lên, người đã rơi xuống đỉnh đài bên trong, ninh huynh, ta hảo tâm đến buổi ngươi, ngươi lại chê bai ta. Giao hữu vô ý a, ta cần người buổi sao? Không cần a, ta sợ ngươi nghĩ quẩn, vạn nhất uống say đến cái dẫn kiếm đồ nhất quái, đó mới là nhân gian việc đáng tiếc. Ngươi làm ta Ninh Nguyệt là ai?" Ninh Nguyệt khinh bị nghiêng mắt thản nhiên nói. "Chí tình trí nghĩa người. Phong Tiêu Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, ngửa đầu nhẹ nhàng giơ bầu rượu lên. Ninh Nguyệt phảng phất tơ liếu đồng dạng bay xuống, nhìn xem con hàng này uống rượu đều như thế tiêu sái. Chẳng biết tại sao, đáy lòng có mấy phần hâm mộ. Phong huynh vẫn luôn như thế tiêu sái. Quả nhiên không có phiền não mới có thể tiêu dao a. Phiền não ta có, hơn nữa còn rất nhiều. Phong Tiêu Vũ để bầu rượu xuống thản nhiên nói. "Ồ, nói nghe một chút để cho ta cũng vui vẻ vui." Ninh Nguyệt hai bận bịu hai mắt sáng lên hỏi. Uyển Nhi mang thai, nhưng ta còn không có làm tốt làm vụ thân chuẩn bị, thậm chí còn chưa kịp cho nàng một cái ra dáng hôn lễ. Uyển Nhi là giang nam tiểu thư khuê các, sống chuyện như vậy, ta luôn cảm thấy thua thiệt nàng. Ninh Ninh, ngươi nói ta làm như thế nào chờ một chút, có sát khí. Phong Tiêu Vũ đột nhiên giật mình, phía sau lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Quay đầu lại, đã thấy đến Linh Nguyệt chính cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, đỏ bừng đôi mắt bắn ra lấy nồng đậm sát khí. Phong Tiêu Vũ, ngươi còn như vậy ngược độc thân cầu, có tin ta hay không một trưởng vỗ chết ngươi. Như thế nào độc thân cậu? Phong Tiêu Vũ vô tội mà hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết ta vừa mới thất tình a? Tốt ta, Linh Hinh bất đau buồn đi. Lão tử không có gì buồn bã có thể thiết. Ba hơi bên trong, ngươi nếu không nói tiếng người ta liền một cước đem ngươi đá ra đi. Ừm, không sai. Linh Hinh trên thân ai oán đã tiêu tan chỉ còn lại tức giận, xem ra hẳn là sẽ không nghĩ quẩn. Lại nói, Linh Hinh, xế chiều hôm nay, ngươi là thật không nghe ra Hoàng Thượng nói bóng gió vẫn là ra vẻ không biết. Còn có cái gì nói bóng gió a? Triều đình cùng Giang Hồ võ lâm tất có một trận chiến. Lời này đều đã nói rõ. Linh Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ chậm rãi nói vậy nhưng như thế nào cho phải ta xem ra đến đương kim thiên tử là một vị hùng chủ mà hùng chủ đều có một cái điểm giống nhau liền là cực độ tự phụ có đôi khi coi như nghịch thiên hành sự bọn họ đều sẽ làm đến một trận giang hồ võ lâm mặc dù đối chiều đỉnh có chỗ uy hiếp nhưng cũng không nên tiêu vong tiêu diệt võ lâm cái này cùng tự phế võ công có gì khác biệt phong huynh là nghĩ quá xa người không lo xa tất có phiền gần linh huynh ngươi không phải như thế tiêu cự người phong tiêu vũ đột nhiên đứng thẳng người một mặt nghiêm túc nói hoàng thượng muốn đối giang hồ xuất thủ nhất định phải đợi đến một cái tiền đề. Nội loạn bình định, ngoại hoạn khu trục, sau đó tu dưỡng sinh tức nghỉ ngơi dưỡng sức, tại nhất cử đã định tân khôn Phong huynh, đây là một cái quá trình khá dài, mà trong quá trình này, ta có lẽ đã sớm phái ẩn giang hồ. Ngươi hỏi ta thế nào? Ta nói, quản hắn hồng thủy ngập trời. Phong Tiêu Vũ ánh mắt lấp loé nhìn xem Linh Nguyệt, có chút méo lại thấy không rõ đấy lòng nàng suy nghĩ gì, qua hồi lâu, Phong Tiêu Vũ mới sâu kín mở miệng, Linh huynh là trong chú, Phong Hình hẳn là quên ta thân phận. Ta Linh Nguyệt là hoàng thượng cháu trai, Đại Chu hoàng triều hoàng thất dòng họ" Ta không giúp hoàng thượng dẹp Tiên Vũ nội đã coi như là đối Giang Hồ Võ Lâm hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng lẽ còn muốn ta vì Giang Hồ Võ Lâm đứng tại hoàng thượng mặt đối lập lên? Nhưng trong lòng ngươi tin tưởng, Giang Hồ Võ Lâm không thể diện, không có Giang Hồ liền không có thiên bảng cao thủ, không có thiên bảng cao thủ ứng đối ra sao ngoại địch. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay hết, dấu cũng tốt. Hủy diệt Võ Lâm, tự nhiên là tất cả cùng đồng thời ngoại địch đều không có dưới tình huống. Phong huynh nghĩ như thế nào? Ngoại địch vổng tự, há có thể nói không có liền không? Hẳn là Ninh huynh coi là thiên hạ này chỉ có ta Cửu Châu hẳn là coi là ra thảo nguyên thiên địa đã đến cuối cùng thiên hạ rộng lớn vạn dặm không biên cương cựu châu trung nguyên đơn giản là phương thiên địa này một chỗ không cần nguyên nói cho ta điểm này ta biết so người tin tưởng ta biết trời tròn đất vương là hư khi thực trời tròn đất tròn ta cũng biết cái này rộng lớn trời sao vô cùng vô tận chúng ta dưới chân bất quá là giọt nước trong biển cả nhưng này lại như thế nào ngươi phong huynh không phải thánh nhân ta cũng không phải chúng ta chỉ là trong hồng trần một hạt bụi lại tại vì thiên hạ lo lo tội gì như vậy tội gì như vậy phong tiêu vũ hơi sững sờ Nhìn xem Linh Nguyệt có chút mông lung, đôi mắt đột nhiên ra cười khổ một tiếng, linh huynh tự xưng là ngàn chén không say, nguyên lai like cũng là say. Được rồi, có một số việc vẫn là chờ ngươi lúc thanh tỉnh nói sau đi. Ngươi nói ta say? Không phải vậy. Giống say không phải say, người say tâm không say. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết một cái bí mật, tuyệt đối đừng nói với người khác. Ngươi nói, ta nghe. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, hiên viên cổ hoàng thứ tử đã từng mang theo hoàng cổ chung cùng một nhóm người rời khỏi phía Tây hoa Mạc, đi cực Tây chi địa. Trước khi đi, hắn từng tuyên bố: 3000 năm về sau, Hắn đem mang theo thân thể bất tử trở lại Cửu Châu. Đến lúc đó, hắn đem quân Lâm Thiên Hạ, chương 437 vẫn chưa xong. Ha ha ha! Linh Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Phong huynh lúc nào đối thần tiên ma quái sự tình như thế tin phục. Vậy ta còn nghe nói năm đó Huyên Viên cổ hoàng tại lúc tuổi gia dục cầu trường sinh, ngữ nữ nữ ba ngàn đắc đạo phi thăng. Vậy có phải hay không trên đời thật sự có tiên? Linh Huynh không tin. Ta vì sao mới tin? Linh Nguyệt trêu tức mà cười cười. Ba ngàn năm trước nhân vật mang theo thân thể bất tử trở về, lại còn coi là thần thoại A Trên đời có lẽ không có tiền, nhưng trên đời có Trường Sinh." Phong Tiêu Vũ ngưng trọng lắc đầu, "Được rồi, thời cơ chưa tới, có một số việc ta còn không thể nói cho ngươi. Trở lại chuyện chính, nếu như hoàng thượng khư khư cố chấp muốn tự phế võ công tiêu diệt võ lâm, linh huynh thật dự định khoanh tay đứng nhìn. Cái này muốn nhìn thấy thời điểm võ lâm là dạng gì võ lâm. Nếu như còn giống Thanh Ngọc lỗ mũi châu thái độ như vậy, diệt cũng liền diệt, dù sao cửu châu võ lâm còn có ta Giang châu võ lâm mình a. Nếu như hoàng thượng liền Giang châu võ lâm Minh đều không dung tha đâu." Phong Tiêu Vũ tiếng nói rơi xuống, như một trận gió lạnh thổi qua. Ninh Nguyệt run rẩy một chút, đầu não trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Côn gây tê khiến cho Ninh Nguyệt đối hết thảy đều nhìn rất thoáng, nhưng Phong Tiêu Vũ một câu lại đem Ninh Nguyệt sinh xinh kéo về đã đến hiện thực. Chính như Phong Tiêu Vũ nói, Mặc Vô Ngân là một cái hùng chủ. Nếu như hắn không tự phụ, lúc trước Thái Sơn chi dịch hắn liền sẽ không ngồi nhìn Trần Thủy liên tự động hiện ra nguyên hình, mặc cho bọn họ chân tướng phơi bày. Mặc Vô Ngân tự phụ, cũng có vốn để tự tiêu. Cho nên hắn muốn đối Giang Hồ võ lâm xuất thủ rất có thể liền Giang Châu võ lâm minh như vậy phụ thuộc triều đình đều một khối thu thập. Xe đến trước núi Át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Linh Nguyệt không có hỏi tới Phong Tiêu Vũ bí mật, chính như Phong Tiêu Vũ nói, có một số việc không biết so biết đến càng tốt hơn. đã nói thời cơ chưa tới, Linh Nguyệt cũng ướp gì trốn tránh, bởi vì giờ khắc này đáy lòng đã chứa không nổi nhiều thứ hơn. một đêm cùng hoan, Linh Nguyệt cũng không biết bọn họ hướng đến rất chế, nhưng vừa dạng sáng ngày thứ hai, một đám võ lâm quần hùng thật sớm tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. võ lâm đại hội đã đến đoàn kết, mà bọn họ rời đi sư môn cũng đã hơn một tháng, cho nên một đám võ lâm quần hùng đều hẹn nhau lấy cáo tử lục tục xuống núi, nhưng bọn hắn trên mặt hưng phấn đồng thời không có biến mất. Linh Nguyệt có thể tưởng tượng, mấy ngày sắp tới bên trong, Cửu Châu võ Lâm đại hội hết thề trải qua khó khăn chắc trở cũng sẽ ở toàn bộ Giang Hồ chuyển sướng mà có thể tham gia Cửu Châu võ Lâm đại hội, chứng kiến đây hết thề từ đầu đến cuối người đem trở thành Đông đảo Giang Hồ nhi nữ truy đuổi mục tiêu. Giang Hồ lại đem kinh lịch một trận biến đổi, một trận cải biến toàn bộ Giang Hồ cách cục biến đổi. Sự phát triển của tương lai, Linh Nguyệt đã vô tâm quan tâm, thậm chí không nứt màn thần bộ chức quyền, Linh Nguyệt đều có chút cảm thấy phiền chán. Đi tại về Giang Nam đạo trên đường. Ninh Nguyệt lông mày một mực không cách nào giãn ra, một cái quyết định trong lòng của hắn bồi hồi do dự, mà Ninh Nguyệt tâm sự trùng điệp, cũng làm cho tùy hành thẩm thiên thu bọn người rất cảm thấy kiềm chế. Một nhóm năm người đều trầm thấp không nói gì. Việc đã đến nước này, Minh Chủ vẫn là không cần quá cảm hoài. Minh Chủ kinh tài tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại, cùng Mộ Tuyết Kiếm Tiên gặp thoáng qua không chỉ là Minh Chủ tiếc nuối, làm sao không phải Mộ Tuyết Kiếm Tiên tôn thất? Năm tháng giang giặc, tương lai đường còn rất dài, lão phu cùng toàn bộ Giang Châu võ lâm minh trên dưới đều hy vọng Minh Chủ có thể mau chóng tỉnh lại, mắt thấy muốn đi vào Ly Châu. Ninh Nguyệt một đoàn người tại ven đường trong núi dừng dừng lại dự định ăn cơm chưa xong lại đi lên đường. Thẩm Thiên Thu thừa cơ hướng về phía Ninh Nguyệt nói đến. Ninh Nguyệt ba năm trưởng thành, mặc dù long đong khó khăn chắt trở, nhưng tổng thể tới nói suối gió xuôi nước. Thẩm Thiên Thu rất lo lắng Ninh Nguyệt không có cách nào tiếp nhận ngăn trở mà đến tận đây không gượng dậy nổi. Bá phụ, chờ sau khi trở về, ta nghĩ đem vị trí Minh chủ lui ra để Thẩm Thanh tiếp nhận. Ninh Nguyệt qua thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu đau thương cười một tiếng, nhưng nói ra lại là để Thẩm Thiên Thu giật mình kêu lên. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn chính xác, hy vọng tương lai Thẩm Thanh có thể tiếp nhận Linh Nguyệt Ban, nhưng đây tuyệt đối không phải hiện tại. Thẩm Thanh võ công hy vọng còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng, mà lại Linh Nguyệt hiện tại như mặt trời ban trưa, lúc này thoái vị, cái này khiến Giang Châu võ Lâm Minh rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Dạ Vân Tiêu trọng thận luôn cũng là dọa đến khẽ run dậy, Dạ Vân Tiêu trong tay lương khô thậm chí đều rơi tại trong đống lửa thiêu thành cho tàn. Linh Nguyệt lời này không phải cam chịu là cái gì, mất hết can đảm muốn phái ẩn giang hồ. Minh chủ tuyệt đối không thể. Ngươi tại sao có thể bởi vì điểm này ngăn trở liền lựa chọn cam chịu? Như vậy làm cho ta Giang Châu võ Lâm Minh ở chỗ nào? Giang Châu võ Lâm, nhân Minh chủ mà nỗi nhớ nhà, Minh chủ thoái vị, cái này Giang Châu võ Lâm Minh liền thật muốn tản, còn xin Minh chủ bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn xem Thẩm Thiên thu kích động gương mặt, Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, bá phụ không nên gấp, ta có ý nghĩ như vậy cũng không phải là cam chịu, mà là vì Giang Châu võ Lâm Minh lâu dài cân nhắc. Thứ nhất, Giang Châu võ Lâm Minh hôm nay đã là kiểu Châu võ Lâm Minh một phần tử, mà thân phận của ta nhưng lại là để cựu Châu võ Lâm Minh vô cùng kiến kỵ. Ta ngồi tại võ lâm minh chủ vị trí bên trên một ngày, giang châu võ lâm liền sẽ bị xa lánh một ngày. Minh chủ, người đem võ lâm minh chủ chi vị tặng cho thanh nhi, hắn không phải cũng là thiên mạc phụ kim bại tổng bộ. Chẳng lẽ hắn làm minh chủ, giang châu liền sẽ không bị xa lánh? Thẩm Thiên Thu liền vội vàng lắc đầu phản bác. Nhưng Thẩm Thanh là con trai ruột của ngươi, thì liền ngươi cũng biết lấy Thẩm Thanh hiện tại danh vọng võ công không đủ để phục chúng, Kiểu châu võ lâm minh có làm sao có thể không biết? Đổi vị suy nghĩ, cựu châu võ lâm minh sẽ nghĩ như thế nào? Giang châu võ lâm minh chủ kỳ thực ngươi kim Lang thẩm phủ thẩm Thiên tu vậy vì hướng về triều đình hảo giao thay mặt mới lui mà tiếp theo lấy thẩm thanh đảm đương vị trí minh chủ cứ như vậy tại vũ di phái trong mắt mọi người giang nam võ lâm minh đã tại bỏ qua một bên triều đình tự lập cái này cũng thuận tiện chúng ta dung hợp tiến cửu châu võ lâm minh nội bộ vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng tương lai tương lai cái gì thẩm thiên thu biến sắc tựa hồ cũng nghĩ đến cái nào đó chuyện không tốt tương lai triều đình cùng võ lâm một trận chiến trận chiến này không thể tránh né đây là ta cùng phong minh cộng đồng cách nhìn mà lại để cửu châu võ lâm minh giảm xuống bại xích vẫn là tiếp theo Chính yếu nhất vẫn là để Hoàng thượng đối Giang Châu Võ Lâm sinh ra một tiêu kiến kỵ, tương lai động thủ thời điểm có chỗ lo lắng." Ngậy. Câu nói này, không chỉ Dạ Vân Tiêu cùng Trọng Thận luôn nghe không hiểu, thì liền Thẩm Thiên Thu cũng nghe không hiểu. Để cựu Châu Võ Lâm giảm bớt bất bại xích, làm tốt tương lai làm nội ứng còn có thể lý giải, nhưng để Hoàng thượng kiêng kỵ. Giang Châu Võ Lâm không phải không thể nhất làm liền là cùng triều Đình sinh ra khe hở a. Ta cái này cứu cứu. Hắn là một cái hùng chủ. Hắn nói qua, Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ vô luận là Châu Võ Lâm minh cũng tốt. Vẫn là Giang Châu Võ Lâm Minh cũng tốt. Xét đến cùng, đều là thoát ly với hắn trưởng không thế lực. Hoàng thượng là sẽ không cho phép tại Cửu Châu đại địa có thoát ly hắn trưởng không thế lực tồn tại. Nếu như Cửu Châu Võ Lâm Minh bắt lại về sau, mục tiêu kế tiếp liền là Giang Châu Võ Lâm Minh cái này hắn nâng đỡ thế lực. Nếu như ta là Giang Châu Võ Lâm Minh chủ, hoàng thượng động thủ lên sẽ không kiêng nể gì cả. Bởi vì ta là hắn cháu trai, hoàng thất dòng họ. Vô luận như thế nào, ta sẽ không phản bội hoàng thượng đứng ở hắn mặt đối lập bên trên. Nhưng Thẩm Thanh cũng phải, bá phụ ngươi cũng không phải. Cứ như vậy, Hoàng thượng muốn động thủ cũng sẽ ngấm lại, có thể hay không đem Giang Nam võ lâm đẩy lên Cựu Châu võ lâm, minh nơi nào đây? Ta Giang Châu võ lâm cùng Cựu Châu võ lâm khác biệt, chúng ta càng thêm lương thực càng thêm đoàn kết, cuối cùng cũng càng vì cường đại. Ta cũng là ở vào đối Giang Châu võ lâm bảo hộ. Coi như lý do này lại đầy đủ, minh chủ cũng không thể từ đi vị trí minh chủ. Thẩm Thiên Thu cuối cùng vẫn lắc đầu, minh chủ nản lòng thay trí. Nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì mộ tuyết kiếm tiên a. Coi như ngươi thể thốt phủ nhận, nhưng ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Nói thật ra, chúng ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Minh chủ tuổi trẻ, khó tránh khỏi hành động theo cảm tính. Nhưng Minh chủ, nguyên ký Thác Giang Nam đạo mấy vạn võ lâm Minh đệ tử hy vọng, không thể hành động theo cảm tính, coi như lão đầu tử van người được không? Bá phụ, Minh chủ có thể quên đi tất cả qua một đoạn thanh tinh thời gian, nhưng tử đi võ lâm Minh chủ chi vị, xin thứ cho lão hủ cùng một đám Giang Châu võ lâm Minh không thể đáp ứng, vô luận là vì tình tổn thương cũng tốt, vì đại cục cũng được, chí ít trong thời gian ngắn không được. Hoàng thượng muốn đối võ lâm động thủ, đây cũng không phải là gần đây sự tình, ngoại Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng vậy, a Minh chủ. Giang Châu Võ Lâm tạm thời còn không thể rời bỏ ngươi. Không nói Giang Nam đạo một đám huynh đệ, liền là Giang Bắc đạo các huynh đệ cũng không đáp ứng à. Ba người luân phiên khuyên can, Ninh Nguyệt quyết nghị rốt cục có một tia bừng lỏng, qua hồi lâu, Ninh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở dài, "Tốt à, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền qua một thời gian ngắn đi." Đột nhiên, một cái rất nhỏ cắt miệng tiếng vang lên, Ninh Nguyệt ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt hướng về phương hướng của thanh âm bắt tới. Một đầu đỏ lam giao nhau trường sa chậm rãi trên lá cây du động, cảnh sát hướng về Ninh Nguyệt một đoàn người bơi lại. Ngũ Bồ Sa Thẩm Thiên Thu trong mắt tinh mang lóe lên trong phút chốc trường kiếm vào tay. Ngũ bộ xà chỉ phân bố tại phương bắc, chính là để Cựu Châu Bách Tính nghe tiếng biến sắc gián động. Phàm bị căn chúng năm bước bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng loại này độc xà đối với võ lâm cao thủ tới nói lại là vô hại, không phải độc tính không đủ mạnh, mà là ngũ bộ xà căn bản cắn không đến võ lâm cao thủ. Nhưng cho dù như vậy, vô luận ai cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Đang lúc Thẩm Thiên Thu muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên ở trong rừng dần hiện ra một đạo bạch quang. Bạch quang cực nhanh, phảng phất như chớp giật sẹn qua tầm mắt. Khi tầm mắt dừng lại. Ngũ Bộ Xà đã bị một con Tuyết Điêu cắn lấy trong miệng điên cuồng bật mèo. Tuyết Điêu đối làm sao ăn rắn tựa hồ đã xe nhẹ đường quen, chân trước gáp giải thân rắn, dùng sức kéo một cái, đầu rắn đã bị Tuyết Điêu giật xuống bước qua một bên. Đã mất đi đầu Ngũ Bộ Xà còn tại vạn mèo, Tuyết Điêu lập tức không có chút nào lo lắng hưởng dụng thịt rắn tiệc. "Tiểu Quai." Gánh ánh chừng trong mắt hiếu kỳ kêu lên, Tuyết Điêu vội vàng ngẩng đầu, linh động trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng Tuyết Điêu tựa hồ đói chết, như cũng lang thôn hổ đem Ngũ Bộ Xà nuốt vào, lúc này mới liếm láp đầu lưỡi chậm rãi hướng về gánh gánh đi tới. "Thật là tiểu quay, Hắn Hắn tại sao lại ở chỗ này? Linh Nguyệt trong mắt lóe ra suy tư qua mang. cái này Tuyết Điêu ban đầu ở Ly Châu Bắc Độ ngàn dặm băng nguyên phía trên bị Linh Nguyệt phóng sinh. Nguyên bản Minh Nguyệt coi là nó đã về tới trong thiên nhiên rộng lớn, nhưng nghĩ không ra tại Hoàng Châu gặp được Tuyết Điêu. Tuyết Điêu vì cái gì ở đây? Nó ngàn dặm xa xôi chạy đến là vì cái gì? Hai vấn đề liên hệ tới, một cái ý niệm trong đầu phảng phất như dòng điện chạy qua náo hải. Bá phụ, các ngươi đi đầu về Giang Châu, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Minh chủ, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi theo đi. Không cần, việc này vẫn chưa xong. Tại Mộ Tuyết trước mặt, nhân số là vô dụng. Các ngươi lập tức rời đi, ta coi như không địch lại Mộ Tuyết, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Chỉ là tìm hiểu một chút Mộ Tuyết lưu tại Hoang Châu muốn làm gì mà thôi, nhiều người, ngược lại lại càng dễ bại lộ. Chương 438, Kim cương phong tỏa. Thẩm Thiên Thu còn muốn lên tiếng, Ninh Nguyệt đã một bà nhấc lên tiểu quai, mấy cái lấp lóe người đã biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Cô gia, mang lên bánh gánh a. Phó minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Vân Tiêu đứng người lên, nhìn qua Ninh Nguyệt biến mất phương hướng hỏi. Đây cũng là ta lo lắm nhất. Nhưng là ta cũng biết, Minh chủ không đem một ít sự tình triệt để biết rõ ràng, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Các phái võ lâm nhân sĩ đã lần lượt rời đi Hoan Châu, mà lại chúng ta rời đi cũng đã một tháng. Chính như Minh chủ nói tới, chúng ta đi theo cũng không có tác dụng gì. Thẩm huynh, ngươi ý tưởng này liền không đúng, Minh chủ lần này đi, thế nhưng là cựu tử nhất sinh a. Vạn nhất Mộ Tuyết kiếm tiên thật chặt đứt tình cảm, vạn nhất nàng thật muốn Minh chủ mệnh đâu. Ngươi cứ như vậy chơ mắt nhìn. Trọng Thận ngôn sắc mặt đột nhiên kéo xuống, ánh mắt như lựa nhìn thẳng thầm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu thản nhiên cùng Trọng Thận luôn đối mặt đột nhiên nét miệng lên một tia nụ cười nhạt nhạt, coi như chúng ta muốn đuổi theo, làm sao cùng? Minh chủ khinh công ngươi cũng biết, hắn muốn trốn tránh chúng ta, coi như chúng ta liều lên mạng già cũng vô dụng. Biển người minh ngông, chúng ta đi nơi nào tìm minh chủ? Châu đó định làm như thế nào? Về Giang Châu, cựu Châu võ Lâm minh thành lập, tất đối cựu Châu võ Lâm cách cục sinh ra xung kích cùng ảnh hưởng, Giang Châu cần người tọa chân a. Nếu như minh chủ không việc gì, trở lại Giang Châu phát hiện Giang Châu loạn thành hỗn loạn, cái này làm như thế nào? Chúng ta không thể xử trí theo cảm tính, cần lấy cái nhìn đại cục đối đại thiên hạ biến hóa. Trọng thần luôn nhìn xem thẩm thiên thu thật lâu, rất lâu sau đó, mới ung dung mở miệng, thẩm lão gia tử, thẩm thanh là giàng châu võ lâm minh người nối nghiệp, điểm này minh chủ sớm đã nói qua, chúng ta cũng tất cả tán đồng. Nhưng là, thẩm minh chủ không nên quá gấp. Nếu như ta gấp, mới liền sẽ không phản đối minh chủ sát thải. Thẩm mộ chi tâm, nhận nguyện trứng giám, trọng trưởng lão hiểu lầm ta.